hơn nữa bọn họ tâm cảnh cũng sẽ không để ý những thứ này cho ta mà nói là không có bất kỳ cần phải thông thiên nói mặc dù phạm nhân ngu muội nhưng l à n à y cho bọn hắn mà nói chưa chắc không phải bọn họ hạnh phúc đường vũ khép cười một cái không nói gì đối với đại kiếp ngươi có thể có biện pháp thông thiên hỏi thăm nói đường vũ lắc đầu một cái không có cách nào thiên đạo luân hồi hủy diệt trọng sinh cuối cùng ta ngươi sẽ ở nơi nào sở tôn để ý nghĩa vậy là cái gì thông thiên thần sắc đột nhiên thương t à n g đứng lên thoáng trầm âm đường vũ nói chính là không biết rõ cho nên ta ngươi mới tìm đây cũng chính là nói không phải sao ta ngươi cuối cùng thật sự tìm thông thiên nợ nụ cười nói không sai với phạm nhân mà nói nhân sinh trăm năm dường như là một giấc mộng dài ngươi ta mà nói năm tháng vạn cổ đúng là vẫn còn cuối cùng c h o n g vùi trăm năm cùng vạn cổ khác nhau ở chỗ nào chương sáu trăm tám mươi tám la hầu thỉnh cầu tự nhiên là có khác nhau đường vũ bình tĩnh nói một ngày cùng mười ngày một năm cùng trăm năm đều có khác nhau bởi vì đoán suy nghĩ thật sự trải qua phải không cùng thông thiên nhìn đường vũ ngươi nói đúng là có khác nhau nhưng là như vậy khác biệt với ta mà nói phản phất lại không có gì khác nhau đơn giản chính là thời gian lâu một chút thấy nhiều hơn một chút thôi nhất là ở đại kiếp đến lúc cái này làm cho ta càng phát ra c ả m thấy tựa hồ không hề có sự khác biệt phù du chiêu sinh mộ tử là bởi vì không có lựa chọn giống như phạm nhân một dạng như thế cũng không có lựa chọn nếu là có thể lựa chọn bọn họ tự nhiên muốn thời gian lâu hơn một chút rồi nhưng là bọn họ lại không làm được đ ư ờ n g vũ bình tĩnh nói ta ngươi thọ nguyên vô tận bất lao bất tử chúng sinh vô tận luân hồi ta ngươi sẽ đứng ở năm tháng cuối nhìn bọn hắn c h ì nổi cho nên cái này tự nhiên là bất đồng rồi không phải sao hắn nhìn về phía thông thiên mặc dù đại kiếp bung ô xuống nhưng là chưa chắc không có hy vọng sống sót đại kiếp bung ô xuống đưa đến lòng người bàng hoàng thậm chí ngay cả thông thiên cũng không có lòng tin chính mình có thể sống sót thậm chí sinh ra một loại tự xa ngã tâm lý thực ra loại tâm lý này đường vũ cũng biết rõ liền tương đương là một cái sẽ phải bị chấp hành tử hình nhân một loại trong lòng tử vong không đáng sợ trong nháy mắt liền đi qua đáng sợ là chờ đợi tử vong quá trình đây mới thực sự là hành hạ nhân bất quá đối với thông thiên đám người mà nói đương nhiên sẽ không cảm giác sợ hãi chỉ là vẫn không khỏi ảnh hưởng đến tâm tính có chút tự giận mình đứng lên thông tin ê giáo chủ thân là một cái thánh nhân chẳng nhẽ không biết không như vậy để ý kiếp nạn vấn đề cũng sẽ bất chi bất giác ảnh hưởng chính mình tâm cảnh đường vũ nhắc nhở một câu thông tin ê xứng sở ngay sau đó bật cười lớn nói không tệ ha h a là ta vô cùng chấp nhất suy nghĩ đến đây thông tin ê tâm cảnh một trận sáng tỏ thông suốt vốn là lo âu giờ phút này lại bất chi bất giác trở nên bình tĩnh đứng lên hắn thân là thánh nhân cười nhìn nhân thế chìm nổi trải qua quá nhiều lần kiếp nạn xem qua thương hại tăng đ i ệ n giờ phút này bị gần sắp đến đại k i ế p vô hình t r u n g ảnh hưởng đến chính mình vấn đề tâm tính nhưng mà đường vũ một câu nói sẽ để cho hắn hoàn toàn bông xuống hết thệ các thứ này thông thiên cười ha ha một tiếng thiên địa luân hồi cũng được chúng sinh quy khư cũng tốt là ta ngoan cố rồi thực ra hết thệ cũng cũng không có gì đường vũ bình tĩnh nói chưa chắc không có còn sống đi xuống hy vọng dầu gì mọi người cùng nhau c h ô n vùi nhân thế một đời tới qua một lần liền đã đầy đủ nói tốt tới qua một lần xem qua rất nhiều nhiều nữa so sánh với chúng sinh phạm trần người cũng sống quá lâu quá lâu còn có cái gì là không nhìn ra đây thông tiên phong khoán nói ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía ly sơn lão mẫu thông tiên âm vũ thở dài nghiêm nghị nói tam t ạ n g như có cơ hội hy vọng ngươi có thể mang theo ly sơn sống tiếp đường vũ sững sở ly sơn lão mẫu cũng không dám tin nhìn thông tiên sư phó ngươi là ta thông tiên đệ tử cũng là ta tiệt giáo người cuối cùng thông tiên nhãn t r u n g nổi lên vẻ khổ sở sư phó sống đủ lâu cũng có lỗi với quá nhiều người trong đó chủ yếu là được mặc dù thông tiên lời nói không có nói ra nhưng là ly sơn lão mẫu biết rõ hắn nói là quy linh thánh mẫu c h ú n quan âm bồ tát từ đường tam tạng trong miệng nghe được không xác định lấy đường tam tạng bây giờ khả năng cũng không có lòng tin tuyệt đối tựa hồ muốn xong con b quan âm bồ tát mới vừa tấn thăng trần thánh không mấy năm vốn là còn tưởng rằng chỉ cần mình đi theo đường tam tạng đi xuống tựa hồ có cơ hội bước vào cao hơn đại đạo giờ phút này quan âm bồ tát cảm giác mình số khổ nha có thực lực như vậy còn không chờ thi triển đâu rồi liền trải qua không rõ sống chết đại kiếp này không phải tạo nghiệp sao nhưng mà cho dù muốn thi triển mình một chút thực lực nàng cũng không tìm được nhân trong thiên địa c h u ẩ n thánh cứ như vậy mấy cái ly sơn lão ngô nó không đánh lại đối lai ca cùng ngọc đế nàng không dám động thủ la hầu khôi phục c h u ẩ n thánh đỉnh phong tu vi còn có diệt thế hát liên nàng cũng không phải là đối thủ thân là một m cái c h u ẩ n thánh muốn thi triển chính mình tự thực lực của ta lại không có người thích hợp cho nên quan âm bồ tát cũng thật bực bội cuối cùng quan âm bồ tát lòng tràn đầy buồn rầu rời khỏi nơi này ngay sau đó không bao lâu la hầu cũng tới đường vũ như cũ vẫn là câu nói kia ta sẽ tận lực mang theo các ngươi sống sót la hầu há miệng một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ thế nào đường vũ k ỳ quái nhìn hắn người này xảy ra chuyện gì sao còn ấp phá ấp đúng đây đối với la hầu tiểu tử này làm việc vẫn tương đối sạch sẽ gọn gàng nói thí dụ như rất nhanh thì hắn c h ỉ n h hợp xong rồi hỗn loạn ma giới chủ yếu một lời không hợp liền giết miễn cưỡng dùng loại này tàn khốc thêm p h thường thấy hiệu quả thủ đoạn cho nên thông qua những chuyện này để cho đường vũ biết rõ này đứa bé trời sinh t h í sát hơn nữa làm việc sạch sẽ gọn gàng mà giờ khắp này lại lộ vẻ do dự cái này không do để cho đường vũ có chút kỳ quái đứng lên d i ệ t thế hắc liên từ la hầu trong tay hiện lên ở hắc liên bên trong một cái nữ t ử ngủ say la hầu không nói một lời đem d i ệ t thế hắc liên đưa cho đường vũ ta phục không sống được nàng nàng thân hồn tận tán nguyên thần băng liệt mặc dù ngươi lấy nghịch thiên thủ đoạn lưu lại nàng cuối cùng một tia yêu ớt ý thức để cho nàng ngủ say ở hắc liên cửa chỉ khi nào nàng từ hắc liên mà ra thậm chí mất đi bản thân ngươi pháp lực bảo vệ nàng sẽ lập tức tan thành mây khói đường vũ nói từ thấy la hầu ngay từ đầu biết rõ này cái nữ tử ngủ say tại hắn hắc liên bên trong đường vũ cũng cảm giác được này cái nữ tử trạng thái đây là hoàn toàn b ọ mình chỉ bất quá lưu lại cuối cùng một tia ý thức thôi cộng thêm diện thế hắc liên cho nên mới ngủ say như vậy nếu không nàng đã sớm tan thành mây khói nghe vậy la hầu trong mắt nổi lên một tia thống khổ hắn chưa từ bỏ ý định nói liền nàng một mặt cũng không thấy rồi không trầm ngâm t r o n lát đường vũ nói có thể gặp được nhưng là lúc sau nàng hoàn toàn tan thành mây khói như vậy ngươi hoàn nguyện ý sao thông qua chính mình thiên tượng cộng thêm hậu thổ lục đạo luân hồi có thể tạm thời đem này cái nữ tử ý thức hoàn toàn trở về đương nhiên chủ yếu nhất là bây giờ vượt qua thiên đạo suy yếu sở hữu mới có thể dùng loại biện pháp này tạm thời đoàn tụ này cái nữ tử linh thức ngắn ngủi để cho nàng trở về nếu không thiên đạo thời kỳ toàn thịnh lúc căn bản không thể nào làm được tất nhiên sẽ dẫn hạ thiên phạt h á n thiên tượng hậu thổ lục đạo luân hồi thiên đạo căn nguyên suy yếu có thể nói thiếu một thứ cũng không được la hầu ngưng mắt nhìn cái kia nữ tử thần xác đau khổ cũng chưa có k h á c biện pháp sao dù làm ộ t ngày cũng có thể n h ị chương sáu trăm tám mươi chín khuê mộc lang bách hoa tu có lúc có thể ở nhiều sống chung một ngày là đủ rồi ngươi này cả đời nếu chỉ một cái trước mắt cho dù kiếp này gần nhau một cái trước mắt cũng là cả đời đường vũ lắc lắc liên quan tới điểm này hắn quả thật không làm được dù cho hắn vượt qua thánh nhân nửa bước thành là thiên địa gian đ ỉ n h phong tồn tại nhưng mà để cho hoàn toàn hồn phi phách tán nhân sống lại hắn l ạ i như vậy không làm được nghịch chuyển sinh từ chuyện không có ai có thể làm được n ộ không bắt g i i đám người sở dĩ có thể sống lại là bởi vì bọn hắn căn nguyên không có hoàn toàn tiêu tan ngay từ đầu hắn cho là đối với hồn phi p h á c h tán người hoàn toàn tan thành m â y khói nhưng là sau đó hắn hiểu được rồi cái gọi là hồn phi p h á c h tán là cuối cùng căn nguyên tiêu tan d u n g nhập vào thiên đạo căn nguyên bên trong trở thành thiên đạo căn nguyên một bộ phận thuộc về bọn họ thiên đạo căn nguyên hoàn toàn bị thiên đạo d u n g hợp nếu như căn nguyên vẫn còn bọn họ q u ả thật có thể lịch chuyển thiên luân điên đạo căn khôn nhưng là căn nguyên không có ở đây kia sợ chính là một cái phạm nhân sinh tử cũng không sửa đổi được một ngày đều không thể được sao là hầu đôi mắt rũ thấp âm thanh hỏi đường vũ không nói gì la hầu đôi mắt dần dần ảm đạm xuống hồi lâu sau này đường vũ mới lên tiếng nàng đã sớm bỏ mình rồi hồn phi phát tán sở dĩ thể xác vẫn còn là bởi vì ngươi nguyên nhân ngươi cũng biết rõ từ ở vô tận năm tháng tiền nhân không có cách nào lật đổ sinh tử duy nhất có thể làm chẳng qua chỉ là lưu lại chốc lát thời gian có lẽ ta nói có chút tàn nhẫn nàng thể xác vẫn còn nhưng là lại đã kinh sinh mệnh hư vô không bằng đổi lấy chốc lát thời gian thật tốt cá cáo biệt đường vũ ngưng mắt nhìn hắn nhân rời đi là hẳn thật tốt cáo cáo biệt nhân rời đi quả thật hẳn thật tốt cáo cá biệt nhưng là bao nhiêu nhân liền thật tốt cáo biệt cũng không có chứ vô luận là sinh ly hay là từ biệt nếu quyết định nhất định phải rời đi vậy thì tốt tốt cáo cá biệt đi cáo biệt ngươi cáo biệt thời gian cáo biệt đã từng chính mình khóe miệng của la hầu xúc động phản phất dụng hết toàn lực phun ra một chữ được đường vũ vô vai hắn một cái tỏ vẻ an ủi ngay sau đó mang theo la hầu bóng người loại lên xuất hiện ở địa phủ một cổ khí tức quen thuộc xuất hiện ở bờ sông vong xuyên đường vũ nhuống mày một cái hơi do dự một chút đi tới bờ sông vong xuyên quê một lang m ở mịt đứng ở bờ sông vong xuyên nhìn vong xuyên hà bên trong một cái nữ tử giờ phút này cái kia ánh mắt của nữ tử trống rỗng thần sắc m ở mịt truyền thuyết sau người chết sau vào quỷ môn vào vong xuyên quá không biết sao vào luân hồi có thể là có người lại không muốn quên kiếp trước liền muốn nhảy vào vong xuyên hà chịu được ngàn năm liệt diễm hàn băng nỗi khổ này ngàn năm bên trong bọn họ sẽ nhìn thân cận nhân người quen biết yêu nhân một lần một lần từ vong xuyên thượng tẩu quá sau đó nha bọn họ liền quên quên mất mình muốn chờ đợi là cái gì khao khát là cái gì s i ngốc ngây ngốc lần nữa vào vào luân hồi cái gọi là vong xuyên hà ngàn năm chờ đợi bất quá chỉ là một cái trò lửa b ị t h ô i c ù n g u ố n g mạnh bà thang quên hết mọi thứ lại có gì khác biệt đây vong xuyên hà là nhiều năm trước phật giáo và o ở địa phủ mở ra tầng mười tám địa ngục nhân tiện mở ra mà ra từ đó lừa dối rồi quá nhiều người nhảy vào nơi này ta thật giống như nhận biết nàng khuê m ộ t lang thần sắc có chút thống khổ hắn nhìn cái kia nữ tử tâm không khỏi co quắp một trận như vậy đau thậm chí còn có một loại muốn rơi lệ cảm giác đường vũ nhìn về phía hắn hắn đột nhiên cảm giác có chút thật đáng buồn bây giờ khuê m ộ t lang quên mất bách hoa tu chịu đựng vong xuyên hà liệt diễm hàn băng nội khổ cũng đã mở mịt đứng lên có lẽ như vậy quên là tốt nhất kết cục đi nếu là cởi ra khuê mộc lang trí nhớ phong ấn chỉ sẽ để cho hắn càng thống khổ tạo hóa trêu ngươi nha đại đa số người vận mệnh đi về phía cũng không ở trong tay mình nhân sinh nhìn như có vô số lựa chọn nhưng thật ra là không có lựa chọn ngay cả đường vũ hắn cũng không có lựa chọn làm sao h ư ớ n g chỉ là một khuê mộc lang đây nàng nha nàng kêu bách hoa tu đường vũ lấy một cái bẫy ngoại nhân thân phận ở tự thuật nàng tự sát mà chết nhảy vào vong xuyên hà muốn ở chỗ này chờ đợi một người bách hoa tu khuê mộc lang không khỏi nghỉ non một cái câu ta cảm giác danh từ này rất quen thuộc tựa hồ lại nơi nào nghe qua đường vũ không có nhìn hắn mà là ngưng mắt nhìn vòng xuyên hà bên trong bách hoa tu tiếp tục nói mà bọn nàng nàng chờ đợi người kia lại quên mất nàng ngươi nói nàng có phải hay không là rất thật đáng buồn không nói cho đúng hai người cũng có thể bị thương đã từng người kia muốn đưa nàng giữ ở bên người vì nàng càng là không tiết hóa thân làm yêu nói tới chỗ này đường vũ thanh em dừng một chút ngay sau đó tiếp tục nói người kia lấy cương quyết thủ đoạn đưa nàng ở lại bên người nhưng là khi đó nàng quên mất người kia đối người kia chỉ có căm ghét cùng trắng ghét sau đó người kia không nhịn được như vậy thống khổ hắn lựa chọn quên đường vũ nghiêng đầu hướng khuê mộc lang nhìn ngươi nói hai người bọn họ ai tương đối thật đáng buồn hay lại là như thế thật đáng buồn khuê mộc lang thần sắc m ở mịt ta cũng không biết rõ nên nói người kia thâm tình hay là nên nói nữ tử si tình hay hoặc là nói người kia dứt khoát căn nguyện quên mất hết thảy phụ lòng chút tình cảm này nhưng là nam tử kia làm tựa hồ cũng đủ rồi chung một chỗ đều là chán nản lựa chọn quên mất tựa hồ cũng không có gì không đúng nhưng là này cái nữ tử khi đó quên hắn tại hắn quên sau này mới nhớ đồng thời ngược lại tự vận khuê mộc lang thấp giọng nói cho nên bọn họ cũng không có sai cũng không có cô phụ phần ân tình này về phần thật đáng buồn bọn họ cũng tương đối thật đáng buồn đi rõ ràng yêu nhau lại như vậy bỏ qua vận mệnh không do người hắn dương mắt lần nữa nhìn về phía cái kia nữ tử đột nhiên hỏi đường tam tạng nam tử kia là ai vậy đường vũ trầm mặc hồi lâu nói hắn đã chết chết ở hơn hai mươi năm trước từ hắn quên một khắc kia hắn liền đã chết như vậy không phải tốt s a o nhất nhìn khuê mộc lang liếc mắt đường vũ đang suy nghĩ có muốn hay không để cho bách hoa tu trực tiếp đi đầu thai nhân tiện vòng xuyên hả người sở hữu tựa hồ cũng không phải là không thể ngược lại chính tự mình nhúng tay tam giới quá nhiều chuyện lại nói dù là thiên đạo nhân quả ra chỉ ở trên người mình đường vũ đã sớm không sợ rồi hơn nữa như hôm nay nói đều phải xong con b ê tự thân khó bảo toàn nó cũng không có rảnh rỗi để ý những chuyện này nhìn vong xuyên hà bên trong cái kia m ở mịt nữ tử khuê m ộ t lang khỏe mắt đột nhiên một giọt nước mắt thấm vào mà ra g i ọ t rơi xuống vong xuyên hà bên trong đánh ra trong suốt â m thanh theo nước mắt nhỏ xuống vong xuyên hà đột nhiên an yên lặng xuống an tính hơi dọn người tựa h ồ ngay cả bên thai vô số hoan hồn lệ quỷ gào thét bi t h ư ơ n g cũng ngừng ở giờ k h ắ c này chương sáu trăm chín mươi ngươi không phải nhược thủy theo khuê m ộ t lang d ọ t lệ kia thủy d ọ t rơi xuống vong xuyên hà p h ả n phất cả thế giới đều yên tĩnh lại vốn là rõ ràng có thể nghe vô số ác quỷ gào thét bi t h ư ơ n g không biết không rắc viến đi biến mất ở rồi bên thai vong xuyên hà nổi lên từng tầng một gợn sóng nước gợn nộn n ạ o ngay sau đó có thật mỏng sương mù từ vong xuyên hà bắt đầu phiêu đãng mà lên khuê mục lang thẫn thờ nhìn một màn này hã từ đầu đến cuối đều tại ngưng mắt nhìn cái kia nữ tử sương mù phiêu hốt che lại cái k i a nữ tử dung nhan hắn tâm lý nổi lên một tia thất vọng mất mát cảm giác tràn đầy sương mù càng phát ra nồng đậm ngăn c h e tầm mắt không thấy rõ hết thảy sương mù phiêu hốt ở rồi vong xuyên bên trong ngay sau đó lại biến mất vô ảnh vô tung là lệ là lệ đường vũ trong lúc bất chợt nở nụ cười hắn hiểu được rồi lúc đó phật giáo lấy vong xuyên hà ở chỗ này lắc lư người khác nếu không muốn uống hạ mạnh bà thang liền muốn thừa nhận ngàn năm hàn băng liệt diễm nỗi khổ nhưng mà vong xuyên hà là đang ở đốt đến đến thất tình lục dụng cho nên ở vong xuyên hà bên trong bóng người mạn mạn mở mịt phiêu hốt lại đi quên mất hết thảy cũng quên mất chính mình cùng uống mạnh bà thang phạm nhân là không có khác nhau chút nào bây giờ vong xuyên hà thủy nhưng là ở bốc hơi la lệ là khuê một lang hàm chứa thất tình lục dục lệ rơi vào vong xuyên hà đưa đến vong xuyên hà ở dần dần bốc hơi đ ị a tàng vương âm vũ thở dài bóng người hiện lên bờ sông vong xuyên chỉ là thấy đường vũ hắn lại có chút là người không khỏi lui về sau hai bước ta giết chết hắn sao la hầu sạch sẽ gọn gàng nói đ i ệ tàng vương chiến lực tuy mạnh cũng là một tôn t r u y n thánh nhưng mà la hầu cũng vậy hơn nữa la hầu có diệt thế hát liên ở nói là chuẩn bị từ địa tàng vương cũng không phải không làm được chỉ bất qua yêu cầu tốn nhiều công sức thôi a di đạp phật địa tàng vương thần sắc từ bi đọc một câu phật hiệu cái này đức hạnh để cho đường vũ không khỏi đĩu ngôi đồ chơi gì đây chỉ sợ hắn còn không biết rõ bây giờ phật môn đã là hữu danh vô thực rồi ngay cả tiếp dẫn cùng chuẩn đ ề tựa hồ cũng đã từ bỏ phật môn dù sao bây giờ đại k i ế p gông xuống chính mình sống tiếp mới là chủ yếu nhất chỉ cần hai người có thể sống được cái gì phật môn không phật môn chỉ cần bọn họ nghĩ có thể tại hạ một người kỷ nguyên sống lại làm lúc tùy thời sáng tạo một cái giáo phái đường vũ trận mắt nhìn la hầu liếp mắt đứa nhỏ này s á t tâm có chút trọng nha la hầu ngượng ngùng cười một tiếng lui về sau một bước vong xuyên hà biến mất thì ra đốt đến đến thất tình lục dục con sông là yêu cầu tình mới có thể hóa giải đường vũ có chút châm t r ọ c n ở nụ cười há không chỉ là vong xuyên hà ngay cả các ngươi phật giáo mở ra mà ra tầng mười tám địa ngục đều đã không yên tùy thời có thể băng liệt tựa như cùng lúc này các ngươi phật môn như thế đường vũ trách móc cười một tiếng có lẽ ngươi còn không biết rõ phật môn bây giờ tình huống chứ có cần hay không ta cho ngươi nhìn một chút vừa nói đường vũ vung tay lên toàn bộ linh sơn sở hữu cảnh tượng cũng phơi bày ra chỉ thấy chúng phật từng cái thở ơ vô tình sâu hơn người còn có một vài người đang ở khò khò ngủ say thấy một màn như vậy đường vũ cũng hơi n g ẩ n người ngay sau đó ha ha phá lên cười khóe miệng của đ ị a tàng vương có chút có quắp một cái run dậy thân thể chắp hai tay lần nữa đọc một câu phật hiệu a di đạo phật vong xuyên hà thủy hóa thành sức ngủ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở bốc hơi cuối cùng hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung nhảy vào vong xuyên hà bên trong vô số hôn phách bọn họ thần sắc như c ũ mờ mịt đứng lên chỉ là mờ mịt đôi mắt nhưng ở dần dần khôi phục thanh minh cái k i a nữ tử thực hiện trực tiếp rơi vào trên người khuê mục lang nàng suy yếu t u é t miệng nở nụ cười ta biết rõ ngươi sẽ đến cho nên ta đợi khuê mục lang thân thể một trận đầu ông một tiếng vô số đi qua quen thuộc trí nhớ theo nhau mà đến trong nháy mắt tràn ngập ở não hải khuê mục lang rơi lệ đời mặt hắn chạy cái tia nữ tử đi tới n h ẹ n n g lên tiếng bách hoa một chữ tình hại người rất nặng thế gian tám vạn chữ chỉ có chữ tình là người đau đớn nhất nhưng là tình cũng là thuần túy nhất xinh đẹp nhất thậm chí bởi vì tình có thể tránh thoát hết thể nguyên b ả n thuộc về mình số mệnh một chữ tình có thể hủy một cá i nhân cũng có thể thành chỉ có một người khuê mộc lang ôm tia đạo hồn r ắ c ngộng vòng quanh người ảnh rơi lệ đầy mặt ta mang ngươi đi chúng ta rời đi nơi này chúng ta có thể mãi mãi cũng không phân khai bách hoa tu tựa hầu nghĩ tới điều gì hám i ệ n g tốt nửa ngày mới nói kia bệ hạ nơi đó đây khuê mộc lang xứng sở chặt nói tiếp nếu là có thể cùng với ngươi một ngày dù cho vạn kiếp bất phụ ta cũng cam tâm tình nguyện được chúng ta đây đồng thời vạn kiếp bất phục chúng ta đời đời kiếp kiếp thiên thu vạn đại vĩnh không xa rời nhau bách hoa tu y theo tựa vào khuê m ộ t làng trong l ự c ôn nhu n ở nụ cười chỉ là kia đôi ánh mắt lại đang không ngừng chạy xuôi nước mắt nàng chờ đến lúc rồi nàng là may mắn nhưng mà lại có bao nhiêu người cuối cùng chờ đợi chỉ là một trận tuyệt vọng hồng thủy đưa bọn họ cho vùi giống như những thứ này nhảy vào vong xuyên hà nhân bọn họ không cam lòng lưu luyến vậy là cái gì tiểu liên đột nhiên vong xuyên hà bên trong một người nam tử nhìn từ trên cầu đi qua bóng người kinh hô lên nhất thanh cái tia nữ tử quay đầu lại chúng ta quen biết sao ngươi nhận l ầ m người ta không gọi tiểu liên chúng ta quen biết sao nhận biết ở mấy đời trước là nhận biết người và người chỉ có một đời tình nghĩa đời sau ngươi là ai ta là ai ai sẽ có biết rõ đây nam tử há miệng t ố t nửa ngày sau lắc đầu một cái cười một tiếng không chưa từng nhận biết hắn tử vong xuyên hà vừa nhảy ra bốn phía quỷ sai muốn lên trước đưa hắn tập lấy xuống nhưng mà vừa nhìn thấy đường tam tạng bước chân cũng miễn cưỡng bữa ở ngay tại chỗ nam tử đi về phía mạnh bà chỗ hắn quay đầu nhìn một cái cái k i a nữ tử cuối cùng bưng lên mạnh sóng canh uống một hơi cạn sạch ngược lại đi theo nhóm lớn quỷ hồn đi về phía lục đạo luân hồi ngươi xem cuối cùng chờ đợi vậy là cái gì nhảy vào vong xuyên hà chịu được ngàn năm liệt diễm hàn băng nỗi khổ lại là vì cái gì n ư n g mắt nhìn khuê một lang cung bách hoa tu đường vũ âm v thở dài đi tìm lai ca đi thì nói ta nói sau khi nói xong đường vũ mang theo la hầu trực tiếp biến mất ngay tại chỗ theo đường vũ rời đi những quỷ sai đó nhìn địa tàng vương liếp mắt rồi rít bắt vong xuyên hà bên trong quỷ hồn đưa bọn họ lần nữa đệ lên mạnh b à chỗ song lần này bọn họ lại bình tĩnh lạ thường không có bất kỳ phản kháng đều là cam tâm tình nguyện uống mạnh b à t h a n g sau đó cũng không quay đầu lại đi vào luân hồi địa ngục mười chín tầng đường vũ vừa bước vào nơi này cũng cảm giác được từng trận uy thế lan tràn mà tới trận pháp thay đổi liên tục ở bên trong trận pháp hậu thổ ngồi xếp bằng từng trận sợ ràng uy thế từ trên người nàng lan tràn mà ra lục đạo luân hồi không yên muốn băng liệt đường vũ xứng sở bóng người xông vào trong trận pháp địa giống như lực lượng kinh khủng từ trên người đường vũ lan tràn mà ra hãng cảm thấy cuối cùng lục đạo luân hồi bị cắn nuốt lực lượng dung nhập vào nhược thủy trong cơ thể lục đạo luân hồi muốn băng liệt nơi này trận pháp cũng phải băng liệt hơn nữa nộ không cùng bắt giới đám người vẫn còn ở bên trong trận pháp thuế biến đây nếu là trận pháp lực lượng toàn bộ biến mất như vậy rất có thể lại cũng không về được ông lục đạo luân hồi một trận k h ẽ run đường vũ không dám tùy tiện vận dụng toàn lực bởi vì lục đạo luân hồi lực lượng căn bản không chịu nổi hắn toàn bộ lực lượng nếu không lục đạo luân hồi cũng sẽ băng liệt trong tay hắn hắn chỉ có thể không ngừng thêm đại pháp lực cảm thụ lục đạo luân hồi thật sự cực hạn chịu đựng hắn cũng không dám nữa tùy tiện mà đọc rồi bên trong trận pháp nhược thủy trận mở con mắt trên mặt nàng nổi lên q u ỷ dị cười cặp mắt thấm vào ra tia tia hát vụ nàng đồng tử đen kịt một màu lại cũng không nhìn ra ngày xưa cặp tia trong suất như mặt nước hai mắt rồi giờ phút này nhược thủy có vẻ hơi đáng sợ nhất là là trên nhất k i a k i a quái dị vi tiếu càng là khiến người ta cảm thấy rồi run sợ trong lòng ta là nhược thủy nàng đột nhiên từ bên trong trận pháp đứng lên vốn là chỉ còn lại thần hồ nhược n thủy nhục thân ở trong khoảnh khắc trọng tố trong mắt nàng đen vụ ẩn không lấy một loại trên cao nhìn xuống thần thái ngưng mắt nhìn đường vũ khoe miệng hơi nhét lên mang theo khinh thường đùa cận tựa hồ đường vũ ở trước mặt nàng chính là giống như một con run dế bốn phía trận pháp lực lượng hướng trên người nàng điên cùng tràn vào ta chỉ ngươi đánh g i đường vũ mắng một tiếng một bên duy trì lục đạo luân hồi vận chuyển tiếp theo không gian pháp tắc phơi bày hướng nhược thủy bao phủ đi muốn đưa nàng chuyển tới trong hỗn độn chỉ là trên người nhược thủy nổi lên lãnh đạo lãnh đạo màu trắng quan mang nàng khinh thường nói ở trước mặt ta thi triển pháp tắc thật sự là có chút không biết tự lượng sức mình rồi ngược lại ta cũng hút lấy đủ rồi vừa nói nàng chủ động tiến vào đường vũ thi triển pháp tắc chi lực bên trong trong n g á y mắt xuất hiện ở trong hỗn độn ngay sau đó đường vũ xuất hiện ở đối diện nàng ngươi không phải nhược thủy ngươi là quy h ư giờ phút này đường vũ hoàn toàn xác nhận nhược thủy cũng là quy h ư một bộ phận nhược thủy nên c a o đầu lúc ban đầu trắng tinh không dính một hạt bụi quần áo lúc này đã hóa thành đèn nhánh không biết gì còn kiến hôi khóe miệng của nhược thủy nổi lên nụ cười ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng là ta thần m i ệ m dung nhập vào bên trong trận pháp lục đạo luân hồi chỗ nàng hướng về phía đường vũ khẽ nợ nụ cười h ủ y diệt ta lục đạo luân hồi hoàn toàn băng liệt nói đến hết thể các thứ này cũng đa tạ ngươi khóe miệng của đường vũ có chút có q u ắ p một cái một tiếng mắng chuyển tới diệt thế hắt liên trong phút chốc phóng đại mấy chục lần xoay tròn xuất hiện ở đỉnh đầu của nhược thủy tựa hồ muốn đưa nàng hủy diệt nhược thủy không hề bị lay động thần sắc bình tĩnh nàng chậm rãi n g n g đầu trong đôi mắt toát ra lưỡng đạo đen n h á n h ánh mắt diệt thế hắc liên tại này cổ y thế bên d ư ớ i ông một tiếng bay ngược mà ra cùng lúc đó la hầu sắc mặt cũng một trận trắng bệnh nhất kích c h i hạ làm c h u ẩ n thánh đỉnh phong bị thương nặng hơn nữa còn có này diệt thế hắc liên la hầu ngươi cho rằng là địa phủ bên trong hậu thổ có thể vững chắc lục đạo sao không nàng vững chắc không được bởi vì phải vững chắc trận pháp đã lãng phí nàng quá nhiều pháp lực cũng là bởi vì như thế ta mới có thể dần dần dốc vào đến lục đạo luân hồi bên trong nhược thủy cười đặc biệt s á lạ đường vũ ngưng mắt nhìn nàng ngươi là dung nhập vào lục đạo luân hồi nhưng là ngươi không cách nào hủy diệt lục đạo luân hồi bởi vì hậu thổ chính là lục đạo luân hồi giờ phút này nàng hoàn toàn cùng lục đạo luân hồi hợp làm một thể hậu thổ bất tử luân hồi bất d i ệ t ngươi có thể băng liệt là luân hồi bên ngoài đồ vật nghĩ đến đây đường vũ hận không được một cái tắt đem đ ạ i lôi âm tự cho đập nát còn có chuẩn đề cùng tiếp dẫn c ũ n g tưởng l ậ n tử nếu như không phải là các ngươi muốn chia cắt hậu thổ công đức với địa phủ chỗ mở ra tới đi một tí thứ lộn s a n sao sẽ như thế tầng mười tám địa ngục chính là vì hành h ạ nhân hoàn mỹ kỳ danh viết cảnh giác thế nhân hướng thiện thật dối trá người nói như vậy cũng nhiều nhược thủy gật đầu một cái quần áo đen nhẹ nhàng tung bay nói thí dụ như tầng mười tám địa ngục nếu như băng liệt sẽ như thế nào ừ ta đối với những thứ kia quỷ hồn căn nguyên hay lại là cảm thấy rất hứng thú mặc dù không về phần để cho ta lần nữa cường đại đến mức nào nhưng là con mũi tuy nhỏ nhưng cũng là t h ị t nha không phải sao lại nói ta cũng không thể vô duyên vô cơ tiện nghi thiên đạo chứ mặc dù thiên đạo trong mắt ta cũng không tính là cái gì nhưng là ta cũng không muốn như vậy đống dưng vô duyên tiện nghi nó nha nhược thủy n h ư mày k h é t l ờ i ta thừa nhận ngươi rất mạnh ít nhất bây giờ ta không phải đối thủ của ngươi nhân là chủ yếu ta hay là ở quy khư bên trong đây bất quá là ta chút ít bản nguyên lực lượng nhưng là ngươi dám giết ta sao ánh mắt của đường vũ tử nhìn tròng trọng nàng nhiều năm trước ngươi thâm nhập vào rồi thiên đình chỉ sợ sẽ là vì đợi này chứ vừa nói đường vũ thở dài một cái thực ra ta đã sớm hoài nghi nhược thủy rồi sớm biết rõ lần trước ta nên đập chết ngươi đập chết ta vậy ngươi đồ đệ sống lại sau ngươi được như thế nào cùng hắn nói ngươi nói cho hắn biết ngươi giết hắn người yêu nhất n h ư ợ c thủy nở nụ cười quỷ dị không có sợ hay nói nếu như ngươi thật muốn làm như vậy vậy ngươi liền giết ta ngược lại ta sẽ không chết chỉ là trở lại quy k h ư thôi không bao lâu như thế có thể tránh thoát đường vũ ngưng mắt nhìn nàng một lát sau mới lên tiếng thực ra ngươi và đại đạo là như thế các ngươi cũng không có thể xác cho nên các ngươi chia ra căn nguyên tìm thể xác tới thừa tái các ngươi một phần lực lượng ta nói đúng không không sai n h ư ợ c thủy gật đầu một cái bởi vì không có thể xác có thể thừa tái chúng ta toàn bộ lực lượng ngươi bây giờ so với ta hơi yếu một ít là bởi vì ngươi này tia căn nguyên dung nhập vào địa phủ bên trong mới sẽ như thế nếu không dù là chỉ là chút ít căn nguyên ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không như thế yếu bởi vì ta biết do ngươi đáng sợ đường vũ bình tĩnh nói nhìn như ngươi nhất kích c h i hạng làm la hầu bị thương nặng kỳ thực ngươi đã vận dụng toàn bộ lực lượng nhược thủy vỗ nhẹ nhẹ bắt tay vỗ tay không tệ không tệ nhưng là vẫn là câu nói kia ngươi có thể nghiền nát ta nhưng mà ngươi d á m không ngươi sẽ làm như vậy sao thoáng yên lặng đường vũ hỏi nhược thủy vẫn còn chứ nàng chính là ta ta chính là nàng nhược thủy nói nghe vậy đường vũ không khỏi một trận sinh khí vậy làm sao cùng trong cơ thể một người khác chính mình một cái đức hạnh ngay ngắn một cái ngươi chính là ta ta chính là ngươi bây giờ này lại tới một nàng là bởi vì ngươi mà sinh ra linh trí nhưng là nàng không phải ngươi đường vũ nói ngươi thật đã cho ta bắt ngươi không có cách nào sao nhược thủy không có sợ hay nói thật sao biện pháp gì ngươi nếu không muốn địa phủ băng liệt ngươi liền động thủ khóe miệng của đường vũ có quắp một cái một quyền đánh ra nhưng mà nhược thủy lại đang khẽ cởi đến vâng nại hà kiều trong phút chốc liền nát Vô vào số quỷ hồn vào thời h k ắ chương này o toàn à thành n tan mây khói. đ sáu trăm chín mươi hai hồng quân còn chưa động thủ đường vũ biết rõ vào lúc này thái độ mình càng phát ra cần muốn cường n ạ n h nếu không rất dễ dàng được người chế trụ thậm chí nhược thủy muốn làm cho mình thời r a quy khư bên trong phong ấn cũng không phải là không có khả năng mặc dù phong ấn đã phong ấn không được quy khư bao lâu có thể là có thể nhiều phong in một ít ngày giờ hay lại là tốt nếu không quy khư một khi tiến vào tam giới thiên đạo sẽ lập tức rơi vào trạng thái ngủ say hôn nộn đại kiếp đi thẳng đến tới tam giới hư vô đó là thật một chút thời gian cũng không có hắn có trong cơ thể một người khác chính mình cũng sẽ không chết đi trừ hắn ra toàn bộ chúng sinh cũng sẽ bị d ì n lập kia sợ sẽ là nhiều một ngày đó cũng là được cũng là có hy vọng dù sao còn chưa tới một khắc cuối cùng thật sao ngươi đã không không quan tâm tại sao phải dừng quyền thế đây nhược thủy sáng s ụ a cười đặc biệt đẹp đẽ nhưng mà nàng nụ cười giờ phút này theo đường v ũ với ác ma không khác nhược thủy nhắm lại cảm giác hồn phi phách tán những hồn đó phách căn nguyên bị nàng cướp trước một bước hấp thu được bên trong thân thể thật là đẹp vị cảm giác chẳng qua là quá mức nhỏ yếu nhược thủy nhìn về phía đường vũ trong mắt bạo phát ra uy nghiêm quang nếu như có thể chiếm đoạt ngươi căn nguyên chắc hẳn tuyệt đối là một loại đại bổ thậm chí để cho ta tiến thêm một bước hắn cũng không phải là không có khả năng chủ yếu nhất là trong thân thể ngươi có thiên đạo căn nguyên còn có đại đạo bồn nguyên đây mới là ta khát vọng nghe nàng lời nói rõ ràng cho thấy đem đường vũ coi là mỹ thực đối với lần này đường vũ cũng nợ nụ cười lạnh thật sao đáng tiếc ngươi không làm được một đạo thân ảnh loại lên hậu thổ nổi lên chỉ giờ phút này là hậu thổ nhìn có chút suy yếu sắc mặt của nàng đều mang tái nhuận ánh mắt của nàng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nhược thủy ngươi không phải nhược thủy ngươi rốt cuộc là ai tại sao phải làm như vậy nàng là quy khư không nói cho đúng là quy khư một bộ phận căn nguyên thôi đường vũ giải thích nói bởi vì nhược thủy liền cùng quy khư bên trong vòng xuyên bị ngạn hạ cái tia nước sông đục ngầu liên kết thuộc về là cái tia nước sông một nơi chi nhánh đi cho nên có lực căn ướt hậu thổ sắc mặt hơi đổi một chút không dám t i n nhược thủy nhược thủy mang trên mặt đẹp mắt đủ cười đặc biệt s á n lạ sở dĩ sẽ đi đến một bước này hay lại là may mà ngươi đem ta dấn thân vào ở lục đạo bên trong cho nên ta mới có thể sắp nhập vào nói đúng cũng là bởi vì ta đường vũ nhìn nàng bình tĩnh nói nhưng là chẳng lẽ ngươi liền cho là ta không có cách nào sao ta biết rõ bây giờ ta tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi nhưng là ngươi dám giết ta sao vừa nói nhược thủy bùn nguyên chi lực hiện lên địa phủ bên trong tầng mười tám địa ngục hết thể đều rõ ràng á n h chiếu rồi đi ra này vô số hôn phách cũng sẽ tan thành mấy khói ngươi thật hèn hạ hậu thổ chỉ a về phía nàng nói này rất rõ ràng là lấy địa phủ tới hạn chế đường tam tạng để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ mà đường tam tạng tựa hồ cũng ở đây được người chế trụ rồi nếu không dựa theo hắn tính cách hắn xông lên chỉ làm quá trình không trọng yếu là kết quả mà ta đây sở hữu làm như thế chẳng qua chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút những con kiến hôi này sẽ như thế nào như vậy sẽ để cho ta cảm giác rất thú vị cũng tỷ như bây giờ rõ ràng mạnh hơn ta cũng không dám động thủ ngươi không cảm giác rất thú vị sao nhược thủy cười sán lạ khóe miệng của đường vũ có chút có cắp một cái hắn âm thầm hướng hậu thổ nhìn một cái ngay sau đó đường vũ một bước về phía trước thiên tượng cả người biến mất vô ảnh vô tung phảng phất là đặt mình trong ở ngoài da nhất phương thiên địa bên trong đem nhược thủy cả người cũng lồng tre ở trong đó cùng lúc đó một giọng nói vang dội lên hồng quân ngươi còn không bảo vệ địa phủ thử tiêu cung vốn là chính ở nội điện leo tây mà ngồi hồng quân đột nhiên trận mở con mắt hắn n h ư ớ n g mày một cái đã phát sinh hết thảy trong nháy mắt hiểu rõ r a thân ảnh biến mất ngay tại chỗ cả người vô tận uy thế bao phủ ở dối mức độ đang cùng nhược thủy vô hình t r u n g tiến hành t ỷ đấu chỉ là hồng quân lại lạc tại hạ phong bởi vì nhược thủy căn nguyên thấm vào đến địa phủ chỉ cần nàng thần n i ệ m động một cái liền có thể hủy diệt mà hồng quân muốn làm đúng là yêu cầu vững chắc địa phủ đường tam tạng người xuất thủ thi triển đó là địa phủ do ta thủ hộ hồng quân thanh n â m vang dội lên ngay vậy đường vũ ha ha phá lên cười thông tin ê cùng nguyên thủy thiên tôn mấy vị thánh nhân cũng xuất hiện ở trong h ư n đội nhìn giờ phút này nhược thủy đều không khỏi ngần ra biết rõ hậu thổ giải thích một phen bọn họ mới hiểu được nhược thủy thần sắc nghiêm trọng chỉ lặng như c ũ khẽ cười nói ta nghĩ đến ngươi đã làm ạ n h nhất không nghĩ tới lại còn có một người bất quá cũng tốt rầm rầm bốn phía thiên tượng chèn ép mà tới một cái minh san phồn tinh xuất hiện ở trước mắt mọi người ở mầm gian nổ tung giống như là thiên địa sơ khai một dạng mãnh liệt hỗn độn khí hơi thở chảy xuôi đường tam tạng càng thêm cường đại tiếp dẫn thở dài nói bây giờ hắn sớm đã vượt qua chúng ta nguyên thủy thiên tôn trong mắt nổi lên một chút thảm đạm hắn đi ở chúng ta trước mặt các ngươi tính là thứ gì đi ở các ngươi trước mặt không phải hẳn sao cho là ai đều giống như mấy người các ngươi như thế phế vật nhà thông tiên k i n h thường nói ngươi con mắt của chuẩn để trừ n g một cái thông tiên không sợ h ã i chút nào như mày mang theo khiêu khích c h bây giờ đại kiếp b u ô n g xuống ứng đối ra sao đại kiếp mới là nguyên nhân chủ yếu cần gì phải nhân là quá khứ ân đ oán n ế u lấy không b u ô n g đây đi qua được liền để hắn tới đi nguyên thủy thiên tôn từ tồn nói thông tiên ha ha c ư ờ i to giỏi một cái đi qua liền để hắn tới đi nhưng là ở bản nơi này giáo chủ không gặp qua đi nếu là bản giáo chủ thật nhận thức là quá khứ rồi như thế nào đối lên ta t i ệ t giáo chết đi ngàn vạn đệ tử với bản giáo chủ mà nói chỉ có thể trở lại quá khứ mà sẽ không đi qua ha ha nguyên thủy thiên tôn nghiêm trọng nổi lên một tia phức tạp liên quan tới việc ngày xưa chính là đại thế hướng chúng ta cũng vô lực thay đổi gì các ngươi đại thế liền muốn hy sinh ta t i ệ t giáo người sao thông tin ê cười lạnh một tiếng nguyên thủy thiên tôn ngươi cái này lao t i ể u tử ngươi yên tâm ngươi tuyệt đối sẽ không chết ở đại kiếp bên dưới ở đại kiếp đến trước bản giáo chủ sẽ kéo mấy người các ngươi cùng lên đường ngay vậy nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn chuẩn đề thần sắc biến nổi lớn nhìn thông tin ê cái bộ dáng này rất rõ ràng thời khắc mấu chốt sẽ chẳng ngó ngàng gì tới phóng của bọn hắn lên đường đồng quy vô tận n à y cái kẻ điên là cái ý này không một điểm này tam vị thánh nhân không nghi ngờ chút nào bởi vì thông tin ê quả thật có thể làm được nếu như hắn thật không muốn sống nữa tuyệt đối có thể mang theo ba người cùng đi sư phó chạy tới ly sơn lão mẫu nghe được thông tin ê lời nói biến đổi t h ầ n sắc thông tin ê nhìn về phía ly sơn lão mẫu trong mắt lướt qua một tia tự ái yên tâm vi sư sẽ cảm giác mình thật không tránh khỏi đại kiếp thời điểm liền sẽ mang bọn họ cùng lên đường dù sao đều phải chết ta phải dẫn bọn họ như thế cũng coi là an ủi đã từng tiệt giáo người rồi chương 693, c h o ngươi trở thành chúa tể ly sơn lão mẫu nhìn hắn há miệng có thể là cũng không nói gì đi ra thông tin ê cười nhạt đưa tay sờ nàng một chút đầu hiền hòa cười một tiếng không cần lo lắng vi sư chỉ là vừa nói như thế không lo lắng mới là lạ nay cái kẻ điên còn có cái gì là nàng không làm được sao tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc nhau một cái bọn họ biết rõ thông tin ê tuyệt đối không phải nói bừa nếu là thật cảm giác ở nơi này chàng kiếp nạn bên trong chắc chắn phải chết như vậy thông thiên tuyệt đối sẽ dẫn đầu cùng bọn họ liều mạng mang của bọn hắn cùng lên đường liên quan tới một điểm này bọn họ nhưng là không hoài nghi chút nào nguyên thủy thiên tôn nặng nề thở dài hỗn độn mặc dù đại kiếp đáng sợ nhưng là lão sư bây giờ cũng ở đây dần dần trở nên mạnh mẽ chưa chắc là không có cơ hội tránh được đi ngươi nghĩ rằng ta cầm lão sư là có thể để ép được ta sao thông thiên khinh thường cười một tiếng chỉ nguyên thủy thiên tôn nói ta cho ngươi biết nguyên thủy thiên tôn ngươi tin không tín bản bây giờ giáo chủ liền cùng ngươi liều mạng ngươi nói ta có dám hay không lão sư bây giờ đang duy trì địa phủ ngươi nói hắn sẽ bung ô tha địa phủ vô số hồn phách mà tới cứu ngươi sao nguyên thủy thiên tôn mặt liền biến sắc hít một hơi thật sâu không nói một lời nhìn về phía đường tam tạng cùng ngực thủy vo ve giống như là có cái gì âm thanh tan vỡ âm ngay sau đó biến thành trùng mũi kêu khẽ một cái tiểu tiểu hồ điệp ở thiên tượng bên trong bay ra hồ điệp cánh c h ấ p động chỗ đi qua không gian sụp đổ trên người nhược thủy tản mát ra cường đại u y thế ở sau lưng nàng ngừng tụ vô tận hát vụ hát vụ hóa thành một cái đen nhánh tự long điên cuồng gấm thét vơ anh cự long thân thể bành trướng xông về phía trước vâng hồ điệp bóng người dần dần không nhìn thấy hóa thành đường vũ bóng người hắn một quyền đem cự long phấn vụ bể nhược thủy sắc mặt hơi đổi một chút nhưng mà đường vũ đã vọt tới trước người của nàng một quyền tựa như nhanh không phải là nhanh như chậm không phải là chậm giống như là từ khác nhau thời không tới ngàn vạn quyền ảnh hiện lên trước mắt nhược thủy hư một tiếng về phía trước sông tới thanh tú bàn tay chính xác không có lầm tiếp nhận một quyền này ngay sau đó hai bóng người giống như là hai cổ đáng sợ báo như gió đại chiến với nhau tiếng bịch bịch đ m bên t a i không dứt sức mạnh thân thể nàng lại có thể lấy sức mạnh thân thể chống lại đường tam tạng nguyên thủy thiên tôn ngạc nhiên nói đường tam tạng đi là lấy lực chứng đạo con đường nhục thân vượt xa người thường thậm chí đơn thuần lấy đường tam tạng sức mạnh thân thể cũng đủ để chiến bại bọn họ mà giờ khắp này được thủy lại lấy sức mạnh thân thể cùng hắn chống lại mấy vị thánh nhân cũng ngạc nhiên không thôi nhìn một màn này hai người phổ độ càng lúc càng nhanh toàn thân pháp lực nội liễm hóa thành ngồi ở thuần túy nhục thân vật lộn chỉ là như vậy chiến đấu so sánh với pháp lực so đấu càng hung hiệm dị thường hơi không cẩn thận sẽ trọng thương ở trong tay đối phương đoàn đoàn q u y ề n c ư ớ c va chạm phát ra bên thai không dứt tấm thanh vâng một trận uy thế lan tràn lên n h ư ợ c thủy lui về sau hai bước trên mặt hơi tái nhợt đường vũ đứng yên lặng cách đó không xa thần sắc vân đạm phong k i n h hồng quân ở dần dần đuổi ra thân thể ngươi đọc hắn ổn định lại địa phủ ngươi bây giờ còn có bài tẩy gì sao vừa nói đường vũ khép cười một cái vì cái này nụ thân chắc hẳn ngươi chuẩn bị hồi lâu đi ngươi cũng không muốn ta đánh nát nàng nhựa thủy thần sắc như cũ mang theo nụ cười lạnh nhạt tràn đầy tự tin vậy ngươi đánh liền bể cổ thân thể này chứ ngươi nghĩ rằng ta không dám ánh mắt của đường vũ lạnh xuống sở dĩ nàng như vậy không có sợ hãi nhất định là bởi vì bắt giới duyên cớ cũng bởi vì một điểm này nàng liền đoan chắc rồi chính mình không dám đánh nát nàng nàng nhục thân chỉ so với đường vũ hơi hơi kém đi một tí muốn biết rõ đường vũ nhục thân nhưng là hồng mông chi thể lại chỉ bất quá ít tỏi đè ép nàng một đầu nhưng mà đường vũ cũng biết rõ nay không phải nàng toàn bộ lực lượng chỉ bất quá chút ít căn nguyên chia ra dung nhập vào nhược thủy nhục thân bên trong nói cho đúng đã cùng nhược thủy hòa làm một thể nhược thủy vốn là thiên hà nhược thủy mà sống mà thiên hà nhược thủy lại cùng quy khư liên kết cho nên nhược thủy cùng quy khư đồng tâm đồng nguyên mặc dù bây giờ chỉ là chút ít thần hồn dung nhập vào trong đó bởi vì nhược thủy nhục thân không thể chịu đựng quy khư toàn bộ lực lượng nhưng là theo cổ lực lượng này không ngừng đối nhược thủy nhục thân l ễ r ử a tội quy khư sẽ không ngừng dung nhập vào thần hồn cuối cùng hoàn toàn cùng nhược thủy hòa làm một thể nhược thủy chính là quy khư quy khư chính là nhược thủy về phần đang vong xuyên bị ngạn lưu lại phong ấn đến thời điểm tự nhiên làm theo không đánh tự thua rồi bất quá kia sợ sẽ là phong ấn cũng phong ấn không được bao lâu ta không có cho rằng ngươi không dám chỉ là ngươi đã nghĩ vậy thì đánh nát cổ thân thể này chứ nhược thủy khẽ cười nói một cụ nhục thân thôi dù cho không có đến nhục thân ta cũng như cũ có thể c h ứ a tể đồng thời trong mắt ta các ngươi vẫn như cũ đê tiện con kiến hôi nàng xem hướng đường vũ ta thừa nhận ngươi này con kiến hôi rất là cường đại nhưng lập tức xử như vậy cho ta mà nói cũng bất quá là lớn mạnh một chút con kiến hôi thôi trừ phi trong thân thể ngươi một người khác chính mình đi ra mới có thể để cho ta coi trọng hai mắt bất quá dù là bây giờ hắn có thể đi ra ta cũng không sợ phong ấn lực lượng của ta lãng phí h ắ n không ít căn nguyên rồi vừa nói nhược thủy n h a răng cười một tiếng đặc biệt đẹp đẽ mọi người liếc nhau một cái thì ra đường tam tạng đã sớm đi sâu vào quy khư hơn nữa còn nghĩ hắn trò phong ấn nhưng là ngay cả như vậy cũng vẫn không có ngăn cản nó sắp tới chủ yếu nhất là ai cũng chưa từng nghĩ đến nhược thủy sẽ trở thành quy khư vật dẫn đây mới là không ngờ đường vũ hơi nhữ mày không trách một chính mình khác khoảng thời gian này an t ĩ n h như vậy đây thì ra là như vậy bởi vì phong ấn quy khư lãng phí hắn không ít căn nguyên mặc dù hắn lãng phí một ít chính mình căn nguyên nhưng là cũng không có cái gì chỉ cần hắn hoàn toàn dung hợp ngươi đến thời điểm ngươi thật sự có pháp lực pháp tắc cùng h ắ n hòa làm một thể đây mới thực sự là đáng sợ nhược thủy khép cười một cái ngươi biết rõ điều này đại biểu cái gì không ngươi chỉ bất quá làm ra ý nghĩa ngươi cuối cùng sẽ bị hắn thay thế thật là thật đáng buồn nha những thứ này chắc hẳn không cần ta nói ngươi cũng biết rõ phải cải biến hết thệ các thứ này sao chỉ có ta có thể giúp ngươi ta có thể để cho ngươi thành là chân chính chúa tể cho dù là thiên đạo trong mắt ta cũng như con kiến h ô i như thế ngươi có thể so với thiên đạo càng thêm cường đại một khi ta và ở chư thiên thậm chí có thể để cho ngươi quản lý nhiều mặt thế giới chỉ cần ngươi nghĩ suy nghĩ một chút điều này đại biểu cái gì ngươi sẽ trở thành nhiều thế giới chúa tể cao cao tại tượng nhược thủy khẽ cười nói hơn nữa ta còn có thể giúp ngươi diệt trừ bên trong cơ thể ngươi một người khác chính mình như vậy khởi không phải nhất cử lưỡng tiện bao nhiêu người muốn giờ phút này để cho ở trước mặt ngươi suy nghĩ một chút cố gắng tu đạo vì cái gì còn không phải là vì hết thệ các thứ này sao bây giờ ngươi có thể dễ như t r ở bàn tay lấy được cho ngươi còn không lấy đến tại sao cố gắng như vậy tu đạo tại sao khổ như vậy khổ d i ấ y g a cùng thiên đạo đấu cùng trong cơ thể một người khác chính mình đi đấu nhược thủy ngưng mắt nhìn hắn bình tĩnh nói vì không phải là hết t h ạ các thứ này sao ta có thể dễ như t r ở bàn tay cho ngươi chương 695, sẽ bị kia cổ lệ khí đồng hóa hồng quân nhìn hắn không nói gì cái kia quỷ hồn tiếp tục nói ngươi còn không biết rõ thiên ma lực lượng đáng sợ chứ ngươi cho rằng là ngươi có thể luyện hóa nó thật sự là có chút ý nghĩ hao huyền rồi thiên ma lệ khí là ngươi không luyện hóa được cổ hơi thở này không chỉ sẽ bị còn lại thiên ma cảm ứng được thậm chí cuối cùng sẽ đem ngươi đồng hóa cho ngươi cũng trở thành thiên ma chỉ có ta mới có thể cứu ngươi thậm chí có thể cho ngươi vô thượng vinh dự cái gọi là hợp thành thiên đạo có lẽ tại người khác xem ra đã là tột cùng nhưng mà cho ta mà nói lại nhỏ nhặt không đáng kể ngay cả đều là c o n kiến hôi một loại tồn tại ta có thể cho ngươi vô thượng vinh dự cho ngươi cao cao tại thượng c h ấ p trưởng chư thiên cũng chưa chắc không phải là không thể vĩnh sinh bất d i ệ t vĩnh viễn cao cao tại thượng suy nghĩ một chút này là bực nào vinh dự cố gắng tu luyện ngươi hợp thành thiên ma lực lượng vì không phải là như thế sao hồng quân mặt liền biến sắc phảng phất là sâu trong nội tâm ẩn núp sâu nhất đồ vật Giờ chuồng phút này bị hắn trần này lên, vay bị không không phải cho nên ta hợp thành cổ lực lượng này là muốn cứu v ă n chúng sinh cứu cái này sẽ phải phá diệt thiên địa ta không phải là vì chính ta ta là vì chúng sinh khóe miệng của quỷ hồn nổi lên một tia đùa cận nụ cười được coi như là vì cứu chúng sinh ngươi cho rằng ngươi có thể không tin tưởng ta cổ lực lượng này khẳng định đã sớm bị thiên ma cảm ứng được bọn họ một khi tiến vào phía thế giới này mang đến như thế cũng là hủy diệt cho dù không có bọn họ cho dù phía thế giới này s u n g dưới ngươi còn có thể áp chế thiên ma lệ khí bao lâu ngươi sẽ bị này cổ lệ khí đồng hóa hoàn toàn trở thành thiên ma sau đó chúng sinh biến thành huyết thực không phải sẽ không là như vậy hồng quân n g ẹ n ngào đại kêu thành tiếng tuyệt đối không phải là như vậy chỉ là hắn là lời nói dối lại mang theo khó mà ẩn nút sợ hãi đối ở thể nội cổ lực lượng này theo không ngừng luyện hóa hồng quân có thể cảm giác trong cơ thể có lúc sẽ buộc phát ra khó mà áp chế máu tanh lệ khí n h ư không phải hắn tu vi cao thầm tâm trí kiên định đã sớm không áp chế được này cổ lệ khí chỉ sợ hắn đã mất đi tinh thần bắt đầu điên quần mổ giết là cùng không phải ngươi lòng biết rõ ngươi nên cũng sớm đã cảm giác này cổ lệ khí tồn tại nhưng là ngươi vẫn hay lại là luyện hóa cổ lực lượng này ngươi là đối với chính mình quá mức tự tin hay lại là xem thường thiên ma bổn nguyên chi lực gần chứa lệ khí đây quỳ h ồ n châm t r ọ c cười một tiếng thiên ma đang sợ là vượt qua xa ngươi nghĩ giống như hồng quân môi run r à y hai cái ta không tin ta nhất định có thể có biện pháp luyện hóa cổ lực lượng này ha ha hết ngồi đ á y giếng chỉ bằng ngươi chỉ có ta có thể cứu ngươi có thể cho ngươi hóa giải này cổ lệ khí đến thời điểm ngươi vẫn là ngươi thậm chí ta còn có thể cho ngươi càng thêm cường đại hồng quân trong mắt nổi lên một tia giấy r u ộ n không biết nhất định sẽ không như vậy ta còn muốn trông cậy vào cổ lực lượng này đi cứu cái này muốn phá diệt thiên địa lâu rồi muốn cứu tam giới chúng sinh có lẽ hắn điểm xuất phát thật là vì tam giới nhưng là lại bỏ quên này cổ ngoại lai lực lượng đáng sợ này không phải hắn có thể khống chế lực lượng cho dù ngươi có thể cứu cuối cùng cái này chúng sinh cũng sẽ hủy trong tay ngươi bởi vì ngươi cuối cùng liền sẽ trở thành thiên ma thậm chí cổ lực lượng này đưa tới càng nhiều thiên ma q u ỳ hôn đùa cận ngưng mắt nhìn hắn ngươi biết rõ thiên ma sao là của bọn họ phân thuộc ở chư thiên bên trong đơn độc một cái không gian bên trong nói cho đúng là bị đại đạo chia ra đi chia ra một cái không gian thiên ma trời sinh thị huyết chủ sát từ lúc vừa ra đời bọn họ thì có không ai sánh bằng lực lượng kinh khủng nhưng theo sau bọn họ không ngừng chiến đấu chém giết bọn họ cũng sẽ càng phát ra cường đại q u ỳ hôn chậm rãi nói mà bên trong cơ thể ngươi cổ lực lượng này hẳn là có thiên ma tới vẫn lạc ở nơi này từ mà lưu lại bổn nguyên t r i lực bị ngươi t ỉ n h cờ được ngươi bởi vì cảm thấy cường đại cho nên một mực phong ấn giữ nguyên đứng lên nhưng mà ngươi thấy sắp hôn đội bao phủ đại kiếp bung ô xuống cho nên ngươi giải khai cổ lực lượng này vọng tưởng tới luyện hóa cổ lực lượng này thành toàn mình ta là vì tam giới hồng quân nói được ngươi là vì tam giới mới làm như thế quy hôn nhẹ nhàng cười một tiếng lộ ra rất là quỷ dị nhưng là ngươi cho rằng là ngươi có thể cứu vãn cái này tam giới sao ý nghĩ h a o huyền nếu như nói có thể cứu vãn cái này tam giới chỉ có một người ở nhiều năm trước hắn cũng đã bắt đầu bổ trí ngay cả ta đều không thể không nói một tiếng nhưng đội ngay cả ta cũng che giấu đi qua quy hôn thanh em xuất hiện một tia t h ổ thức sở dĩ làm như thế chỉ sợ hắn vì chính là một ngày như vậy đi chỉ là hắn là như vậy thật đáng buồn không ngờ tới lại sẽ bị người khác thừa lúc vắng mà vào đ ồ làm áo cưới nói tới chỗ này hắn nhìn về phía hồng quân bây giờ ngươi cũng vậy cuối cùng ở thiên ma lệ khí bên d ư ớ i ngươi sẽ bị lạc chính mình lâm vào vô tận s á t lục bên trong bị triệt để đồng hóa hóa thân thiên ma thật đúng là thật đáng buồn nha cuối cùng ngay cả mình cũng không phải mình ngươi nói thật đáng buồn không phải cải biến như vậy thật đáng buồn chỉ có ta mới có thể làm được h ả đúng rồi ngươi còn muốn bảo toàn tam giới phải không ta cũng có thể giúp ngươi bảo vệ này nhất phương thiên địa đây đối với ta mà nói cũng không phải cái việc gì khó khăn gần bảo toàn tam giới cũng có thể cho ngươi nâng cao một bước thậm chí ngươi còn có thể trở thành thế giới này gian c h ú tệ không còn có cảng thế giới nhiều c h ú tệ n à y chẳng lẽ không được sao nếu không cuối cùng đi xuống cái này tam giới không có ở đây ngươi cũng không q u ỷ hôn bóng người mạn mạn tan thành mây khói hóa thành một sợi thanh niên tán lạc tại rồi trong thiên địa suy nghĩ thật kỹ một chút ta nói chuyện đi nếu là suy nghĩ minh bạch tới quy khư tìm ta yên tâm có ta tồn tại ngươi đi vào về phần thiên đạo vấn đề ngươi cũng không cần lo lắng mặc dù ngươi hợp thành thiên đạo khuất phục ở nó bên dưới nhưng là bây giờ nó đều tự thân khó bảo toàn tự nhiên không có tinh lực lại đi quản những chuyện này theo cuối cùng thanh âm k i a sợi quỷ hồn hoàn toàn tan thành mây khói hồng quân n h ư ớ n g mày một cái trong mắt nổi lên một k i a giấy r u ộ n thất thờ đứng tại chỗ thật lâu không n ú c nhích quy khư bên trong vong xuyên bị ngã nơi khâu bại trên cầu gỗ k i a một đoàn xương mủ lơ lửng lên hóa thành một con mèo ngay sau đó bóng người bành t r ư n g biến thành một cái to lớn cự thú chậm rãi lại biến thành một người bộ dáng thiên ma lực lượng thú vị năm đó ngươi đại chiến thiên ma người bị thương nặng mới có thể để cho ta đợi ở chỗ này hóa thân quy thư cũng là bởi vì ngươi trọng thương đem ta sáng tạo mà ra để cho ta thay ngươi thủ hộ ở đây nhưng là cũng cho ta thừa cơ lợi dụng bây giờ ngươi căn nguyên cũng ở đây dần dần tỉnh lại đến cuối cùng ngươi có thể hay không hồi tới đỉnh phong đây nếu là hồi tới đỉnh phong ngươi để cho ta cũng sẽ cảm giác sợ hãi chỉ là nhưng không mất vì đối phó thiên ma diệu chiêu giờ phút này ta nhưng có chút hy vọng ngươi có thể hoàn toàn tỉnh lại chương sáu trăm chín mươi sáu đánh một trận đàng hoàng khâu bại trên cầu gỗ đoàn kia đen phòng l ư ợ n lờ mơ hồ hóa thành người thân ảnh nhưng mà theo lời hắn cả người hình thái cũng đang không ngừng thay đổi khi thì hóa thành một đoàn tiểu tiểu đen phòng khi thì lại hóa thành một cái thôn thiên như vậy cự thú nó thanh âm cũng muốn là ngàn vạn thanh âm giao hội mà thành khàn khàn trầm thấp thanh thúy nó điên cuồng cuồng vũ giống như là một cái sẽ phải tránh thoát phong ấn đ c m à còn cần một ít thời gian tranh đoạt phong ấn chẳng qua ở ta mà nói cái này không tính là cái gì đoàn hắc vụ kia cười hắc hắc tiếng cười nghe có chút khàn khàn nó chậm rãi lần nữa dần dần không nhìn thấy ở cầu gỗ trên toàn bộ quy khư lần nữa yên tĩnh lại trong hỗn độn mấy vị thánh nhân c h ố mắt nhìn nhau cuối cùng thực hiện rơi vào trên người đường ngũ đường tam tạng n g ư ơ i tại sao không trực tiếp hủy diệt nàng chuẩn đề chất vấn nói dưới cái nhìn của bọn họ đường tam tạng rõ ràng chiếm thượng phong nhược thủy căn bản liền không phải đường tam tạng đối thủ nhưng là ngay cả như vậy đường tam tạng lại phòng nàng để cho nàng ảo náo rời đi này đường tam tạng rõ ràng cho thấy tới tam giới thương sinh mà không để ý ở một cái vạn nhất nhược thủy tìm tới bọn họ làm sao bây giờ bọn họ tựa hồ không phải là đối thủ nha vượn bản cao cao tại thượng thánh nhân chỉ có hồng quân có thể ép bọn họ một đầu nhưng mà lại xuất hiện đường tam tạng nhựa thủy quy khư ơ n g thậm chí ngay cả hỗn độn đại kiếp cũng sắp đến đến rồi n à y để cho bọn họ cảm giác trong lòng có chút khó mà tiếp nhận nghe được ngu ngốc như vậy vấn đề đường vũ nhữ mày một cái không gian pháp tắc phơi bày h á n bóng người phảng phất xuyên việt rồi không đồng thời quang sắp tới không tưởng tượng nổi chuẩn đệ biến đổi thân sắc toàn thân pháp lực vận dụng lên nhưng mà vẫn bị đấm ra một quyền rồi thật xa đường tam tạng hạ thủ lưu tỉnh bây giờ đại kiếp bông xuống quy khư sẽ phải lan tràn tới t ầ n g ư ớ i chúng ta cần gì phải g i ế t lẫn nhau tiếp dẫn không ngừng bận rộn nói một cái chân to ở trước mặt hắn đưa ra trực tiếp làm t r ù m lên tiếp dẫn trên mặt vây anh tiếp dẫn bay ngược ra rồi m ớ i mấy dặm mặt thượng thanh tích lớn dựa theo một cái dấu chân to t ử đường tam tạng chuẩn đề cắn răng nghiến lợi nói nếu muốn đi giết nhược thủy chính mình đi đường vũ bình tĩnh nói n h ư không phải là các ngươi phật môn tự cho là đúng muốn vào ở địa phủ làm sao sẽ gây ra nhiều chuyện như vậy người con mắt của chuẩn đề trừng một cái ừ đường vũ nhìn về phía hắn nhất thời chuẩn đề hít một hơi thật sâu rời đi ánh mắt không dám cùng hắn mắt đối mắt thế nào chẳng nhẽ ta nói không đúng tầng mười tám địa ngục ý nghĩa ở chỗ nào lấy kiếp này xem r a sinh lấy kiếp này định kiếp sau tự cho là đúng hoàn mỹ kỳ danh viết lòng dạ từ bi phổ độ chúng sinh ta nhổ vào đường vũ khinh thường nói ngược lại hắn nghiêm nghị nhìn tiếp dẫn cùng chuẩn đề lại nói hai ngươi có phải hay không là có người nào ngược đợi nhân tâm lý nhỉ cho nên mới chơi đùa ra tầng mười tám địa ngục có phải hay không là nhìn những thứ kia chúng sinh oan hồn gào thét bi thương các ngươi trong lòng sẽ có một loại cảm giác thỏa mãn phàm chân một đời nhân sinh trăm năm nếu là không có dục vọng k i a chính là người ngu sao khi còn bé trộm con gà nói nói dối liền muốn xuống địa ngục đúng không đến hai n g ư ờ i nói cho ta biết dựa theo địa ngục mà định ra ngươi hai cái này đức hạnh hẳn hạ mấy tầng đường vũ lạnh giọng nói tự cho là đúng nói gì nhân sinh ra đã có tội cho nên yêu cầu phật pháp lễ r ử a tội phật môn phổ độ ai nhang họa tạo các ngươi còn muốn điểm mặt mũi sao các ngươi có phải hay không là cũng có tội hắn chỉ tiếp dẫn cùng c h u đề hai ngươi tốt nhất câm miệng cho ta bây giờ ta tâm tình không phải rất thoải mái nếu không ta không ngại phong ấn các ngươi pháp lực cho các ngươi hóa thân p h ạ m nhân tri khu đem bọn ngươi đánh vào địa ngục ta cũng cho các ngươi thể nghiệm thoáng cái loại này chưa thoải mái hai ngươi nói ta có dám hay không tiếp dẫn cùng chuẩn đề không nói một lời bọn họ không nghi ngờ chút nào sự tình như thế đường tam tạng là làm được hơn nữa lấy bây giờ thực lực của hắn tựa hồ cũng có thể dễ như chở bàn tay làm được một điểm này tầng mười tám địa ngục mặc dù là bọn họ phật môn mở ra mà ra nhưng là bọn hắn nhưng không nghĩ thể nghiệm loại cảm giác này nguyên thủy thiên tôn cân nhắc một chút nói bây giờ nhược thủy đã bị quý k ư ăn mòn nếu là có thể diệt trừ nàng không nếm không phải một chuyện tốt dầu gì tối thiểu có thể chỉ hoãn hôn độn đại kiếp đến một ít ngày giờ mấy cái này ngu si con mắt của đường vũ trừ n g một cái nguyên thủy thiên tôn không khỏi lui về sau hai bước biến đổi t h ầ n sắc tiếp tục nói nếu là có thể vì tam giới diệt trừ nhược thủy như vậy hai họa cũng cũng không phải không được chỉ là tam tạng không có đi làm như thế chắc hẳn nhất định có chính mình suy nghĩ vậy phần tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng không dám đang nói gì vạn nhất đường tam tạng ở sông lên đánh hai người một hồi cái mất nhiều hơn cái được đường vũ hừ một tiếng nhìn về phía ly sơn lóng m ẫ trên mặt nổi lên một nụ cười t r ầ m biếm hắn đi tới trước mặt l ý sơn lão mẫu về nhà rồi nghe vậy l ý sơn lão mẫu sửng sốt một chút hảo nha về nhà không coi ai ra gì một dạng đường vũ kéo tay nàng thân ảnh biến mất ở trong hướng ộ t quay trở về l ý sơn đại ca ca ngươi không sao chớ lăng tuyết vội vàng tiến lên hỏi thăm bây giờ nàng tu vi không yếu tự nhiên cũng cảm giác được đường vũ cùng n h ư ợ c thủy đại chiến đường vũ đưa tay xoa xoa nàng đầu ca của ngươi ta vô địch thiên hạ lời này liền có chút tuổi bởi vì bây giờ ngăn cản ở trước mặt hắn địch nhân càng thêm cường đại quý khư, t r o ngay cơ thể một người khác chính thể một mình. người Lăng hắc hắc, liền biết Nàng nhỏ, nắm thành quả đấm ở đường Ngay mắt đấm trước quả ở vũ quơ quơ.、Ngay、sau đó nàng âm thầm nhìn đường vũ liếc mắt ngại nói nói đại ca ca không lâu trước đây ta tiến vào địa phủ bây giờ phụ mẫu ta đã sớm đầu thai ta để cho p h á n quan đối tốt với bọn họ một chút cho bọn hắn sinh hoạt nhiều thêm chút đường nàng l g e lưới một cái yếu ớt nói lúc ấy đ ị a tàng vương đi ra hắn nhìn ta bất quá ta hai không có độc thủ sẽ không cho đại ca ca mang đến phiền t o á i gì chứ đối ư ờ với đương vũ nàng tự nhiên là cùng với hiểu bao che tới cực điểm liền là dựa theo nàng từng nói thật đem địa phủ phá hủy thậm chí đường tam tặng cũng sẽ không để ý nàng để ý là lăng tuyết có hay không mệt đến vậy phân điệu tàng vương lần sau nhìn hắn khó chịu ngươi liền đánh hắn là được ly sơn lão mẫu không sợ phiền phức đại nói lăng tuyết nhìn về phía đường vũ lẽ lưới một cái cười hắc hắc đứa nhỏ này ở ly sơn lão m â u dưới sự dẫn dắt cũng đã trở thành một cái không sợ trời không sợ đất người rất tốt đối với lần này đường vũ còn rất là hài lòng h á n đường vũ mội mội chỉ có thể khi dễ người không thể để cho nhân khi dễ đến Bằng không hắn sẽ có nhiều chút mất hứng đương nhiên bây giờ cũng không có ai dám khi dễ lăng tuyết rồi phòng chứng chính là lăng tuyết đi ngọc hư cung đi bộ một vòng nguyên thủy thiên tôn cũng không dám nói cái gì đó thiên đình ngọc đế càng phát ra cảm thấy nóng này chủ yếu thiên đình mọi chuyện không ngừng chuyện gì đều cần hắn bận tâm chủ yếu nhất thái bạch kim tinh không phải đi hối đoái thuốc lá sao thế nào vẫn chưa trở lại không phải là mang theo thiên đình tiền đường chạy chứ chương 697, n h ư ợ c thủy hoác loạn thiên đình đương nhiên đối với cho thái bạch kim tinh cầm những thứ kia hối đoái thuốc lá tiền tài đối với ngọc đế mà nói căn bản liền không là vấn đề hắn muốn bất quá chỉ là hút điếu thuốc hút điếu thuốc buông l ò n g một chút cũng tốt nghĩ biện pháp giải quyết thiên đình sự tỉnh nhưng mà thái bạch kim tinh lại chậm chạp không về đây càng thêm để cho ngọc đế một mực thái bạch kim tinh có chút phiếu nha xem ra chờ hắn trở lại thích hợp gõ một chút còn không có thái bạch kim tinh tin tức sao ngọc đế ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng c a o mày hướng phía dưới hỏi giò chúng thần c h ố mắt nhìn nhau thấy bọn họ cái này đức hạnh ngọc đế liền đã biết rõ kết quả thiên đình thái bạch kim tinh lại ném kia sợ sẽ là ngọc đế bấm đốt ngón tay cũng không tính ra sẽ sẽ không xảy ra chuyện rồi hả cũng không phải là không có khả năng vạn nhất ở vạn yêu quốc hối đói thuốc lá thời điểm cùng lai、like、ca phát sinh mâu thuẫn ngược lại bị lai、like、ca dạy dỗ một phen cũng không phải là không có khả năng nghĩ đến đây ngọc đế thực hiện rơi vào trên người lý tính lý tính chấm mệnh lệnh ngươi đi hướng vạn yêu quốc hỏi thăm một chút thái bạch kim tinh hạ xuống ngay vậy chúng thần với nhau cũng âm thầm liếc nhau một cái thái bạch kim tinh đi đến vạn yêu quốc làm gì nay còn phải nghĩ sao nhất định là hối đoái thuốc lá đường đường ngọc đế lựa gạt mọi người nói dẫn đầu a i thuốc nhưng mà không nghĩ tới lại trong tối chỉ thị thái bạch kim tinh đi đến vạn yêu quốc hối đoái thuốc lá thậm chí cũng không phải lần thứ nhất rồi cho nên như vậy có thể kết luận ngọc đế cùng thái bạch kim tinh nhất định là tại len lén hút thuốc đúng vậy hạ lý tính nhật chỉ xoay người đi ra ngoài bất quá cũng không có trực tiếp đi đến vạn yêu quốc mà là quay trở về chính mình trụ sở dọn dẹp một chút đem chính mình của cải toàn bộ đều mang theo không nghi ngờ chút nào hắn cũng phải thuận đường hối đoái một ít thuốc lá đối với thái bạch kim tinh đột nhiên mất theo lý tính này chưa chắc không phải một cái tin tốt chỉ cần mình nhiều hối đoái một ít thuốc lá sau đó cũng len lén bán ra nghĩ đến đây lý tính có chút kích động thậm chí trước mắt đều thấy được vô số pháp bảo cái gì liên tục không ngừng hướng tới mình thu thập xong nhà mình đ y lý tính rồi mới từ vội vàng hạ giới đi Tia tia xa xa, t h một, một đạo thân ảnh màu đen hiện lên bốn phía thiên binh nhìn đạo kia thân ảnh màu đen vội vàng thi lễ tham kiến nhược thủy tiên tử đối với thiên hà nhược thủy lan tràn chỉ có bây giờ nhược thủy có biện pháp giải quyết giờ phút này nhược thủy trở lại nhược thủy t h ầ n sắc bình tĩnh nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếp mắt đi tới thiên hà bên bờ nhược thủy khoe miệng nàng hơi n í t lên lộ ra một tia đẹp mắt vi tiếu chúng thiên binh cũng đang nhìn nàng chỉ thấy nhược thủy đưa tay ra nhất thời thiên hà nhược thủy một trận rung động hắc vụ lan tràn càng phát ra nồng nặc chúng thiên binh không khỏi lui về sau một bước đều cảm giác được nhược thủy có chút quái gì. giống giống phảng phất có cái gì đáng sợ tiếng gầm nhỏ từ bên trong nhược thủy lan tràn mà ra lơ lửng hắc vụ dần dần thực chất lời nói hóa thành một đạo lại một đạo đáng sợ bóng người nhược thủy tiên tử ngươi lời nói vẫn không nói gì nhược thủy nghiêng đầu hướng hắn xem ra nhất thời thiên binh tan thành mây khói bốn phía thiên binh không khỏi lần nữa lui về phía sau bây giờ nhược thủy ngươi muốn làm gì nhược thủy vung tay lên hắc vụ ngưng tụ m à thành bóng người hóa thành đáng sợ nhất giữ t ậ n dã thú g ầ m thét hướng thiên đình bốn phía v ọ t tới c h ô đi qua thiên binh rồi rít t r o n bụi hóa thành b ụ i khói tiêu tan nhược thủy sừng sững ở bán không quần áo đen tung bay ở nàng phía dưới là vô số hắc vụ hóa thành dã thú đang ở hướng nàng quỳ lạnh ố n g g ố n g tiếng gào bất giác chấn động thiên đình ngọc đế bóng người hiện lên ngay sau đó chúng thần cũng theo sát phía sau nhìn về phía ngật đứng thẳng ở giữa không trung nhược thủy khóe miệng của ngọc đế có chút có quắc một cái đối với nhược thủy bị quy khư ăn mòn vẫn cùng đường tam tạng đại chiến sự t ì n h ngọc đế dĩ nhiên là biết rõ vốn là vẫn chờ nhược thủy trở về để cho nàng thống trị nhược thủy đây này lại là khó quả thật trở về bất quá nàng là muốn quản lý thiên đình nha nhược thủy ngươi ngọc đế hừ một tiếng lớn mật người vừa tới bắt lại cho ta sau khi nói xong ngọc đế thân ảnh nhất tránh chạy hào hán không ăn thua thiệt t r ư ớ mắt hắn không đánh lại nhược thủy muốn lúc này biết rõ nhược thủy cũng có thể cùng đường tam tạng đại chiến cho nên không chạy không được đâu thân là tam giới cuộc chiến phải hiểu được nhìn kỹ tình thế có thể có giãn mới h i ể n lộ ra đại trượng phu bản sắc húng chi hắn đây là đi vệ binh ngọc đế tốc độ sắp đến cực h ạ n rồi hướng tử tiêu cũng đi chúng thần nhìn lược câu nói tiếp theo nhanh chân chạy ngọc đế cũng hơn i g ộ n người ha ha nhược thủy cười ha ha một tiếng phía dưới dã thu giống dẫn hướng thiên đình các nơi phong tới chúng thần vội vàng nên chiến giờ phút này thiên đình loạn làm một đoạn đều tại dối rít lui về phía sau đến bởi vì như vậy hắc vụ quá mức đáng sợ căn bản không dám tùy tiện tiến lên đến gần không thể làm gì khác hơn là một bên lui về phía sau một bên lấy pháp lực hoặc là pháp bảo công kích nhưng là hắc vụ hóa thành váy vật mỗi một người đều cường đại đến cực điểm dù cho có tổn thương từ thiên hà nhược thủy chỗ lan tràn mà ra hắc vụ ở trong nhấp nháy liền khiến chúng nó lần nữa khỏi rồi ngay sau đó không muốn sống lần nữa v ọ t tới mau rút lui không phòng giữ được rồi không phòng giữ được rồi đi mau đi mau đủ loại thanh n m bên t a i không dứt trong đó còn kèm theo những quái vật kia giống giận ẩm trên trời cao đột nhiên có kinh lôi đánh xuống chém rơi vào thiên hà nhược thủy trên vê anh thiên hà nhược thủy rung rung lần nữa hướng bốn phía điên cùng tứ tán lan tràn nhược thủy ngầm đầu hướng thiên nhìn lên nhìn ánh mắt của nàng lạnh lùng tới cực điểm ngăn cản ta sao rầm rầm trên bầu trời chầm tiếng sấm rền giống như là mang theo cuối cùng không cam lỏng chậm rãi từ khước từ tiêu cung bên trong còn không chờ ngọc đế đến đây hồng quân cũng đã cảm thấy quy khư khí tức hắn biết rõ đây là nhược thủy xuất hiện ở thiên đình nàng muốn bắt đầu hủy diệt thiên đình rồi không vâng trên người hồng quân mang theo uy thế vô biên xuất hiện ở nhược thủy đối diện người rốt cuộc muốn làm gì hồng quân tiếng quát chất vấn nhìn phía dưới những thứ kia hắc vụ ngưng tụ mà thành quái vật hồng quân vô xuống một trường xuống nhất thời những thứ kia hắc vụ tan thành mây khói đồng bình vào bên trong nhược thủy nhưng là chỉ một lát sau sau đó hắc vụ lần nữa ngưng tụ lần nữa hóa thành lúc trước từng cái quái vật thả tụ mà ra cho các ngươi cho là hỗn độn đại kiếp trước thời hạn đến thôi nhược thủy cười nhạt nhìn về phía hồng quân ta nói với ngươi như cũ còn hữu hiệu hơn ngươi có thể cân nhắc một chút vê anh trên bầu trời thời gian trường hà hiện lên một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên trúng thần trước mắt hắn với thời gian trường hà hạ lưu bên trong dậm chân lên thời gian bịt chuyện càng khôn điên đ ả o vô số mơ hồ hình ảnh ở dưới chân hắn mơ hồ mà qua chỉ là hắn trong hai mắt như cũ còn mang theo một ít mờ mịt hắn dậm chân mà đi một bước một kỷ nguyên hắn v ớ i tương lai tới sẽ phải trở lại nơi này nhược thủy biến đổi thân sắc lạnh giọng nói là ngươi chương sáu đạo thân ảnh kia cường đại thời gian thành trong sông đạo thân ảnh kia không nói một lời ở thời gian hạ lưu t r u n g dậm chân mà lên một bước một kỷ nguyên hắn sẽ phải trở về chém người với năm tháng trường hà bên trong nhược thủy trợ quát một tiếng thời gian p h á p tắc nở rộ giống như là từng tầng một sóng ở thời gian trường hà trung lên xuống thời gian trường hà từng trận run dày giống như là muốn băng liệt vô số mơ hồ v ạ n vẹo quan cảnh phơi bày không gian p h á p tắc chèn ép tới cũng hướng người kia bào phủ đi điều không vinh dự này là muốn đem người này chém chết ở thời gian trường hà bên trong càng nhiều nhược thủy là muốn đưa hắn trục xuất để cho hắn bước vào không đồng thời quang trường hà tiến vào bất đồng không gian một khi thời gian trường hà đưa hắn t r h n bụi chuyển tới không đồng thời gian cùng bên trong không gian hắn muốn lần nữa trở lại liền không phải dễ dàng như vậy nhân thần kia sắc m ở mịt bước chân không ngừng như cũ không nhanh không c h ậ m rậm chân lên chỉ là m ở mịt trong hai mắt lại toát ra điểm một cái sáng chói ánh sao giống như là vô số mơ hồ phồn tinh chiếu sáng với bầu trời đêm ở có chút lóe lên vê anh trong mắt phát ra ánh sáng rực rỡ cho đến cuối cùng toát ra một chút cũng không có hết sáng chói thời gian trường hà bốn phía mơ hồ hình ảnh rối rít băng liệt chỉ còn lại có vốn là một cái trường hà liên tiếp với thực tế nhân thần kia sắc không thay đổi bước chân không ngừng ở hắn cả người bên trên hạ lưu phun đầy mánh liệt hỗn độn khí hơi thở duy có một đôi con mắt phơi bày bên ngoài không cách nào thấy do hắn cụ thể tướng mạo chỉ là toàn thân lại có vô tận uy thế lan tràn tựa hồ trong lúc d ở tay nhấc chân liền có thể hủy thiên diệt điện nhất kích chi hạ nhược thủy lui về sau một bước r ê n khẽ một tiếng thân s ắ c có chút âm tình bất định một lát sau nàng bóng người dần dần không nhìn thấy lại đi theo nhược thủy biến mất bốn phía hấp vụ thật sự thả tụ mà thành vật cũng rối rít tiến vào thiên hà bên trong n h ư ợ c thủy cứ thế biến mất không thấy thiên hà n h ư ợ c thủy lần nữa khôi phục năm xưa không hề bận tâm bình tĩnh ở thời gian trường hà trung đạo thân ảnh kia bước chân dừng một chút thần sắc càng mở mịt đứng lên ngay sau đó trong nháy mắt đạo thân ảnh này liên tới thời gian trường hà rối rít biến mất ở rồi trước mắt mọi người toàn bộ thiên đình cũng lần nữa khôi phục k ê n lặng chỉ là chúng thần lại c h ố mắt nhìn nhau bọn họ lòng biết rõ những quái vật kia cũng không có hoàn toàn biến mất chỉ là nút ở thiên hà nhựa thủy bên dưới nói không chừng khi nào bọn họ sẽ còn từ thiên hà bên trong nhựa thủy lần nữa phơi bày lan tràn thiên đ ỉ n h lần này đột nhiên chuyện phát sinh đã để cho thiên đ ỉ n h tổn thất nặng nề rồi những quái vật kia bất tử bất diệt mà trên người bọn họ lan tràn mà ra hát vụ chỉ cần có thiên binh chặn được cũng sẽ bị ăn mòn từng chút không dư thừa chúng thần đô một bộ bộ dáng thế thảm ngược lại nhìn về phía hồng quân như vậy quái vật liền liên hồng quân cũng không có cách nào h á n quả thật hủy diệt những quái vật kia nhưng là những quái vật kia lần nữa từ nhược thủy trung ngưng tụ mà thành đối với cái này một chút hồng quân cũng biết thiên hà n h ư ợ thủy cùng quy khư liên kết những quái vật kia liên tục không ngừng từ quy khư thu giữ thuần túy nhất lực lượng có thể nói chỉ cần quy khư bất diệt bọn họ cũng liền bất tử bây giờ biện pháp duy nhất là chỉ cần phong ấn thiên hà nhược thủy tới tổ chức đến hắc vụ lan tràn nhưng là làm như vậy pháp hồng quân đã thử qua quả thật có thể phong ấn chỉ là theo hắc vụ không ngừng lan tràn cuối cùng bắn ngược bành trướng cũng sẽ càng thêm lợi hại cho nên đối với thiên hà nhược thủy hồng quân còn không có tuyệt đối ứng đối biện pháp ngược lại liền nghĩ tới lúc ấy quy khư thấm vào địa phủ bên trong hồn phách đối thoại với hắn nhất thời hồng quân cảm thấy một trận không ổn định chân mày cũng không khỏi nhữ lại đi đến tử tiêu cung g ọ c đế phí công một chuyến thân nhiệm động một cái hiểu được thiên đình tổn thất nhất thời mắng nhiếc mà bắt đầu hắn hướng về phía hồng quân có chút thi lễ tham kiến lao tổ bây giờ nhược thủy bị quy khư bên trong nhân vật mạnh mẽ ăn mòn hơn nữa thiên hà nhược thủy l à n tràn hắc vụ lượt quanh chuyện này nên xử lý như thế nào ngọc đế hỏi thăm nói hắn là không chiêu huyết chiêu không có bằng không vừa mới có thể chạy ấy ư đi vệ binh ngay vậy hồng quân nhướng mày một cái nhất thời ngọc đế tâm máy động đột tiểu tâm can tim đập b ị c bịch từ hồng quân thần xác thấy được nghiêm trọng nếu như một khi hồng quân cũng không có cách nào khởi không phải hoàn toàn trúng độc rồi chuyện này ta cân nhắc một phen hồng quân bóng người trực tiếp biến mất ngọc đế mộng bức đứng tại chỗ ngược lại hướng nhìn một phía hắn một trận nhức nhối trong thiên đình đều đã tổn thất không còn hình dáng còn có vô duyên vô cớ chết đi nhiều như vậy thiên minh hồi lâu sau ngọc đế thật dài thở dài lý tính trở về chưa hỏi đến thái bạch kim tinh tung tích ấy ư thuốc lá lấy về lại sao hắn trực tiếp tam liên hỏi để cho chúng thần cũng một trận mộng bức cũng khi nào còn nghĩ hút thuốc đây vốn là chúng thần đã hoài nghi rồi mặc dù ngọc đế ngoài mặt nói dẫn đầu cai thuốc kỳ thực ở sau lưng len lén rút ra giờ phút này theo ngọc đế lời nói hoàn toàn bị xác nhận một điểm này khởi bẩm bệ hạ lý tính chưa trở về dám hỏi bệ hạ bây giờ sẽ ra sự tình như thế nên xử lý như thế nào mười nhị tinh túc giác mộc dao đứng ra có chút thi lễ chuyện này chấm cũng không có cách nào hơn nữa không nghe được lão tổ nói sao hắn sẽ nghĩ biện pháp ngọc đế chắp tay sau lưng rung đ u ô i đắc ý thấp giọng thở dài đi chỉ là đi hai bước bước chân dừng một chút truyền lệnh xuống mau sớm tu bổ thiên đ ỉ n h chúng thần nhìn ngọc đế đi xa bóng lưng buồn bực đi xuống từ ngọc đế bóng lưng chung bọn họ cảm theo ngọc đế hy vọng không phải rất lớn hơn nữa kia sợ sẽ là thật hắn siêu thoát hắn làm sao đi cứu vãn cái này tam giới đây này căn bản là không thể nào vạn yêu quốc theo lý tính xuất hiện phá vỡ trầm tĩnh lý tính cầu kiến cầu kiến cầu kiến rồi nửa ngày cũng không có nói rõ ràng rốt cuộc cầu kiến là ai làm gì tới lai ca đứng ở vạn yêu quốc bên trong tầm mắt nhìn xa ở trên người lý tĩnh đối với lý tĩnh ý đồ lai ca đại khái đoán được một ít nếu như không phải là vì thuốc lá mà tới như vậy thì là thái bạch kim tính mất này ngọc đế cái này lão tiểu tử mới phái lý tính đi xuống điều tra một chút tình huống bất quá như đã nói qua thái bạch kim tinh mất rồi cùng hắn có quan hệ gì cũng không phải liên quan đến hắn l a la hầu một cái tắt tránh bay về phần bay đi nơi nào laika cũng không biết rõ càng không muốn biết rõ tham kiến ngạch phật tổ lý tính hay lại là tiếp tục dùng laika lúc trước gọi khởi bầm phật tổ thái bạch kim tinh qua lại vạn yêu quốc nhưng thủy trung không thấy trở về ngọc đế đặc phái tiểu thần tới điều tra một chút tình huống hắn âm tầm h nhìn laika liếc mắt tiếp tục nói dám hỏi phật tổ thái bạch kim tinh bây giờ ở chỗ nào các ngươi thiên đình nhân mất rồi ngươi hỏi tới bổ tọa Laika chương ngheo đ ầ u nhìn lý t n hắn h tự tay xuất xoa xoa mũi, r a m ộ t t điếu u h ố c lắc tại rồi ngoài miệng, miệng n d h ngẩm, h ắ n n g m thuốc là n ó i chín g tiểu la hầu đã lâu không gặp bây giờ lai ca cùng la hầu cũng coi là cùng một cái chiến hào huynh đệ dù sao cũng là theo chân đường tam tạng lăn lộn cho nên chính mình giúp hắn che chở cũng là phải đối với mình đi theo đường tam tạng lăn lộn chuyện này lai ca cảm giác mình rất là cơ t r í tuy nhưng đã hóa thân làm yêu nhưng là lai ca như cũ còn bội phục này chính mình cơ chí tối thiểu bây giờ rượu thuốc lá không lo có thể nói bây giờ toàn bộ tam giới chỉ có mình còn có đến nhất bút không ít hàng tích chữ laika có quyết định lòng tin nếu như hắn nắm một điếu thuốc trở lại linh sơn thậm chí cũng có thể đưa tới những thứ kia con lựa chọc lục đ ủ về phần cái gọi là hỗn độn đại kiếp cái gì laika hoàn toàn không thèm để ý tới thì tới có thể thế nào ngược lại cũng bất tử chính mình một cái ở một cái nếu như đường tam tạng thật siêu thoát theo laika hắn tuyệt đối sẽ mang theo nhóm người mình sống tiếp thông qua thời gian dài như vậy tiếp xúc hắn phát hiện đường tàm t ạ n g cái người này vẫn là không tệ phi thường chú trọng nếu là siêu không thoát được cũng không cái gì ngược lại đối với laika mà nói không có vấn đề thái bạch kim tinh chưa có tới đến vạn yêu quốc sao lý tính tiếp tục hỏi cái này lao tiểu tử chưa có tới vạn yêu quốc có thể đi đâu bên trong đây laika ngậm thuốc lá không nói gì nhìn hút thuốc laika lý tính nuốt khô rồi từng miếng từng miếng thủy ngượng ngùng cười một tiếng tới đây còn có một chuyện khác hy vọng phật tổ có thể hối đoái một ít thuốc lá đối với cái này cái mục đích laika đã đón được thật không dám g i u dếm g ầ nhưng đây buồn tọa trong tay buồn trong cũng tọa k ô n nhiêu hàng tích chữ. Sau khi nói xong, lai ca hoạt động vặn n g có tích chữ. ca chút cổ, lại vặn một cái bao Sau Lai hoạt vèo eo. khi h lại một một sau xoay người rời đi lý t ĩ n h n g ậ t đứng một lát quay trở về thiên đình chuẩn bị cùng ngọc đế đúng sự thật bẩm báo một phen thái bạch kim tinh không có đi hướng vạn yêu quốc lai ca thân vì một người xuất r a ngạch mặc dù là lúc trước nhưng là chắc hẳn cũng không thể nói lão cho nên đây cũng là chứng minh thái bạch kim tinh quả thật không có đi hướng vạn yêu quốc về phần đi nơi nào này ai biết do đây đương nhiên cũng không phải lý tính bận tâm chuyện đang ở ly sơn tu luyện đường vũ bị một cổ hơi thở thất tỉnh la hầu nổi giận đùng đùng đứng ở trước mặt hắn nhìn hắn cái này làm cho đường vũ hơi sừng sờ ngay sau đó nghĩ tới điều gì ngượng ngùng cười một tiếng ngượng ngùng quên mất vốn là mang la hầu đi địa phủ là muốn cho cái kia nữ tử tái hiện chốc lát thời gian nhưng là lại không nghĩ rằng bởi vì nhược thủy sự tình trì hoãn sau đó chính mình còn quên mất cho nên đường vũ ít nhiều gì còn là có chút ngượng ngùng la hầu hít một hơi thật sâu đi thôi bây giờ phàm trần càng là t a i nạn không ngừng phóng tầm mắt nhìn tới còn như địa ngục nhân gian ngày tận thế thiên lôi chấn run dậy đánh xuống nhân gian đốt sân hỏa đại hỏa gào thét thiêu đốt lên lan tràn tới một ít thô n trang nước biển cuốn lên cơn s ó n g thần giống như là hồng hoang manh thú một dạng chiếm đoạt mọi người ôn dịch lan tràn lần lượt nhân k é xuống đường vũ trong mắt nổi lên một tia bi hay nhưng mà la hầu lại thần sắc không thay đổi bởi vì những người này ở đây trong mắt của hắn cùng con kiến hôi không có khác nhau hai nạn buông xuống trước nhất hủy diệt quả thật những thứ này phạm nhân đường vũ có chút khổ sở nói tâm lý lại đang suy tư chẳng lẽ mình thật muốn như vậy đi làm sao có cái gì, cùng con kiến hôi không có khác có lực, cũng kiến hôi gì, không không năng không mình thì nhau. Bản thân mình không có năng lực, vậy đ ư ợ c t h i ê n đạo bất c ô n g rồi. La Hậu thanh âm có nhiều La lạnh lùng Thanh Hậu chút Âm có vũ ô tình. Ai c nói g muốn c năng không lực, có thể h p ả ai c ũ nghe có t ể làm được. Đường、vũ、nói, n g Vũ h qua một câu nói sao ta bình kính toàn lực quá bình thường cả đời đây chính là phần lớn phạm nhân chân thực miêu tả lúc ban đầu ai không từng tuổi trẻ khi n h cuồng ai không từng nhiệt huyết sôi trào luôn cho là mình là không tầm thường tối theo sau không ngừng lớn lên mạn mạn đón nhận chính mình bình thường đón nhận bình thường thời gian không phải là không có cố gắng mà là có lúc cố gắng không có kết quả nói thí dụ như trận đấu ai đều muốn đệ nhất nhưng là đệ nhất mãi mãi cũng chỉ có một ngươi có thể phủ định thứ hai thứ ba bọn họ không có cố gắng sao la hầu t h ầ n s ắ c lạnh lùng không hề bị lay động thấy hắn cái này đức hạnh đường vũ đi lên chiếu đầu chính là thoang cái tức giận nói ta nói ngươi nghe hiểu chưa không có la hầu lắc đầu một cái thế gian vạn vật vốn cũng không có tuyệt đối công bình một người liền liền sinh ra cũng không phải công bình dĩ nhiên so với một ít động vật mà nói cùng phạm nhân so sánh muôn của bọn họ nhất định cũng sẽ nha hâm mộ phạm nhân cho nên ta cho là không có cái gì nhân sinh một đời giống như là heo một năm đồ tể cầm đao cắt lấy chỉ bất quá bây giờ đồ tể biến thành thiên đạo cái thanh này cự đ a o thôi khóe miệng của la hầu thậm chí còn mang theo một nụ cười lạnh lùng đường vũ có chút không nói gì nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại muốn tự hồ cũng không có gì không đúng sở dĩ hắn cảm giác không đành lòng là bởi vì bản thân hắn xuất thân làm người cho nên mới như thế nếu là hắn xuất thân đứng ở k h á c góc độ đi xem có lẽ cũng sẽ như la hầu một loại đi rất nhanh đường vũ liền mang theo la hầu xuất hiện ở địa phủ nại hà kiều băng liệt đưa đến địa phủ chấn động vô số quỷ hồn hồn phi p h á c h tán hồng quân lấy bản thân pháp lực trọng mới tu bổ rồi loại h ạ kiều duy trì địa phủ vận chuyển địa phủ bên trong vô số hoan hồn lệ quỷ đang kêu thảm bốn phía quỷ sai tay cầm roi điên c u â n quất muốn để cho bọn họ an t ĩ n h một ít đối với lần này đường vũ dĩ nhiên là biết rõ bởi vì loại h ạ kiều băng liệt đưa đến quỷ hồn sinh ra sợ hơn nữa vô hình t r u n g có một cổ lực lượng thẩm thấu đi vào chèn ép tới cổ lực lượng này là thiên đạo lực lượng nó cũng phải bắt đầu dần dần băng liệt nói rồi đường vũ cùng la hầu hai người trực tiếp xuất hiện ở địa ngục một ư ơ i chín tầng trên người nữ hoa khí tức càng phát ra lớn mạnh thậm chí có nhiều chút không áp chế được chính mình uy thế rồi chỉ là đối với đường vũ mà nói hoàn toàn có thể hoàn toàn không nhìn hắn cảm giác rất nhanh thì nữ hoa sẽ thức tỉnh nhưng lại như vậy t h ổ i biến kết quả cuối cùng cũng bất quá là bước ra nửa bước thôi như hắn giống như hồng quân cảnh giới đột nhiên đường vũ nghĩ tới thái thượng la quân hắn mượn hồng quân tay đánh băng chính mình c ă n nguyên liên đới nhục thân cũng trả lại cho trong thiên địa cũng không biết do hắn lúc nào sẽ hoàn toàn trở về hậu thổ nổi lên đường vũ không nói nhảm trực tiếp đem ý đồ tốt hậu thổ nói rõ la hầu thần sắc có chút kích động đem diệt thế hắc liên đưa cho đường vũ thiên tượng hiện lên ngắn ngủi cắt đ ứ t cùng thiên đạo giữa liên lạc bao phủ ở rồi hắc liên hắc liên chậm rãi trở nên lớn một cái nữ tử từ hắc liên bên trong nổi lên thập cựu tầng địa ngục bên trong trận pháp đ ổ i thành sinh cơ bừng bừng rót vào rồi này cái nữ tử bên trong thân thể cuối cùng một tia ý thức vẫn còn tồn tại chỉ có thể ngắn n g i để cho nàng hiện ra chốc lát một lát sau nàng đem hoàn toàn tan thành mấy khói con mắt của la hầu nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn cái k i a nữ tử lông mi k h ẽ run nàng trợn mở con mắt mang theo mờ mịt hướng quan sát b ố n phía nhìn một chút đường vũ cùng hậu thổ ngược lại tầm mắt rơi xuống trên người la hầu nàng đưa tay che miệng ngáp một cái thậm chí còn vươn người một cái giống như mới vừa tỉnh ngủ một dạng với thiên tượng bên trong đứng dậy khỏe miệng hơi n h ế c lên lộ ra một k i a đáng yêu nụ cười tiểu la hầu đã lâu không gặp có phải hay không là nhớ ta khanh khách vừa nói nàng khanh khách cười khẽ một tiếng tiếng cười giống như ngân linh một loại động lòng người la hầu thân thể run lên Trong phút chốc nước mắt rơi như mưa. Trưng trăm, trò chơi. Con mắt của la hầu nháy mắt mắt tử. mặt tiếu bắt rơi rơi Con nước như nháy cũng không nháy mắt nhìn cái kia nữ、tử. Hắn chốc chơi chơi. hầu cái của cái mưa. mà kia vi đùa la bảy đầy đầu. lệ ừ nhớ ngươi hắn đứng dậy muốn đi vào đường vũ thiên tượng bên trong chỉ là đường vũ không có đưa hắn hấp thu vào đi vào hắn căn bản là khó mà tiến vào thiên tượng là siêu thoát với thiên đạo một cái không gian khác duy trì thiên tượng để cho này cái nữ tử hiện ra cùng ngoại giới thiên đạo không gian đã cắt cắt đứt liên lạc nói cách khác chỉ có thể nhìn được căn bản là không có cách đi đụng trạm cho dù là một cái đơn giản ôm đều không thể rồi la hầu trên mặt nổi lên vẻ khổ sở hắn há miệng miệng to thở hổn hển trong mắt của hắn ở không có bất kỳ người nào rồi chỉ có trước mắt kia một đạo đáng yêu bóng người cái kia nữ tử cũng hơi sừng sờ ngay sau đó che miệng cười khanh khách đứng lên tiểu la hầu ngươi làm gì vậy không phải là muốn ôm ta đi ai nha vậy ngươi được đối với ta phụ trách đối với mình tự thân tình huống nàng tự nhiên biết rõ rõ ràng nàng sớm đã chết chết ở vô tận năm tháng trước đây hôm nay là năm nào nguyệt nàng đã không biết bất quá cũng không có vấn đề không cần thiết đi để ý ngay cả nàng đều tồn tại không được bao lâu cho ngươi ta lấy chém giết để nhập đạo hóa thân làm ma la hầu hỗn loạn hưng hoang muốn muốn thành t i ể u thánh nhân vị làm hết thảy bất quá chỉ là cuối cùng muốn sống lại nàng thôi chỉ là bây giờ đầy đủ mọi thứ cũng chỉ là nói không la hầu há miệng muốn nói gì nhưng là bên mép tràn đầy nước mắt mặt trát thật lâu hắn mới cười nói hảo nha ta phụ trách tạm biệt người nữ kia khoát tay lia lịa ta nha ngươi phụ trách không được khanh khá c h như cũ có tiếng cười từ này cái nữ tử trong miệm vang dội như vậy tiếng cười ở vô tận năm tháng trước la hầu từng nghe đã đến đây là để cho hắn cảm giác an tâm nhất thanh âm chỉ là vô tận tuổi nguyễn hậu lần nữa nghe được như vậy tiếng cười hắn chỉ có tan nát c i lòng ta đều phải chết ngươi còn phụ trách cái rắm nữ tử khinh thường nữ ngôi rừng dưng nói nàng đi về phía trước hai bước chạm được rồi thiên đạo bình t r ư ớ n g bên trên để cho nàng hơi sừng sờ ngay sau đó che miệng lần nữa n ở nụ cười nàng xem đường vũ liếp mắt trong ánh mắt mang theo cảm kích tiểu la hầu mặc dù ta chết nhưng là ngươi lại lưu lại ta đây tia ý thức cho nên sự t ì n h của ngươi ta đều mơ hồ cảm giác ngươi này đứa bé không nghe lời nhà sau này ngươi liền cho ta ngừng đi bằng không ta liền rút ra ngươi biết không vừa nói nữ tử đem tay h á o đi lên vớt vớt lộ ra một đoạn trắng tinh cánh tay làm ra một cái muốn rút ra nhân thủ thế còn hướng về phía la hầu n h ư mày nghe vậy la hầu đột nhiên n ở nụ cười chỉ là trên mặt như cũ nước mắt liên tục ngươi trở lại quất ta đi đứa nhỏ này sẽ không có cái gì đặc thù yêu thích chứ đ ư ờ n g vũ nhìn la hầu âm thầm hít vào một hơi vốn chỉ là cho là đơn giản lũ tây nhưng có ít người phi thường bày trò chẳng nhẽ la hầu cũng là người như vậy nhất thời đường vũ nhìn ánh mắt của la hầu ý vị thâm trường đứng lên vốn là đường vũ cũng có chút thương cảm mà giờ khắc này tại hắn trong lúc miên man suy nghĩ cũng hỏa tan không ít nữ tử cười hắc hắc ngay sau đó sụ mặt nghiêm nghị nói không được lớn tuổi lười đạo thủ thân thể nàng chân bắt đầu mạn mạn tiêu tan chỉ là nút ở y dưới váy chân ngoại trừ nàng cũng liền đường vũ biết rõ nữ tử như cũ vẫn còn ở sáng sùa cười đặc biệt đ ẹ đẽ nàng nữ môi một cái khóc cái dám song con bê đồ chơi nàng rất nhanh sẽ biết tan thành mây khói đường vũ cùng hậu thổ làm chỉ bất quá lưu lại chốc lát thời gian bây giờ thời gian phải đến nàng tự nhiên làm theo cũng phải đi nàng cảm giác từ chân mình bắt đầu mạn mạn đi lên đang ở một chút xíu hư vô trở thành nhạt sau đó biến mất đời ta chỉ vì ngươi chạy q u a lệ la hầu mỉm cười nói lần đầu tiên gặp mặt ngươi đánh liền ta ngươi còn nhớ sao đó là ngươi đáng đ ợ i không biết xấu hổ đồ chơi ai cho ngươi nhìn lén nhân tắm nữ tử biễu môi một cái n à n g la hầu l ư ớ t mắt ta thật không phải cô ý ta quản ngươi có phải hay không là cô ý liền muốn đánh ngươi nữ tử có chút ngang ngược không biết lý lại nói lại nói ngươi nói không phải cố ý ai tin la hầu trong mắt nổi lên ôn nhu tưởng nhớ thật không phải cố ý rồi hắn tự hồ thấy được lúc ban đầu lần đầu gặp thời gian đó là đẹp nhất thời khắc hắn vẫn luôn cảm tạ thiên nói để cho hắn gặp nàng nhưng là cũng căm ghét thiên đạo lại không thể có nàng ngoại trừ nàng bên ngoài thế gian vật vật với la hầu mà nói đều là con kiến hôi cả ngày bản chứ gương mặt lạnh lùng nhìn có chút lánh khóc vô tình vốn là đường vũ còn tưởng rằng này đứa bé không biết cười đây thì ra không phải sẽ không cười chỉ có thể đối này cái nữ tử cười la hầu là đã ra danh lòng r ã ác độc l ã n h khóc vô tình nhưng mà hắn ôn nu chỉ cho một người đường vũ nhìn về phía cái k i a nữ tử hắn há miệng ở thiên tượng bên trong hắn tự nhiên cảm thấy này cái nữ tử thân thể đang ở dần dần tiêu tan cái k i a nữ tử đối với hắn lắc đầu một cái ngược lại nhìn về phía la hầu lần nữa cười ra tiếng tin ngươi rồi ta chính là một cái như vậy đơn thuần tiểu nữ tử người khác nói cái gì ta đều tin chặt chặt không có biện pháp không sửa đổi trời sinh trong mắt nàng mang theo một tia rảo h o ạ nụ cười tiểu la hầu chúng ta chơi đùa cái trò chơi nhỉ cái gì la hầu nhìn nàng lên tiếng hỏi thăm trò chơi gì một hồi ta rời đi một chút nhìn một chút ngươi có thể hay không tìm tới ta h ắ c h ắ c nữ tử nụ cười trên mặt không thay đổi chỉ là trong mắt nhưng có chút đất nước la hầu thân thể rung mạnh kịch liệt run r ẩ y sợ hay nói không ta không chơi đùa cái trò chơi này ta không nghĩ chơi đùa cái trò chơi này xoay người nữ tử chỉ hướng la hầu thanh â m có chút nghiêm nghị ngay sau đó cười hhhhh hắc hắc, chỉ là một trò chơi nàng hai chân cũng tiêu tán bắt đầu dần dần lan tràn lên phía trên nàng biết rõ mình giữ vững không được bao lâu la hầu làm sao có thể không biết rõ nàng ý t ớ đây con mắt nhìn chăm chú nàng một lát sau la hầu xoay người đưa lưng về phía nàng nhắm đến con mắt trong mắt nước mắt không ngừng chạy sôi mà ra theo la hầu xoay người cái k i a nữ tử trong mắt nước mắt cũng trong phút chốc chạy sôi mà ra nàng cảm kích nhìn đường vũ cùng hậu thổ lên mắt bóng người chậm chậm bắt đầu tiêu tan tam hai một ở cuối cùng tiêu tan thời khắc cái k i a nữ tử cười hắc hắc có thể tìm ta hắc hắc nàng bóng người trở thành nhạn ở biến mất tiểu la hầu ngươi phải tìm được ta nhân ra sẽ để cho ngươi hôn một chút ừ cũng để cho ngươi hôn một cái bất quá lần này ngươi khẳng định tìm không phải ta nhờ vào lần này ta giấu rất tốt hắc hắc ngươi phải ngoan ngoãn không cho khóc nha bằng không ta liền quất n g ư ơ i n h a hắc hắc cuối cùng tiếng cười kèm theo thân thể nàng hoàn toàn tan thành mây khói biến mất vô ảnh vô tung la hầu như cũng đưa lưng về phía nàng không có xoay người chỉ là thân thể lại ở run dày kịch liệt đến hắn nước mắt rơi như mưa mỹ mắt run dày mặn mặn trận mở con mắt la hầu không quay đầu lại l i ê n một bước như vậy một bước đi ra ngoài biến mất ở rồi đường vũ trước mắt chương bảy trăm linh một hồng quân vào quy khư thấy một màn như vậy đường vũ thở dài một cái đối với này cái nữ tử sinh ra nghiêm ngội thời khắc sinh tử cười nói tự nhiên chỉ một chỉ là một điểm này liền đã vượt qua rồi thế gian quá nhiều năm nhi ngược lại nhìn về phía la hầu biến mất phương hướng đường vũ lắc đầu một cái đáng thương hải tử thế nhân đều biết la hầu l ã n h huyết nào ngờ ở l ã n h huyết nhân ở nội tâm của hắn đều có nhất nhu nhược một mặt hậu thổ từ thiên tượng trung tướng trận pháp hút ra đi ra lần nữa ngưng tụ ở địa ngục mười chín tầng xuyên tấu h qua trận pháp đường vũ thấy được ngộ không bắt giới còn có ngộ tịnh hắn cảm thấy bọn họ khí tức ba đậu hậu thổ cười khẽ một tiếng chứ bắt giới cùng sang ngộ tịnh ý thức đã đoàn tụ còn kém thần hồn khôi phục cuối cùng nục thân khôi phục dễ như trở bàn tay tôn nộ không hôm nay đã sớm trải qua thần hồn đoàn tụ chỉ là bây giờ đang khôi phục thực lực thôi vừa nói hậu thổ vung tay lên trận pháp một trận chuyển động rầm rầm uy thế tràn ngập chèn ép tới chứ bắt giới mở mịt trận mở con mắt Hướng bốn phía chút, người bốn quan cùng trên cuối sát một chút, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người đường vũ t r o n gật mắt mang theo không dám tin, hắn mở miệng kêu một hắn theo tin, tiếng, sư phó. Đường vũ thân thể run lên. Bao nhiêu thời Bao gian không Đường run lên. nhiêu không nghe được như phó. kêu sư được có vũ v y ừ vừa mới bắt đầu cười h thành thói thanh h n nạn, đến quen, đến cuối cùng, n cuối âm thanh như vậy hóa thành trong cuộc đ trầm trọng nhất thanh âm. Ừm. đáp ư cười ờ n g gật vũ đầu đ một tiếng chỉ là ý thức đoàn tụ thân hồn còn không có hoàn toàn khôi phục cho nên chư bát giới còn rất là suy yếu ánh mắt của hắn chớp động hỏi hầu ca là xa sư l ạ đây đường vũ làm sao có thể không biết rõ bắt giới muốn hỏi là cái gì chứ hắn muốn hỏi là nhược thủy chỉ là không có ý mở miệng cho nên ngược lại hỏi ra ngộ không cùng ngộ tỉnh hai người bọn họ đều còn ở không cần lo lắng bây giờ ngươi thật tốt khôi phục sớm ngày đ o à n tụ thần hồn đường vũ nói nhược thủy sự tình hắn tạm thời không có cách nào nói cho hai n g ố c tử chứ bắt giới gật đầu một cái đúng sư phó hậu thổ bàn tay khẽ d ơ lên trận pháp dần dần không nhìn thấy lại đi theo trận pháp dần dần không nhìn thấy sau đó hậu thổ nói nhược thủy sự tình ngươi muốn xử lý như thế nào ta xử lý không được đường vũ lắc đầu một cái ta không có cách nào hoàn toàn giết chết nàng nàng trở thành quy khư một bộ phận dù cho có thể hủy diệt nàng l ụ c thân cũng là không có chút nào ý nghĩa ở một cái nhược thủy nhược thủy là bắt giới nữ nhân mặc dù bây giờ bị quy khư hụ thực nhưng là theo đường vũ nàng cũng không có hoàn toàn biến mất nói cho đúng hẳn là ý thức đắm chìm ở trong thần hồn thiên hà mặc dù nhược thủy là cùng quy khư liên kết nhìn như nhược thủy cùng quy khư có thiên ti vạn lũ quan hệ trên thực tế nhược thủy là một cái độc lập sinh mệnh nàng cũng không phải quy khư chỉ cần hoàn toàn hủy diện quy khư như vậy thì có thể lần nữa để cho nhược thủy tái hiện có thể hủy diệt quy khư đ ư ờ n g vũ tự hỏi mình là không làm được trừ phi hắn thật siêu thoát một bước cuối cùng mới có đến cơ hội nhưng mà cơ hội cũng không lớn l i ê n đại đạo cũng kiên kỵ quy khư đ ư ờ n g vũ không cho là mình siêu thoát liền có thể đánh được hậu thổ khẽ gật đầu ngươi muốn làm thế nào nhược thủy đi nơi nào ai cũng không biết rõ dù sao lấy nàng tu vi muốn lẩn nút là dễ như t r ở bàn tay ở đ ư ờ n g vũ suy đoán nàng có phải hay không là quay trở về quy khư cũng không phải là không có khả năng ta không biết rõ t r u n g pin mà nói hết thể nguyên nhân hay là bởi vì quy khư chỉ phải nghĩ biện pháp giết chết quy khư vừa nói đường vũ thanh em dừng một chút nhưng này là không có khả năng phong ấn quy khư tựa hồ cũng không dễ dàng muốn biết rõ mặc dù có thể phong ấn quy khư là bởi vì trong cơ thể một người khác hẳn liên thủ với chính mình hai người đồng thời làm được hơn nữa không lâu trước đây nhược thủy cũng nói vì phong ấn quy khư trong cơ thể mình cũng lãng phí không ít buồn nguyên chi lực ở một cái đơn p h ầ n phong ấn quy khư nhược thủy cũng sẽ không trở về chỉ có giết chết quy khư nhược thủy mới có thể lần nữa trở về nói càng phát ra không yên hậu thổ d ư ơ n g mắt hướng phía trên nhìn một chút ta cũng duy trì không được bao lâu hơn nữa thiên đạo bản nguyên lực lượng cũng đã xông vào đi vào nàng cơ ư nhạt bây giờ chết đi nhân hoặc là một ít vật khác loại đã không có biện pháp đầu thai ta biết rõ vô luận là chết ở thiên thai nhân họa người bên trong hay lại là tự nhiên sinh lão bệnh tử đều đã không cách nào đầu thai hoàn toàn tan thành mây khói ở đường vũ thiên tượng bên trong còn có này một số người căn nguyên bọn họ liền ngủ say ở trong đó hắn rốt cuộc phải làm gì theo một số người không quyết tử đi đường vũ cảm thấy mở mịt đứng lên chẳng lẽ mình thật muốn trôn xuống chúng sinh sao tự hồ chỉ có một cái như vậy biện pháp ngược lại ngay sau đó lại lo lắng nếu là mình vẫn là chính mình như vậy tự nhiên có thể mang bọn họ ánh chiếu đi ra vạn nhất bị một chính mình khác thay thế đây như vậy những thứ này chúng sinh căn nguyên chính là tốt nhất đổ bổ mặc dù một người khác chính mình đáp ứng hắn sẽ vì chúng sinh lưu lại một con đường sống nhưng là đường vũ sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn đại đạo vô tình chúng sinh như con kiến hôi thử tiêu cung hồng quân ngồi xếp bằng chỉ là hắn lại cho mày thần xác mang theo một tia thống khổ theo trong cơ thể cổ lực lượng kia không ngừng bị hắn luyện hóa hắn tự nhiên cũng cảm thấy ẩn núp lệ khí càng phát ra khó khống chế rồi cho dù lấy hắn tu vi đều phải không áp chế được nhưng là hắn như cũ gắt gao khống chế này cổ lệ khí áp chế một khi này cổ lệ khí bùng nổ có lẽ người khác không cảm giác được nhưng là đường tam tạng tuyệt đối có thể cảm giác được nếu như bị hắn phát hiện mình trên người này cổ lệ khí dựa theo đường tam tạng đức hạnh chỉnh không tốt sẽ trực tiếp cùng tự mình đậu thủ bây giờ đường tam tạng không làm gì được hắn nhưng là hồng quân cũng tương tự hệ mẹ ở không được đường n ũ nếu là không có tuyệt đối cần phải hồng quân tạm thời vẫn là không nghĩ chống lại đường tam tạng hồi lâu sau hồng quân trận mở con mắt như thích trách nhiệm một loại thở phào nhẹ nhõm chỉ là hắn lại biết rõ ở nơi này đi xuống hắn không áp chế nổi này c ủ lệ khí bao lâu quá mức trí cương mới vừa cũng phải có một tia lệ khí tiết ra ngoài ở tử tiêu cung hồng quân đi đi mấy bước ngược lại bước ra một bước đi tới quy khư ngoại nhìn bên trong phát ra liên tục không ngừng hát vụ hắn có thể cảm giác ở quy khư bên trong có đến một cái cường đại không thể địch nổi tồn tại đó chính là quy khư bản thể sao do dự hồi lâu hồng quân tiến vào quy khư giống như là vô số thời gian thất loạn chỉ là trong nháy mắt hắn liền đã tới quy khư nội bộ hắc hắc ngươi đã đến rồi khâu bại trên cầu gỗ kia một đoàn mơ hồ hắc vụ phơi bày đây chính là quy khư hồng quân nhìn hắn mặc dù chỉ là một đoàn mơ hồ hắc vụ nhưng là lại có cường đại vô cùng ý thế như có như không c h ẳ n ngập nay cổ lực lượng cường đại để cho hồng quân đều cảm giác được lòng rung động ta liền biết rõ ngươi sẽ đến hắc vụ hóa thân thành một cá i nhân đứng ở khâu bại trên cầu gỗ ngưng mắt nhìn hồng quân chú thích rồi nói chốc lát hồng quân trực tiếp làm mở miệng nói người cần ta làm gì chương bảy trăm linh hai hồng quân điều kiện hồng quân tự nhiên không ốc quy khư nếu lúc ấy tự nhủ ra như vậy lời nói như vậy nó tuyệt đối cần phải tự làm một ít chuyện thiên hạ không có h ư n g phí ăn bữa trưa nhất là tướng đối với bọn hắn người như vậy mà nói càng sẽ không có đến vô duyên vô cớ tiện nghi đoàn hát vụ kêu hóa thành hình người cười lên ha h a ngươi cho là ta sẽ có chuyện gì yêu cầu ngươi làm bóng người đột nhiên biến mất hóa thành một cái kinh khủng tự thú hướng về phía hồng quân gào thét một tiếng mà giờ khắc này hồng quân đặc biệt r a môn cũng không lui lại một bước mặc cho quy khư hóa thành giá thu ở trước mặt mình bất quá tấp hơn khoảng cách gào thét ta làm sao sẽ biết rõ đây hồng quân bình tĩnh nói chỉ có phải hay không là quá mức điều kiện ta nghĩ ta sẽ đáp ứng ngươi nhưng là ta cũng hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta h ả đáp ứng ngươi cái gì bảo toàn cái này tam giới hồng quân trong mắt nổi lên một k i a bì hay vốn là hắn tự cho là đúng thật cho là chỉ cần luyện hóa cổ lực lượng này liền có thể siêu thoát bởi vì cổ lực lượng này hắn tự nhiên cảm giác là tới từ thiên đạo bên ngoài đây là một cái cơ hội nhưng là siêu thoát so với hắn tưởng tượng càng khó khăn hơn nữa cổ lực lượng này hắn càng phát ra cảm thấy lệ khí khó khống chế ở tiếp tục như thế chỉ sợ hắn thật có thể sẽ trở nên hung ác đứng lên đối với bản thân tình huống hắn tin tưởng thiên đạo cũng sẽ biết rõ chỉ bây giờ là thiên đạo có chút tự lo không xong ở một cái hắn hợp thành thiên đạo nếu là thiên đạo muốn lợi dụng hắn trôn xuống chúng sinh cũng không phải là không có khả năng phàm trần nhìn như thiên thai nhân họa rối loạn không ngừng nhưng là muốn hoàn toàn trôn cất xuống hết thảy đây là một cái chậm chạp quá trình là yêu cầu từng điểm từng điểm nhưng là nếu như hồng quân hoàn toàn bị kia cổ lệ khí khống chế được hóa thân thiên ma đây chính là bất đồng rồi đối với thiên đạo hồng quân một mực đều đang suy đoán nó hậu thủ là cái gì bây giờ hắn mơ hồ có chút biết cái này hậu thủ rất có thể chính là mình lợi dụng thể nội luyện hóa của lực lượng này từ đó trôn xuống cái thế gian này ngược lại c ổ lực lượng này căn nguyên bị v ự c ngoại thiên ma cảm ứ n g được bọn họ khóa giới tới lợi dụng bọn họ đi đối phó quý thư như vậy không phải là không có khả năng đương nhiên càng nhiều hay lại là hồng quân suy đoán nhưng là thiên đạo hậu thủ rốt cuộc là cái gì hắn không biết rõ bất quá hắn cho là mình suy đoán tám chín phần đây đối với ta tới mà nói là dễ như t r ở bàn tay chuyện nhỏ đoàn hắc vụ kia đang biến hóa cái này không cùng hình dáng nhưng là hồng quân có thể cảm giác nó đang nhìn chăm chú chính mình ta không chỉ có thể no toàn bộ ngươi muốn cái này tăm giới hơn nữa ta còn có thể cho ngươi tiến thêm một bước đi xa hơn cho ngươi trở thành cao cao tại thượng tồn tại chấp t r ư ờ n g bất đồng c h ư thiên như vậy vinh dự ta có thể thì sẽ không dễ như t r ở bàn tay cho người khác ngươi nên cảm giác vui mừng đoàn hắc vụ kia ha ha phá lên cười chỉ là ở hồng quân nghe tới lại là có chút trói t a i giống như là một loại r ê cận trong cơ thể ta này cổ lệ khí hồng quân do dự một chút nói ngươi cũng phải giúp ta giải quyết hắn thật chính cảm thấy này cổ lệ khí đáng sợ nếu là ở tiếp tục như vậy hắn không áp chế được này cổ lệ khí sẽ bị đường tam tạng cảm giác nếu là bị hắn biết chính mình đường đường chấp t r ư ở n g tam giới người sẽ được mà nhập ma đây là một loại trầm trọng một lần nữa dựa theo đường tam tạng đức hạnh nhất định sẽ trực tiếp độc thủ chủ yếu nhất là hồng quân muốn cảm giác mình không áp chế được này cổ lệ khí hắn thật sợ tại này cổ lệ khí hạ phát cuồng đây đối với ta mà nói cũng là chuyện nhỏ Quy khư kiêu ngạo nói ở sau này năm tháng ngươi sẽ vì ngươi này cái quyết định này mà cảm giác kiêu ngạo dừng một chút nó tiếp tục nói không sai ta quả thật có chút sự tình yêu cầu ngươi trợ giúp cảm thấy sao bốn phía trận pháp tồn tại giúp ta phá vỡ nó chỉ cần phá vỡ trận pháp ta liền có thể hoàn toàn vào ở tăm giới từ đó bảo toàn cái này chúng sinh này không phải ngươi thật sự hy vọng sao còn nữa như là không cách nào phá vỡ trận pháp ta cũng không có cách nào cho ngươi hóa giải trong cơ thể v ẻ này thiên ma lệ khí hồng quân tự nhiên cảm thấy trận pháp tồn tại trận pháp thật sự lưu chuyển lực lượng phi thường c ư ờ n g đại cũng là bởi vì trận pháp duyên cớ đem quy khư phong ấn đến đây nó mới không có hoàn toàn tiến vào tam giới nhưng là bây giờ nhược thủy tồn tại cùng quy khư tiến vào tam giới có cái gì khác nhau sao nghĩ đến đây hồng quân trong mắt nổi lên một tia tìm tòi ngươi là muốn hỏi ta tại sao không để cho cái k i a nữ tử mà vào phá vỡ nơi này quy khư nói bởi vì chúng ta lực lượng đồng căn đồng nguyên không cách nào phá vỡ nơi này một cổ cường đại uy thế từ quy khư bộc phát ra bốn phía trận pháp thay đổi liên tục nhật nguyện tinh thần phơi bày toát ra sáng trói quang miễn cưỡng đưa nó lực lượng áp chế xuống dưới quy khư g ừ một tiếng nhìn thấy không như vậy trận pháp lực lượng của ta là không có cách nào phá vỡ nó ngưng mắt nhìn hồng quân cười hắc hắc đừng tưởng rằng ta không biết rõ ngươi đánh cái gì chú ý nhưng ngay cả như vậy ngươi cũng không giết được ta nếu không tại sao hắn chỉ có thể nơi này bố trí trận pháp đem ta phong ấn mà không giết ta h ư ở trên đời này không có ai có thể giết ta chỉ có nàng nó lắc đầu một cái cười lạnh một tiếng thu hồi ngươi cái này không có dùng ý tưởng đi như vậy đối tất cả mọi người tốt hồng quân vừa mới quả thật lóe lên ý nghĩ này cho là ở nó phong ấn dưới trạng thái tựa hồ có thể giết chết nó thật không nghĩ đến là bị quy khư liếc mắt một liền thấy rồi đi ra bất quá không thừa nhận cũng không được quy khư nói có đạo lý bố trí ở chỗ này hạ trận pháp nhân tu vi nhất định vượt xa chính mình nhưng ngay cả như vậy như cũ vẫn chỉ là đưa nó phong ấn đây cũng là chứng minh căn bản giết chết nó ta ứng nên thế nào giúp ngươi hồng quân hỏi giả thuyết nói ngay cả ngươi cũng không cách nào phá vỡ phong ấn ta có thể không ngươi đương nhiên có thể bởi vì nơi này trận pháp nơi nhằm vào là lực lượng của ta mà ngươi này cầu ngoại lai、like、lực lượng nhất định có thể phá vỡ nơi này t h a n h âm từ đoàn hắc vụ kia trung phát ra thoáng trầm âm hồng quân đi về phía trước một bước lộ ra hai tay pháp lực dung nhập vào trong trận pháp đoàn hắc vụ kia tựa hồ có hơi kích động bởi vì nó cảm giác trận pháp lực lượng ở bất chi bất giác tan giã chỉ là hồng quân lại đột nhiên dừng lại tay hắn nhìn về phía đoàn hắc vụ kia ta giúp ngươi phá vỡ trận pháp một ít bây giờ ta có chút mệt mỏi qua chút ngày giờ lại nói ha ha thật đúng là có ý tứ không nghĩ tới ta lại sẽ bị người tới uy hiếp quy khư ha ha phá lên cười đừng cho là ta không biết rõ ngươi cố ý vi chi hồng quân không nói gì ngươi đã muốn làm như vậy như vậy cũng bị ngươi bất quá chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra dù cho không có ngươi nơi này cũng trói không được ta bao lâu đoàn hắc vụ kia nói nhưng là ngươi thì sao nay cổ lệ khí ngươi cũng áp chế không được bao lâu đi hắc hắc không sợ nói cho ngươi biết thiên ma đã cảm thấy c ổ lực lượng này rất nhanh thì chúng sẽ đi tới này phương thiên địa chương bảy trăm linh ba có khác biệt đẻ ở ngươi tâm lý một khi thiên ma xâm phạm bọn họ tiến hành dẫn dắt ngươi sẽ hoàn toàn bị này cổ lệ khí đồng hóa trở thành thiên ma quy khư nói hơn nữa bọn họ xâm phạm cũng tương tự sẽ ra tốc hỗn độn đại kết đến dĩ nhiên ta cũng muốn ra tốc hỗn độn đại kết đến biết tại sao không bởi vì không phá thì không xây được ngươi đã muốn bảo toàn tâm giới ta cũng chỉ có như vậy cũng chính là trước hủy diệt sau đó t r ọ n g sinh nếu không hỗn độn đại kết đến chúng sinh trôn vùi sở hữu căn nguyên về lại với thiên đạo như vậy chúng sinh có cơ hội hoàn toàn biến mất nhưng là ta bất đồng ta có thể mang phân của bọn họ rách đi ra hồng quân không nói gì đối với quy khư hắn đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin chỉ là bây giờ hắn đã không có cách nào muốn bảo toàn tam giới tự hồ chỉ có thể như thế còn có trong cơ thể kia cổ lệ khí vấn đề chỉ có thể để cho hắn tin tưởng quy khư rồi hắc vụ tràn ngập bao phủ ở rồi hồng quân nhất thời một cổ hắn cảm thấy pháp lực đang điên cuồng tăng trưởng ngay sau đó lại ngừng lại ánh mắt của hồng quân nướng nóng lên nhìn trước mắt đoàn hắc vụ kia người giúp ta phá vỡ một ít phong ấn như vậy ta trở về tặng ngươi một ít pháp lực đi quy khư nói bây giờ ta không có cách nào thanh trừ bên trong cơ thể người kia cổ lệ khí đợi ngươi chừng nào thì hoàn toàn mở ra phong ấn để cho ta hoàn toàn khôi phục tuyệt đối tự do ta mới có thể thi triển ra toàn lực tới cho ngươi rõ ràng hát vụ mạn mạn trở thanh nhạt biến mất ở rồi khô bại cầu gỗ trên bên dưới cầu gỗ nước sông đục ngầu không nhanh không chậm c h ả y xuôi không hề bận tâm giống như là ao tù nước động nhược thủy giờ phút này hồng quân cũng cảm thấy như vậy nước sông cùng nhược thủy là đồng căn đồng nguyên sợ rằng những thứ kêu hát vụ lan tràn cũng là bởi vì nhược thủy duyên cớ bọn họ mới từ thiên đình hệ ra hỏa loạn thiên đình những thứ kê hắc vụ hóa thành bóng người cùng quy khư đồng căn đồng nguyên quy khư bất diệt bọn họ sẽ bất tử kia sợ sẽ là lúc ấy hồng quân hủy diệt những thứ kê hắc vụ ngưng tụ bóng người nhưng là bọn họ bất quá chốc lát lại lần nữa từ bên trong nhược thủy ngưng tụ mà thành hồng quân nhìn về phía tòa kia khô bại cầu gỗ đối với quy khư hắn hoàn toàn sinh ra sợ hãi nhàn nhạt những thứ kê hắc vụ hóa thành bóng người đã như thế như vậy chân chính quy khư mạnh như thế nào đây vừa mới liền làm cho mình thoáng qua giữa tăng trưởng một ít pháp lực không nên hoài nghi ta nói chuyện cho ngươi trở thành chúa tể chấp trưởng chư thiên cùng ta mà nói là có thể làm được quy khư thanh âm từ bốn phương tám hướng tới van g rội ở hồng quân bên hai hồng quân trong mắt bạo phát ra một đạo tinh quang ngược lại hướng quy khư đi ra ngoài tatu dưỡng mấy ngày trở lại hồng quân nói hắn như cũ vẫn còn ở thuộc về còn dự chi chung cho nên đây cũng là không có trực tiếp phá khai phong ấn duyên c ớ giờ phút này hắn có chút mờ mịt không biết rõ mình lựa chọn là đúng hay sai nhưng là như không làm như vậy như vậy có thể làm sao đây đường vũ từ địa phủ vừa nhảy ra chuẩn bị trở lại ly sơn lúc này hắn đột nhiên cảm thấy ở trong hỗn độn có một cổ đáng sợ lệ khí tựa hồ tựa như vô lan tràn mà tới nay cổ lệ khí để cho hắn đều cảm giác được đáng sợ ở tinh tế dưới sự cảm ứng lại biến mất không thấy đây là chuyện gì xảy ra cách đó không xa dãy núi từng trận giã thú g à o thét một lát sau an yên lặng xuống tiểu linh mạn mạn từ trong dãy núi bay ra trên đầu xúc tu vũ động mang theo tia tia vết máu chỉ là rất nhanh những huyết đó tích dần dần không nhìn thấy lại đi xúc tu thay đổi sạch sẽ đứng lên thiên ma tiểu linh có chút mờ m ị hướng trong hỗn độn nhìn một cái không khỏi bật t ố t lên giống như là nút ở sâu trong nội tâm trí nhớ bạn có thể nói ra rồi hai chữ này nàng thu hồi tầm mắt lung la lung lay bay đi nha quét thoáng cái rơi vào đường vũ trên bà vai nhìn tiểu linh dáng vẻ đường vũ bật cười mà bắt đầu chính hắn một khuê nữ đây là ăn uống no đủ chính là không biết rõ cánh rừng kia g i ã thú lần nữa gặp họa ăn no đường vũ s ờ một cái nàng đầu nhỏ bây giờ tiểu linh thân thể trưởng thành một chút nhưng là cũng bất quá là cẳng tay kích cỡ tương đương không có nhưng là ở đâu không có ăn ba không phải nói không cho phép v n người sao vừa nói tiểu linh thanh â m tựa hồ còn có chút hủy khuất đứng lên đúng không cho phép ăn nhân đường vũ nghiêm nghị nhắc nhở lần nữa một cái câu đứa nhỏ này chuyện gì sao l á o suy nghĩ đối với người tay đây ta biết rõ ta nghe ba lời nói tiểu linh cười khúc khích ngay sau đó ngáp một cái nằm ở đường vũ đầu vai nhắm lại con mắt đường vũ lắc đầu cười một tiếng đột nhiên ánh mắt của hắn đông lại một cái nhìn về phía cách đó không xa hồng quân giờ phút này trên người hồng quân nhiều hơn một cổ không khỏi lực lượng hơn nữa so sánh với không lâu trước đây càng thêm cường đại hồng quân cũng ở đây ngưng mắt nhìn đường vũ cười nhạt thật đúng là đúng dịp ta không cho là là đúng dịp đường vũ nói ta cho rằng ngươi hẳn là tới tìm ta hắn mới không tin tưởng chỉ là cùng hồng quân vô tình gặp được đây hồng quân về phía trước đứng ở đường vũ bên người cách đó không xa nhìn xuống dưới đối với hỗn độn đại kiếp tam tặng có thể có ý kiến gì không không có đường vũ lạnh giọng nói tam giới hủy diệt cùng ta có quan hệ thế nào ta chỉ là muốn bảo vệ tốt người bên cạnh thôi lời tuy như thế nhưng là đường vũ cũng không khả năng trơ mắt nhìn tam giới hủy diệt nếu quả thật không có c á c nào hắn sẽ trôn xuống cái này chúng sinh chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn chúng sinh hồng quân cười nhạt tam tạng thật đúng là thẳng thắn sảng khoái nha sẽ không dối trá cái gì cứu thiên địa cứu vãn tam giới ta cho là cái này cùng ta không có quan hệ đường vũ cười hắc hắc đây là ngươi sự tình ta ngươi tu đạo game nên tại sao mà tu hồng quân đột nhiên hỏi ngược một câu vì mình vì mình có năng lực mới có thể bảo vệ được cũng may nói hết thảy đường vũ nghiêng đầu nhìn hắn một cái đừng bảo là ngươi không phải ta cũng không muốn nghe những thứ này dối trá lời nói ngươi năm đó hợp thành thiên đạo cao cao tại thượng không cũng là vì chính mình sao mắt nhìn xuống tam giới đem tam giới chúng sinh cầm trong tay ngươi ngay vậy hồng quân cười một tiếng cũng không có mở miệng phản bác cái gì vô luận như thế nào ta muốn cứu vãn cái này tam giới là thực sự ừ bởi vì ngươi không cứu vãn cái này tam giới ngươi cũng phải sòng con b ê đường vũ cười h ắ c h ắ c kia sợ chính là vì chính mình ngươi cũng phải nghĩ biện pháp cứu vãn cái này sẽ phải băng liệt tam giới nếu như nếu như lúc ban đầu ngươi kéo con bê ngươi tựa hồ có thể sống sót cùng thiên đạo đồng thời ngủ say bây giờ ngươi là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có từ ngươi luyện hóa trong cơ thể cổ lực lượng kia ngươi ngay tại cũng không có cơ hội dĩ nhiên điều này cũng không có thể trách ngươi bởi vì ngươi nói liền là như thế ngươi muốn tiến thêm một bước chỉ có nghĩ biện pháp tránh thoát thiên đạo bây giờ ngươi quả nhiên thoáng tiến bộ như vậy một ít nhưng mà trong mắt của ta vẫn như cũ song con b ê nhìn hồng quân âm tình bất định mặt đường vũ cười hắc hắc để ở ngươi tâm lý có ít nhất đến khác biệt một là thiên đạo còn có một cái là ta ngươi không hoàn toàn tránh thoát thiên đạo ngươi liền không cách nào chân chính tiến thêm một bước mà ta cũng trong lúc vô tình trở thành người tâm ma muốn hoàn toàn bước ra một bước cuối cùng tránh thoát thiên đạo g i ế t t a như vậy ngươi liền có cơ hội bất quá ta cho là cũng không phải dễ dàng như vậy làm được có lẽ ngươi có thể tránh thoát thiên đạo bởi vì bây giờ thiên đạo chính là suy nhược lâu ngày lúc ngươi chính là có cơ hội nhưng là g i ế t t a ha ha ngươi không làm được t r ư ơ n g bảy trăm linh bốn bắt đầu trôn xuống đường vũ thần sắc mang theo nụ cười lạnh nhạt đối với hắn lời nói hồng quân trong mắt lóe lên một chút t ảm đ ạ o bởi vì đường tam tạng không có nói sai tránh thoát thiên đạo đối với hồng quân mà nói có lẽ đã có đủ tư bản nhưng là giết đường tam tạng bây giờ hắn là không làm được hắn không kém gì đường tam tạng nhưng là chiến đấu đến cuối cùng theo hồng quân rất có thể đồng quy vô t ậ n húng chi ở đường tam tạng trong cơ thể còn có này một người khác làm bản thân mạnh lên đây nếu là cảm thấy đường tam tạng thật gặp nguy hiểm hắn tất nhiên hiện hiện ra đối với cái k i a thần hồn cương đại hồng quân cho là mình còn không phải đối thủ của hắn cho nên kết luận cuối cùng nếu là hắn và đường tam tạng không chết không thôi chiến đấu như vậy cuối cùng tự nhất định là hắn khóe miệng của đường vũ hơi nhét lên mang theo một tia đùa cận nụ cười ngay cả hắn cũng không từng nghĩ đến tự có một ngày sẽ biến thành hồng quân tâm ma hồng quân cao cao tại thượng chấp trưởng tam giới nhưng mà lại trong lúc bất trợt xuất hiện chính mình một cái như vậy dị loại đặt ở trên người hồng quân cùng hắn sóng vai nhìn tam giới s ắ t chính mình còn không có năng lực cho nên bất chi bất giác đã trở thành hắn tâm ma muốn siêu thoát chủ yếu nguyên nhân chính là tránh thoát thiên đạo sau đó giết mình hắn tiếp tục cao cao tại thượng chỉ cần mình một ngày bất tử như vậy thì sẽ để ở hắn trong lòng căn bản kiếm không thoát được đúng người nói không sai hồng quân ảm đạm thở dài ngươi quả thật trở thành lòng ta ma tựa như để ở lòng ta bên trên một tòa núi lớn một dạng để cho ta không tránh thoát cho nên chỉ có giết ngươi mới có thể giải quyết triệt để hết thảy thật đáng tiếc ngươi không làm được đ ư ờ n g vũ bình tĩnh nói mà ngươi cũng không phải lòng ta ma vô luận như thế nào ta nghĩ chúng ta cuối cùng cuối cùng có một trận chiến hồng quân bình tĩnh nhìn hắn đ ư ờ n g vũ gật đầu một cái bởi vì ta cả ngươi đường nhất định sẽ có một trận chiến nếu như ngươi nghĩ bây giờ ta liền có thể phục hồi hướng hạ giới chúng sinh nhìn một cái nhưng là ta cho rằng ngươi cũng sẽ không lựa chọn bây giờ dù sao đến không phải tốt nhất thực thì máy hắn nhìn hồng quân liếc mắt tiếp tục nói theo bên trong cơ thể ngươi cổ lực lượng kia càng phát ra cường đại thiên đạo dần dần suy nhược lâu ngày ngươi tránh thoát thiên đạo cũng liền càng phát ra có cơ hội sợ rằng tam giới trong mắt ngươi giống như con kiến hôi một loại đi không ta muốn cứu cái này tam giới hồng quân vội vàng nói nếu như có thể ta nhất định sẽ cứu cái này tam giới nhưng là bây giờ ta không làm được ừ ngươi nói có đạo lý muốn cứu cái này tam giới ngươi phải nhất định siêu thoát chỉ có như vậy mới có thể làm được nhưng là ta muốn hỏi là ngươi chắc chắn mình là vì cứu cái này tam giới mà siêu thoát vẫn là vì chính ngươi sợ rằng thật đợi đến ngày đó tam giới đều đã hư vô khóe miệng của đường vũ nổi lên một tia đùa cợt nụ cười đường bảo là như vậy đại nghĩa lăng nhiên nhìn như muốn cứu tam giới thực ra cuối cùng ngươi vẫn là vì chính ngươi chỉ bất quá tìm cho mình một cái quang minh chính đại mà lại cao thượng mật cớ làm cho mình làm yên tâm thoải mái thôi hắc hắc nói thật hồng quân ngươi thật dối trá trong mắt của ta dù là ngươi chính là tránh thoát thiên đạo mà ta cũng chết trong tay ngươi ngươi cũng đạp không ra một bước cuối cùng ngươi liền bản tâm của mình cũng không dám đối mặt với còn chơi đùa những thứ này dối trá mượn cớ cái này cũng có chút buồn cười đường vũ khinh thường nợ nụ cười hồng quân sắc mặt tâm tình bất định thật lâu t h ầ n s ắ c mới bình tĩnh lại cười nhạt ngươi không nói lại là ta dối trá là vì mình cũng là vì tam giới nhưng là càng cũng vẫn là vì chính ta nói nói cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu phảng phất quyết định cực lớn quyết tâm mới nói ra những lời này nếu như có thể ta thật rất muốn cứu vãn cái này tam giới hồng quân tiếp tục nói đường vũ cười nhạt nhìn hồng quân liếp mắt bóng người dần dần không nhìn thấy lại đi pha chân chúng sinh gào thét b i thương không ngừng t h ờ i phơi khắp nơi s ơ n lửa cháy nguyên giống như là vô tình giã thú cắn nuốt hết thảy khói dày đặc c u ậ n c u ộ n che mất thôn tràng cùng thành trấn nước biển sôi trào lên gào thét hướng bốn phía v ọ t tới bao phủ hết thảy địa c h ấ n không ngừng nhà sụp đổ ở tiếng kêu diên trùng che mất mọi người ô n dịch lan tràn mọi người điên cùng hướng vùng khác chạy thoát thân đi nhưng là cuối cùng vẫn ngã xuống trên đường mẫu thân thật khó chịu một cô bé ở nàng mẫu thân trong ngực suy yếu mở miệng nàng mẫu thân ô n nàng muốn muốn trốn không đau h rất nhanh sẽ biết không đau cái kia nữ tử ôm thật chặt trong ngực hải tử thấp giọng khóc thút thít mệt sức không đi nhận bệnh vừa để cho ta chết ở chỗ này đi nhận bệnh c h sở dĩ một số người tự cho là đúng vừa nói mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời đó bất quá là thở thiếu thời sau khi không biết trời cao đất rộng nhiệt huyết tự cho là đúng hào hùng đương vũ nhìn bọn hắn nhắm lại con mắt lộ ra tay đi giống như là thời gian như ngừng lại giờ phút này một cái kia cá nhân cố định hình ảnh nơi này ngay sau đó thân thể mạn mạn tiêu tan thiên tượng bao phủ m à ra đưa bọn họ căn nguyên chiếm đoạt với thiên tượng bên trong ngủ say trong đó từng màn bi thảm cảnh tượng lóe lên ở đường vũ trước mắt hắn trôn xuống đi một tí lại một số người những thứ kia bị nhiễm b ỗ n dịch những thứ kia ở trong nước biển dãy r u ộ n những thứ kia ở sơn trong lửa khó mà chạy thoát thân nhân đều bị hắn hoàn toàn trôn đi xuống mấy cái thành trấn đều biến thành tự thành trống giống v ông một cái từ sơn trong lửa chạy ra khỏi tiểu hoàng cậu chó sủa mà bắt đầu trên người nó tản mát ra một cổ đốt trọi mùi vị trên người lông diện tích lớn thành đen kịt một màu ở nó trên chân còn mang theo một cái cái cặp không nghi ngờ chút nào đây là thợ săn bố trí bắt lấy thu kẹp nó không cẩn thận giẫm đạp ở bên trên máu tươi không ngừng chạy xuôi mà ra đường vũ thẫn thờ đứng đang không có nhân thành c h ấ n m ở mịt hướng nhìn một phía cái kia tiểu hoàng cậu từng bước từng bước đi tới đường vũ bên người lần nữa phát ra hai tiếng chó sủa nằm ở đường vũ rơi chân không n ú c n í c đường vũ cúi người xuống sờ một cái nó tiểu hoàng cầu thân thể mạn mạn hóa thành bụi trần tiêu tan ở trong thiên địa tại sao tại sao phải như vậy đường vũ ngựa đầu mờ mị t hướng không trung nhìn phản phất đang chất vấn đến thế giới kia gian trí cao vô thượng ý thức ẩm có kinh lôi đánh xuống ở bên cạnh hắn tựa hồ đang không tiếng động đáp lại đối với hắn phát ra trầm trọng chương bảy trăm linh năm thành đại sự phật cùng thái b ạ c h đường vũ trôn xuống rồi càng ngày càng nhiều nhân chỉ còn lại có một ít tường hòa thành c h ấ n tối thiểu hai nạn còn không có hoàn toàn lan tràn đến đây nhưng là bọn hắn lại có thể kiên trì bao lâu đây cuối cùng như cũ sẽ còn ở trong thai nạn dần dần trong bụi đường vũ thẫn t h ở thở dài vừa mới chuẩn bị rời đi cũng cảm giác được hai tia khí tức quen thuộc cái này làm cho đường vũ hơi sừng sờ thái bạch kim tinh cả người rách rách dưới dưới tóc dính cho bụi cùng phàm chân một cái tiểu lao đầu không có cái gì khác biệt dựa vào một bên thành tường tựa hồ đang nhớ lại năm xưa mà ở bên cạnh hắn có một cái con chó vàng nằm ở nó dưới chân đường vũ ngạc nhiên không thôi nhìn một màn này thái bạch kim tinh v ậ phần cái kia con chó vàng chính là trong truyền thuyết người thành đại sự phật chỉ là bọn hắn hai thế nào làm cùng đi hơn nữa tinh tế dưới sự cảm ứng thái bạch kim tinh lại không có pháp lực thậm chí căn nguyên đều mang một ít ám thương la hầu kiêm một cái miệng rộng tử là thực sự không không có n u ô n g chịu hắn trực tiếp cho quả bay liên đối căn nguyên cũng đánh ra á m thương tới đương nhiên đây là la hầu ít nhiều gì hạ thủ lưu t ì n h nếu không phỏng t r ừ n g một cái tắt là có thể đập chết hắn khóe miệng của đường vũ có chút có quắp một cái đại thiện nhân phát cháo miễn phí rồi có một tên ăn mày gào vớt một cúng họng nhất thời bốn phía ăn mày tụ tập cầm trong tay c h i n bệ hướng bên cạnh đem xe đẩy một số người chạy đi thái bạch kim tinh cũng đ ộ i vàng đứng lên bắt đầu xếp hàng đánh cháo phi thường cũng nhưng có thứ tự trục thật chỉnh tề không bao lâu thái bạch kim tinh nắm cháo đi trở về trong tay còn nắm một cái đại đại bánh bao con chó vàng ngông ngông hai tiếng thái bạch kim tinh thở dài một cái s ờ một cái nó đầu ta chước chỉnh một cái sau đó liền cho ngươi thứ lưu rồi hai cái cháo tiêu diệt nửa bánh bao thái bạch kim tinh nói hai ta thế nào lăn lộn đến tình trạng như thế thật là giống như nằm ngộng như thế bị la hầu một cái t ắ bay pháp lực cũng đánh không có lại gặp trong truyền thuyết người thành đại sự phật đương nhiên không có pháp lực thái bạch kim tinh là không nhận ra người thành đại sự phật đây là người thành đại sự phật cất giữ vốn là trí nhớ tối thiểu sẽ viết một ít chữ dùng móng nuốt trên đất phủi đi rồi mấy chữ biểu lộ thân phận này thái bạch kim tinh mới biết là người thành đại sự phật lúc đó thái bạch kim tinh cũng kinh hại thật lâu sau khi hết khiếp sợ một người một chó cứ như vậy sống nương tựa lẫn nhau rồi theo thái bạch kim tinh ngọc đế nhất định sẽ phái người tìm hắn hắn cũng cùng người thành đại sự phật bảo đảm chỉ cần có người tới tìm hắn hắn khẳng định để cho người thành đại sự phật tọa bên trên hắn chuyến này quá gian xe sau đó ở đưa hắn trở lại linh sơn tìm tới hai vị thánh nhân để cho hắn khôi phục bột tướng l i ê n đang chờ mong chung chờ đợi chung thời gian liền một ngày như vậy ngày trôi qua chỉ là kỳ vọng dần dần biến thành thất vọng thậm chí còn ở hướng tuyệt vọng nhích tới gần thái bạch kim tinh than thở đem cháo thả ở trên mặt đất sau đó đem còn lại nửa bánh bao bài đi bài đi nhét vào trong cháo nhìn người thành đại sự phật ăn cơm như vậy thái bạch kim tinh không khỏi nuốt nước miếng một cái mấy ngày nay cũng là dựa vào đến những thứ này bố thí hai người t r ậ t vật độ nhật núp ở cách đó không xa đường vũ thấy một màn như vậy khoe miệng không khỏi có q u ắ p mấy cái cút c o n bê địa bàn của ta mấy tên ăn mày đi lên đá thái bạch kim tinh một cước tỏ ý để cho hắn cút c o n bê không muốn nơi này hắn xin thái bạch kim tinh tựa như một người bình thường thương láo lao đầu run run r ậ y dậy đứng lên hướng bên cạnh đi tới trong tay còn nắm một cái quả côn có muốn hay không một cước cho bọn hắn đưa lên trời ơ i đường vũ nhìn thái bạch kim tinh thương láo bóng lưng có chút đồng tình đứng lên bây giờ thái bạch kim tinh quả thật khiến người ta cảm thấy rồi có chút đáng thương lại luân lạc tới tình trạng như thế thật đáng buồn thật đáng tiếc đường vũ hiện thân mà ra thái bạch kim tinh cúi đầu thoáng cái liền đụng vào trên người đường vũ cho hắn quẳng một cái ngưỡng bắt xoa nhìn lên trước mặt đường vũ thái bạch kim tinh n g â y ngẩn ngay sau đó hoa một tiếng lại khóc tam ca hắn gào khóc khóc gào khóc không có chờ được thiên đình cứu viện nhưng là lại chờ được đường tam tạng ai cũng không biết rõ hắn khoảng thời gian này là tại sao tới đây một cái chua cay lệ người thành đại sự phật cũng kích động nhìn ánh mắt của đường vũ tràn đầy khẩn cầu đường tam tạm ta sai lầm rồi ngươi để cho ta trở lại tây thiên đi hắn sắp không kiên trì được nữa rồi lần lượt luân hồi hơn nữa còn mang theo bản thân trí nhớ đây mới là thống khổ nhất có ở đây không trở lại tây thiên người thành đại sự phật cho là mình cũng muốn điên rồi giờ phút này thấy đường vũ không khỏi kỳ cầu đứng lên tam ca tam ca đưa ta xoay chuyển trời đất thái bạch kim tinh ôm đường vũ bắp đùi khóc ròng r ò nhìn g n một cái người thành đại sự phật thực ra đối vu thành đại sự người phật trở lại tây thiên hay không đường vũ đã hoàn toàn không quan tâm bởi vì bây giờ phật môn trên căn bản đã trúng độc rồi càng buồn cười là hai vị thánh nhân từ bỏ bọn họ còn không tự biết nhất là di l c phật rốt cuộc ngộng tưởng thành thật lên làm phật tổ vẫn luôn muốn làm ra một phen công lao vĩ đại nhưng là bây giờ ở thiên địa này cũng muốn hủy diệt thời điểm căn bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi đáng thương di l c phật còn đắm chìm tại chính mình phật tổ trong ngộng chậm chạp không muốn tỉnh lại về phần tây thiên chúng phật hoàn toàn rơi xuống ngày ngày không có chuyện làm ngoại trừ ngủ chính là đi bộ đường vũ nhìn thái bạch kim tinh cười ha ha một tiếng thân thủ vỗ vào trên bả vai hắn ngay sau đó một cước liền cho người thành đại sự phật đã bay suốt một tiếng người thành đại sự phật hoàn toàn biến mất không thấy mà đường vũ bóng người cũng dần dần không nhìn thấy lại đi theo đường vũ một cái tắt chụp đi qua nhất thời thái bạch kim tinh cảm giác mình pháp lực khôi phục lại cả n g ư ờ i trên dưới tràn đầy lực lượng đã lâu cảm giác lại trở lại nhưng là thái bạch kim tinh cũng không có trực tiếp xoay chuyển trời đất bởi vì ở phạm trần trung hắn không ít bị người khi dễ giờ phút này có năng lực hắn chuẩn bị báo thủ thầy thiên đại lôi o n tự chúng phật thờ ơ vô tình từng cái không có chuyện làm về phế â n bị phổ độ vật người như vậy phổ độ đi lên có tác dụng chó gì di là phật cũng đang suy tư có muốn hay không đưa bọn họ trí nhớ thanh trừ sau đó đưa bọn họ trở lại phảng trần tử miếu vốn là đưa bọn họ phổ độ đi lên là nghĩ vì phật môn gia tăng một ít lực lượng nhưng là cũng không có thiên phú tu luyện này liền không phải lực lượng là gánh nặng ngày ngày ăn uống ngủ nghỉ cái gì kết quả là di lặc phật nhìn những phổ độ đó đi lên phạm nhân cũng càng phát ra không vừa mắt đứng lên ngày ngày quắc mắt thụ nhãn một lời không hợp liền đối với bọn họ tức miệng mắng to như vậy bầu không khí chúng phật tự nhiên cảm thấy dưới cái nhìn của bọn họ những thứ này yêu quái lập tức phải lộ ra mặt núi thực xuống tay với bọn họ rồi cho nên phản kháng đứng lên đã bắt buộc phải làm rồi bị phổ độ đi lên chúng phật âm thầm liếc nhau một cái mỗi người thấy được với nhau trong mắt dứt khoát cũng chuẩn bị cùng cái này đám yêu quái liều mạng chương bảy trăm linh sáu người thành đại sự phật trở lại chỉ là bọn hắn đều là một ít phạm nhân cùng những thứ này có pháp lực yêu vật liều mạng rõ ràng cho thấy thuộc về tự sát hành vi nhưng là ở cảm giác sinh mệnh bị cuối cùng thời khắc nguy hiểm đại đa số người nhiệt huyết cũng sẽ bị kích thích từ đó có thể liều lĩnh cho nên tại hậu thế xuất hiện tự vệ đương nhiên cái này tự vệ không phải là bởi vì ngươi trả đũa ngươi muốn trả đũa này là thuộc về lẫn nhau hầu rồi với nhau cũng có trách nhiệm cái gọi là tự vệ là trước chuẩn bị cho người chết sau đó đời sau ngươi hồi để báo thủ nghe nói một cái mười sáu tuổi thiếu niên giết ngược bốn cái đeo đao đến cửa nhân từ đó bị kêu án mười năm tội danh chính là lẫn nhau hậu n ộ sát cho nên người khác cầm đao chém ngươi giết ngươi ngàn vạn lần không nên trả đũa nhớ hắn tranh thủ đời sau trở lại có lẽ ngươi có thể thành lập một cái tự vệ tội danh nhưng mà cũng có một ít người biết rõ như thế vẫn ở chỗ cũ sinh mệnh bị uy hiếp thời khắc nhiệt huyết sôi chảo rất nhiều một bộ mọi người cùng nhau t ử p h o n g khoáng không nghi ngờ chút nào bây giờ những thứ này bị phổ độ đi lên hòa thượng liền là như thế cũng chuẩn bị liệu mạng rồi bằng không như vậy đi xuống cũng là một cái chết nghĩ biện pháp giết chết người nhà mang đi một cái không thua thiệt giết chết hai cái liền kiếm lời những hòa thượng kia âm thầm đối mặt cũng từ với nhau trong ánh mắt thấy được điên cuồng t h ầ n sắc mang theo một tia dứt khoát đối với lần này linh sơn c h ú n g phật còn hoàn toàn không có phát hiện kia sợ sẽ là phát hiện chỉ sợ cũng không sẽ để ý một đám không biết gì p h à m nhân vọng tưởng lấy che trứng trọi đá không biết tự lượng sức mình húng chi những người này bọn họ vốn là không muốn mang chỉ là di l ạ c phật không lên tiếng ai cũng không dám tùy tiện nói gì đang giàu không tìm được hất ra bọn họ tiếp lời đây di lạc phật thần sắc cũng có chút để hoài thờ ơ vô tình gần đây mệt nhọc vô tâm công việc quét trước mắt một đạo quan g mang chất thước chúng phật cũng cọ thoáng cái ngồi dậy không dám tin nhìn đại lôi âm tự ngoài cửa v ư ơ n g ông có thật thấp chó sủa chuyển tới di lạc phật bản năng đưa tay ra một cổ pháp lực đánh tới để cho hắn không khỏi rên khẽ một tiếng ngay sau đó hướng trong lòng ngực của mình con chó vàng quan sát đi hắn chừng lớn con mắt có chút khó tin lấy hắn pháp lực tự nhiên cảm thấy quen thuộc căn nguyên ba đậu trong truyền thuyết người thành đại sự phật chúng phật cũng ngạc nhiên không thôi nhìn một màn này này lại là trong truyền thuyết người thành đại sự phật vâng v ông trở lại quen thuộc hoàn cảnh đã lâu linh sơn con chó vàng v ông v ông kêu hô lên trong mắt cũng thấm lộ ra cầu lệ khóe miệng của di lạc phật có chút có quắc một cái nhìn một chút trong ngực người thành đại sự phật lại hướng bốn phía nhìn một chút không khỏi có chút bận tâm đứng lên người thành đại sự phật trở lại có ảnh hưởng hay không chính mình phật tổ vị đây còn không m a u đi đưa l á o tăng ra mắt hai vị t h á n h nhân ngay tại di lạc phật nghĩ bậy bên trong người thành đại sự phật nói rồi đương nhiên vẫn như cũ chó sủa nhưng là chúng phật cũng đều có thể nghe được thanh âm của hắn di lạc phật trầm tư n a y người thành đại sự phật bây giờ trở lại cũng tốt húng chi bây giờ linh sơn chính là một cái cục diện rồi dám nếu như hắn muốn hoàn toàn có thể mang phật tổ vị nhường cho hắn di lạc phật cũng quả thật có chút thể sắc và tinh thần mệt mỏi cả ngày không có chuyện làm còn phải quản lý phía dưới những thứ này chúng phật thật sự là để cho người ta trong mở mịt hiện ra mệt mỏi nha một phen trầm ngâm đi qua di lạc phật nói bụ tọa đi cầu kiến hai vị thanh nhân di lạc phật thân ảnh biến mất ngay tại chỗ rất rõ ràng là đi cầu kiến hai vị thanh nhân chúng phật hai mắt nhìn nhau một cái tiếp lấy nằm xuống nên để làm chi nên ngủ một chút thích sao địa thế nào nhưng mà cái này làm cho bị phổ độ đi lên những chúng tăng đó xem ra ánh dạng đông từ với nhau trong mắt đều thấy được hai chữ cơ hội chờ bọn hắn ngủ thiết đi đây chính là cơ hội nhưng là lại cơ hội tốt cũng hoàn toàn không có dùng một phe là có tuyệt đối pháp lực phật đà một phe là bị phổ độ đi lên phạm nhân kết quả có thể tưởng tượng được ông ngạch mang theo người thành đại sự phật rất nhanh là đến tử tiêu cung ngoại tiếp dẫn cùng chuẩn đề khoảng thời gian này vẫn luôn ở tử tiêu cung dù sao ở nơi này còn là ít nhiều có nhiều chút cảm giác an toàn đây chính là thuộc về bị đường vũ cho làm sợ thậm chí chính là chuẩn đề ngủ thời điểm cũng giật mình một cái sau đó từ trong ngộng thất tỉnh một đầu mồ hôi miệng to thở hồn hện phòng bị hướng nhìn một phía không khỏi lấy pháp lực hộ thể đường vũ mang cho hắn bóng mở không phải nhất thời bán hội có thể đi xuống di l c phật c ầ u kiến hai vị thanh nhân di l c phật hướng về phía tử tiêu c u n g có chút thi lễ chuẩn đề có chút bất mãn người này lại tới mỗi ngày càng làm sao lại không thể để cho bùn tỏa ngừng điểm đây hắn hít một hơi thật sâu chuyện gì nếu như nếu như lai ca chỉnh không tốt to mồm đã kén lên rồi nghĩ đến đây chuẩn đề hoạt động mấy cái tay trong mắt nổi lên một k i a tưởng nhớ tựa hồ là đang nhớ lại cái gì khởi bẩm thánh nhân n h i ê n đăng cổ phật trở lại linh sơn hy vọng thánh nhân xuất thủ để cho hắn khôi phục bản tôn hơn nữa miễn đi luân hồi nỗi khổ di lạc phật nói ra chuyến này mục đích người thành đại sự phật nhìn di lạc phật liếp mắt trong mắt mang theo chút vui vẻ yên tâm chỉ cảm thấy di lạc phật cái người này vẫn là không tệ hừ một tiếng hừ nhẹ chuyển tới ngay sau đó một đạo quang mang từ tử tiêu c u n g bắn thẳng đến mà ra lồng trùm lên người thành đại sự phật thân ảnh rất nhanh quen thuộc người thành đại sự phật lần nữa trở lại đứng ở trước người di lạc phật cách đó không xa hắn chắp hai tay a di đà phật người thành đại sự lại trở lại dừng một chút tiếp tục nói thể nghiệm p h à m trần luân hồi nỗi khổ cảm ngộ p h à m nhân một đời chi bi thương để cho láo tăng được ích lợi không nhỏ đối với sau này thành đại sự lao tăng càng có đi một tí tâm đắc a di đà phật khóe miệng của di lạc phật có chút có quắp một cái cổ phật trở lại cho giỏi bây giờ linh sơn thời buổi rối loạn ít đi cổ phật Ta t quả hai ậ Phật t chút lực bất tòng tâm, trở tốt t có lực cổ cũng cho bây giờ Phật trở về, cũng tốt cho ta cùng chấp trưởng l người h Linh Sơn, vì linh Sơn ơ n vì t ư lai, lực hai thời Cái đồng gắng, tận lực không nên cố phụ hai vị thánh nhân kỳ vọng.、Cái、này tự nên n tự phụ h cố cố kỳ vị vậy, Phật lao là tăng thân là Phật môn n g ư tự n hàn i ê n muốn cố gắng, đem Phật môn đem cố Phật l m làm l thật ớ huyên a i người hàn h mấy câu liền hướng linh sơn trở về chỉ là trở lại linh sơn thời điểm s á c thực để cho bọn họ không khỏi ngần người bị phổ độ đi lên những người đó giờ phút này đều bị c h ế vào trong đó có nhân cầm trong tay tiểu mục đầu băng ngồi lâu rồi tiểu mục đầu băng ngồi dơ lên thật cao tựa hồ muốn đỡ ai chỉ là xuất hiện ở giờ phút này s á t thực bị cố định hình ảnh đây là chuyện gì xảy ra di lạc phật nhướng mày một cái mở miệng hỏi thăm khởi bẩm di lạc phật những thứ này ngu mội phạm nhân không biết rõ là nguyên nhân gì lại dám đối với bọn ta đậu thủ cho nên thi triển một cái định thân pháp chờ đợi ngươi trở lại giao cho ngươi tới xử lý văn thù bồ tát trầm d i a i nói di lạc phật nhìn nhiên đăng cổ phật liếp mắt ở lúc trở về hắn đã đem phật muốn chuyện đại khái cùng nhiên đăng cổ phật nói một lần nhiên đăng cổ phật nơi nơi từ bi hơi cúi đầu chắp hai tay đọc một câu phật hiệu a di đ ạ phật ngược lại ngẩng đầu lên nhìn chúng phật thanh âm thâm chẳng nói có thuốc lá k h ô n g cho láo tăng tới một cây chương bảy trăm linh bảy tóc gậy đưa tặng như người dưng nước l ã chúng phật sửng sốt một chút ngạch nhưng nhìn nhiên đăng cổ phật ngược lại đều không khỏi nuốt nuốt nước miếng một cái yên n g ư ơ i đang ở đây muốn thí ăn đây bọn họ cũng đoạn hàng thật lâu toàn bộ linh sơn liền liền một cái tàn thuốc tử cũng không có thấy chúng phật như vậy nhiên đăng cổ phật tâm lý danh ngộ thì ra là như vậy không trách mới vừa mới vừa lúc trở về không thấy chúng phật ngẫm thuốc lá quả nhiên không có lao tăng ở liền thì không được thậm chí ngay cả yên cũng không có thật tốt phật môn một chút khí ở mức đồng bột khí tức cũng không có ngược lại còn có một chút tính mịch c h ầ m c h ầ m điều này có thể đi di lạc phật cũng không làm gì chính sự nha còn phổ độ đi một tí nhân càng la lớn mật làm bậy muốn đối phật môn người động thủ quả thật là đại nghịch bất đạo a di đà phật không nghĩ tới bây giờ phật môn lại luân lạc tới tình trạng như thế liền một điếu thuốc cũng không có người t h á n h đại sự không có yên làm sao có thể đi nhân đăng cổ phật thần sắc từ bi đọc một câu phật hiệu bây giờ lao tăng trở lại nhất định muốn muốn cùng di lạc phật đồng thời cố gắng tái hiện phật môn năm xưa huy hoàng nhiên đăng cổ phật đi tới một bên trên băng ghế nhỏ quét hất một cái cả xa ngồi lên đối với bây giờ phật môn lão tăng cũng có hiểu một chút nhìn một cái những thứ kia bị định trụ phạm nhân nhiên đăng cổ phật nói những thứ này phạm nhân lớn mật như thế làm vậy không biết điều xóa đi bọn họ trí nhớ ném hạ giới nhiên đăng cổ phật không hổ là người thành đại sử người vừa mới trở lại linh sơn liên bắt đầu bắt tay an bài dạy rồi phật môn công việc tôn phật chỉ văn thù bổ tác nhận phật chỉ ngược lại mang người đem phổ độ đi lên nhân lần nữa đưa đi xuống này không phải kéo con b ê đó sao muốn biết rõ lúc ấy phổ độ đi lên phế không ít chuyện bây giờ lại cho ném xuống rồi lao tăng trở về n à y n ã l i phật môn chuyện may mắn nhân đăng cổ phật mỉm cười nói bất quá việc cần kiếp trước mắt lại có một đại sự cần người xử lý vừa nói ánh mắt của hắn rơi vào trên người linh cắt bồ tát đó chính là thuốc lá do linh cắt bồ tát đi h ồ i đoái một ít đi nếu như có thể h ồ i đoái sớm đều đổi vấn đề bây giờ lai ca căn bản cũng không cho hắn đổi nhằm vào chuyện này di lạc phật lúc ấy thậm chí còn nghĩ tới liên hiệp ngọc đế tấn công vạn yêu quốc cưỡng bách lai ca giao ra thuốc lá nhằm vào thuốc lá chuyện này bổ tọa đã từng phái linh cắt bồ tát nhiều lần đi đến vạn yêu quốc hy vọng như lai n g ạ c h hy vọng yêu vương bỏ những yêu thích đổi đổi chúng ta phật môn một ít nhưng mà yêu vương xác thực vắt chảy ra nước tuyệt đối hối đoái bổ tọa nhận thức vì chuyện này là như lai ở nhằm vào chúng ta phật môn di lạc phật c h ậ m dai nói đối với n à y chuyện bổ tọa đã từng đi đến quá thiên đình muốn vơi thiên đình liên hiệp chung nhau tấn công vạn yêu quốc như thế vừa có thể lấy bức bách như lai giao ra thuốc lá lại có thể diệt trừ vạn yêu quốc cũng coi là vì tam giới an ổn mà làm ra c ô n g hiến đây là đại công đức một món nhiên đăng cổ phật âm thầm gật đầu một cái di lặc phật nói vừa vâng hắn đứng lên đi tới lui hai bước trầm ngâm một chút nói thì có lao tăng đi trước đi đến vạn yêu quốc chắc hẳn hắn như lai sẽ cho lão tăng hai phần mặt mỏng nếu không nói tới chỗ này nhiên đăng cổ phật trong mắt nổi lên một tia hung ác nếu không người thành đại sự tự mình vì tam giới trừ hại nhiên đăng cổ phật bóng người bay ra rất rõ ràng đi đến rồi vạn yêu quốc đối với hắn từng nói lai ca cho hắn hai phần mặt mỏng ở linh sơn chúng phật xem ra rất rõ ràng là không có khả năng chúng phật hai mắt nhìn nhau một cái di lặc phật nhìn một cái trên đất thảo côn không biết là ai chân đạp kề cẩn tới hắn không người nhặt lên lấy tay xoa xoa thổi thổi sau đó tha ở ngoài miệng chắp hai tay sau lưng ở sau lưng hướng hậu điện đi tới không có chuyện gì rồi mọi người ngủ tiếp đi có người chào hỏi một tiếng tỏ ý mọi người có thể tiếp tục ngủ rồi đường vũ vừa mới chuẩn bị trở lại ly sơn chỉ trước mặt là s ắ c thực đột nhiên xuất hiện một đạo bóng hình xinh đẹp nhìn cao thúy lan đường vũ không khỏi nhớ tới lúc mới đầu sau khi nàng bộ dáng khi đó nàng có thất tình lục dục là lúc ban đầu nhân bộ dáng chỉ bây giờ là nàng mặt mũi tưởng và bình tĩnh không đau khổ không vui cao thúy lan nhìn đường vũ trong ánh mắt nổi lên một tia phức tạp ngay sau đó vội vàng mặc niệm một câu phật hiệu a di đ ạ phật bây giờ phật môn ô yên trường khí chúng phật ngày ngày không có chuyện làm nàng đã rời đi phật môn nhiều ngày rồi ở tam giới du đãng nhưng là thật có không biết rõ mình hẳn đi nơi nào trở lại cao lão trang sao nhiều năm sau lúc ban đầu cao lão trang đã sớm thay đổi dáng vẻ không phải lúc ban đầu rồi về phần cao thái công đám người càng là qua đời nhiều năm cho nên đưa mắt mở mị thiên địa nơi nhất thời để cho cao thúy lan cảm giác lại không có chính mình chỗ dung thân nàng bây giờ có cường đại pháp lực nhưng là xác thực không khỏi cảm thấy có chút cô độc đứng lên a di đà phật mấy chữ này ở đường vũ nghe tới có chút t r â m trọng còn có a di đà phật sao chỉ cần hắn nghĩ thậm chí có thể giết chết a di đà phật thậm chí để cho mấy chữ này hoàn toàn biến mất huệ lan bồ tát đường vũ t h a nhâm có chút xa lạ đối với cao thúy lan hắn tâm lý như cũ còn có này một ít sợ hãi đừng để ý nói thế nào tối thiểu hay là hắn một nữ nhân đầu tiên đường thí chủ cao thúy lan trong mắt lúc ban đầu kia một tia phức tạp dần dần không nhìn thấy ôn hòa hướng đường vũ nhìn ngay vậy đường vũ ha ha phá lên cười xa lạ mở miệng huệ lan bồ tát không hổ là p h ậ t môn người nhà quả nhiên mặt mũi tương hòa từ bi thật sự là để cho ta bực này thô tục người có chút tự ti mặc cảm d ừ n g một chút đường vũ tiếp tục nói thực ra ta có thể để cho ngươi khôi phục lại lúc ban đầu bộ dáng nhưng là ngươi tâm đây có hay không còn có thể trở về tại sao lúc ban đầu cao thúy lan tự nhiên cười nói bình tĩnh nói vâng ngã tướng không người giống như vô chúng sinh giống như vô được người giống như lúc ban đầu cũng tốt bây giờ cũng được khác nhau ở chỗ nào sao chẳng qua chỉ là kính hoa thủy nguyện thoảng qua như mây khói thôi thế gian v ậ n vật tham gia kính hoa thủy nguyện mây khói một trận cao thúy lan tường h ò a nói khóe miệng của đường vũ có chút giật giật hắn có đủ thực lực để cho cao thúy lan khôi phục tới lúc ban đầu nhưng là hắn xác thực không dám có lúc đi qua liền là quá khứ rồi không cần thiết đi ở truy tìm lúc ban đầu rồi muốn biết rõ đó là lúc ban đầu ngươi và nàng mà bây giờ không phải ngươi và nàng thế gian vạn vật đều tại không tiếng động thay đổi nhất là nhân thay đổi nhanh đường thí chủ bây giờ có cái thế tu vi khoáng thế pháp lực cần gì phải cố chấp từ trước chẳng lẽ còn không đông ra sao cao thúy lan tử t ổ n nói đường vũ bật cười lắc đầu nói bởi vì ta là nhân ta có thất tình lục d ụ tự nhiên cố chấp từ trước rồi dù sao có nhớ lại hay lại là tốt đẹp không cách nào quên mất hắn thu hồi nụ cười nghiêm nghị mà bắt đầu bất quá huệ lan bồ tát nói rất đúng Cần gì phải cố chấp trước. ngươi Nay ngay nhật gì phải Huệ ta từ trước. Nay vậy là a hay n thiện đường Bồ Tát Phật t Pháp cho âm hay ý, để thanh là ta vô cùng cố chấp n h i u loạn huệ lan bồ tát tâm cảnh mong rằng huệ lan bồ tát chớ trách đường vũ có chút thi lễ ngay sau đó đứng d ậ y một sợi tóc cát g i bay giống như cao thúy lan cao thúy lan bản năng đưa tay nhận lấy k i ê m một sợi tóc chỉ nghe đường vũ trầm giai nói Từ cắt nhưng thật có vợ chồng c h i thực ta lấy tóc gậy đưa tặng đứt rời ta ngươi giữa hết thảy chặt đứt ta ngươi nhân quả từ nay không thua thiệt không nợ như người dưng nước lã t r ư ơ n g bảy trăm linh tám thánh nhân c h i cảnh chiến c h i phát tắc đường vũ bình tĩnh nhìn nàng cười nhạt ngươi bảo trọng nói xong câu nói sau cùng hắn thân ảnh biến mất ngay tại chỗ cao thúy lan trong tay như cũ còn nắm sợi tóc kia thần s ắ c mang theo chút phức tạp thoáng qua rồi biến mất bình tĩnh lại nàng hướng đường vũ biến mất địa phương nhìn một cái chậm rãi cũng rời đi một sợi tóc ở nàng biến mất địa phương chậm rãi theo thanh phong đồng bền một chút xíu nhẹ nhàng rớt xuống biến mất vô ảnh vô tung mới vừa gia nhập ly sơn lang tuyết liền xuất hiện ở trước mắt trong tay còn nắm một ít vừa mới hái trái cây rừng nàng càng phát ra suất trần đẹp đẽ một thân khiết bạch tí váy không dính một hạt bụi khỏe miệng mang theo nụ cười lành nhạt tựa như một cái suất trần t i ể u t i ê n tử đại ca ca lang tuyết điểm điểm kêu một tiếng cầm trong tay trái cây rừng đưa tới đường vũ ánh mắt lộ ra một nụ cười trầm biếm đưa tay xoa xoa tóc của nàng nhận lấy trái cây rừng ăn đại ca, ca cái thế giới này có phải hay không là thật sẽ hủy diệt lang tuyết t r ớ c mắt nhìn hắn thoáng trầm âm đường vũ nói có lẽ sẽ nhưng là ta sẽ không để cho các ngươi chết ừ ta tin tưởng đại ca ca lang tuyết cười hắc hắc bóng người bay lên trời biến mất ở rồi đường vũ trước mắt cái này nha đầu thật điên nha cũng không sợ có cái gì nguy hiểm đường vũ có chút lo âu lẩm bẩm một câu cách đó không xa bước đi tới ly sơn lóng mẫu thần s ắ c n g ầ n ra nũng nịu hờn d ỗ i nhìn về phía hắn nàng bản thân tu vi đã c h u ẩ n thánh rồi hơn nữa toàn bộ tam giới ai không biết rõ cái này nha đầu là ngươi muội muội của ngươi tam giới chỗ nơi nào không đi được chính là mấy vị kia thánh nhân sợ rằng cũng sẽ cho không dám tùy tiện t r e o chọc nàng lời này tuyệt đối không sai thân phận của lăng tuyết tam giới đều biết đây là đường tam tạng nội mội hơn nữa liên quan tới đường tam tạng người này còn cùng với bao che nếu ai dám động lăng tuyết một sợi lông p h ỏ n g trừng đường tam tạng cũng sẽ xé hắn đường vũ cười hắc hắc cũng đúng chặt chặt có ta một cái như vậy cường đại bối cảnh đâu rồi làm gì không được đâu chính là nhìn tây thiên trung phật chính là ngọc đế không vừa mắt đi lên quất bọn họ một hồi cũng không là vấn đề ly s ơ lão n g ẫ vốn cũng không sợ phiến p h ư c đại nghe vậy gật đầu một cái ừ bất bọn họ một hồi cũng không cái gì trong mắt nàng còn mang theo tia tia ánh sáng thậm chí còn có nhiều chút mong đợi thấy nàng cái bộ dáng này đường vũ vội và n g ở m i ệ n g hắn không hoài nghi chút nào cái này cô nàng một khi tính chất tới thật có khả năng đi hướng tây tiên phật môn hoặc là thiên đình làm một phen đại sự đối với cái này một chút đường vũ hay lại là thấu hiểu rất rõ bây giờ linh sơn hình dáng ra sao ly sơn lão mẫu đột nhiên nhiều hứng thú nói đường vũ tâm máy động đột phát triển không lớn địa hơn nữa tiếp dẫn cùng chuẩn đề tựa hồ đang vô hình trùng cũng đã bỏ đi rồi linh sơn chủ yếu là hai người ở dạng này thời khắc cũng không có rảnh rỗi để ý những chuyện này đúng rồi ta đem nhiên đăng cổ phật đưa về linh sơn rồi ồ ly sơn lão mẫu con ngươi quay tít một vòng ngươi muốn làm gì đường vũ có chút lo âu hỏi bây giờ linh sơn đã không có cái gì có thể xèn xoẹt rồi hơn nữa cũng không cần thiết đi xèn xoẹt rồi ly sơn lão mẫu nhìn hắn một cái linh sơn những thứ kia bây giờ phật đà cũng không có t r e o cho ta ta đi xèn xoẹt bọn họ làm gì vậy thì tốt vậy thì tốt đường vũ âm thầm vì linh sơn những thứ kia con lừa chọc bóp một cái mồ hôi lạnh này nhưng là một cái không sợ phiền phức đại tổ tông vạn nhất thật là cảm giác buồn chán đi linh sơn đi bộ một vòng mạch đường vũ tựa hồ có thể tưởng tượng đến cái hình ảnh kia địa ngục mười chín tầng trận pháp phơi bày tam con khỉ tọa lạc tại phương hướng khác nhau đột nhiên tam con khỉ mỗi người cau mày rên khẽ một tiếng có nhàn nhạt huyết vụ từ trên người bọn họ đồng bình mà ra huyết vũ phim truyền hình với nhau hóa thành một con khỉ thân ảnh mơ hồ tôn nộ g không thần giờ phút này hồn hoàn toàn đoàn tụ con khỉ kia đột nhiên trợn mỡ con mắt trong đôi mắt toát ra vô tận sáng trói con mang thẳng tới cựu thiên cảm thấy này cổ khí tức quen thuộc ngọc đế hơi nhũ mày một chữ một cái nói tôn nộ g không hắn sớm liền biết tôn nộ g không chưa chết đi một mực ở địa ngục mười chín tầng đoàn tụ thần hồn n h ư không phải là bởi vì đường tam tạng cường đại cộng thêm bởi vì hậu thổ duyên cớ ngọc đế đã sớm phái binh vào vào địa ngục mười chín tầng đưa bọn họ hoàn toàn hủy diệt bọn họ tử bởi vì thiên đình mà đưa đến cho nên ngọc đế có thể không lo lắng sao vạn nhất bọn họ mỗi một người đều sống lại trở về tìm thiên đình báo thù tới như vậy thiên đình coi như hoàn toàn chúng đ ư c rồi chủ yếu nhất là phía sau có một cái cường đại đường tam tạng đối với đường tam tạng người này ngọc đế tự nhận là vẫn hơi hiểu biết đó là một cái cùng với bao che nhân nếu như bọn họ thật muốn báo thù cùng đường tam tạng nói một câu sư phó ta muốn đánh thiên đ ỉ n h phòng t r ư n g đường tam tạng cũng không mang theo cân nhắc trực tiếp tay vung lên làm nếu như vậy vẫn thật là đã tê dần hiện ở thiên đ ỉ n h là khó mà chịu đựng bất kỳ tàn phá ở vạn yêu quốc kia một trận đại chiến c h u n g còn không có hoàn toàn khôi phục như cũ nhưng mà không lâu trước đây nhiều thủy h o loạn thiên đình lại đưa đến tiên binh thiên tướng tổn thất không ít ngọc đế thở dài một cái vừa muốn mở miệng nói chuyện thái bạch kim tinh liền từ trên trời hạ xuống trực tiếp quỳ sụp xuống đất tham kiến bệ hạ còn không chờ ngọc đế nói chuyện đâu rồi thái bạch kim tinh hoa hoa khóc lên đem la hầu chuyện làm còn có ở phạm trần chịu khổ mấy ngày nay thêm dầu thêm mỡ nói ra nói cuối cùng thái bạch kim tinh một cái đầu liền dập đầu đi xuống cầu bệ hạ vì lao thần làm chủ làm chủ cái rắm hiện ở thiên đình căn bản không đánh lại vạn yêu quốc thậm chí còn đang cầu khẩn đến bọn họ đừng đến thiên đình xèn xoẹn đó chính là vạn hạnh chấp dầu gì cũng là tam giới tri chủ làm sao lại như vậy biện khuất đây nghĩ lại đã từng hán chỗ cao tam giới c h i chủ ánh mắt sở trí chúng thần quỳ l ệ trên trời dưới đất tam giới lục đạo ai dám đối với chính mình bất kính bây giờ xác thực có chút bực bội khó chịu ai ai đều cảm giác không đánh lại không chọc nổi rồi chớ biết sau này lại nói ngọc đế cao mày trầm t h ấ p nói thái bạch kim tinh còn muốn nói gì nhưng là ở ngọc đế bên người lăn lộn nhiều năm nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh vẫn có từ ngọc đế trên mặt thấy được không vui cho nên vào lúc này tận lực tốt nhất ý miệng không muốn ở bịt cái gì thái bạch kim tinh khóc thút thít rồi mấy tiếng xoa xoa không có lệ con mắt của thủy cung cung kính kính đứng ở thuộc vệ mình vị trí không nói một lời địa ngục mười chín tầng bên trong con khỉ kia sang trói ánh mắt dần dần dần dần không nhìn thấy ở trong con ngươi hắn nhắm lại con mắt hậu thổ bình tĩnh nhìn này bốn con khỉ nàng đưa tay một cổ pháp lực dung nhập vào trong trận pháp vo ve trận pháp luân vòng vo một đạo quan g mang từ từ trên trời hạ xuống trực tiếp lồng trùm lên bốn con khỉ trên người bốn con khỉ bóng người cũng mơ hồ ở kia trùm ánh sáng bên trong cuối cùng biến mất không thấy gì nữa giống t i ế nhiều g gầm n năm trước nữ hoa cũng đã cảm thấy một điểm này bốn hầu căn nguyên lại mang theo chiến tri chi pháp tắc chi lực cho nên khi đó nàng liền đang suy đoán chỉ cần để cho thánh nhân đoàn tụ thậm chí có thể tái hiện ngày xưa chiến tri p h á p tắc thậm chí càng có thể vượt qua ngày xưa hỗn độn ma viên dù sao bây giờ bốn sau khi chiến lược hợp nhất với nhau k i ế p t r ư ớ c kinh nghiệm hợp nhất đây là một loại trên bản chất thuế biến bây giờ bốn sau khi hợp nhất quả là như thế bước vào thánh nhân c h i cảnh chiến tri p h á p tắc tái hiện đương nhiên hắn như vậy chiến tri p h á p tắc cùng đường vũ p h á p tắc không giống nhau đường vũ người mang nặng hơn p h á p tắc là thuần túy nhất p h á p tắc c h i lực p h á p tắc vật chỉ cần người mang một loại phát tắc tri lực liền có thể nói là n ị c h thiên như vậy tồn tại kia sợ sẽ là ngày xưa bản cổ đại thần cũng không qua một mình một loại lực chi p h á p tắc mà đường tam tạng s á t thực người mang chín loại p h á p tắc hay lại là thuần túy nhất pháp tắc vật nếu không lúc ấy thừa kế hết pháp tắc vật từ quy khư đi ra thời điểm làm sao sẽ đưa tới thiên tật đâu rồi thật sự là bởi vì hắn quá mức n g vị tiên liền thiên đạo cũng đang ghen tị đến muốn đưa hắn hủy diệt bây giờ từ bốn con khỉ trên người lại xuất hiện chiến chi p h á p tắc hơn nữa còn là thánh nhân c h i cảnh nay nguyên b u ồ n chính là bọn họ vì đối phó hồng quân mà lưu lại hậu thủ nhưng là bây giờ xem ra hồng quân đã không đủ gây sợi tất lại còn có này một cái đường tam tạng ở áp chế hắn đây thánh nhân chi cảnh chiến chi p h á p tắc tự nhiên bị mọi người cảm thấy ánh mắt của hồng quân phảng phất xuyên việt rồi vô số khoảng cách nhìn xa ở cái kia trên người cự viên khoe miệng nổi lên một tia nụ cười khinh bỉ dù cho bước nhập thánh nhân thì như thế nào dù cho người mang chiến chi p h á p tắc thì thế nào theo hồng quân vẫn như c ũ còn thiếu rất nhiều ở vào đường tam tạng không có bất kỳ người nào có thể để cho hắn nhìn thẳng muốn nhìn nhất là theo trong cơ thể c ủ a lực lượng kia dần dần bị luyện hóa hắn càng cảm thấy chính mình lớn mạnh chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người cũng nhìn về phía địa phủ thánh nhân c h i cảnh chiến tri p h á p tắc chuẩn đề trong mắt mang theo ngạc nhiên bốn sau khi hợp nhất chiến tri p h á p tắc thì ra các nàng chuẩn bị rất lâu rồi tiếp dẫn thở dài nói quả nhiên lợi hại nếu như không phải đột nhiên xuất hiện đường tam tạng một cái như vậy biên số sợ rằng đây chính là bọn họ đối phó lao sư hậu thủ đơn thuần lấy là hắn có thể có thể đối với phó lao sư sao chuẩn đề hỏi tiếp dẫn t r ầ m n g â m một chút lao sư đang sợ không phải là bởi vì hắn mạnh bao nhiêu mà là bởi vì có thể mượn thiên đạo lực lượng Tôn nộ không là nghĩ ũ t ả tới h h hoa c mà mà sống, mà nữ hoa năm bất bất ư không không ở thiên đạo dưới áp chế như cũ còn có thể bước nhập thánh cảnh tiếp dẫn cũng biết rõ nay không phải một người đơn thuần bước nhập thánh cảnh thiên đạo áp chế nhất là bây giờ thiên đạo suy nhược lâu ngày muốn bước nhập thánh nhân c h i cảnh là tuyệt đối không có nhân có thể làm được bây giờ cái này c ự viên sở dĩ bước nhập thánh cảnh là bởi vì bản thân bốn sau khi hợp nhất là bốn người bọn họ lực lượng mà không phải đơn độc chuẩn đề âm thầm gật đầu một cái bích du cung thông tin ê cũng có chút khiếp sợ hướng địa phủ nhìn ở thiên đạo dưới áp chế lại thật để cho bọn họ hợp nhất thành tăng đến thánh nhân c h i cảnh hắn thoáng do dự một chút đi đến rồi địa phủ chuẩn bị tìm tòi kết quả tại phía xa ly sơn đường vũ kích động là ngộ không là tôn nộ không bản nguyên khí hơi thở nộ không trở lại là tôn nộ không ly sơn lão mẫu nhẹ nhàng nói nhìn ly sơn lão mẫu lên mắt đường vũ một cái kéo qua nàng trực tiếp hướng địa ngục mười chín tầng đi toàn bộ địa phủ đều run dày lực lượng kinh khủng lan tràn chi b ố n phía con khỉ kia ngửa mặt lên trời thét dài trên người chiến ý bên trong cựu tiêu rầm rầm có kinh lôi đánh xuống nói cũng từng trận run dày hậu thổ biết rõ đây là bởi vì nói muốn không chịu nổi như vậy cường đại ba động kinh lôi đánh xuống là thiên kiếp đang n ư n tụ phân hậu thổ khé quát một tiếng nàng không ngừng v â y tay từng trận cường đại sóng pháp lực tiến vào trong trận pháp vo ve trận pháp run dày quan g mang c h ấ p thước cái k i a đ í n h thiên lập địa cự viên biến mất vô ảnh vô tung bốn con khỉ xuất hiện lần nữa ở bên trong trận pháp ngồi ở phương hướng khác nhau mỗi người nhắm đến con mắt phán g phất đều tại cảm nộ như thế hợp thể một khác kia mỗi người sở hữu trải qua sở hữu kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn dung hợp ở nhất thể kia sợ sẽ là giờ phút này với nhau tách ra mỗi người những thứ kia kinh nghiệm quý báu tu luyện pháp thuật như cũ còn ở lại với nhau trong đầu dầm dầm. k i n hậu l thổ cười nhạt vốn là hậu thủ vừa nói hậu thổ nhìn đường vũ l i nhìn c mắt bây giờ nghĩ đến tựa hồ không có cần thiết tất lại có ngươi bất quá ở dạng này thiên địa sẽ phải phá diệt thời khắc nhiều hơn một tôn thánh nhân cũng là tốt đường vũ không nói gì kinh ngạc nhìn tôn nộ không từ s ắ c quang mang nhẹ nhàng lóe lên phảng phất là ở vui vẻ yên tâm một viên huyết sắc tâm tạng khi ê u động lên từ nữ hoa bên trong thân thể bay ra bay về phía trận pháp tôn nộ không trong lồng ngực lãnh đạo màu tím nhạc tựa như thiếu nữ tia xa theo tim đập không ngừng lóe lên ở trước mắt mọi người một giọt diêm dúa lẳng lơ huyết sắc từ từ sắc tâm tạng bên trên nhỏ xuống dung nhập vào tôn nộ không trong thân thể vào giờ khác này tôn nộ không đột nhiên trợn mở con mắt a hắn nhục thân trong phút chốc trọng tố với trong trận pháp nhảy lên một cái bóng người cũng biến mất ở r ồ i địa phủ bên trong hắn sừng sững ở trên chín tầng trời đầu đội phượng xí tử kim quan người mặc tỏa tử hoàng kim giáp chân đạp t ơ tráng bộ vân lý vây tay ông kim sắc chiếu lấp lánh thiết đồng từ trong đông hải phá hải mà ra tôn nộ g không giơ cao cánh tay giống như là kim sắc thiểm điện phá vỡ mây đen kim cô đồng từ trên trời hạ xuống rơi vào trong tay hắn quét quét tôn nộ g không xoay chuyển trong tay kim c ô đồng bốn phía có không gian âm thanh tan vỡ âm trận, trận thiểm điện đánh xuống ở hắn bốn phía kim cô bổng xoay chuyển phong thanh c u ố n lên mây đen mây đen tiêu tan hắn giơ cao trong tay kim cô đ ổ n g nhắm vào cựu thiên giờ phút này thiên địa yên tĩnh đường vũ nhìn tôn ngộ không hắn cười một tiếng kim cô đ ổ n g từ tôn ngộ không trong tay thủy lạc hướng bốn phía nhìn một cái hắn lắc mình đi tới trước mặt đường vũ quỳ lạy trong mắt rừng rừng mở trừ la lên sư phó t r ư ơ n g bảy trăm mười để cho lai、like、ca cảm giác còn có chân ái nghe được đã lâu sư phó hai chữ nhìn quen thuộc tôn ngộ không đường vũ kích động khe run đứng lên hắn há miệng tốt nửa ngày mới nói trở về liền có thể trở lại liền có thể hắn tay sờ soạng ở tôn nộ g không trên đầu đối với tam tên học trò hắn không phủ nhận từ vừa mới bắt đầu chán nản thậm chí còn không nghĩ nhận lấy bọn họ bởi vì chính mình phải kiếm lấy khí vận đáng ra sao nhưng là sau đó này tam tên học trò ở nội tâm của hắn xác thực chiếm cứ rất lớn một bộ phận bây giờ nhìn đã lâu nộ không rốt cuộc trở lại đường vũ trong mắt đều không khỏi dâng lên s á t s á t cảm giác tôn nộ g không đứng gậy cười nhạt ngay sau đó như có như không cảm thấy trên người đường vũ lan tràn đáng sợ ba động ngạc nhiên mở miệng sư phó ngươi thanh nhân lại là thánh nhân c h i cảnh không trên người đường vũ mang theo như có như không khí tức lan tràn so với bất kỳ một vị thánh nhân cho hắn cảm giác cũng còn đáng sợ hơn dù cho đường vũ áp chế chính mình khí cơ nhưng là tôn nộ không như cũ có thể cảm giác ở trong cơ thể hắn có như là biển mánh liệt l a n lộn lực lượng cường đại cổ lực lượng này là không thể địch nổi v ừ a m ớ i bốn sau khi hòa hợp tôn nộ không đã cảm giác bản thân mang theo hủy thiên diện địa l ự c đo mà giờ k h ắ c này đường vũ thật sự có khí tức nội liễm lại cho hắn một loại vô cùng cảm giác đáng sợ đường vũ xứng sờ ngay sau đó nhẹ tay nhẹ hướng phía sau một c o n g thờ ơ nói à không phải là bước nhập thánh người sao không có gì ghê gớm bốn phía vài người cũng ngạc nhiên không thôi nhìn hắn khoe miệng không khỏi có chút có quắp một cái tốt một câu không phải là bước nhập thánh nhân không có gì ghê gớm lợi này làm cho người im lặng tốt nộ không hít vào một hơi ở đường vũ lúc ấy phá cửa ra lúc hắn cũng đã mất đi ý thức một k h ắ c kia hắn và tử hà thật chặt ông nhau căn nguyện bị chết mà giờ k h ắ c này nhìn mình cái này bước vào thánh nhân sư phó hơn nữa phong khinh vân đ ặ n nói không phải là bước vào thánh nhân sao không có gì g ê gớm tôn nộ g không cảm giác mình có chút t r ò n váng ở trong tam giới sau này sẽ không còn có bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì mà tủi thân các ngươi đường vũ vô một cái tôn nộ g không bà vai muốn làm cái gì b u ô n g tay đi làm bởi vì có vi sư ở biết không tôn nộ g không lăng lăng gật đầu một cái sư phó ta biết rõ dừng một chút hắn có phức tạp nhìn về phía đường vũ từ hà đường vũ nhìn hướng hậu thổ chỉ thấy hậu thổ cười nhạt nàng mang theo tôn nộ g không xuất hiện lần nữa ở địa ngục mười chín tầng bên trong trái tim kiếp như cũ vẫn còn ở vang vang có lực khiêu động lên tản mát r a sinh cơ bừng mừng thấy một màn như vậy con mắt của tôn nộ g không l t n ư ớ c đi xuống không việc gì liền có thể không việc gì liền có thể năng cũng rất nhanh sẽ trở lại hậu thổ mỉm cười nói tôn nộ g không trở lại đối với đường vũ mà nói tuyệt đối là đại hỷ sự tình ngược lại tôn nộ g không hiểu được bây giờ vạn yêu quốc lại là lai ca tạm thay mặt quản lý cả người hắn đều n g ẩ n ra vẻ mặt khó tin đã từng tây thiên phật môn lão đại bây giờ hạ giới vì yêu tọa lạc tại rồi hắn vạn yêu quốc thậm chí ngay cả đường vũ cũng có thể tưởng tượng được đừng xem lai ca thân cư vạn yêu quốc tạm thời quản lý vạn yêu. Nhưng là một Tôn trở một chút tín theo. Tôn Tôn trở thể nhất vạn vạn làm Nhưng khi không hắn không nhãn chung, không phải không Chỉ không như Laika quản yêu. uy yêu Ngộ cũng mang Ngộ cùng cùng cần Ngộ còn lý là về, vị. về, hô ở cũ có sao địa Dù bây á c cũng h hứng. đường nói Tôn Ngộ không Bất b quá đường vũ cũng nói cho tôn Ngộ không rồi. cho giờ laika có chút bi thảm chúng ta căn cứ đại nhân có đại lượng bộ ngực đi kết nạp hắn để cho hắn cảm giác cái thế giới này còn có chân ái tồn tại cách đó không xa xuất hiện hồi lâu laika cảm kích nhìn đường vũ liếc mắt theo tôn nộ không đột nhiên trở về hắn cũng lo lắng mà bắt đầu vạn nhất tôn nộ g không níu lấy lúc trước sự tình không thả như vậy l a i c a thật có thể thành không nhà để về cô ra quả nhân rồi một khi như thế mất đi đường tam tạng che chở như vậy tiếp dẫn cùng chuẩn đ ề sợ rằng cũng sẽ không b u ô n g qua hắn nhưng mà nghe được đường tam tạng lời nói giờ phút này hoàn toàn yên tâm lại rồi đường tam tạng người này quả nhiên không sai l a i c a tự cho là mình không có nhìn lầm người nhân nha ngươi không thể ở ngươi huy hoàng thời điểm gặp lại ngươi bên người lại có bao nhiêu người ngươi được ở ngươi chán nản thời điểm nhìn bên cạnh ngươi còn dư lại vài người tôn nộ không cũng nhìn về phía lai ca cái này ngày xưa cao cao tại thượng như lai phật tổ giờ phút này d ư ơ n g mắt nhìn hắn thần sắc còn có một chút c â u n ệ lai ca hướng về phía tôn nộ không trách móc cười một tiếng thậm chí xuất ra một điếu thuốc đưa tới ta tạm thời sẽ không trở lại vạn yêu quốc tôn nộ không nói cho nên vạn yêu quốc n h ữ n g yêu cái đó còn cần ngươi ràng buộc cái này ngươi yên tâm lai ca thân thể mập mạp dung một cái thật thẳng người bản có ta ở đây tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ làm sàng làm vậy hồi lâu sau mọi người mới tàn đi mà tôn nộ không cũng không có trở về vạn yêu quốc mà l à tiến vào địa ngục mười chín tầng bên trong đại trợ kia tiếp tục cảm nộ g một khắc kia hợp thể mang đến huyền diệu tại hắn trong ngực có một trái tim ở vang vang có lực khiêu động lên tản mát r a nhàn nhạt mông lung tự sắc mơ hồ có thể thấy hóa thành một cái nhân hình đang ở ôn nhu cười trốn c h í m nhìn tôn nộ không tôn nộ không trở về để cho đường vũ không khỏi cảm kích đến mừng rỡ chắc hắn bắt giới cùng nộ tỉnh chắc nhanh đi ngược lại nghĩ đến ở thỉnh kinh thời điểm mình làm ra sự tỉnh c á c loại không khỏi để cho hắn lắc đầu cười một tiếng lại nói lai ca vừa mới trở lại vạn yêu quốc còn không trở đi vào đây l i ê n thấy trong truyền thuyết người thành đại sự phật ở vạn yêu quốc bầu trời đi lang thang cái này lao ra hỏa không phải là bị đánh vào phàm trần thế nào đột nhiên trở lại laica cảnh giác cái này lao ra hỏa ở phía trên như vậy đi lang thang khẳng định không phải là cái chuyện tốt gì có phải hay không là đang dò xét vạn yêu quốc tình huống chuẩn bị tấn công vạn yêu quốc bây giờ vạn yêu quốc đường tam tạng cùng tôn nộ g không cũng giao cho mình đi quản lý tuyệt đối không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn laica đột nhiên đánh một cái nấc mở vân phi quá nhanh có chút sặc phong rồi ngay sau đó laica siết chặt trên người mình ca xa ngâm thuốc lá c a o mày hiện thân mà ra nhìn về phía cách đó không xa cái này ngày xưa đồng nghiệp đến ta đây v ạ n yêu quốc làm gì tới l a i c a tức giận nói muốn biết rõ từng tại tây thiên phật môn cộng sự thời điểm hai người liền có chút không đúng trả nhìn l a i c a người thành đại sự phật đọc một câu phật hiệu a di đà phật hắn có một loại cảnh con người mất cảm giác hay lại là quen thuộc béo trắng l a i c a nhưng là xác thực đã không phải ngày xưa phật môn cái kia tổ rồi hơn nữa hiện tại phật môn cũng đã t h ủ n g trăm ngàn lỗ nay đầy đủ mọi thứ ở người thành đại sự phật xem ra đây cũng là bởi vì đường tam tạng nếu như không có đường tam tạng thật tốt phật môn làm sao sẽ biến thành cái này đức hạnh đây nào ngờ hắn mặc dù có thể trở lại phật môn hay lại là không lâu trước đây đường vũ l ỏ n g từ bi đây chỉ là nhiên đăng cổ phật xác thực không có để ý những thứ này hắn liền biết rõ bây giờ phật môn luân lạc tới như thế cũng là bởi vì đường tam tạng a di đà phật gặp lại ngươi thật đúng là để cho lão tăng có một loại cảnh còn người mất cảm giác người thành đại sự không nên hoài niệm hết thảy nhưng là lao tăng xác thực không khỏi nghĩ đến ngày xưa cùng ngươi cộng sự lúc nhiên đăng cổ phật vẻ mặt từ bi nói chương bảy trăm mười một tâm tình không tốt là một trận l a i c a khinh thường liếc một chút miệng búng một cái cho thuốc lá người thành đại sự phật có lẽ là hoài niệm nhưng là đối với l a i c a mà nói thực sự không muốn hoài niệm lúc trước to mồm cuộc sống khi đó hắn s u ấ t lực không có kết quả tốt lãnh đạo linh sơn chúng phật bận tâm ba lực hơn nữa có chút không đúng hai vị thánh nhân càng là một cái miệng rộng t ừ liền lên tới có thể nói ở chúng phật diễn trước không có chiếm được cái gì tốt ở sau lưng hai vị thánh nhân nơi nào cũng là như vậy phàm là hai vị thánh nhân đối với hắn ôn nhu một chút có thể hiểu công việc của hắn khổ cực hắn cũng sẽ không đi đến một bước này nhưng mà bọn họ không có bọn họ vẫn như cũ đủ loại to mồm đem laika đẩy vào đến tình trạng như thế nhưng là nhảy hãng sau đó với nguyên bản công ty mà nói hắn quả thật một tên phản đồ bọn họ chỉ nhớ rõ laika làm chuyện sai xác thực không nhớ laika nhiều năm như vậy vì công ty tận tâm tận lực làm đại sự không cần laika ngậm thuốc lá khói mù tràn ngập hướng lên lượn lờ để cho con mắt của laika không khỏi hiếp lại cùng ngươi cộng sự là bổn tỏa sỉ n h ụ dừng một chút laika tiếp tục nói ngươi chính là nói n g ư ơ i rốt cuộc làm gì tới chứ ta không sợ nói cho ngươi biết bây giờ vạn yêu quốc cùng ma tộc dung hợp thực lực càng là vượt qua năm xưa ngươi nếu là muốn dò xét địch tình chuẩn bị tấn công vạn yêu quốc ngươi chính là có chút không biết trời cao đất rộng lai ca hừ một tiếng ngươi nên cầu nguyện bổ tọa không có đi gây phiền phức cho các ngươi n g ư ơ i thành đại sự phật mần ra không thể chối lai ca nói chuyện bây giờ vạn yêu quốc thực lực quả thật càng hơn năm xưa nếu là thật muốn tấn công phật môn thậm chí còn thiên đình thật đúng là một cái phiền phức giờ phút này người thành đại sự phật đem di lặc phật nói lời hoàn toàn coi là thùi lắm còn phải liên thủ với thiên đình cùng tấn công vạn yêu quốc không thể không nói cái ý nghĩ này có chút ý nghĩ hao h u y ề n rồi bây giờ tựa hồ không làm hơn vạn yêu quốc ở một cái không lâu trước đây nhược thủy họa loạn thiên đình đưa đến thiên đình tổn thất nặng nề ngọc đế cũng không khả năng vào lúc này xuất binh a di đà phật lão tăng lần này tới cũng không có ác ý gì người thành đại sự phật nhìn lai ca ngậm thuốc lá hít một hơi thật sâu lão tăng chỉ là muốn tới hối đoái một ít thuốc lá xin xem ở lúc trước đồng nghiệp một trận phân t ư ợ n g có thể nhịn đau cắt thịt đại nhân không chấp tiểu nhân hối đoái vu lão tăng hai bao nghe vậy l a i c a trách móc cười một tiếng không có người thành đại sự phật thần sắc lần ra nhìn l a i c a nụ cười phảng phất là một loại trâm trọc cơ chí chính mình thật là cơ chí l a i c a không khỏi lần nữa bội phục d ậ y rồi chính mình cơ chí quả nhiên đi theo đường tam tạng lăn lộn không có sai bây giờ toàn bộ thiên đình phật môn đều đã đoạn hàng chỉ có trong tay mình còn có một chút có thể mạn mạn hưởng thụ có thể nói trong tay mình những thứ này là hiện thế còn sống thuốc lá tùy tiện xuất ra một cây sợ rằng cũng là bảo vật vô giá đương nhiên n h ư hôm nay đình cùng phật môn còn không có hoàn toàn ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính ánh mắt của laika c h ấ p động đang suy nghĩ có muốn hay không âm thầm nhắc nhở bọn họ thuốc lá đã hoàn toàn không có kia sợ sẽ là đường tam tạng cũng không có chỉ có b ù n tọa trong tay còn có một ít để cho bọn họ hâm mộ và ghen ghét thoáng cái còn hy vọng không muốn cứu đến năm xưa chuyện quá khứ không thả người thành đại sự làm nhìn về phía trước chỉ có như vậy mới có thể thành đại sự n h ư n đăng cổ phật thần sắc hơi giận chợt l o a lên tại h à n đến laika sở dĩ không cho hối bái thuốc lá hận rõ ràng liền là c ủ ý lúc tới sau khi c ù người thành đại sự bổn tọa không bằng ngươi bổn tọa nhưng là không có quên cổ phật thành đại sự không chỗ nào không cần lai ca hít một hơi thật sâu than thở nói năm xưa vì hoàn thành tây du lựa kiếp lấy phạm nhân làm hy sinh càng là lấy đường tàm tạng bên người cô bé kia làm vì quân cờ muốn muốn kẹp đường tàm tạng này mọi chuyện cũng chứng minh ở thành đại sự phương diện này bổn tọa đúng là không bằng ngươi nha người thành đại sự phật u nhiên thở dài lao tăng cũng là v ì phật môn mà cân nhắc dù sao lúc ấy đầy đủ mọi thứ vẫn là lấy tây du làm chủ có lẽ là lao tăng làm sai có chút vi phạm người xuất gia chi phật ý nhưng là lao tăng không hối hận người thành đại sự khi có hy sinh lai ca bĩu môi một cái khinh thường cười một tiếng không việc gì cút nhanh lên con bê đi ta đây vạn yêu quốc không hoan ngươi người thành đại sự hám i ệ n g mới vừa muốn nói gì một đạo đen nhánh bóng người hệ i n lên tay cầm diệt thế h ắ c liên lạnh lùng nhìn hắn thấy la hầu người thành đại sự phật kiểm s á t nghiêm trọng chỉ nghe la hầu lạnh lùng mở miệng tâm tình không tốt là một m trận đi người thành đại sự phật mật ra ngay sau đó cảm giác cảnh vật xung quanh biến hóa trong nháy mắt đã xuất hiện ở trong hỗn độn la hầu không nói một lời tay cầm diệt thế h ắ c liên đi lên chính là làm toàn thân pháp lực mãnh liệt kèm theo diệt thế h ắ c liên cả người trên người mà khí ngốc trời giống như là ở vô hình trung phát tiết tâm lý ứ đạo khí người thành đại sự phật có chút tủi thân không phải là nghĩ đến hối đoái một chút thuốc lá ả trước bị lai ca đủ loại châm trọc cười nạo ngược lại la hầu tựa như một cái tựa như đ i ê n rộ đi lên liền cùng mình đánh nhau người thành đại sự có chút tủi thân mà giờ khắp này không còn kịp suy tư nữa xa cách vội vàng vận lên pháp lực cùng la hầu đại chiến với nhau lai ca xách một cái tiểu m ộ t đầu băng ngồi ngồi ở cách đó không xa hai chân đong đưa chân còn một núp đ í c h nhìn náo nhiệt v a n n người thành đại sự phật bay ngược mà ra mười mấy dặm ngay sau đó xoay người chạy một chút do dự cũng không có người thành đại sự làm có thể có giãn mới được thấy chuyện không được ngay lập tức sẽ chạy làm xong một trận sau la hầu lạnh băng băng mặt thoáng dịu đi một chút ngược lại trực tiếp ra hỗn độn l i ê n là đơn thuần tâm tình không tốt muốn muốn tìm người làm một trận có thể nói người thành đại sự phật vừa vặn rót vào trên họng súng quy khư bên trong vong xuyên bị ngạn nơi hồng quân thu hồi pháp lực đoàn kia mơ hồ h ắ t vụ càng phát ra thực chất mà bắt đầu h ắ t h ắ t chỉ cần ngươi toàn bộ cởi ra ta phong ấn ta sẽ hóa giải bên trong cơ thể ngươi này cổ l ạ khí hơn nữa sẽ còn cho ngươi tiến thêm một bước đoàn hắc vụ kia âm s â m s â m nói mặc dù chỉ là một đoàn mơ hồ sương mù nhưng là hồng quân xác thực cảm giác nó đang nhìn chăm chú chính mình hồng quân n h u n m mày một cái thử một tiếng hắn cặp mắt trong phút chốc hoàn toàn đỏ đậm một cổ máu tanh bạo lệ khí hơi thở từ trên người hắn lan tràn lên hồng quân gắt gao kiên trì chính mình ý thức không để cho này cổ đáng sợ lệ khí chiếm cứ thống khổ sao nếu như không có ta ngươi sẽ không kiên trì được bao lâu biết rõ thiên ma lệ khí đáng sợ sao đoàn hắc vụ kia chậm dãi hướng hồng quân bao phủ đi bốn phía trận pháp thay đổi liên tục khiến nó không khỏi rên khẽ một tiếng hồng quân cái loại này đỏ ngầu dần dần không nhìn thấy lại đi hắn nợ nụ cười này cổ lệ khí ta nếu không khống chế được chương bảy trăm mười hai thiên đạo hậu thủ hồng quân cảm thấy cổ lực lượng này đáng sợ thỉnh thoảng lan tràn tới lệ khí tựa hồ muốn hắn ý thức cũng hoàn toàn mơ hồ ở tiếp tục như thế hắn thật sợ mình có một ngày sẽ hóa thân đáng sợ thiên ma lom sâu ở vô tận s á t lục bên trong hoàn toàn bị lạc chính mình nếu là như vậy như vậy cái này tam giới sợ rằng cũng sẽ hủy diệt ở trên tay hắn cũng không phải là không có khả năng bảo vệ cái này tam giới nhiều năm duy trì thiên đạo trật tự cuối cùng sẽ lâm vào vô tận sát lục bên trong muốn muốn hủy diệt cái này tam giới khởi không phải quá mức b u ồ n c ư ờ i cũng là bởi vì như thế hắn mới không được đã tiến vào quy khư muốn khiến nó trợ giúp chính mình áp chế trong cơ thể lệ khí ở một cái quy khư cũng đáp ứng vì chúng sinh lưu lấy một chút hy vọng sống ổn định cái này tam giới nếu là như vậy này cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt dù sao bây giờ đ ạ i kiếp lập tức đem tới tam giới hư vô chúng sinh c h n vùi hồng quân tự hỏi chỉ một dựa vào chính mình thì không cách nào siêu thoát liền liền trong cơ thể mình kia cổ lệ khí cũng không khống chế được thì như thế nào hoàn toàn đi siêu thoát đây quy khư ha ha cười to ta tự nhiên biết rõ ngươi yên tâm chỉ cần ngươi hoàn toàn t h i r a ta phong ấn như vậy ta nhất định sẽ giúp ngươi hóa giải bên trong cơ thể ngươi kia cổ lệ khí này với ta mà nói là dễ như t r ở bàn tay có thể làm được hát vụ lượn quanh ở hồng quân trước mắt huyện hóa ra bất đồng hình dáng ở trước mắt hắn dương nhanh muốn vớt phát ra giã thú một bang gầm thét còn có bảo toàn cái này tam giới ta cũng hy vọng ngươi không được quên rồi hồng quân nhắc nhở một câu cái này tự nhiên quy khư hử một tiếng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu Thông quân xoay người xoay rời đối i Quy Khư. đ với quy khư bên trong phong ấn đường vũ tự nhiên cảm giác ngày càng suy yếu rồi bởi vì hắn cảm giác quy khư khí tức đáng sợ như có như không lan tràn chỉ là xác thực khiến người ta cảm thấy rồi kỳ quái phong ấn làm sao sẽ tiêu tan nhanh như vậy đây ở tiếp tục như thế không bao lâu sợ rằng quy khư thì sẽ hoàn toàn thoát khốn tiến vào tam giới đến lúc đó ai còn có thể đỡ nổi đây lấy đường vũ bây giờ tu vi đối mặt quy khư đi lên chính là cho không đưa đồ ăn như thế thậm chí hắn đều có thể trước thời hạn chọn một nơi tuyệt vời phong thủy bảo địa dùng để sau này hạ táng thế nào phát giác đường vũ khắc thưởng ly sơn lão mẫu hỏi thăm một tiếng đường vũ lắc đầu một cái không có gì hắn đã không cách nào đang ngăn trở quy khư rồi bởi vì lúc ấy nhược thủy cũng nói bởi vì phong ân nó đưa đến trong cơ thể một người khác chính mình lãng phí không ít căn nguyên không trách gần đây như vậy ngừng đây thậm chí chính mình nói chuyện cùng hắn cũng không để ý chính mình c ũ n g chết tựa như đương nhiên nếu như chết như vậy thì tốt hơn nhưng là đây chẳng qua là một cái mậu đẹp tôi khó mà trở thành sự thật nhân nha bắt đầu không ngừng ở giảm bớt đường vũ hướng xa xa nhìn hắn t r ô n xuống rồi rất nhiều người nhưng lại như cũng còn có này rất nhiều nhân tồn tại ở cái thế giới này nhưng là còn có thể dễ rủa bao lâu lại có thể kiên trì bao lâu đây ôn dịch lần nữa lan tràn tới bắt đầu dần dần truyền bá thậm chí một ít quốc gia vẫn còn ở phát động chiến tranh bọn họ thật có ý tứ vào lúc này còn có này lòng d ỗ i dành xâm lược nhân g i ã tâm là vô cùng vô tận trừ phi là tại chính thức chết đi một khắc kia mới có thể hoàn toàn quên đi tất cả bởi vì khi đó bọn họ càng nhiều quan tâm liền là như thế nào còn sống thiên hai nhân họa không ngừng ôn dịch đối với một số người mà nói là một chàng tai h nạn nhưng là đối với những thứ kia có dã tâm đê vương chưa chắc không phải một cái xâm phạm cơ hội nhưng là số không biết rõ như vậy xâm lược đơn giản chính là r a tốc cái thế gian này nhanh hơn diệt vong thôi bất quá vô luận là có hay không có như vậy chiến tranh phạm trần đúng là vẫn còn muốn hủy diệt ôn dịch chiến tranh đại h ạ đại lạo dịch châu chấu ly sơn lão m g u nói không lâu sau trên đời này lại sẽ còn lại bao nhiêu người đây ngay cả t h ầ n phật cũng sẽ tử làm sao hướng là cái này người phạm đương vũ bình tĩnh nói ta một mực cũng đang lo lắng ta có muốn hay không dẫn đầu phá hủy cái này trở thế muốn làm liền đi làm đi nếu là không có người cái này chúng sinh cũng sẽ hủy d i ệ t ly sơn lão m g u ôn nhu nói đường vũ lắc đầu một cái không phải đơn giản như vậy tiến lên đón ly sơn lão m g u không ánh mắt của giải hắn tiếp tục nói một khi đem chúng sinh hoàn toàn chôn cất vào trong cơ thể ta như vậy ta cùng thiên đạo dính lữu càng lớn hơn một ít muốn ở tiến một bước sẽ càng khó khăn còn nữa ta một mực đều đang suy đoán thiên đạo lưu lại hậu thủ sẽ là cái gì ở nơi này chàng trong đại kiếp nhìn như thiên đạo bị động thậm chí nhỏ n h ạ t không đáng kể hết thể đều là bởi vì quy khư ảnh hưởng từ đó làm cho đại kết đến nhưng là ta nhận thức vì thiên đạo nhất định sẽ có tuyệt đối hậu thủ đ ư ờ n g vũ trầm giọng nói thậm chí ta đều đang hoài nghi nhìn như nhỏ n h ạ t không đáng kể thiên đạo có phải hay không là ở nơi này c h ẳ n g trong bố cục chiếm cứ tuyệt đối chủ động thoáng trầm ngâm một chút ly sơn lão m â u nói ý ngươi là rất có thể thiên đạo cố ý vi t r i ngươi không cảm giác kỳ quái sao thiên đạo quả thật không cách nào và ở quy khư cũng khó mà chống lại quy khư nhưng là nó hoàn toàn có thể tạm thời bỏ qua ma giới liên đối quy khư cũng ngăn cách ở thiên đạo bên ngoài dĩ nhiên mặc dù này chỉ là tạm thời nhưng là cũng đủ để cho thấy thiên đạo có chút thời gian tới hóa giải đi còn có nhược thủy thiên đạo sợ rằng sớm đã biết rõ đó là liên tiếp quy khữ chỗ nếu sớm đã biết rõ tại sao thật sớm hiển hóa căn nguyên nghĩ biện pháp đối phó nhược thủy đây còn có nhược thủy thông linh tu luyện thành hình nếu như có thiên đạo can thiệp n à n g sẽ sinh ra linh trí sao đường vũ thở dài một cái hết thể các thứ này đều là ta đoán nhưng là ta nhưng thủy trung đều cảm giác được thiên đạo nhất định để lại hậu thủ gì hoặc có lẽ là có cái gì tuyệt đối mục đích cũng, cũng không phải không được nhưng hôm nay quy khư đều phải hoàn toàn tiến vào tam giới chúng sinh cũng ở đây dần dần hủy diệt tại sao không thấy thiên đạo động tác đây cũng không phải là không có động tác nó ở dần dần chiếm đoạt hủy diệt tam giới nhưng là ta cảm giác lại quá nhanh sắp có nhiều chút để cho người ta ứng phó không kịp đường vũ hơi nhũ m ẩ y có phải hay không là thiên đạo muốn cố ý dần dần không nhìn thấy sau đó để cho quy khư nơi này mà vào chư thiên muốn nó cùng đại đạo đánh cờ ly sơn lão mẫu cờ nhạt khẽ lắc đầu một cái những thứ này ta không hiểu nàng d ư ơ n g mắt nhìn về phía đường vũ nhưng là ngươi đã trôn xuống rồi quá nhiều người rồi không phải sao quả thật t r ô n xuống rồi quá nhiều người cũng không kém nhiều người hơn rồi ngươi nói đúng đường vũ âm thầm nhìn ly sơn lão mẫu l ư ớ c mắt nếu là có một ngày ta thật cảm giác cái này phạm trần thế tục tam giới sở hữu cũng không chịu nổi ta sẽ t r ô n xuống hết thảy cái nhìn kia tự nhiên bị ly sơn lão mẫu cảm thấy nàng lông mày kẻ đèn hơi nhữ lại cũng bao gồm ta chỉ có như vậy mới có thể làm cho các ngươi sống sót nhà đường vũ trách móc cười một tiếng ly sơn lão mẫu nhìn hắn trong đôi mắt đẹp mang theo một vẻ lo âu hỏi g i như vậy ngươi thì sao đường vũ trầm giọng nói ta sẽ không chết chương bảy trăm mười ba tấn công vạn yêu quốc l y sơn lão mẫu không nói gì chỉ là nhìn đường vũ cho dù ta không có bước ra một bước cuối cùng trong cơ thể ta một người khác chính mình cũng sẽ không khiến ta chết ngươi ứng nên biết rõ đường vũ cố làm dễ dàng nói thực ra lo lắng nhất chính là trong cơ thể một người khác chính mình nay theo đường vũ nó so với q u y khư so với thiên đạo c à n g còn đáng sợ hơn l y sơn lão mẫu miễn cưỡng cười một tiếng không nói gì coi trọng ngươi sẽ không chết như vậy cuối cùng ngươi sẽ ở nơi nào ở trong năm tháng vô tận ở nơi này tàn phá tinh hà trong vũ trụ cô độc phiêu linh sao sau đó ở vô tận tuổi nguyễn hậu thiên đạo hồi phục ngươi mới có thể giải thoát cô độc sao không có con minh không có thứ gì duy có một người đứng ở năm tháng trường hà bên trong vạn cổ bất hủ đứng ở thời gian cuối nhìn thiên địa trọng tố nhìn luân hồi đúc lại như vậy cô độc ít nhất theo ly sơn lão mẫu chính nàng là không cách nào nhìn được suy nghĩ một chút cái hình ảnh kia cũng để cho nhân có chút không rét mà run không khỏi đường vũ cảm giác tâm tình có chút nặng nề ta đi ra xem một chút sau khi nói xong đường vũ bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ nàng cảm thấy nội tâm của đường vũ nặng nề dù sao bây giờ tam giới tựa hồ cũng đặt ở hắn tâm lý nhìn như lạnh lùng vô tình luôn là luôn miệng nói đến tam giới sống chết cùng ta có quan hệ thế nào nhưng tại lạnh lùng vô tình phía sau là chưa từng tắc nhiệt huyết bao hàm nhân thất tình lục dục với phàm trần qua nghe được kim qua thiết mã tiếng chém giết cũng nhìn thấy mã cách khỏa thì bị thương ở ôn dịch lan tràn thấy được chúng sinh vô lực lòng chua ó t đường vũ nhắm lại con mắt thiên tượng cảm thấy chúng sinh đóng dấu những từ đó đi ở trong chiến tranh những thứ kia ở ôn dịch trung giấy dội nhân bị hắn bao phủ ở trong trần thế từ đó trầm ngủ ở thiên tượng chỗ xấu nhất thất tình lục dục vui nộ ai sợ hãi yêu ác muốn hóa thành bảy cái chiếu lấp lánh chữ to in vào thiên tượng bên trong mỗi một chữ cũng hàm chứa vô cùng cường đại sức mạnh to lớn nay không phải một mình hắn lực đây là chúng sinh chi lực sắp nhập vào chúng sinh cũng cảm nộ bọn họ thất tình lục dục chỉ là yêu tự lại có chút t ảm đ ạ o chưa đạt đến đại thành ba người thất tình lục dục chi đạo muốn hoàn toàn đại thành tiểu linh trên bả vai cười khanh khách chỉ là yêu lại không đạt tới cuối cùng thành t ự u đó là bởi vì ba không có thể nghiệm qua bản thân khắc cốt mình tâm yêu cho nên mới như thế sao đường vũ không nói gì ta biết rõ ba nội tâm chỉ là ba lại không dám đối mặt với bản tâm của mình khanh khách tiểu linh cười khanh khách thanh âm mang theo giảo hoạt đường vũ hít một hơi thật sâu thấp giọng nói ta không có chân chính yêu qua một cá i nhân cũng sẽ không có nhân chân chính yêu ta gạt n g ư ờ i ba nội tâm chính mình đã sớm danh ngộ chỉ là cũng không dám tiểu linh từ đường vũ đầu vai bay lên chậm rãi bay đến trước mặt hắn thất tình lục dục chi đạo mặc dù nhìn như là chúng sinh làm chủ thực ra dẫn đầu dung nhập vào là ba thất tình lục dù là tối cơ bản lấy ba trải qua ngưng tụ ra tự mình thất tình lục dù vui nộ ai sợ hãi yêu ác muốn ngoại trừ yêu khác ba đều đã sẽ phải hoàn toàn đại thành nhưng là yêu ba cũng không dám đi đụng chạm hơn nữa ta muốn đối với yêu đại thành ba đã sớm chi đạo ứng nên làm thế nào nhưng là ba cũng không dám vẫn luôn đang trốn tránh bản tâm của mình khanh khách thật đúng là có thú không nghĩ tới ba người như vậy cũng sẽ có trốn tránh sự tình đem đầy đủ bởi thứ vì ngươi ở bất chi bất giác thay đổi tiểu linh cười khanh khách đường vũ trong mắt lóe lên một chút ảm đạm không thể chối tiểu linh nói đúng bất chi bất giác thay đổi chính mình cũng không có phát hiện nhưng là hắn sớm liền nghĩ tới chỗ này rồi đây là hắn nói thuộc về hắn thất tình lục dục c h i đạo hồng quân vốn là nói là thiên đạo là trật tự là duy trì bây giờ hắn nói đã đi lại rồi bởi vì hắn trong cơ thể kia k i a lực lượng bất chi bất giác thay đổi hắn nói thái thượng lao quân nói là vô vi hết thệ thuận thế làm cũng có thể nghịch thế lên chỉ cần không trở ngại hắn nói thái thượng lao quân liền có thể cái gì cũng không quan tâm ngăn trở ta nói người ta nhất định chém n à y là bọn họ người sở hữu nói trong đó tự nhiên cũng bao gồm đường vũ có lẽ ba cũng là bởi vì biết thất tình lục dục tri đạo sẽ mang đến thay đổi cho nên mới áp chế bản tâm không dám thừa nhận nội tâm yêu tiểu linh nhẹ nhàng vỗ cánh rơi vào đường vũ đầu vai cho nên ba ở áp chế đối ly sơn tỉ tỉ yêu bởi vì ba sợ hãi sợ hãi nặng có một ngày sẽ trở thành đạo của bản thân vật thí nghiệm đường vũ n h ư ớ n g mày một cái chỉ nghe tiểu linh tiếp tục nói ba n g ư ờ i vẫn không rõ cái gì là đạo sao ta chỉ biết rõ đạo của ta nhưng là ta nhưng không nghĩ lấy người khác mà thành tựu đạo của ta đường vũ từ tốn nói tiểu linh cười khúc khích ba n g ư ờ i thật đúng là không nhìn ra không bỏ được nha đường vũ hít một hơi thật sâu ta tại sao phải bông xuống thực ra ta cũng biết rõ mình thất tình lục dục hiếm khuyết là cái gì nhưng là ta cũng không dám đi đánh cược lại không dám lấy ly sơn mà làm đạo của ta vật thí nghiệm cho nên ba ở áp chế ở khắc chế đang trốn tránh bản tâm của mình tiểu linh nói nhưng là có vài thứ không phải áp chế một khi yêu cũng lớn thành sợ rằng ba càng mạnh hơn một chút thậm chí nhất cử phá thiên cũng không phải là không có khả năng thiên địa nhân tam tượng có thể nói đại biểu bất đồng tâm giới thất tình lục dục chúng sinh tri đạo nếu là hoàn toàn đại thành hợp nhất khi đó ba liền là chân chính thiên tiểu linh nói ba nói thật đúng là đáng sợ bao hàm thiên địa nhân chúng sinh nơi nơi đường vũ cười một tiếng chỉ là khó mà đ ạ i thành đó là bởi vì ba không muốn làm như vậy tiểu linh cười khúc khích vũ cánh trầm d ã i bay ngược lại lục x o á t thoáng cái trực tiếp biến mất ở rồi đường vũ trước mắt tựa hồ là đói tìm ăn đi thiên đ ỉ n h ngọc đế lôi đ ỉ n h tức giận phía dưới chúng thần câm như hến đáng chết khuê mục lang lại trốn tránh thiên đ ỉ n h tiến vào vạn yêu quốc đường đường thiên đ ỉ n h tinh túc chính thần lại hóa thân làm yêu quay đầu quy về lai cả dưới quyền này không phải đánh hắn ngọc đế mà sao nếu là chuyến đi hắn ngọc đế còn lăn lộn không lăn lộn có mặt mũi nào quản lý tam giới lý tĩnh chấm mệnh lệnh ngươi lập tức dẫn mười vạn thiên binh đi đến vạn yêu quốc để cho bọn họ giao ra khuê một làng nếu không chấm không ngại tiêu diệt vạn yêu quốc ngọc đế nổi giận đùng đùng nói lời này tựa hồ có chút nói lớn bây giờ vạn yêu quốc cùng ma tộc hợp hai thành một thực lực xưa không bằng nay chỉ một lấy thiên đình bây giờ thực lực muốn tiêu diệt vạn yêu quốc không khác nào nói v ớ vẩn thái bạch kim tinh cân nhắc một chút đứng ra nói khởi bẩm bệ hạ ta nhận thức vì chuyện này hẳn thận trọng cho dù thật muốn đối vạn yêu quốc xuất binh Lao thần chương o là c h bảy trăm mười bốn bắt yêu vương cấp thuốc lá tấn công vạn yêu quốc thái bạch kim tinh cơ t h í đầu nhỏ dưa bắt đầu nhanh chóng vận chuyển nếu quả thật có thể nhất cử đại phá vạn yêu quốc thơm như vậy yên vấn đề có phải hay không là liền có thể được giải quyết chính mình hay lại là năm xưa cái kia thái bạch kim tinh đi tới chỗ nào đều có thể ngẩng đầu đỡ ngực muốn biết rõ ngay từ đầu được thái bạch kim tinh có thể nói bởi vì bán yên sự t ì n h địa vị cao cả ai thấy chính mình không phải cung cung kính kính hành lễ cùng mình nói một tiếng thái bạch tốt mà bây giờ lại địa vị hạ xuống lợi hại chủ yếu nhất là bởi vì bán yên thời điểm đưa đến giá cả vượt qua một số người cũng ở trong lòng âm thầm ký hận chứ cho nên bây giờ thái bạch kim tinh tựa hồ có hơi bị c ô dựng lên ngay hôm qua sở hữu vinh dự cũng kèm theo thuốc lá đã trở thành nhớ lại chỉ cần lần này bắt lại vạn yêu quốc như vậy năm xưa cái k i ê n lưu bức rầm rầm thái bạch kim tinh còn sẽ trở về thái bạch nói có lý ngọc đế gật đầu một cái nhằm vào vạn yêu quốc chuyện này đúng là một đại sự không thể đơn thuần thiên đình bỏ ra lực hơn nữa bây giờ yêu vương chính là năm xưa phật tổ tin tưởng chính là phật môn cũng muốn bắt lại tên phản đồ này đương nhiên chủ yếu nhất khẳng định vẫn là vì thuốc lá cái vấn đề này bây giờ còn không có sao đây ngọc đế cũng đã bắt đầu trầm ngâm đến thời điểm thuốc lá ứng nên phân phối như thế nào cái vấn đề này đã như vậy như vậy thì do thái bạch đi đến tây thiên dò xét một chút phật môn ý tứ ngọc đế phân phó lao thần tuân chỉ thái bạch kim hành nhận chỉ ý nội vàng hướng tây thiên đi. thực â y t i đi. ê n t h ra căn bản cũng không cần hỏi bởi vì phật môn cũng có một cái như vậy dự định nhất là ở người thành đại sự phật ở vạn yêu quốc bị đánh một trận sau đó cảm giác mình bị làm đục cho nên không hề nghĩ ngợi người thành đại sự phật trực tiếp liền đáp ứng không riêng gì bởi vì thuốc lá cùng mình chịu n ụ c vấn đề chủ yếu là hiện tại phật môn có chút tử khí trầm trầm không có chút nào ý chí chiến đấu không có sinh hoạt kích tỉnh người thành đại sự phật cũng hy vọng có thể thông qua chuyện này cái búng chúng phật kích tỉnh cùng ý chí chiến đấu để cho bọn họ tiếp tục cảm giác sinh hoạt tốt đẹp lần nữa đối với sinh hoạt tràn đầy hy vọng vừa nghe đến chuẩn bị tấn công vạn yêu quốc nhất thời chúng phật đều hoan hô kia có phải hay không là có nghĩa là tiếp tục có thể hút thuốc lá đối với lần hành động này đơn giản mà nói sáu cái tự cũng đủ để khái quát đó chính là bắt yêu vương cướp thuốc lá nhưng mà di l ạ c phật nhìn hoan hô chúng phật tâm tình nhưng có chút nặng nề tấn công vạn yêu quốc cẩn thận suy nghĩ một chút cho dù là phật môn liên thủ với thiên đình t ự hồ cũng không làm được vạn yêu quốc phía sau là đường tam tạng còn có la hậu l a i c a đám người ở trấn g i ữ hơn nữa tôn ngộ không cũng thất tình chỉ một chính là một cái tôn ngộ không liền không phải dễ đối phó như vậy thánh nhân không ra tôn ngộ không liền là nhân vật vô địch nhưng là bây giờ ngươi để cho thánh nhân xuất thủ đi đối phó tôn ngộ không bọn họ dám không cho dù dám như vậy đường tam tạng động thủ cũng là ván đã đóng thuyền sự tỉnh lấy đường tam tạng năng lực tựa hồ cũng liền hồng quân có thể cùng hắn chống lại lập tức tôn ngộ không l a i c a la hầu ba vị trần thánh hơn nữa còn là sức chiến đấu như thế siêu còn tồn tại nha đúng rồi còn có đường vũ cô muội muội kia tên g ì lang tuyết thỉnh thoảng còn đi vạn yêu quốc đi bộ một vòng mặc dù không có hoàn toàn xuất thủ qua nhưng là thế nào cũng là một cái t r u y n thánh nhất là đường tam tạng muội muội đối với mình thân nhân đường tam tạng người kia thì sẽ không hẹp h ỏ i cho nên cái này còn đánh tí h nha theo di lạc phật lần này thiên đình liên thủ với phật môn rất có thể thất bại tan tắc mà quay trở về chỉ là nhìn hoan hô chúng phật thời gian thật dài cũng không có cảm giác được rồi tích cực như vậy bầu không khí cho nên di lạc phật cũng không tiện nói gì ở một cái người thành đại sự phật sau khi trở về di lạc phật cũng có chút mất hết ý chí không lớn muốn quản lý phật môn chuyện nghĩ lại ngày xưa di lạc phật hào khí căn vân thế phải mang đến phật môn làm ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp bây giờ nghĩ đến di lạc phật phát hiện mình hay lại là quá mẹ hắn trẻ b á t yêu vương cướp thuốc lá b á t yêu vương cướp thuốc lá toàn bộ linh sơn x ô i trào khắp trốn mọi người nắm chặt quả đấm vây tay đ ừ n g ngắt sụp sôi người thành đại sự phật lần này cảm giác mình thật muốn thành đại sự rồi cùng chúng phật thương nghị đứng lên như thế nào mới có thể một lần vất và suốt đời nhàn nhã hoàn toàn diện trừ vạn yêu quốc đời lũ yêu nếu quả thật có thể hoàn toàn diệt trừ như vậy cũng là đại công đức một món sau này bổn tọa phải đi hướng tử tiêu cung bẩm báo hai vị thánh nhân hy vọng lúc cần thiết bọn họ có thể nhúng tay bắt được phật môn phản đồ chủ yếu nhất là tiêu diệt vạn yêu quốc người thành đại sự mỉm cười nói di l ạ c phật nhìn hắn một cái này người thành đại sự còn không có tí tách ở nơi này kết đạt đến cười đấy chỉnh không tốt không lâu sau thì phải khóc tìm thánh nhân nào ngờ hai vị thánh nhân bị đường tam tạng cũng làm sợ bây giờ không phải bọn họ ra không ra tay vấn đề là bọn hắn cũng phải ở tâm lý yên lặng khẩn cầu đến đường tam t ạ m không muốn ra tay với bọn họ người thành đại sự phật phong phong hỏa hỏa hướng tử tiêu cung đi thế phải thông qua chuyện này tới thành tựu i một phen đại sự thiên đình toàn bộ thiên đình cũng biết chuẩn bị tấn công vạn yêu quốc một số người không khỏi âm thầm suy tư vào lúc này tấn công vạn yêu quốc ngọc đế có phải hay không là điên rồi nhưng ngươi là lão đại nói cái gì bọn tiểu đệ khẳng định cũng phải nghe bất quá đối với tấn công vạn yêu quốc chuyện mọi người không hẹn mà cùng cũng không có bao nhiêu lòng tin ngay từ đầu nghe được khuê mục lang trôn tránh hạ giới đầu nhập vạn yêu quốc khi đó ngọc đế cảm giác mình đều phải tức điên rồi cho nên làm việc xung động hoàn toàn không có cân nhắc hậu quả bây giờ dưới mệnh lệnh phát ra ngoài toàn bộ thiên đình thậm chí còn tây thiên phật môn cũng biết rõ muốn tấn công vạn yêu quốc cho nên vào lúc này cũng không thể đổi ý chỉ là tỉnh táo lại ngọc đế lại bắt đầu âm thầm hối hận tấn công vạn yêu quốc hoàn toàn không có phần thắng nhất là bây giờ tôn ngộ không còn thức tỉnh không nói xa cách chỉ một chính là con khỉ kia nếu như xuất thủ đều đủ để đem thiên đình thậm chí còn phật môn làm lòng trời lỡ đ ấ rồi trách trình ngọc đế xoa xoa đầu lai、like、ca để cho thái bạch kim tinh tới gặp chấm không cần thiết chốc lát thái bạch kim tinh đến tham kiến bệ hạ ở dạng này lo lắng thời khắc ngọc đế phi thường muốn hút điếu thuốc có thể chỉ là muốn suy nghĩ một chút đi hắn ngồi ở trên ghế thuận tay từ mâm trái cây nơi cầm lên một cái tiên quả gầm hai cái ngược lại hỏi d ò thái bạch đối với thiên đình liên thủ với phật môn tấn công vạn yêu quốc chuyện có thể có nhận xét cho là mấy phần phần thắng mấy phần phần thắng ngươi còn không biết không mặc dù thái bạch kim tinh cũng rất muốn bắt lại vạn yêu quốc cũng phải muốn lấy thuốc lá nhưng bất quá chỉ là muốn suy nghĩ một chút thôi thái bạch kim tinh âm thầm nhìn ngọc đế lên mắt một bộ muốn nói lại thôi d á n g vẻ có lời gì cứ nói đừng ngại chấm sẽ không trách tội ngươi ngọc đế xì một tiếng một cái hột từ trong miệng phun ra ngoài ngay sau đó bưng lên một bên thạch trắng ngọc lộ uống m ộ t hớp k h ẽ t o mày tựa hồ là ở trở về chỗ trong miệng thạch trắng ngọc lộ ngọt chương bảy trăm mười lăm chuẩn bị tấn công vạn yêu quốc mặc dù ngọc đế để cho thái bạch kim tinh cứ nói đừng ngại nhưng mà thái bạch kim tinh cũng không dám nói quá mức khó coi chấm trước chốc lát thái bạch mặc dù vạn yêu quốc ở trên cao một trận đại chiến trung tổn thất rất nhiều nhưng hôm nay theo ma tộc tiến vào đưa đến vạn yêu quốc thực lực nâng cao một bước mà xem xét lại chúng ta thiên đình lại đang không ngừng gặp chú trọng chế cùng đ ạ kích nhất là không lâu trước đây n h ư ợ c thủy h ọ a loạn thiên đình đưa đến thiên đình lần nữa tuyết thượng ra sương mà vạn yêu quốc cũng không có tổn thất gì tôn ngộ không bây giờ cũng đã tỉnh lại mặc dù còn không có trở lại vạn yêu quốc nhưng là vạn yêu quốc gặp nạn hắn không thể nào không đi trở về âm thầm nhìn ngọc đế lên mắt chỉ thấy ngọc đế sắc mặt càng ngày càng khó coi coi là tôn ngộ không có ba vị t r u y n thánh có thể nói đều là chiến lược siêu c ủ a người thái bạch kim tinh nói dĩ nhiên nếu là bệ hạ cùng nhiên đăng cổ phật di lặc phật đám người cùng xuất thủ tự nhiên có thể chống lại ba người bọn họ vô hình trung chụp cái nịnh bợ chỉ là ngọc đế tự nhiên biết rõ đây chính là cho bọn hắn lời tân b ú c đây không nói lai ca cùng la hầu chỉ một chính là tôn ngộ không theo ngọc đế kia sợ sẽ là hắn và nhiên đăng cổ phật di lặc phật liên thủ cũng không bắt được hắn có lẽ thượng tầng thực lực không kém gì bao nhiêu mà trung tầng thực lực hẳn là phật môn cùng thiên đình hơi chiếm ưu thế về phần tầng dưới nhất thực lực dĩ nhiên là vạn yêu quốc số người chúng hơn nhiều nói tới chỗ này thái bạch kim tinh thanh âm dừng một chút cho nên lấy lao thần thấy thiên đình liên thủ với phật môn cộng chiến vạn yêu quốc kia sợ ngay cả có thánh nhân đ ú n g tay cục diện hẳn là năm năm đi ngọc đế chân mày cao lại hắn tự nhiên biết rõ thái bạch kim tinh lời này mang theo cực lớn lượng nước âm thầm ở tâm lý cân nhắc một chút như hôm nay đình liên thủ với phật môn thực lực sau đó lại so sánh một chút bây giờ vạn yêu quốc thực lực tổng hợp cuối cùng ngọc đế cho là tam thất cũng là không tệ rồi thiên đình tam vạn yêu quốc thất thái bạch ngươi cũng không cần an ủi chấm c h o n lúc ấy có nhiều chút qua loa ngọc đế lo lắng nói bây giờ chấm có chút hối hận nhưng là đi chấm thân là một cái tam giới c h i chủ nói ra lời không thể làm phòng dám cho nên chấm tìm ngươi tới làm u ố n cùng ngươi thường nghị một chút có biện pháp gì có ở đây không mất chấm mặt mũi dưới tình huống để cho chuyện này không giải quyết được gì không chính là một cái khuê m ộ t lan sao hoàn toàn không cần thiết đem binh vạn yêu quốc đúng không này có chút nhỏ nói thành to mọi người hòa khí sinh t à i ở tam giới cộng đồng phát triển không tốt sao nhất là bây giờ còn ở đây dạng thiên địa cũng thời khắc nguy cơ cho nên tận lực tất cả mọi người hòa khí một ít thái bạch kim tinh nhìn ngọc đế lên mắt ở tâm lý ám thầm hư một tiếng người còn thấy hối hận nhỉ có thể không phải thế nào người nói liền giống như phòng g i á m không có một ném cửa lúc đó tâm tư gì không biết do trời cao đất rộng muốn tấn công vạn yêu quốc thiên đình cũng cái gì đức hạnh tâm lý không điểm so với số sao bây giờ lúc này vừa rồi cưới h ổ khó xuống khởi bẩm bệ hạ lấy lao thần t h i ệ t kiến bệ hạ kim khẩu lấy mở tuyệt đối không thể đổi ý bằng không bị hư hỏng bệ hạ mặt m u i thái bạch kim tinh nói cho nên Vô luận như thái ế nào đem n h bạch, bạch kim tinh nói g là không c c nhất l h đình i ê n chính thời n phòng trừng cũng g một c là ngọc đế xứng sở cạ bạ rồi mấy con mắt của hạ ngược lại ha ha cười to đưa tay đánh một cái thái bạch kim tinh bạ vai không hổ là chấm trung thành chân chó muốn chính là chú đáo chấm thế nào cũng không có nghĩ tới nơi này đây ngay sau đó ngọc đế tiếng cười một hồi chân mày cao lại nhưng là đã cùng phật môn nói cùng tấn công vạn yêu cúc rồi vậy nói như thế khởi không phải cho phật môn ném bên trong sao vậy hạ tây thiên phật môn phía sau có hai vị thánh nhân đâu rồi tin tưởng bọn họ ở lúc cần thiết nhất định sẽ xuất thủ thái bạch kim tinh nói về phần hậu kỳ đối mặt phật môn chất hỏi vấn đề chúng ta hoàn toàn có thể nói thiên đình xảy ra đại sự liền nói nhược thủy lần nữa trở về hỏa loạn thiên đình ngọc đế âm thầm gật đầu một cái có đạo lý ngược lại chính là một cái mở cớ cái cớ này bọn họ có tin hay không không trọng yếu tối thiểu chấm có rồi một cái hạ bậc thang hơn nữa giống như thái bạch kim tinh nói ở phật môn phía sau có hai vị thánh nhân đây tin tưởng bọn họ sẽ không có đến vấn đề lớn lao gì ở một cái chấm cũng triệt binh rồi tin tưởng chỉ cần bọn họ đầu không để cho lừa đá khẳng định cũng phải đi cho nên vốn là còn ở tình thế khó xử ngọc đế giờ phút này nhất thời hiểu ra chỉ cảm thấy này cũng không là vấn đề chấm nhỏ ngươi nói quá nhiều rồi ha ha cứ dựa theo ngươi nói làm ngọc đế tâm tình thật tốt buồn rầu tâm tình quét một cái sạch có sâu như vậy được c h ấ m tâm chân chó thật sự là chấm chuyện may mắn cũng là thiên đình chuyện may mắn thử tiêu cung nghe sau người thành đại sự phật bầm báo tiếp dẫn cùng chuẩn đề c h ố mắt nhìn nhau em đẹp tấn công vạn yêu quốc hơn nữa các ngươi đánh thì đánh các ngươi chứ cùng chúng ta báo cáo cái giám nha chuyện này có phải hay không là có chút qua loa chuẩn đề nói đừng để ý nói thế nào nay đều là mình tiểu đ ệ mặc dù hai cái lao đại bây giờ đã lui khỏi vị trí phía sau màn không nghĩ ở bận tâm những thứ này phật môn chuyện rồi nhưng là cũng cần thích hợp nhắc nhở một tiếng bẩm báo hai vị thánh nhân lão tăng cho là lúc này liên thủ với thiên đình tấn công vạn yêu quốc đây là đại công đức một món chủ yếu nhất là còn có thể bắt lại say p h ậ t rửa sạch chúng ta phật môn sỉ nhục người thành đại sự phật nghĩa chính n u ô n từ nói người thành đại sự làm nghĩ biện pháp rửa sạch sỉ nhục mới là nếu không thành đại sự còn có ý nghĩa gì đây tiếp dẫn nhắm lại con mắt rất rõ ràng không muốn còn rồi bọn họ thích làm sao dậy vào liền thế nào dày vào đi t r u ẩ n đê nhìn hắn một cái chuyển mà nói rằng chuyện này các ngươi nhìn làm đi bổn tọa gần đây bế quan làm chủ không nghĩ bận tâm những thứ này nát con mắt chuyện các ngươi nguyện ý trách chỉnh liền trách chỉnh đi ngay vậy người thành đại sự phật ăn một cái định tâm hoàn thánh nhân ý này rất rõ ràng không muốn đ ú n g tay những chuyện này nhưng là lúc cần thiết bọn họ nhất định còn sẽ xuất thủ ở người thành đại sự phật xem ra phật môn thiên đình liên hiệp cộng thêm hai vị thánh nhân phía sau trần hứng g i ữ không có lẽ thiên đình đám người cũng đã thông báo nguyên thủy thiên t ô n rồi ba vị thánh nhân lo gì không được đại sự tấn công bạn yêu quốc dễ như trở bàn tay ngược lại bắt lại tội phật rửa sạch phật môn lúc trước a di đà phật lao tăng biết rõ người thành đại sự phật đọc một câu phật hiệu lao tăng cáo lui so với không có trực tiếp trở lại tây tiền mà là đi tới thiên đ ỉ n h cùng ngọc đế thương nghị một chút cụ thể công việc thương nghị kết quả chính là mau sớm xuất binh để cho vạn yêu quốc không kịp chuẩn bị đánh bọn họ một trở tay không kịp đối với lần này ngọc đế gật đầu nhận lời cho là người thành đại sự phật nói có đạo lý ngược lại bọn họ thiên đ ỉ n h người gào thét hai tiếng ngược lại liền rút lui nói thiên đ ỉ n h phát sinh đại sự chương bảy trăm mười sáu chuẩn bị xuất binh đối với cái này một chút người thành đại sự phật hoàn toàn không biết rõ vẫn còn ở tha hồ tưởng tượng ở tốt đẹp tương lai chính giữa đó chính là bắt yêu vương cướp thuốc lá sắt v ặ n yêu ở người thành đại sự phật xem ra có thiên đình liên thủ cộng thêm phía sau có hai vị thánh nhân hẳn là không sơ hở tín à o bàn xong sau người thành đại sự phật lòng tràn đầy vui vẻ đi trở về an bài công việc nhìn người thành đại sự phật rời đi bóng lưng ngọc đế cảm giác có chút có lỗi với bọn họ rồi đáng chết đều do chấm lúc ấy nhất thời trùng động nhưng là cũng không có cách nào bây giờ không thể làm gì khác hơn là làm d á một chút theo ngọc đế đến thời điểm thiên đình chất binh bọn họ phật môn không bị chết đánh đi nếu như vậy hắn sẽ gọi là phật môn vì đại đại dũng sĩ trở lại linh sơn người thành đại sự phật vô cùng lo lắng triệu tập chúng phật có thể nói phật môn tất cả nhân viên tất cả ra dù sao này không phải chuyện nhỏ chuyện liên quan đến thuốc lá đại sự mà chúng phật cũng phi thường tích cực t h ế phải vì phật môn làm ra một phen công hiến bắt lại tội phật rửa sạch phật môn xỉn đ ủ ta nhận thức vì chuyện này còn cần thương nghị một phen di l ạ c phật trâm trước nói dù sao bây giờ vạn yêu quốc thực lực xưa không bằng nay hơn nữa phía sau hay lại là đường tam tạng người thành đại sự phật hừ một tiếng không sao lão tăng đã bẩm báo hai vị thánh nhân tin tưởng lúc cần thiết bọn họ nhất định sẽ xuất thủ kiềm chế đường tam tạng di lạc phật nhìn hắn hít vào một hơi vấn đề bọn họ giác không chế trụ được nha hai vị thánh nhân đều bị đường tam tạng cho đánh thành đức hạnh gì rồi chẳng nhẽ còn không biết không muốn để cho bọn họ xuất thủ đối phó đường tam tạng theo di lạc phật cái tỷ lệ này đáng thương em bé hắn dám nói chỉ cần hai vị thánh nhân thật dám ra tay như vậy đường tam tạng tuyệt đối sẽ không khắc khí thậm chí không việc gì thời điểm thỉnh thoảng còn phải đi đi bộ một vòng Tìm thánh hoạt hai nhân vị đối ộ một n cân g chút c t h a với ị thánh nhân m vừa qua vài qua nữa ngày ngày Người thanh tốt. đường ạ i sự c i h ạ t n ư i đừng quên, còn có hồng quân có láo tam ổ tổ đây. Nghe ngày gần đây、hồng、quân ngày Nghe gần hồng q u láo、tổ、bế n đang Tu Vi l à đ ộ tạng phá. Đối với đường với tam t hành động chắc hẳn hồng quân lão tổ cũng đã nhìn không được chỉ là thiếu ít một chút nhằm vào đường tam tạng mở cớ mà chúng ta lần này xuất binh có lẽ có thể để cho hắn vì đối phó đường tam tạng mà làm chuẩn bị đây là cũng là đại công đức một món nhìn di lặc phật còn muốn nói gì người thành đại sự phật đưa tay Các Đức Di Lạc Phật m u ố người nói chuyện, n thành đại sự làm chưa từng có từ trước đến nay mới ngươi đại là, người như vậy ruột、e、sợ như thế nào thành như như Không thế vậy rụt rẻ r t sợ sự. á có h Phật thành hạnh. như chân chân không vậy trong trước trong môn làm này cái đức Cứ việc c sau, chân chân trừ trừ, làm việc không có chút nào sạch có thể nào gọn gàng, làm sao sẽ đập ủ thành đại sự. Người thành đại sự, làm chưa từng có từ trước chưa làm Người đến nay, đại đại đ sự. sự, có có nồi dìm thuyền dũng khí mới được ta chỉ là vì phật môn mà cân nhắc di l ạ c phật nói dám hỏi cổ phật có hay không nghĩ tới lần này nếu là phật môn chiến bại kết quả như thế nào lao tăng không cần cân nhắc chiến bại bởi vì chiến dịch này ở lão tăng xem ra tất thắng người thành đại sự phật uy nghiêm ngang ngược nói người thành đại sự băn khoăn quá nhiều tự nhiên khó thành đại sự di l c phật ngươi như vậy chiến kỳ cô sau thiếu đến chưa từng có từ trước đến nay đập nồi dìm thuyền dũng khí đây là thành đại sự đại kỵ l ã o tăng nói như vậy hy vọng ngươi có thể nhớ thời khắc dùng để cảnh giác chính mình chỉ có như vậy mới có thể thành tựu đại sự n h a thành đại sự thành đại sự thành ngươi đánh giá đại sự di là phật đầu v o ve bổn tọa chỉ là vì phật môn đi suy nghĩ nếu là lần này thật chiến bại có thể tây thiên phật môn không còn tồn tại liên quan tới một điểm này chẳng nhẽ cổ phật còn không có hoàn toàn suy nghĩ biết chưa di l ạ c phật có chút hơi giận không bị thua người thành đại sự phật tràn đầy tự tin nói lao tăng tự nhiên biết rõ bây giờ vạn yêu quốc xưa không bằng nay thực lực càng hơn năm xưa nhưng là phật môn với thiên đình liên thủ còn có cái gì là không bắt được đây đường tam tạng đúng là thánh nhân thực lực cường đại nhưng là chớ quên thiên hạ c h i gian không phải chỉ có hắn một cái thánh nhân hơn nữa lao tăng tin tưởng nếu thiên đình có này dự định như vậy tất nhiên cũng là làm xong vạn toàn chuẩn bị nếu không b ọ người họ s a thành t n đại sự phật tràn đầy tự tin nói chuyện này đã định di lạc phật cũng không cần vớ vẫn bị hất rồi nghe lão tăng có chút không dễ chịu nếu là người nhân cũng như ngươi một dạng không tháng trước nghĩ bại như thế nào thành tựu đại sự nghe vậy di lạc phật mầm miệng không nói một lời thích sao địa thế nào đi kia sợ sẽ là phật môn chiến bại cùng hắn một mao tiền quan hệ không có hắn chính là khuyên giải an ủi quá dù cho hai vị thánh nhân trách cứ đứng lên hắn cũng có giao phó dù sao hết thệ các thứ này đều là người thành đại sự phật t an bài hơn nữa vạn nhất chính mình thật có nhiều chút trông trước trông sau suy nghĩ nhiều đây vạn nhất thiên đ ỉ n h cùng phật môn thắng lợi đây tuy nhưng cơ hội này theo di lạc phật có chút mong manh nhưng là vạn nhất đây pham là cũng có một cái vạn nhất phải không bây giờ linh sơn chúng phật đã tập học xong từng cái đứng ở phía dưới thần sắc nghiêm túc trong tay mỗi người nắm băng ghế nhỏ chuẩn bị đánh nhau về phần tại sao nắm băng ghế nhỏ đây nhân vị bản thân pháp bảo thậm chí còn binh khí đều không khác mấy không có mấy năm này phật môn kinh tế một mực không lớn khởi sắc còn không có hoàn toàn khôi phục như cũ lại nói băng ghế nhỏ cũng rất tốt có thể ngồi nhân còn có thể đánh người băng ghế nhỏ cũng cầm chắc sao nhiên đăng cổ phật đứng ở phía trên hướng về phía chúng phật gào thét một tiếng cầm chắc được nhiên đăng cổ phật phải nói đôi câu để cho khi thế giấy lên đến giống như là tam quân xuất trinh như thế đại tướng quân cũng phải lên đài đem hai câu Tới phân chỉ chỉ chúng phật lớn tiếng kêu hô lên từng cái nhiệt huyết sôi trào chỉ cần tấn công xong vạn yêu quốc bắt lại laika như vậy thì có thuốc lá rút tấn công vạn yêu quốc bắt tội phật c ư ớ p đ o ạ t thuốc lá n h ư n đăng cổ phật một câu nói đốt chúng phật khí thế bắt tội phật c ư ớ p đ o ạ t thuốc lá nhìn phía dưới chúng phật từng cái thần sắc kích động n h ư n đăng cổ phật hài lòng gật đầu một cái lên đường hắn chỉ huy linh sơn chúng phật lên đường đi đến thiên đình trước tiên cần phải cùng thiên đình đại quân hội họp chúng phật đi theo phía sau hắn từng cái cầm trong tay một đầu băng ngồi thần sắc nghiêm túc từng cái đầu chọc dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh thiên đình ngọc đế đang suy nghĩ chính mình có phải hay không là muốn ngự giá thân trinh làm dáng vẻ được làm đủ nhưng là nếu như ngự giá thân trinh cuối cùng đột nhiên rút lui tựa hồ cũng có chút mất mặt thái bạch kim tinh ngươi lưu ở thiên đình ngọc đế cho thái bạch kim tinh một cái ánh mắt biết rõ như thế nào hành sự chứ ý này rất rõ ràng chính là lúc cần thiết do thái bạch kim tinh ra mặt bẩm báo hắn nói là thiên đỉnh nói là ra chương u bảy trăm một mươi bảy vây quét vạn yêu quốc thân là ngọc đế chân chó thái bạch kim tinh tự nhiên biết ngọc đế ý tứ đúng bệ hạ lao thần biết rõ mà ở tâm lý xác thực đang suy tư có phải hay không là chính mình muốn chẳng ngáo ngàn gì g tới để cho bọn họ cùng vạn yêu quốc tử chiến sau đó chính mình nhân cơ hội chiếm tiện nghi ngồi lên ngọc đế vị suy nghĩ một chút thái bạch kim tinh cho là không thể được ngọc đế đây là hồng quân đồng tử nếu quả thật có tuyệt đối nguy hiểm như vậy hồng quân cũng có thể xuất thủ cứu h ắ n ở một cái thái bạch kim tinh nhận thức vì bây giờ mình hoàn toàn không có chỗ dựa cả người thế đơn l ự p cô nếu như vào lúc này khởi sự rất có thể là tìm chết ở tâm lý suy tư một phen cho là mình hay lại là ngừng chờ đợi sau này tìm thời cơ khởi bẩm ngọc đế một trăm ngàn đại quân trình h ợ p xong lý tính hồi b ả o nói ngọc đế gật đầu một cái mặc khôi giáp tay cầm hạo thiên kính chờ xuất phát diễn trò phải làm toàn bộ nếu không người khác làm sao có thể tin tưởng đây trước khi đi không yên tâm lần nữa cùng thái bạch kim tinh khai báo một câu chấm nhỏ nhất định phải gặp máy làm việc đúng b y hạ thái bạch kim tinh đồng ý chờ hắn n g mở đầu một cái ngọc đế đám người đã đi ra ngoài chuẩn bị tấn công vạn yêu quốc đương nhiên ngọc đế thiên đình đám người là làm cái vai diễn thích hợp thời điểm bọn họ sẽ rút lui bất quá ngọc đế cũng có chút buồn b ự c như vậy giống chống thua chiên không làm điểm cái gì tựa hồ cũng không thiện nhưng là làm gì chứ kéo xuống đi trực tiếp rút lui thì xong rồi như hôm nay đình là lại cũng gặp không chịu nổi bất kỳ t ổ thất thân là một cái tam giới c h i chủ hắn được bảo đảm thiên đ ỉ n h hưu sinh lực lượng đối với thiên đ ỉ n h đã đem mình chuẩn bị tấn công vạn yêu quốc lai ca tự nhiên không biết rõ kia sợ sẽ là lai ca biết rõ chỉ sợ cũng không sẽ để ý bây giờ vạn yêu quốc thực lực xưa không bằng nay hơn nữa có hắn và la hầu hai vị c h u ẩ n thánh c h ấ n giữ còn có một cái tôn nộ g không ở địa phủ bên trong phía sau hay lại là đường tam tạng ai dám tới sát thậm chí bọn họ cũng phải cân nhắc bổ tọa có phải hay không là phải đi công đánh bọn họ vạn yêu quốc bên trong lưới cá cột vào hai cây bên trên giống như là một tấm dạn dịch giường trong lúc rảnh rỗi thời điểm laika sẽ nằm ở phía trên lưới cá đung đưa tựa như du du giường tựa như kèm theo lưới cá một lay một cái laika cảm thấy đặc biệt dễ dàng trong tay còn có một chút vì số không nhiều nhị hoa đầu laika đã không dám tứ vô kỵ đạn phung phí một loại đều là dùng nhị hoa đầu uống cái say chuyên c h o n g sau đó sau đó từ chỗ khác xử là đại pháp lực chuyển rời qua một ít rượu k h u a n h tròn chính là một hồi rót ngược lại nhị hoa đầu uống say chuyên c h o n g rồi khác rượu thật xấu cũng không uống được rồi có thể cấp trên có thể lược tự té là được l a i c a nằm ở dục vọng bên trên tựa như một cái trưởng thành thằng bé lớn như thế làm la hầu đi tới nơi này thấy chính là chỗ này một màn nhất thời để cho hắn có chút hết ý kiến đứng lên ngươi đây là cái gì hình dáng ừ l a i c a nửa trận đến con mắt nhìn một cái la hầu thế nào rồi hả ngay sau đó con mắt lần nữa nhắm lại như có như không tiếng ngáy từ l a i c a hơi thở giữa t ạ n ra p h ạ m c h â n người đang không ngừng giảm bớt nhưng là ta phát hiện là đường tàm t ạ m g giết bọn họ ngươi không cảm giác kỳ quái sao la hầu trầm giọng nói hắn từ đầu đến cuối cũng không nghĩ ra đường tam tạng tại sao phải đối những thứ này phạm nhân hạ thủ l a i c a trợn mở con mắt vẻ kinh ngạc thoáng hiện mà qua ngay sau đó từ tốn nói hả hạ thủ đã đi xuống tay đi lao tam nhất định là có chính mình suy nghĩ ngươi sẽ không cảm giác kỳ quái sao hắn thân là một cái thánh nhân tới đối p h ạ m trần người hạ thủ có cái gì kỳ quái l a i c a phất phất tay cũng không có việc gì đừng quay dày bồn toàn ngủ la hầu hô hấp một hồi ta cho là đường tam tạng tựa hồ đang phía sau lập ngưu cái gì ta ngươi đều cảm giác được bây giờ phàm trần dối loạn chết đi thương sinh không ở vào vào địa phủ mà là căn nguyên dung nhập vào thiên đạo bên trong thành vì thiên đạo một bộ phận hắn nhìn lai ca lướt mắt tiếp tục nói cho nên ta cho là đường tàm tạng muốn dẫn đầu tiêu d i ệ t phạm trần có phải hay không là cùng hắn nói có liên quan hay hoặc giả là hắn dẫn đầu muốn chiếm đoạt những thứ này phạm nhân căn nguyên không để cho bọn họ dung nhập vào thiên đạo bên trong dùng cái này tới suy yếu thiên đạo đây ồ、oh. lai ca nhắm đến con mắt nhàn nhạt nha một cái tự ta nói chuyện ngươi hiểu không la hầu c a o mày lớn tiếng hỏi biết rõ nha không phải là đường tàm tạng sát đi một tí phạm trần người sao người tia địa rồi hả lai ca trợn đến con mắt dưới người lưới cá võng một lay một cái la hầu hít một hơi thật sâu ý tứ của ta là đường tam tạng có phải hay không là đang cùng thiên đạo c ư ớ p đoạn tài nguyên hay hoặc là muốn dùng loại biện pháp này tới làm cho mình nói gần hơn một bước không biết rõ lai ca ngồi dậy từ v o n g bên trên đứng lên đi tới lui hai bước ngắp một cái nói cùng ngươi ta có quan hệ thế nào nếu lao tam làm như thế khẳng định như vậy là có chính mình suy nghĩ ngươi bận tâm những thứ này không có làm t h ì nha la hầu há miệng mới vừa phải nói đột nhiên trong thiên địa đều yên lặng đi xuống nô âm tiếng chống trận vang dội đinh hay nhức ó c tựa như kinh lôi đánh xuống với trong thiên địa vạn yêu quốc bên trong hỗn loạn lung tung lai ca có chút m ở mịt chuyện gì hắn ngẩng đầu lên hướng thiên nhìn lên nhìn giữa giày đặc thiên binh xuất hiện còn có phật môn chúng phật đà với bán không chi thượng tướng vạn yêu quốc vây lại d ầ m d ầ m chống trận vang dội lý tính bóng người dẫn đầu phơi bày ra tay như cũ còn nhờ đến tư thế dù là phía trên cái gì cũng không có n h ư cũ còn phải nâng nhiều năm như vậy thói quen không phải nói đổi liền đổi bản năng đưa tay nâng chút gì hơn nữa không như vậy đưa tay theo lý tính tựa hồ có hơi ảnh hưởng bản thiên vương uy nghiêm ngay sau đó ngọc đế một thân khôi giáp t h ầ n s ắ c nghiêm túc cũng xuất hiện ở trên trời cao đồ chơi gì chuyện gì nhỉ la hầu tức giận nói không có nhìn ra sao thiên đình cùng phật môn đem binh rồi tới công đánh chúng ta rồi ngay sau đó la hầu nợ nụ cười có chết làm vừa nói vô cùng lo lắng hướng một bên đi thanh âm còn mang theo hưng phấn người của ma tộc ở chỗ nào theo la hầu quắt to một tiếng người của ma tộc trong phút chốc tập học xong mỗi người cũng tay cầm vũ khí làm xong chuẩn bị chiến đấu lai ca hướng thiên thượng tiên h binh cùng phật môn chi người nhìn chứ nhìn lẩm bẩm một câu thật tuyệt rồi ai cho các ngươi dũng khí tới bổn tọa này vạn yêu quốc đặc ý hắn tiện tay kéo lại ở bên cạnh x ứ n g sốt tiểu yêu nói cho lũ yêu đánh nhau rồi để cho bọn họ tập họp tại hắn phân phó thời điểm la hầu ma tộc đại quân đã tập học xong cùng đầy trời thần phật đối mặt trong tay d i ệ t thế hắc liên toát ra như có như không khí tức màu đen ngọc đế tâm máy động đột cái này nhị lăng tử sẽ không lên tới thì làm chứ khuê mục lang còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết ngọc đế mở miệng lớn tiếng nói thanh âm vang vọng ở vạn yêu quốc bầu trời thật lâu không tiêu tan giao ra thuốc lá người t h a n h đại sự phật c ũ n g u ố n g vừa nói nói ở sau lưng của hắn là từng cái nắm tiểu m ụ t đầu băng ngồi phật môn người rất nhiều một lời không hợp trong tay băng ghế nhỏ trực tiếp liền luân qua tới tư thế chương bảy trăm mười tám đi lên thì làm bốn phía thiên binh phật môn vây quét vạn yêu quốc xúc thế đại phát thực ra l g a n g nhiên chỉ là so sánh với bọn họ đại động tan qua vạn yêu quốc liền có vẻ hơi buông thuồng vô luận là người của ma tộc hay lại là vạn yêu quốc người đều có chút hồn nhiên không quan tâm g á n vẻ thậm chí có một số người càng lãng á p mấy cái này không phải trần chuồng khinh bị sao thiên đình phật môn tam giới thế lực lớn nhất bây giờ liên thủ lại còn bị người không thấy khóe miệng của la hầu dâng lên cười lạnh trong tay diệt thế hắc liên như có như không toát ra tia tia đen nhánh ma khí thấy hắn cái bộ dáng này người của ma tộc nhất thời nghiêm chính mà đợi ngọc đế tâm bắt đầu thình t h i c h rồi chỉ cảm thấy sự tỉnh tựa hồ có hơi không ngờ vốn là trực tiếp gào thét đôi câu xoay người rời đi nhưng là bây giờ xem ra sự tỉnh tựa hồ có hơi lớn vạn yêu quốc lũ yêu cũng đã tập học xong giờ phút này vung vũ khí trong tay tê u hô lên nhất thời toàn bộ vạn yêu quốc nghiêm chính mà đợi nói là thiên đình cùng phật môn vây quét vạn yêu quốc không bằng nói giờ phút này là vạn yêu quốc cùng người của ma tộc cho bọn hắn bao vây mới đúng ngọc đế cho mày tiểu tâm can tim đập bịch bịch càng phát ra cảm giác mình tự a hồ kế hoạch có chút xuất hiện không may nhất là la hầu nhìn hắn cái này đức hạnh chỉnh không tốt lập tức sẽ đậu thủ một khi hắn thật đậu thủ dây dưa kéo lại chấm nghĩ như vậy muốn rút lui tự hồ cũng không phải dễ dàng như vậy nhất thời ngọc đế châm tư không nói một lời l a i c a ra sân phương thức phải cùng người khác bất đồng kia một tấm lưới cá võng liên đối hai cây đồng thời bay lên lên mà ở kia trường treo trên giường như cũ còn nằm l a i c a lúc này l a i c a nằm nghiêng ở phía trên giữa hai lông mày mang theo một tia còn không tỉnh ngủ mệt mỏi ngáp một cái như không có chuyện gì xảy ra nhìn bốn phía thiên b i n h cùng những thứ kia quen thuộc phật môn năm xưa đồng nghiệp làm gì tới người thành đại sự phật tiến lên một bước ngươi cái này tội phật bây giờ còn không biết hối cải cùng bạn yêu quốc lũ yêu thông đồng làm vậy ngươi có biết tội của ngươi không nếu là ngươi giao ra thuốc lá lao tăng tự mình cùng hai vị thánh nhân cầu tha thứ mở một mặt l ư ỡ i tha cho ngươi một mạng thành đại hòa ý người hư một tiếng lao tăng nói như vậy đã đầy đủ từ bi ngươi chớ có không biết điều lai ca nhữ mày một cái xuất ra uống còn lại nửa chai nhị hoa đầu nhấp một miếng há mồm này cắp một tiếng các ngươi có phải hay không là ăn no r ỗ i việc được nói nhảm làm gì la hầu t h ầ n sắc trực tiếp lạnh xuống sắc nhất thời người của ma tộc hướng bốn phía thiên binh phật môn đệ tử vào tới ngọc đế hoàn toàn n g â y ngẩn trâm tới chẳng qua chỉ là muốn tới gào thét hai tiếng để cho khuê mộc lang đi ra đầu hàng nhận tội đương nhiên cái này hắn nhận tội hay không không trọng yếu nhưng là chấm phải gào thét hai tiếng khuê mục lang liền như vậy giống chống khua chiên phản bội thiên đình chấm mặt mũi hướng kia thả n h ị dầu gì chấm cũng là một cái tam giới c h i chủ nhưng là bất quá chỉ là gào thét hai tiếng chấm liền đi như vậy chấm mặt mũi cũng bảo vệ hơn nữa cũng không cần thiết xung đột vũ trang nhưng mà la hầu này chào hỏi người của ma tộc đi lên thì làm hoàn toàn phá vỡ ngọc đế kế hoạch d i ệ t thế hắt liên từ la hầu trong tay bay ra với giữa không trung phóng đại chấm dãy xoay tròn từng đạo nước sơn đen như mực quang mang nở rộ phóng hướng Phật hướng thiên binh đợi mọi người. Nhất thời một ít thiên binh hủy diện chôn Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có môn người. diện Ngay tiếng cũng ngoài. một ít phát mọi đợi mùi. kêu cả ra sắt người t h a n h đại sự phật gào thét một tiếng sau lưng chúng phật thủ cầm băng ghế nhỏ vung múa khí thế bừng bừng bắt yêu vương cướp thuốc lá sắt vạn yêu quốc thiên đình phật môn nhất thời loạn làm một đoàn lai ca này hơi ao miệng nhị hoa đầu sau đó đem nắp bình tử cẩn thận b ó c được cũng xông vào trong chiến trường chính mình người mang lão tam cùng tôn nộ không hy vọng thủ hộ vạn yêu quốc khởi là bọn hắn những người này có thể qua loa tới dương ai lai ca hoàn toàn đem mình làm vạn yêu quốc người dù sao tại chính mình gian khổ nhất khó khăn thời khắc là lao tam chứa chấp chính mình làm cho mình vào ở vạn yêu quốc hơn nữa vừa tiến vào chính là lao đại thân phận cái này làm cho lai ca đối lao tam đặc biệt cảm kích ở lao tam thủ hạ ngay từ đầu rượu thuốc lá tùy tiện chính mình bất cứ chuyện gì thậm chí còn vạn yêu quốc đợi các loại sự nghi cho tới bây giờ cũng không qua hỏi cùng lúc trước ở phật môn đánh miệng rộng từ thời gian so sánh nhất định chính là thiên địa khác biệt cho nên lai ca đối vu lão ba là xuất phát từ nội tâm cảm kích dù cho không lâu trước đây tôn nộ g không hồi phục trở về cũng như cũ còn vì mình nói chuyện loại này ấm áp là laika lúc trước ở phật môn cho tới bây giờ cũng không có cảm giác được cho nên lúc này laika đặc biệt xuất lực toàn thân pháp lực lan tràn trưởng trung phật quốc lộ ra nắm một mảng lớn thiên b i n h nhất thời thiên binh hồn phi phát tán ngay sau đó laika tiến lên đón người thành đại sự phật năm xưa bổn tọa ở phật m ô n chuyện đủ loại công việc ngươi liền chọn tam l ấ y bốn hơn nữa tự cho là đúng hồn nhiên không biết chính mình sai ở nơi nào hết thể lấy chính mình làm trung tâm thậm chí đem phật môn đại lôi âm tự cũng cầm đồ cho thiên đình vì hoàn thành tây du lựa ư kiếp ngươi không để ý phạm nhân sinh tử lấy phạm nhân v ì kỳ bố trí lựa ư kiếp muốn thúc đẩy l ư ợ n g kiếp đại thành lai ca thanh âm tràn đầy khinh thường nhưng mà ra tay xác thực không chút lưu tình ngươi hoàn mỹ kỳ danh viết người thành đại sự lấy bổn t o à thấy loại người như ngươi khó thành đại sự đã sớm nhỏ mọi l í c h kỳ rất nhập ma đạo mà không biết người thành đại sự nay vẫn luôn là người thành đại sự phật tự cho là ngạo bốn chữ bây giờ ở lai ca trong m i ệ n g nói ra bốn chữ này xác thực để cho hắn cảm giác có chút trầm trọc người thành đại sự phật kiểm sắc trực tiếp liền lạnh xuống cùng lai ca đại chiến với nhau nhưng mà người thành đại sự phật căn bản liền không phải lai ca đối thủ đối với cái này một chút di l ạ c phật là phi thường rõ ràng hắn nhìn một chút cùng la hầu đại chiến với nhau ngọc đế đã rơi xuống hạ phòng lại nhìn một chút người thành đại sự phật thoáng do dự một chút hắn tự nhiên còn được giúp mình phật một người kết quả là hắn xông về lai ca cùng người thành đại sự phật đồng thời đại chiến lai ca nhưng mà khổ ngọc đế rồi sự tình không phải cái bộ dáng này xuống vậy làm sao đi lên thì làm có thể hay không cho chấm một cái mở miệng nói cơ hội mở miệng la hầu người nghe chấm nói lời nói còn không chờ nói xong ngọc đế mặt liền biến sắc bóng người nhanh chóng lui về phía sau d i ệ t thế h ắ c liên vào thời khắc này phảng phất cùng la hầu hoàn toàn hợp làm một thể rồi liên bao phủ ở trên đầu của hắn hóa thành la hầu bóng người la hầu t h ầ n sắc bình tĩnh không nói một lời một quyền chậm rãi đánh ra hóa thành đ ầ y trời h ắ c liên hướng ngọc đế bao phủ m à tới nhất thời để cho ngọc đế cảm giác mình phảng phất đặt mình trong ở bất đồng trong thời không hắn h ừ một tiếng hạo thiên tháp trong phút chốc bông ra đánh nát một đoá lại một đoá hát liên đột nhiên hắn mặt liền biến sắc nhanh chóng lui về phía sau nhưng mà hắn dương mắt nhìn lên xuất hiện ở trước mắt là la hầu mặt khoe miệng thậm chí còn mang theo một nụ cười q u ỷ dị vê anh hạo thiên tháp bị nặng nề đánh bay ngay sau đó diệt thế hắc liên đụng vào ngọc đế lồng ngực ngọc đế mặt liền biến sắc thân sắc cũng xuất hiện một tia hơi giận n à y thái bạch kim tinh làm sao còn chưa tới chết thế nào nếu như lúc này xuất hiện thừa cơ hội này chấm vừa vặn rút lui nếu không sau này muốn rút lui tựa hồ cũng không phải dễ dàng như vậy chương bảy trăm mười chín chạm được kia vô thượng ý thức ngọc đế ở tâm lý một bên mắng thầm thái bạch kim tinh một bên liệu mạng chống đỡ đến la hầu khí thế bừng bừng đại khai đại hợp diện thế hắc liên cùng hắn hòa làm một thể chiến ngọc đế từng bước lui về phía sau mà lai ca cũng là hăm hở đại chiến người thành đại sự phật cùng di l ạ c phật mặc dù hơi có hạ phòng nhưng là bọn hắn cũng là không bắt được lai ca tự vệ dư dả phía dưới người của ma tộc cùng bạn yêu quốc nhất thời cùng thiên đình phật môn chi nhân đại chiến với nhau trong nháy mắt hỗn loạn không ngừng gào thét bi thương một mảnh theo thiên binh không ngừng n g ã xuống ngọc đế mắng nhất đây đều là hắn thiên đình người hơn nữa thiên đình vốn là cũng không có bao nhiêu người ở tiếp tục như thế chỉnh không tốt cũng phải qua đời ở đó nhưng là bây giờ đã bị cựu dây dưa căn bản không khả năng như vậy rút lui ngọc đế hối hận tới cực điểm cho là mình qua loa sớm biết rõ la hầu đi lên thì làm lúc ấy chính mình lộ đầu nên đi về phần bọn hắn phật môn thích làm gì thì làm rồi đối với vạn yêu quốc phát sinh hết thảy đường vũ tự nhiên dễ như t r ở bàn tay cảm giác thậm chí bọn họ tình hình chiến đấu đầy đủ mọi thứ cũng có hắn hiện tại thần hồn bên trong hắn không khỏi lắc đầu cười một tiếng nay cũng là lúc nào rồi còn không có lòng rỗi dành với nhau tranh đấu đây nào ngờ lập tức thiên địa đều phải băng liệt lai c ả đám người đã chiếm thượng phong ở hồng quân cùng những người khác không ra tay dưới tình huống đường vũ tự nhiên cũng sẽ không xuất thủ có lẽ đây là với nhau giữa ăn ý giống vậy nếu như hắn xuất thủ như vậy hồng quân mấy người cũng sẽ xuất thủ đường vũ đã cảm thấy hồng quân khí tức quen thuộc đang chú ý nơi này hắn hướng trên bầu trời nhìn một chút khoe miệng nổi lên một tia nụ cười khinh bỉ ngay sau đó giơ lên ngón tay giữa hồng quân nhất định sẽ xuất thủ bởi vì ngọc đế phật môn bọn họ không kiên trì được bao lâu vô luận như thế nào hồng quân cũng sẽ bảo toàn ngọc đế về phần những người khác kia liền không nói được rồi đường vũ ngưng mắt nhìn đại chiến mặc dù cách nhau mấy ngàn dặm nhưng mà cho hắn mà nói đang ở trước mắt máu và lửa d ấ y rụa s á t lục cùng tử vong giữa một đường sinh mệnh hủy diệt cùng p h â n đấu biến mất cùng tồn tại tráng vi cùng xấu xí hy vọng cùng tuyệt vọng ở trên chiến trường mâu thuẫn mà hài hòa địa nhập làm một thể đã từng sinh động máu thịt đã từng phong hóa hài cốt đã từng thống khổ kêu gạo đã từng bánh liệt thời gian đã từng khởi điểm cùng điểm cuối cuối cùng đều đưa vô cùng vô tận bánh xe đất hồi đi xuống không có khởi điểm tại sao sinh mệnh gợn sóng vô cùng biến n o sống hay chết mặt khác này b ờ tức là bị nạn sinh tử thay nhau không có sinh tại sao tử sinh mệnh gợn sóng như thế bình thường cũng là như vậy vĩ đại nếu như trước mắt như vậy phọt ra đến tươi mới huyết thiên bình cùng yêu b ì n h sinh tử tuần hoàn qua lại sinh tử thay nhau ngang dọc mặc dù dung nhập vào thiên đạo căn nguyên nhưng là thiên đạo người khác hồi p h ụ c lúc sẽ lấy căn nguyên chia ra bất đồng sinh mệnh như vậy sinh mệnh không phải bọn họ nhưng là cũng là bọn hắn lòng vòng như vậy miễn cưỡng qua lại thiên địa tịch diệt là đại luân hồi sinh tử là tiểu luân hồi sinh mệnh là bất khuất sinh mệnh q u a n g mang như thế s a n g trói ta sẽ biến mất nhưng là sinh mệnh sẽ không biến mất ngày khác cuối cùng sẽ có bất đồng ta mà tồn tại thay thế ta mà tồn tại giờ phút này đường vũ cả người bước chân vào một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác chỉ cảm giác mình nhẹ nhàng giống như một cái lông chim một hạt cắt trần thế gian vạn vật cũng ở trước mắt phơi bày những chiến đó t ử yêu quân chiết trận thiên binh toàn bộ đều bị hắn thiên tượng mà bao phủ vô số thuộc về bọn họ thất tình lục dục vô tận sát phạt hoặc là không lưng quỷ gối cũng là sinh mệnh một loại với sát lục bên trong thấy được bất khuất với k h ô n g lưng khụy gối giữa đi dãy rùa đường vũ giờ khắp này phảng phất s ắ p nhập vào trong thiên địa s ắ p nhập vào người sở hữu hắn giống như là siêu thoát ở thiên địa bên ngoài d ầ m d ầ m đột nhiên một chỉ con mắt có hiện tại thần hồn sâu bên trong đang ở lạnh lùng vô tình nhìn chăm chú hắn kia chỉ con mắt mạn mạn cái lưỡi bước biến thành thật mỏng mơ hồ sương trắng hướng hắn bao phủ mà tới thoáng qua giữa đường vũ đã xuất hiện ở hỗn độ bên trong hắn d ư ơ n g mắt hướng bầu trời nhìn trí cao vô thượng ý thức sao thiên đạo nay không phải thiên đạo hiện ra mà là hắn chạm được rồi trong thiên địa trí cao vô thượng ý thức hắn chạm được thiên đạo ý thức cùng thiên đạo ý thức tự mình hiện ra hoàn toàn là bất đồng hai khái niệm dầm dầm đường vũ một trận rợn cả tóc gáy lạnh cả người giống như rơi xuống hầm băng mặt đối thiên đạo ý thức hắn khó mà phản kháng dù cho bây giờ hắn ngạo thị tam giới nhưng là mặt đối thiên đạo ý thức như cũ vẫn cảm giác được chính mình hèn mọn giống như con kiến hôi thiên đạo bên dưới đều là con kiến hôi chỉ cần không bước ra một bước cuối cùng hắn như cũ khó mà chống lại thiên đạo dầm dầm bốn phía gian phảng phất vào thời khắc này thực chất mà bắt đầu đưa hắn giam cầm ở trong đó đường vũ hét dài một tiếng không gian pháp tắc thi triển toàn thân pháp lực n g ừ n g tụ ra trời long đất lở một quyền sen lẫn vô tận pháp tắc chi lực đồng thời đánh ra phanh đường vũ nhướng mày một cái khe nói một tiếng bóng người giống như là d i ợ u đất dây không bị khống chế một loại hướng xa xa bay đi thân thể của hắn xuất hiện từng trận nước nẻ rầm rầm thiên đạo trí cao vô thượng ý thức lần nữa ngưng tụ đến đường vũ biết rõ đây là muốn đưa hắn chiếm đoạt giờ phút này nội tâm của đường vũ nổi lên một chút tuyệt vọng hắn không có bước ra một bước cuối cùng Căn bản là không có cách chống bản không là lại trong thiên địa trí cao vô thượng ý thức chậm ấ t là, là rãi xuất hiện ở trên đầu của hắn chậm chạp ép xuống tựa hồ muốn hắn hoàn toàn chiếm đoạt vào giờ khác này vo ve trong cơ thể hắn từng trận run dậy trong cơ thể thiên đạo căn nguyên đang run dậy cũng giống là đang ở hưng phấn tựa hồ tìm được đã lâu cảm giác thân thiết thấy giống như là hải tử sẽ phải ôm vào m â u thân ôm trong ngực như thế đường vũ bị thiên đạo căn nguyên phong tỏa không núp ních tựa hồ muốn hắn hoàn toàn hủy diệt nhưng mà kỳ quái là theo trong cơ thể kia tia căn nguyên run dậy phản phất với thiên đạo sinh ra cộng hưởng rồi không biết rõ có phải hay không là đường vũ hào g i á c hắn tựa hồ cảm giác thiên đ ị a căn nguyên cũng thoáng dừng lại một chút ngay sau đó trong thiên địa trí cao vô thượng ý thức giống như là giữ tợn hồng hoang manh thú đưa hắn nuốt mất đường vũ toàn thân pháp lực run dậy muốn tránh thoát nhưng là bốn phía gian giống như thực chất một dạng giống như là một tòa b ế n chắc không thể gậy nhà tù hoàn toàn đưa hắn giam cầm ở nơi này hồng quân xuất hiện ở không xa nhìn ánh mắt của đường vũ c h ấ p động không biết rõ đang suy tư điều gì vâng bốn phía bình t h ư ớ n g xuất hiện vẻ run r à y ngay sau đó một chút xíu kẽ hở hiện lên đường vũ sắc mặt một trận tái nhợt nắm lấy cơ hội muốn từ trong khe mà ra đang lúc này một bên hồng quân xuất thủ một trường hướng đường vũ chụp đi qua đường vũ tâm niệm bắt chuyển đối với hồng quân một cách này hắn tự nhiên có thể ngăn cản chương n g làm m bảy trăm hai mươi thiên nhân ngũ suy đây cũng chính là chính mình nhục thân cường hãn nếu không ở hồng quân dưới một cách này nhục thân nhất định n g t i ề n nát hồng quân trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ tới đường tam tạng lại gắng gượng thừa nhận rồi chính mình ngang nhiên một đòn nhưng mà càng nhiều là đối đường tam tạng nhục thân cường hãn khiếp sợ mặc dù nhục thân có chút nước nẻ nhưng là cũng đang không ngừng chữa trị như vậy n ụ c thân giản thẳng khiến người ta cảm thấy rồi sợ hãi cường đại đến cực điểm dầm dầm trong thiên địa trí cao vô thượng ý thức vào thời khắc này biến mất không thấy gì nữa ngay từ đầu là đường vũ chạm được rồi nó nhưng là sau đó nó lại chủ động hiện ra phải đem đường vũ nuốt mất đường vũ không khỏi nổi lên một tia đại nạn bất tử nhất định có hậu phúc cảm giác nguy hiểm thật vừa mới nếu là hơi không cẩn thận nhất định bị thiên địa ý thức chiếm đoạt mà hồng quân đột nhiên xuất thủ cũng rất rõ ràng muốn đem chính mình đánh vào thiên địa trong ý thức nhưng hắn lại không nghĩ tới Đường vũ hai ắ người g pháp lực một cách toàn lực toàn bộ hỗn độn cũng xuất hiện một cái đen nhánh lô đen ngay sau đó bốn phía gian lấy hai người làm trung tâm ở sụp đổ vo ve ngay tại đường vũ còn phải tiếp tục xuất thủ thời điểm hắn đột nhiên d ư ơ n g mắt hướng trên bầu trời nhìn cùng lúc đó hồng quân cũng là như vậy trên bầu trời chậm rãi hở ra một cái lỗ s ó m chấp dền vang có thiên hỏa phơi bày màu đen nước mưa nhỏ xuống ngược lại nước mưa thực chất tựa như đen nhánh bùn giọt rơi xuống bùn hoàng ngoại bắt đầu hướng tam giới rơi xuống thiên nhân ngũ suy hồng quân một chữ một cái nói hắn vây tay muốn đem trên bầu trời vết nước kia phong ấn lại nhưng là những thứ kia đen nhánh nước mưa như cũ còn đang không ngừng nhỏ xuống đến sau đó thực chất biến thành tựa như bùn một vật bắt đối ầ u lan t r với hồng quân lời nói đường vũ dĩ nhiên là biết rõ hai người lực lượng quá mức đáng sợ thậm chí cũng sẽ đối với lần này lúc thiên đạo sinh ra một ít đánh vào để cho nguyên nay đã suy yếu vô cùng thiên đạo càng suy yếu từ đó sẽ đưa đến hôn đội đại kiếp sớm hơn tới đường vũ hừ một tiếng nhìn k ỹ hồng quân liếc mắt chúc mừng ngươi ngươi càng tăng cường theo cùng hồng quân một đòn đường vũ cảm thấy cổ lực lượng kia đáng sợ để cho hắn có một loại sợ hãi ngươi cũng không phải là sao hồng quân bình tĩnh nói chính là không biết do ta ngươi giữa rốt cuộc ai sẽ hoàn toàn bước ra bước cuối cùng này dừng một chút hắn tiếp tục nói bất quá ta nghĩ hẳn là ta đi đúng dịp ta cũng cho rằng là ta đường vũ đ h ú n vai một cái ngươi thật cho là mượn này cổ ngoại giới lực lượng liền có thể bước ra một bước cuối cùng sao ta thừa nhận bây giờ ngươi rất mạnh rồi nhưng là đừng quên ngươi như cũ vẫn cùng quá thiên đạo có tuyệt đối dinh liễu vừa nói đường vũ n ở nụ cười cho nên nguyên nên so với ta càng nóng lòng muốn bước ra bước cuối cùng này hồng quân không nói gì hạ giới vạn yêu quốc giờ phút này ngọc đế cái này hối hận hối hận phát điên rồi thật tốt đầu làm sao lại rút đâu rồi tới tấn công vạn yêu quốc cơ chứ bây giờ bị triệt để quân lấy kia sợ sẽ là thái bạch kim tinh vào lúc này đến dựa theo kế hoạch làm việc hắn cũng rút lui không được la hầu đại khai đại hợp trong tay diệt thế hắc liên toát ra vô tận mánh liệt ma khí người thành đại sự phật cùng di lạc phật cũng cùng lai ca đại chiến với nhau phía dưới tiếng la diết một mảnh nhưng là ai cũng có thể nhìn ra được thiên đình cùng phật m ô n người đã rơi xuống hạ phong vốn là chúng phật còn lời thề son sắt muốn bắt tội phật cướp đoạn thuốc lá bây giờ xem ra cái ý nghĩ này tựa hồ có hơi không thực tế rồi nhìn phật môn bây giờ thảm trạng người thành đại sự phật một trách móc hít vào một hơi hắn nhìn lên trên rồi nhìn tâm lý kỳ quái đứng lên này thánh nhân chả thế nào không ra tay nhỉ ở tiếp tục như thế phật môn liền hoàn toàn trúng độc rồi khởi bẩm bệ hạ thái bạch kim tinh dựa theo kế hoạch nổi lên thân sắc cố ý giả bộ một cái phó nóng này dán vẻ Chỉ là nhìn đến phía dưới hỗn loạn tư ơ n g mừng nhất thời thái bạch kim tinh có chút m ộ c ép b y hạ đây là chuyện gì xảy ra không phải nói đơn giản gào thét hai tiếng nhưng theo sau chính mình xuất hiện liền rút con sao vậy làm sao thật đúng là làm hơn nay làm thảm thiết như vậy căn bản khó mà thu tay lại Vâng vi về anh, cương đại vi sư, lan tràn Tinh không như nay đình sinh loạn. Đừng nào. Nên sau cho Thái Bạch khỏi Khởi hạ, hôm thủy phát sinh dối loạn. Đừng để ý thế bước. lực sư, đại để để Kim lui dối báo, bầm bậy bầm ý còn có người nào lòng d ỗ i dành nghe hắn nói những thứ này n g ồ n ngang rầm rầm thiên lôi đột nhiên nổ vang ở giờ khắc này giống như là xét đánh ngang hai nồng đậm mây đen ép xuống có giọt mưa bay xuống chỉ là kỳ quái đúng là màu đen mưa nhất thời tất cả mọi người đều dừng tay lại không dám biết hết nhìn một màn này nước mưa nhỏ xuống đến trên người mang theo như có như không ăn mòn k h í tức văn thủ bồ tát đám người đều cảm giác được một trận cảm giác đau nhói nước mưa g i ọ t rơi xuống trên người lại rung nhập vào trong thân thể sau đó chầm rãi xuất hiện một chút h á ban thiên nhân ngũ suy la hầu một chữ một cái nói ngọc đế cũng không dám tin nhìn một màn này ngay sau đó quát to lên rút lui mau rút lui sau khi nói xong ngọc đế thứ nhất chạy tiếp theo thiên binh cũng chạy từ tán la hầu mới vừa muốn đuổi theo những m à y lại bước chân bữa ở ngay tại chỗ thiên nhân ngũ suy là thiên nhân ngũ suy có người hô to quát to lên lai ca phảng phất làm như không nghe thấy cả người pháp lực kích động đại khai đại hợp cùng di lạc phật người thành đại sự phật đại chiến với nhau a di đà phật người thành đại sự rút lui người thành đại sự phật đọc một câu phật hiệu xoay người chạy di lặc phật theo sát phía sau hai người bọn họ c h u ẩ n thánh là chạy nhưng là phía dưới những phật môn đệ tử đó lại không có may mắn như vậy l a i c a rất có một bộ đại nghĩa diệt thân tư thế đối đãi năm xưa đồng nghiệp không chút lưu tình linh cắt bồ tát thùng một tiếng liền quỳ xuống tha mạng nha mong rằng phật tổ nhìn rõ mọi việc chuyện hôm nay thật sự là chúng ta vạn bất đắc dĩ mới sẽ làm ra như vậy ngu xuẩn chuyện mong rằng phật tổ lòng dạ từ bi tha mạng cho ta laika vung tay lên trực tiếp đem chúng phật giam cầm ngay tại chỗ nhìn những thứ này quen thuộc đồng nghiệp laika đột nhiên cười Bây giờ Phật môn chương â n cũng trong tay hắn. ca c tay Lai、Ka、ha ha ờ i l để cho cầm Phật pháp môn người bảy trăm hai mươi mốt phật môn nhân bị giữ lại laika chuẩn bị dùng những thứ này con l ừ a chọc muốn kẹp tây thiên phật môn tới h ô i đoái một ít pháp bảo cái gì dùng để tràn ngập chính mình tài sản nghĩ đến đây laika nhất thời thật sâu bội phục dạy rồi chính mình cơ chí hắn dương mắt hướng không chung nhìn một chút đen nhánh mưa như cũ còn đang không ngừng đến dù cho lai ca một cái chuẩn thánh tu vi đều cảm giác được có chút cảm giác đau nhói chỉ bất quá hắn không giống như là còn lại một số người như thế rơi vào trên thân mưa sẽ hóa thành hát ban nhưng mà lai ca lại không có chỉ là cảm thấy có chút đau nói h yêu quân sốc xít hướng bốn phía chạy đi tránh né hát vũ hát vũ rơi vào trên thân ngưng tụ thành hát ban cho dù là đại la kim tiên tu vi nhân đều đang không cách nào hoàn toàn xóa đi dù cho chỉ là tạm thời xóa đi không bao lâu sẽ lần nữa phơi bày ra nhất thời cái này làm cho một số người càng rối loạn lên lòng người bàng hoàng phàng chân khắp nơi đều là tiếng kêu rên như vậy hắc vũ ăn mòn bọn họ đau đến không muốn sống tay không tất s ắ c người ở hai nạn tới lúc vừa có thể làm gì chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị c ắ n ướt bị trôn vùi thiên lôi c u ồ n cuộn nổ ẩm không ngừng vang dội đang lúc mọi người bên thai t h i ể m điện lanh lợi xé ra mây đen ở trong đêm tối lóe lên giống như là nổ tung từng luồng quỷ hỏa chúng sinh ở gào thét bi thương ở khẩn cầu đến khẩn cầu đến thần phật có thể từ bi cứu bọn họ nhưng mà bọn họ nơi nào biết rõ bây giờ thần phật đều đã tự thân khó bảo toàn giờ phút này thiên đình chúng thần cũng lòng người bàng hoàng ở đại đạo vô tình phía sau thần phật rơi xuống thần đàn ẩn giấu ở sau lưng là giống như nhân một loại thất tình lục dục tham sống sợ chết ngọc đế sắc mặt â m trầm tới cực điểm lần này xuất trinh vạn yêu quốc để cho thiên đình lần nữa tổn thất không ít như hôm nay đình cũng ở đây lan tràn hát vũ chúng thần trên người cũng xuất hiện từng cục đáng sợ hát ban thậm chí tại chính mình trên da thịt còn đang không ngừng q u y t á n v ậ hạ đây là chuyện gì xảy ra thái bạch kim tinh nhìn trên cánh tay mình hát ban có chút tiêu nóng này ngọc đế không nói gì mà là ngẩng đầu hướng không trung nhìn thiên đình đều đã bao nhiêu năm chưa từng trời mưa bây giờ thậm chí có đáng sợ như vậy hát vũ đại kiếp m u ố n tới rồi nhìn phía dưới t r ú n g thần trên thân thể hát ban ngọc đế sắc mặt nghiêm túc thiên nhân ngũ suy sao chuyện này trâm cũng không biết rõ làm sao chuyện sau này ta phải đi mời thị thánh nhân một phen tin tưởng thánh nhân nhất định sẽ có biện pháp các khanh chớ có nóng này ngọc đế nói ngay vậy nguyên vốn có chút sao động chúng thần nhất thời đều yên tĩnh lại bọn họ không giải quyết được trên người hát ban thánh nhân nhất định sẽ có biện pháp nghĩ như vậy nhất thời yên lòng không ít sau đó ngọc đế hỏi thăm một chút thiên đình tổn thất chỉ là nhìn lại lòng có chút không yên nghe phía dưới báo cáo lần này đột nhiên ngoài ý mớn để cho thiên đình lần nữa tuyết thượng ra sương vốn là bất quá muốn gào thét hai tiếng ngược lại liền rút lui nhưng là không ai từng nghĩ tới la hầu cái kia nhị lăng tử đi lên thì làm e m đẹp kế hoạch bị làm rối loạn thiên đình mưa như cũ vẫn còn ở hạ không phải nói trong thiên địa cũng trời đang mưa hồi lâu sau này ngọc đế hướng tử tiêu công đi chuyện này có chút lớn hắn không để ép được được tìm hồng quân lão tổ nghĩ biện pháp giải quyết t ử tiêu cung bên trong tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng đang nhìn đen như vậy mưa sắc mặt giống vậy ngưng trọng đại kiếp lập tức sẽ tới tiếp dẫn thở dài nói cũng không biết rõ chúng ta có thể hay không trốn được chỉ cần lao sư bước ra một bước cuối cùng chúng ta thì có thể sống tiếp chuẩn đề nói hắn hướng hồng quân năm xưa nơi bế quan nhìn một chút đáng tiếc giờ phút này hồng quân cũng không tại t ử tiêu cung tiếp dẫn gật đầu một cái hắn âm âm ú u nói ngươi nói không tệ nhưng là thời gian không nhiều lắm lao sư thật có thể ở nơi này có hạn thời gian bước ra một bước cuối cùng sao chuẩn đế nói ta tin tưởng lao sư tuyệt đối có thể dừng một chút tiếp tục nói bây giờ lao sư là duy nhất hy vọng nếu không chúng ta cũng sẽ theo chàng này đại tiếp hoàn toàn chôn vùi lưỡng đạo có chút chật vật bóng người nổi lên chính là người thành đại sự phật cùng di là phật liền hai người bọn họ chạy nhanh về phần phật môn chúng phật đều đã bị lai ca cho giữ lại sẽ chờ hai người nắm pháp bảo đi chuộc về đây nghe được tin tức này người thành đại sự phật thiếu chút nữa không có tại chỗ viên tịch mà ở người thành đại sự phật xem ra sở dĩ phật môn như thế xa suốt cùng hai vị thánh nhân có trực tiếp quan hệ chỉ cần bọn họ xuất thủ tuyệt đối sẽ không như vậy thảm bại lúc này được rồi phật môn hoàn toàn trúng độc rồi nhưng cũng để cho laika giữ lại đối với kết quả như thế di lặc phật đã sớm nằm trong dự liệu dù sao ngay từ đầu hắn chính là khuyên giải an ủi quá người thành đại sự phật để cho hắn thận trọng cân nhắc nhưng là người thành đại sự phật không có nghe nha tự cho là đúng cho là mình khẳng định có thể bắt lại vạn yêu quốc bắt lại laika nhưng là kết quả lại thường thường ngoài dự đoán mọi người bọn họ phật môn bị laika bắt lại giờ phút này phật môn hoàn toàn trống nhưng cũng không có a di đạo phật người thành đại sự ngoại ý không thể tránh được người thành đại sự phật đọc một câu phật hiệu di lặc phật khinh bỉ nhìn hắn một cái không nói gì thoáng qua giữa hai người đã xuất hiện ở tử tiêu cung c ầ u kiến hai vị thanh nhân người thành đại sự phật không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đi cầu thấy hai vị thanh nhân hy vọng bọn họ xuất thủ cứu phật môn tử đệ với trong nước lửa giờ phút này hai người đặc biệt t r ậ t vật đầy bụi đất nhìn hai người chuẩn đệ nhuống mày một cái ngay sau đó hiện thân mà ra chuyện gì Cái、này. người à y n thành đại sự phật cân nhắc một chút nói khởi bẩm hai vị thánh nhân phật môn thiên đình liên thủ tấn công vạn yêu quốc nhưng chưa từng nghĩ lại sẽ đại bại mà tội phật càng là bắt được rồi c h ú n g phật lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác chúng ta để cho ta đợi c ầ m pháp bảo đi thứ l ô i nhân thật sự là to gan lớn mật không biết trời cao đất rộng nhưng là tội phật tu vi cao thâm chúng ta không phải là đối thủ cho nên cố ý tới cầu kiến hai vị thánh nhân hy vọng hai vị thánh nhân xuất thủ trừng phạt tội phật thuận tiện cứu phật môn đệ tử người thành đại sự phật nghĩa chính n ô n từ nói đột nhiên phát sinh sự tình như thế thật sự là chúng ta bất ngờ người thành đại sự xảy ra bất chắc không thể tránh được cũng khi nào còn chơi đùa những thứ này cho đùa trẻ con đâu rồi không biết không thiên địa cũng muốn hủy diệt chuẩn đề ở tâm lý ám thầm hư một tiếng sắc mặt có chút khó coi bất quá ở người thành đại sự phật xem ra khó coi như vậy khẳng định cùng nhóm người mình làm việc bất lợi có liên quan hiện tại phật môn cũng nếu không có ai rồi đều bị lai、like、cả cho giữ lại không có tại chỗ nổi giận đã không tệ bồn u toa biết không có chuyện gì đi trở về đi chuẩn đề không nhanh không chầm nói thanh âm bình tĩnh cái này làm cho người thành đại sự phật một người hắn thấy hai vị thánh nhân khẳng định được lôi đình tức giận mới đúng sau đó xuất thủ bắt lại tội phật cứu phật môn đệ tử nhưng là không nghĩ tới thật không nờ g bình tĩnh kia phật môn đệ tử người thành đại sự phật dò xét hỏi một câu chương bảy trăm hai mươi hai hoàn toàn trôn xuống chúng sinh còn cái gì phật môn đệ tử rồi hả đối với cái này nhiều chút ngổn ngang phật môn đệ tử chuẩn đề tiếp dẫn hai vị thánh nhân cũng sớm đã không cần thiết thích sao địa thế nào rồi dù sao vào lúc này bọn họ có thể sống được đây mới là chủ yếu chuyện này bổn tọa tự có suy nghĩ bọn ngươi hay là trước đi lui ra đi chuẩn đề thần sắc mang theo không vui người thành đại sự phật tự nhiên nhìn thấu một điểm này cung cung kính kính thi lễ mang theo di l ạ c phật rời đi tử tiêu c u n g chuẩn bị trở lại linh sơn ở hai người bọn họ mới vừa đi không lâu ngọc đế liền xuất hiện ở tử tiêu cung cửa không nghi ngờ chút nào là tới cầu kiến hồng quân tới muốn cho hồng quân để giải quyết như hôm nay định chuyện cũng chính là hắc vũ vấn đề còn có chúng thần trên người mọc ra hã ban nhưng mà lại không nghĩ tới hồng quân căn bản không ở tử tiêu cung cụ thể đi nơi nào ngay cả tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng, cũng không biết rõ đối với lần này ngọc đế chỉ có thể than thở một tiếng xoay người rời đi như hôm nay địa sắp phá diệt thiên nhân ngũ suy nhỏ xuống ngoại trừ chuẩn thánh tạm thời còn không có hoàn toàn bị ăn mòn bên ngoài còn lại thần phật đám người trên người cũng xuất hiện chút ít haban đối với sự tình như thế hồng quân căn bản cũng không có biện pháp giải quyết cho nên hồng quân không thể làm gì khác hơn là đem hết t h ể các thứ này lần nữa ép ở tại trên người quy khư một mực hắn cũng đang nghĩ biện pháp cùng quy khư chu toàn thậm chí chậm chạp t h ờ ra hắn phong ấ n mặt khác đang tìm cơ hội muốn làm c hồng o thoát. nào Trong mình Mà mình làm hôm hắn hiện căn bản không cũng nếu không khống chế được. Như hôm nay địa cũng ở đây bắt đầu dần dần phát cách thể khí, chế phía hủy h siêu giờ lại kia đi diện. đầu bắt là bây đây lệ được. cơ cổ được. đã địa ở về quân cảm giác chính mình thật không có cách nào không thể làm gì khác hơn là lần nữa đi sâu vào quy khư nếu là quy khư có thể thay đổi cục diện này như vậy hồng quân không ngại hoàn toàn thả nó nhập thế khô bại trên cầu gỗ quy khư lại hóa thành hồng quân bóng người ở bình tĩnh ngưng mắt nhìn hắn ngay sau đó bóng người biến hóa biến thành một con cự thú trong miệng phát ra tiếng gạo thét â m người đã đến, đến rồi hồng quân gật đầu một cái thiên nhân ngũ suy giáng thế rồi hả ha ha trong dự liệu quy khư ha ha cười to nếu là ngươi có thể có biện pháp giải quyết hết thẻ các thứ này bây giờ ngoại trừ thánh nhân chuẩn thánh tu vi đám người còn lại đều bị hụ thực hóa thành hắc ban cắm d ễ ở chúng trên thân thể người hồng quân thở dài nói tin tưởng ở không lâu sau thiên nhân ngũ suy thì sẽ hoàn toàn bắt đầu ăn mòn sở hữu cuối cùng đem thương sinh chôn vùi quy khư nói không có ta không giải quyết được nhưng là bây giờ ta nhưng không cách nào giải quyết tựa như cùng bên trong cơ thể ngươi kia cổ lệ khí nó cười hắc n g ư ơ i biết hồng quân ngưng mắt nhìn hắn tốt nửa ngày mới nói ta thả n g ư ơ i nhập thế ha ha lúc này mới là người thông minh ngươi sẽ vì ngươi cái quyết định này ở sau này vô số năm mà cảm giác chính xác ta sẽ cho ngươi vô thượng vinh dự cho ngươi bất tử bất d i ệ t cao cao tại thượng chấp trưởng với thiên địa quy khư ha ha phá lên cười đối với quy khư lời nói hồng quân từ đầu đến cuối cũng ôm có chút hoài nghi nhưng là bây giờ ngoại trừ tin tưởng quy khư hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào rồi hy vọng ngươi không được quên rồi đáp ứng ta bảo toàn tam giới hồng quân nghiêm nghị nói ha ha cái này là tự nhiên từ thanh âm của h ắ n trung mang theo khó mà ước chế kích động phang chân chúng sinh ở gào thét bi thương mỗi người đều tại dùng sức đi dãy rụa dãy rụa đến sinh mệnh một khắc cuối cùng biết do kết cục cuối cùng tại sao còn muốn đi dãy rụa đây có lẽ đây chính là sinh mệnh bất khuất đi dãy rụa đến một khắc cuối cùng đường vũ đột nhiên nghĩ đến ở kiếp trước có người mắc bệnh ung thư sau đó có một ít bình luận nếu như là ta ta liền đi tự sát giảm bớt liên lụy người nhà này chết cũng so với cái này dễ dàng bây giờ nghĩ đến những thứ này bình luận khiến người ta cảm thấy rồi b u ồ n cười không có đến một khắc cuối c ù n g ngươi có đối thiếu quyết tâm muốn tự mình đi quyết định đây thiên cổ chật vật duy nhất chết nhưng là đơn giản nhất cũng là vừa chết cũng có lẽ bây giờ ngươi có thể đại nghĩa lăng nhiên đủ loại vừa nói chính mình không sợ chết có thể đến cuối cùng một khắc kia đầy đủ mọi thứ thật lạc ở trên thân thể của ngươi chín mươi phần trăm nhân cũng sẽ dùng rằng một ngày lại một ngày dùng rằng kéo dài hơi tàn dùng rằng s ư n g s ư n g ở bán không đường vũ thật lâu không n ú c đ í c h hắn nghe chúng sinh ở gào thét bi thương ở vô tận hắc vũ trung bị ướt lần lượt bình phạm nhân nhưng là linh hồn tức giận lại đang lõe lên bất khuất quang sán hắn n g ử a đầu hướng trên trời hắc vũ nhìn một chút trong miệng đột nhiên phát ra hắc hắc thanh âm người muốn trôn cất thế sao ta đây trước hết trôn xuống đầy đủ mọi thứ hắc hắc hắc hắc tiếng cười từ đường vũ trong miệng phát ra giống như là ở không tiếng động nói ra hắn bất khuất có kinh lôi đánh xuống ở bên cạnh hắn tựa như ở không tiếng động đáp lại hắn a đường vũ hét dài một tiếng sóng âm chấn động đầy trời hắc vũ phảng phất cũng đưa ở tại giờ khắc này dừng ở, ở bán không bốn phía gian đông đặc thời gian cấm chỉ người sở hữu giữ ở cái tư thế này không n ú c n í c h đường vũ cười ha ha một tiếng thân nhiệm động một cái bao phủ sở hữu nhân dối chúng sinh giờ phút này ngay tại hắn nhất niệm chi gian rồi hắn nhắm lại con mắt cảm thụ chúng sinh b i a i thất tình lục dục hóa thành mấy cái chữ to màu vàng hàm chứa vô tận đại đạo ý nhị từ thiên tượng trung bày ra chỉ là yêu tự lại nhìn yếu kém tới cực điểm cùng còn lại sáu cái tự khác nhau trời vực vài cái chữ to đang không ngừng trở nên lớn in vào thế gian cuối cùng thân n i ệ m động một cái chúng thân nghiền nát băng liệt đường vũ đột nhiên trận mở con mắt nhìn nơi nơi thương di đại đ ị a bị hắc vũ dần dần ăn mòn chúng sinh hoàn toàn tan thành mây khói chỉ có cuối cùng nữ nhi quốc bởi vì hắn lúc ấy trước khi rời đi pháp lực hóa thành bình chướng vẫn liền đang bảo vệ đến nữ nhi quốc có thể trừ lần đó ra đầy đủ mọi thứ cũng t r ô n xuống ở trong cơ thể hắn nữ nhi quốc là còn sót lại cuối cùng phạm trần trung sinh m ệ n h rồi ẩm ẩm từng tiếng kinh lôi đánh xuống chấn nhiếp nhân tâm để cho người ta không rét mà run giống như là không thể kháng cự thiên địa chi uy đường vũ trong đầu đều tại lần nữa một mảnh mê muội vô số mơ hồ người thân ảnh hiện lên ý thức sâu bên trong từ n g tiếng thanh âm quái dị từ trong miệng hắn lấy không đồng tình tự phát ra ta phải chết thật là đau nha thật muốn ăn một cái bánh bao thịt đây rốt cuộc là chuyện gì ta phải về nhà ta phải về nhà a hoa ta lập tức có thể trở về cưới ngươi rồi ai đem lão tử thịt lợn đầu trồng đi không đồng tình tự nhuộm đấm thanh âm từ trong miệng hắn nói ra khi thì tràn đầy không cam lỏng uy nghiêm thỉnh thoảng có nồng nặc mong đợi cùng hối hận ngàn vạn tâm tình rất phức tạp từ trong miệng hắn thấm vào mà ra đáng chết thất tình lục dục lần nữa cắn trả lúc trước thì có qua một lần bây giờ lần này cắn trả càng nồng nặc đường vũ thống khổ ôm lấy ba túi trông coi cuối cùng thanh minh hắn chỉ cần một khi không phòng giữ được này tia thanh minh hắn sẽ hoàn toàn bị thất tình lục dục cắn trả ý thức bản thân sở hữu thất tình lục dục cũng sẽ bị chia nhỏ sau đó hóa thành bất đồng dung nhập vào chúng sinh thất tình lục dục bên trong hắn sẽ hoàn toàn tan thành mây khói thất tình lục dục chi đạo hắn là chúng sinh nhưng là chúng sinh cũng là hắn là khó mà thăng bằng đường vũ biết chương í n h bảy trăm hai mươi ba đường tam tạng hủy diện phạm trần một cái kia cái thiểm quang tự cũng đang không ngừng r u n r ẩ y tựa như lúc nào cũng muốn băng liệt vào giờ khác này đường vũ thần sắc dữ tợn trong đầu bất đồng bóng người loại lên một đạo lại một giọng nói đánh tới vang dội ở bên thai chỉ là đại nhiều chuyện đều tràn đầy t i ế c l đối nếu như có thể ở nhiều sống một ngày là tốt ta đi cùng nàng nói xin lỗi cha thực ra ta không nói ta vẫn luôn không có trách ngươi ta muốn ôm một cái nàng cuối cùng ôm một cái nàng thân này để nợ nước cuối cùng t h u ộ khanh vô số thanh âm từ đường vũ trong miệng phát ra hắn s á c mặt dữ tợn cũng đang biến hóa không đồng tình tự nhưng mà phần lớn đều là tràn đầy tiếc nuối người đang lúc chết sau khi những thứ kia tiếc nuối mới có thể phơi bày ra đau đớn sẽ được cho nên hết thệ cũng đều sẽ đi nhưng là chỉ có tiếc nuối cắm d ễ ở mọi người trong lòng kèm theo tự mình cả đời cho đến sinh mệnh một khắc cuối cùng dù cho ở đem t ử trí lúc n h ư c ũ có thể cảm giác sở hữu tiếc n u i kèm theo chính mình đi qua cả đời nhưng mà lại không có cách nào đi đền bù đường vũ ô n đầu hết sức kháng cự sở hữu hình ảnh và thanh âm u u thở dài hiện lên một đôi con mắt tràn ngập ở trong đầu hắn ngay tại bình tĩnh nhìn đường vũ giờ k h ắ c này đường vũ tựa như người chết chìm nhìn đến cuối cùng một khắc dơm d ả cứu mạng nhanh nhanh nhanh cứu ta nếu như ta hoàn toàn bị lạc ở thất tình lục dục bên trong ngươi cũng trúng độc rồi thấy hắn giờ phút này đường vũ có chút t a n l ò n g hắn biết rõ trong cơ thể một người khác mình là sẽ không để cho chính mình chết ngươi thất tình lục dục tồn tại trí mạng thai hoa ngầm một điểm này ngươi so với ta càng rõ ràng thiếu là cái gì kia đôi con mắt bình tĩnh nhìn chăm chú hắn như cho sớm nghĩ biện pháp giải quyết sớm m u ộ n ngươi sẽ bị triệt để cắn trả thân tử đ ạ o tiêu theo hắn mở miệng trong đầu một cổ nhu hòa lực lượng đánh tới những thứ k i a hôn loạn ngàn vạn thanh â m ở dần dần một chút xíu dần dần không nhìn thấy lại đi đường vũ như thích trách nhiệm thở m ộ t hơi hắn từ phàm chân rơi xuống đập ầm ầm ở trên mặt đất hắn nằm ngang m ở mịt nhìn bắn không hắc vũ như cũng còn đang không ngừng nhỏ xuống nếu như ngươi chết như vậy trong cơ thể vân vân chúng sinh hồn phách làm sao bây giờ bọn họ cũng giống vậy sẽ tan thành mây khói về phần như thế nào đền bù ngươi thất tình lục dục chi đạo để cho thất tình lục dục giữ thăng bằng khiến nó đại viên mãn tin tưởng ngươi so với ta càng rõ ràng trong đầu bình tĩnh thanh n â m vang dội nếu không phải ở có hạn thời gian bước ra một bước cuối cùng ngươi liền cũng không có cơ hội nữa ta đã cảm thấy quy khư bên trong phong ấn lực lượng thật giống như đang không ngừng trở nên yếu căn bản là không có cách phong ấn quy khư bao lâu chỉ là phong ấn lực lượng làm sao sẽ tiêu tan nhanh như vậy đây chẳng nhẽ hắn mạnh hơn sao tia đôi con mắt cũng không khỏi xuất hiện một t i ê mờ mịt một khi quy khư nhập thế ngươi có nghĩ qua hậu quả gì sao nó chủ yếu chính là muốn dẫn đầu đối phó ngươi cho nên bây giờ ngươi việc cần kiếp trước mắt chính là làm cho mình thất tình lục dục c h i đạo đại viên mãn tới bước ra nơi này từ đó làm cho mình siêu thoát chỉ có như vậy ngươi mới có thể chịu hành quy khư chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút ta lời nói đi k i a đôi con mắt chậm rãi dần dần không nhìn thấy lại đi đường vũ như cũng động cũng không động liền an tĩnh như vậy nằm hắn nhắm đến con mắt tựa h ồ nghe được chính mình huyết mạch lưu động thanh âm cũng nghe được tim mình ở vang vang có lực tiếng tim đất âm giờ khác này cảm giác như thế an bình không khỏi hắn có một loại thư thái sau mệt mỏi cứ như vậy nằm cái gì cũng không làm nhân giới được t r ô n cất diện sở hữu cũng không dám tin bọn họ không phải chết ở thiên đạo bên dưới là chết trong tay đường tam tạng ngay cả thông thiên nhãn chung cũng nổi lên vẻ kinh ngạc không biết rõ đường tam tạng tại sao phải làm như thế chỉ có ly sơn lão mẫu h u thở dài một cái đây rốt cuộc là chuyện gì đường tam tạng lại t r ô n xuống nhân giới hắn điên rồi sao chẳng lẽ không sợ thừa nhận nhân quả sao chuẩn đề khiếp sợ nói tiếp dẫn lắc đầu một cái hắn đã sớm không sợ nhân quả rồi hơn nữa như hôm nay nói suy nhược lâu này còn có nhân quả sao nhưng là hắn tại sao phải làm như vậy chuẩn đề không hiểu hỏi không biết tiếp dẫn nói cũng có lẽ là vì tự thân đạo đi tu vi đến trình độ này làm hết thảy khẳng định đều là cùng mình nói cùng một nhịp tờ hai người hướng nhân giới nhìn bây giờ nhìn đã trống d n g rồi hát vũ như cũ vẫn còn ở không nhanh không chậm rơi xuống hội tụ thành tiểu tiểu nước chạy hướng phương xa chạy x u ô i mà ra lộ ra hết thảy tựa hồ cũng có chút vắng lặng đứng lên nhân giới bị đường tam t ạ n trôn cất diệt sợ rằng nói cũng thành không được bao lâu t h ầ n phật cũng là như vậy hủy diệt rất nhanh sẽ biết hoàn toàn nuốt mất đầy đủ mọi thứ chúng ta là không có hy vọng bây giờ duy nhất hy vọng chính là lao sư mau sớm bước ra một bước cuối cùng đi chỉ có như vậy chúng ta mới có thể có đến máy sẽ sống sót chuẩn đề nói đột nhiên chuẩn đề nghĩ tới thái thượng lao quân không biết rõ hắn bây giờ thuế biến như thế nào nếu là còn không nhanh chóng trở về như vậy hắn cũng tương tự sẽ thân tử đạo tiêu ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn nhìn được chôn cất diệt chúng sinh trong mắt cũng nổi lên một t i ê mờ mịt rốt cuộc tại sao phải làm như vậy đây hắn n g ử a đầu hướng trên bầu trời nhìn một chút với thiên đạo c ư ớ p đ o ạ t tài nguyên sao nếu là như vậy như vậy đường tam tạng ngươi thật là rất l á n h khốc vô tình trôn cất diệt chúng sinh tới thành tựu đạo của bản thân nếu là thật như thế như vậy sợ rằng thần phật cũng khó trốn tay ngươi chỉ chốc lát sau nguyên thủy thiên tôn bước ra một bước đi đến tử tiêu cung chuẩn bị hỏi thăm một chút hồng quân bây giờ đại kiếp bông u xuống rốt cuộc phải làm thế nào trong bích du cung thông tin thần sắc cũng có chút nặng nề chỉ là hắn lại đang suy nghĩ ngược lại cũng phải chết có muốn hay không trực tiếp đi cùng nguyên thủy thiên tôn đám người l i ề u mạng mang của bọn hắn cùng lên đường khẩu khí này từ phong thần lượng kiếp sau hắn vẫn ở kìm nén cũng còn khá nguyên thủy thiên tôn không biết rõ hắn cái này tư tưởng nếu không cũng phải cho là hắn là một cái kẻ điên đại kiếp b u ô n g xuống không suy nghĩ thật kỹ sau này vấn đề lại còn muốn tìm bọn hắn l i ề u mạng ngọc đế thần sắc cũng tràn đầy kinh ngạc này đường tam tạng rốt cuộc muốn làm gì hắn lại phá hủy phạm trần chúng thần ở phía dưới thờ ơ vô tình cũng lòng có chút không yên mà bắt đầu dù sao đều tại đối với tự thân lo âu màu đen lâm tấm khó mà xóa đi hơn nữa còn ở một chút xíu trở nên lớn có thể không để cho bọn họ lo lắng sao mặc dù ngọc đế đã bảo đảm chỉ cần hồng quân láo tổ trở lại trước tiên liền đi cầu kiến sau đó vì chúng thần ý chữa nhưng là vạn nhất hồng quân thật lâu chưa từng xuất hiện vậy bọn họ khởi không phải chúng độc rồi sao ba mươi ngày trọng thiên bên trên bốn phía đột nhiên nổi lên một tòa trận pháp ngàn vạn sinh mệnh từ trong trợt lóe lên cuối cùng một đạo thân ảnh mơ hồ chậm rãi hiện lên bóng người chậm rãi thực chất một thân áo xanh bạo bạo thật thấp thở dài van dội ở bên trong cung điện ta đường sai lầm rồi chương bảy trăm hai mươi bốn thái thượng lão quân hiện thanh sang bóng người chậm rãi hóa thành thực chất cùng lúc đó lấy thiên đạo thạch làm trung tâm vô số thân ảnh mơ hồ hiện lên cuối cùng thay nhau ở nhất thể rõ ràng hóa thành thái thượng lão quân bóng người chỉ giờ phút này là hắn giữa hai lông mày lại tràn đầy khổ sở cùng vô lực vốn cho là đi lên điều này thuế biến con đường nhất định có thể để cho hắn lần nữa mạnh hơn một phần bây giờ hắn phát hiện mình đường sai lầm rồi bản hồng quân đánh nát thánh nhân can nguyên đem đầy đủ mọi thứ trả lại cho trong thiên địa cùng thiên địa không thua thiệt không nợ tự cho là đúng cho là mình có thể ở tiến một bước nhưng mà chuyện cho tới bây giờ mới phát hiện thật sự là có chút tự cho là nhất là bây giờ lúc này thiên đạo suy nhược lâu ngày đối với thiên địa vạn vật á p c h ế càng thêm mãnh liệt so sánh với đi qua thái thượng lao quân cảm giác mình cũng không có cường đại đến mức nào lợi ích duy nhất chính là giải quyết v ẫ n thánh đan vấn đề thật sai lầm rồi sao thái thượng lao quân thần sắc mang theo thống khổ mang theo m ở mịt chú tâm chuẩn bị lâu như vậy thuế biến con đường cuối cùng lại sẽ là như vậy một cái giải quyết hắn có chút không cam lòng nhìn trong thiên địa hát vũ như cũ còn đang không ngừng nhỏ xuống đến đối với mình bản thân tu vi thái thượng lão quân tự nhiên biết rõ căn bản đã không có cách nào ở dạng này đại k i ế p bên trong siêu thoát đi ra ngoài ở sẽ phải hủy diệt thiên địa hắn không cho là mình có thể bước ra kia một bước cuối cùng t h ầ n s á c hắn thất hồn l ạ c phách tốt nửa ngày mới nặng nề thở dài đứng lên kim ngân hai vị đồng tử từ bên trong cung điện đi ra thấy thái thượng lão quân hơi s ử n g sờ vội vàng quỳ sụp xuống đất tham kiến sư tôn đứng lên đi thái thượng lão quân thanh âm mang theo một tia vô lực kim ngân đồng tử liếp nhau một cái với nhau cũng không có nói gì đứng lên cung kính đứng ở thái thượng lão quân phía sau n ư n g mắt nhìn nhỏ xuống hát vũ thái thượng lão quân trong lòng cũng cho phép so với trận mưa này càng thê lương đúng là vẫn còn sai lầm rồi nói xong câu đó thái thượng lão quân trực tiếp tiến vào nội điện thiên đình ngọc đế nhìn chàng này như c ũ không ngừng hát vũ m ặ t sắc ngưng trọng ngoại trừ chuẩn thánh tu vi bên ngoài trên người mọi người cũng nổi lên hát ban hơn nữa hát ban còn đang không ngừng k h u y ế t tán chậm chạp tăng trưởng bây giờ phàm trần đã không có bị đường tam tạng phá hủy chắc hẳn thiên đình cũng dễ ruộ không được bao lâu đi rất nhanh sẽ biết hủy diệt ở nơi này chàng đại kiếp bên trong đen như vậy mưa là thiên đạo mà xuống căn bản không ngăn cản được có lẽ hồng quân sẽ có biện pháp đi nhưng là bây giờ hồng quân căn bản cũng không ở cũng không biết rõ làm gì đi một thiên g i a o kia rối loạn ngọc đế ở tâm lý thấp bắn g lên tuy nhưng đã an ủi thiên đ ỉ n h chúng thần tâm tình có thể là đối với mình trên người đột nhiên xuất hiện hấp ban chúng thần vẫn như cũ lòng người bàng hoàng thậm chí một số người càng là làm xong chuẩn bị trước cho mình giao phó hậu thế nhưng mà nhìn một cái bạn bên cạnh và người thân đều là cùng mình một cái đức hạnh cái này còn giao phó cái dám rồi còn không bằng giao phó chính mình đây kết quả là một số người bắt đầu cho chính mình đứng thẳng đ g ĩ a đương nhiên bọn hắn cũng đều biết rõ chỉnh không tốt có thể hồn phi phép tán nhưng là tối thiểu là một cái hình thức nên đi lấy đi như vậy cũng coi là đối với chính mình một cái tâm lý an ủi đi tối thiểu cho hậu nhân lưu một cái niệm tưởng n g ạ có h c lẽ cũng sẽ không có hậu nhân rồi nhìn phía dưới lòng không bình tĩnh mặt đầy vẻ lo lắng trung thần ngọc đế nhuống mày một cái chấm đã nói chỉ cần lao tổ trở lại liền cho các ngươi giải quyết tự thân vấn đề thế nào từng cái còn sầu mi khổ kiểm đúng b y hạ chúng thần lòng không bình tĩnh trả lời một câu thấy chúng thần cái này đức hạnh ngọc đế há miệng muốn nổi giận nói hai câu nhưng là cuối cùng vẫn đem đến miệng bên lời nói nuốt xuống thiên đình nhược thủy chỗ ai cũng không có phát hiện nhược thủy đang lấy một loại chậm chạp tốc độ ở dần dần giảm bớt thiên hạ nhược thủy bên trong nhược thủy bóng người mơ hồ hiện lên trong đó thân thể nàng giống như là hóa thành nước c h ả y một loại tồn tại bốn phía manh liệt n h ư ợ thủy ở một lần một lần cọ dựa đến thân thể nàng từ thân thể nàng bên trên lượn lờ ra như có như không sương ngủ bị nàng hấp thu nhược thủy số lớn tinh hoa kiên cố rồi chính mình một thân nhưng là một ít không có dùng bị nàng hóa thành sương n g ù lấy làm như vậy pháp tống ra bên ngoài cơ thể b ố n phía thiên binh cũng đang nhìn mình trên người hắc ban không ngừng xoa bóc đến tựa hồ muốn dùng loại biện pháp này đem đáng sợ như vậy hắc ban cọ sát nhưng l à n à y căn bản là chuyện không có khả năng có mấy cái ngon nhân thậm chí đều dùng đao đem chiều dài hắc ban ra thịt cách đi xuống nhưng là hoàn toàn không có dùng theo tân mọc ra r a thịt hắc ban vẫn như cũ tồn tại toàn bộ thiên đình đều có chút thờ ở vô tình mà bắt đầu một bộ không khí trầm lặng g á n vẻ đương nhiên đối với phật môn tình trạng kinh tế laika hay lại là rất rõ ràng mặc dù phật môn không có nhưng là phía sau hai vị thánh nhân có nhà bất quá laika có chút lo lắng mà bắt đầu nếu là hai cái kia lão bất tử đột nhiên đối với hắn làm khó dễ chính mình tự hồ thật đúng là không ngăn cản được kia sợ sẽ là cứu đi phật môn người đều là dễ như t r ở bàn tay laika đốt một điếu thuốc cơ chế đầu nhỏ dưa đang nhanh chóng vận chuyển suy nghĩ một chút cuối cùng hắn quyết định còn phải đi tìm lao tam vô luận là bởi vì mình nốt cái đầu hói này sự t ì n h hay lại là vạn yêu q u ố c người xuất hiện hắc ban vấn đề cũng phải tìm lao tam giải quyết hơn nữa la hầu cũng là cái ý này có khó khăn tìm lao tam này rõ ràng chính là thiên nhân ngũ suy nhìn như bây giờ chỉ là đơn giản hát ban nhưng là theo thời gian d i ả i ngũ sẽ hoàn toàn chiếm đoạt người sở hữu la hầu thở dài nói đây chẳng qua là thiên nhân ngũ suy tối cơ bản cho nên lấy ta ngươi chuẩn thánh tu vi cũng không có bị một khi lần nữa hạ xuống đáng sợ hơn thiên nhân ngũ suy ta ngươi cũng không tránh khỏi sau đó là những thánh nhân đó thậm chí bao gồm đường tam tạng chỉ cần hắn đạp không ra một bước cuối cùng liền không có cách nào tránh thoát được húng chi kia sợ sẽ là đoạt được quá thiên nhân ngũ suy ở cuối cùng thiên đạo ngủ say một khắc kia thiên địa hủy diệt hắn cũng không cách nào tránh thoát được đối với đường tam tạng siêu thoát cái gì la hầu có chút không ôm ấp hy vọng dù sao bây giờ còn thừa lại thời gian thật không nhiều rồi l a i c a thần sắc bình tĩnh lần nữa cho mình đốt lên một điếu thuốc đều phải chết cái b ữ a rồi cũng thì không cần tiết kiệm rút ra thì xong rồi ồ l a i c a cao mày bình tĩnh ổ một tiếng theo l a i c a không có vấn đề ngược lại t ử không phải mình một cái thích sao điệu thế nào biết rõ không tránh khỏi còn lo lắng kia không phải mình mang lại cho bản thân phiền phức sao cùng với suy tính những thứ này ngổn ngang sự tình không bằng t r ư ớ c khi chết thật tốt hưởng thụ một chút chương bảy trăm hai mươi lăm lệ khí bùng nổ thấy lai ca đức hạnh la hầu hô hấp một hồi hắn há miệng còn muốn nói gì nhưng là vừa nhìn thấy lai ca một bộ rừng rưng đức hạnh đến miệng bên lời nói miễn cưỡng ngất xuống ngươi nắm chặt đi tìm lao tam nhìn một chút này h ắ c ban sự tình giải quyết như thế nào la hầu bỏ lại một câu nói than thở đi nha mặc dù cũng biết rõ như vậy đại kiếp muốn không tránh thoát nhưng là có thể sống thời gian dài một chút hay lại là tốt lai ca ngồi ở tiểu mộc đầu trên ghế đầu hút thuốc một điếu thuốc hút xong ở phía xa còn có này nữ nhi quốc đây là phạm trần chị còn lại cuối cùng sinh mệnh rồi chỉ là nữ nhi quốc vừa có thể tồn tại bao lâu đây mặc dù đường vũ lấy pháp lực che ở nữ nhi quốc làm cho các nàng tạm thời tránh thoát khỏi rồi lần này tai nạn như vậy lần kế đây hồng ắ mắt c tách không dừng ngủ đêm, như cũ còn nhức góc. vũ vang tí thong thả、hạ. Thiên dội, thái Thiểm trong sáng nháy ánh không như hạ. đinh chiếu h lôi dừng ngủ đang điện đen, sáng. đêm, mây ra rội, bổ quân tức ử quy thấy khư chống phàm bên trong đi ra, thấy chống rồng trần. Nội tâm t ra, đi giận bởi vì hắn đã cùng quy khư giao dịch được rồi quy khư sẽ bảo toàn cái này tam giới mà giờ khác này phàm trần không có những thứ k i a vô số phàm nhân cứ như vậy bị đường tam tạng trôn cất diện đường tam tạng hồng quân tức giận lên tiếng phẫn nộ nhìn như cũ còn nằm trên đất đường vũ hai mắt lạnh lùng mang theo hàn mang đường vũ mờ mịt nhìn hắn một cái hít một hơi thật sâu từ dưới đất đứng dậy cùng hồng quân mắt đối mắt với nhau vốn làm mờ mịt m ệ t m ỏ i hai mắt giờ phút này lần nữa tràn đầy kiên định tại sao tại sao ngươi phải làm như vậy hồng quân lớn tiếng chất vấn bọn họ bất quá chỉ là một ít phạm nhân đường vũ tự dễu cười một tiếng lạnh lùng nói chuyện của ta có quan hệ gì với ngươi là ta làm là ta t r ô n cất x u ố n g p h à m vậy thì thế nào dù cho ta không làm như vậy bọn họ lại có thể kiên trì lại có thể dãy rủa bao lâu cuối cùng không phải là chôn cất diệt ở thiên đạo bên dưới sao ngươi Đường theo a m làm Tạng ngươi n ư Đường cười như Ngươi? ngươi như vậy vẫn Vũ vì nay lấy hay này sẽ không sợ sao? sao? không không không nhân quả chiến thân、sao? Hồng quân vẫn nộ nói. Nhân quả. Đường vũ cười ha ha một tiếng, như hôm nay nói dám lấy nhân quả ra chỉ thân thể chết. cho thế, húng chi hay lại là những thứ này chói gà không chặt chi lực phạm nhân. h Quân nộ nói. tiếng, nói Đáng nói, cũng nên gà quả quả? quả lực đi lại trói một ta ra dám làm Dù là hồng quân đường tam tạng sở dĩ làm như thế là lấy phạm trần chúng sinh tới cảm lộ đạo của bản thân khóe miệng của đường vũ nổi lên một tia khinh thường đây là ta sự t ì n h có quan hệ gì với ngươi hồng quân ngươi là có hay không muốn cùng ta đại chiến ánh mắt của hồng quân đông lại một cái trên người khí tức trôi lơ lửng nếu như có thể hắn thật rất muốn cùng đường tam tạng đại chiến một trận quy khư đã giúp hắn hoàn toàn luyện hóa trong cơ thể cổ lực lượng kia còn thiếu một bước cuối cùng liền có thể hoàn toàn siêu thoát chỉ là trong cơ thể kia cổ lệ khí quy khư nói lại không phải nhất thời bán hội có thể hóa giải còn phải cần một ít thời gian bây giờ hồng quân còn thiếu một bước cuối cùng liền có thể hoàn toàn siêu thoát hơn nữa phía sau còn có này quy khư cho nên theo hồng quân nếu như có thể hắn thật rất muốn giết đường tam tạng nhưng mà hồng quân biết rõ chính mình tạm thời vẫn là không làm được ở một cái nếu là hai người đại chiến lực lượng lẫn nhau hướng sẽ để cho thiên đạo gia tốc suy yếu cho nên hồng quân tạm thời còn không dám đối đường tam tạng đ ộ n g thủ đường tam tạng n g ư ơ i ứng nên biết rõ nếu là n g ư ơ i ta đại chiến kết quả cuối cùng cũng là khó phân thắng b ạ i thậm chí sẽ ra tốc thiên đạo cực yếu hồng quân hử một tiếng nói đường vũ n ở nụ cười lạnh kia thì thế nào ngươi nghĩ rằng ta quan tâm sao ánh mắt của hồng quân đông lại một cái thật sâu nhìn đường vũ l i ế mắt vì nói ngươi thật đúng là lanh huyết vô tình ngươi cũng không phải là sao đường vũ châm chọc cười một tiếng ta vẫn luôn suy nghĩ biện pháp đột nhiên hồng quân thanh em dừng lại một cổ cường đại bạo lệ khí hơi thở từ trên người hắn lan trở lên đường vũ chừng lớn con mắt không dám tin nhìn hắn đối với hồng quân trong cơ thể cổ lực lượng này vẫn luôn để cho đường vũ cảm thấy sợ hãi bây giờ này cổ lệ khí đột nhiên phơi bày để cho đường vũ càng kinh hãi hắn tâm lý nổi lên một tia danh ngộ hẳn là hồng quân đột nhiên lấy được lực lượng sau đó không biết rõ trời cao đất rộng luyện hóa muốn cho mình sử dụng chỉ là hắn lại không nghĩ tới cổ lực lượng này lại hàm chứa như thế cường đại lệ khí con mắt của hồng quân trong một sát na biến thành máu đỏ ở kia đôi trong ánh mắt lóe lên là thị huyết quáng sắc sắt không thuộc về hồng quân giọng thanh âm từ trong miệng hắn trong lúc bất trợn phát ra hắn nhìn chăm chú lên trước mặt đường vũ giống như là d o i theo chính mình thức ăn đường vũ pháp lực kích động mang theo hồng quân đi sâu vào đến trong h ư n đội thiên ma trong đầu chuyền r a có chút khiếp sợ thanh âm một đôi con mắt ở trong đầu hiện lên hắn tựa hồ cũng đang ngó chừng hồng quân từng cổ một lệ khí từ trên người hồng quân p h ơ bày đường vũ tự nhiên cảm giác hồng quân ở áp chế gắt gao đến kia cổ lệ khí hồi lâu sau trên người hồng quân kia cổ lệ khí tiêu tan hai mắt màu đỏ ngỏm cũng khôi phục lại sự trong sáng ở quy khư bên trong quy khư đã giúp hắn hóa giải không ít nhưng là này cổ lệ khí theo hồng quân hoàn toàn luyện hóa thuộc về thiên ma này cổ bản nguyên lực lượng sau đó hắn cảm thấy càng thêm cường đại cái gì là thiên ma đường vũ ở tâm lý hỏi thăm một người khác chính mình trong đầu kia đôi con mắt dần dần không nhìn thấy lại đi cũng không trả lời đường vũ vấn đề ngược lại đường vũ nhìn về phía hồng quân khoe miệng nổi lên một tia trào phúng cổ lực lượng này thật đúng là có thú nha hồng quân hừ một tiếng b ó n g người dần dần không nhìn thấy lại đi cùng lúc đó ở xa xôi nơi có bốn bóng người nhanh chóng mà đi ta cảm thấy lạc s á t b u ồ n nguyên chi lực thật đúng là có thú lại đang nơi này ở trong vũ trụ bọn họ hướng thiên đạo thật sự tại không gian bên trong cực nhanh mà tới đường vũ ở trong hỗn độn sừng sững rồi hồi lâu bóng người xuất hiện ở h ạ giới hắn ngưng mắt nhìn không trùng nhìn đen nhánh mưa rơi xuống thoáng do dự một chút không gian pháp tắc thoáng hiện bảy cái chi chu tinh cùng nữ nhi quốc vương xuất hiện ở trước mắt vài người trong mắt nổi lên mừng rỡ phu quân nữ nhi quốc vương ôn nhu kêu một tiếng đang lúc này đường vũ vung tay lên mấy người các nàng nhân áo quần phá vỡ thật xin lỗi đường vũ chát vừa nói nói thất tình lục dục phơi bày yêu tự ưu ám không sáng lồng trùm lên vài người trên người ngược lại trong cơ thể hắn thất tình lục dục mất thăng bằng đưa đến xuất hiện c ắ n trả cho nên đường vũ cũng h u biết rõ nàng môn đối với mình mà nói căn bản là không có cách đền bù kia một phần yêu chống chỗ dù cho sẽ có một ít hiệu quả cũng sẽ không rất lớn nhưng hắn như cũng còn muốn thử một lần bây giờ thật có thể đi đến trong cơ thể mình thất tình lục dục thăng bằng như vậy cũng sẽ không yêu cầu chương bảy trăm hai mươi sáu coi bọn nàng thử nói đường vũ lấy một loại siêu thoát thế ngoại tâm tình đang cảm thụ đến hết thảy giờ phút này nữ nhi quốc vương chi chu tính đám người trong mắt hắn cùng người xa lạ không khác thất tình lục dục hóa thành bảy cái đánh chữ đóng dấu ở thiên tượng bên trong chỉ là yêu tự như cũng còn yếu ớt đáng thương nhưng mà lại ở một chút xíu đang tăng cường bình thường mà nói đường vũ trước tiên cần phải lấy chính mình yêu làm trụ cột giờ phút này hắn lại không có làm như thế hắn ở hấp thu vào chúng nữ đối với hắn yêu dùng để lớn mạnh chính mình thất tình lục dục c h u n g yêu đ ảm đạm hy vọng dùng cái này để đạt tới chính mình thất tình lục dục chi đạo thăng bằng vui nộ ai sợ hãi yêu ác muốn thất chữ to tản ra sáng quách u y hoàng sáng dự c thiên uy mang theo vô tận vì thế vui đỏ thâm chữ hỉ phơi bầy trước mắt long phượng cây nến thiêu đốt sắp chạy chạy xuôi đỏ thâm vui trướng thủy lạc giống như là hỗn loạn trong trời đất cuối cùng yên lặng nữ nhi quốc vương nhất thân phượng hoàng khăn quả vai đôi mắt thẹt thủng sóng mắt dạo rực một cái nhăn mày một tiếng cười ngàn b ạ n phong tình đường vũ lấy vui phát h ỏ a mà ra nữ nhi quốc nội tâm của vương thật sự mong đợi hết thảy mà hắn lại tâm như chị thủy s ắ p mặt bình tĩnh cảm thụ hết thảy các thứ này nộ bảy cái chi chu tinh thần sắc đột nhiên dữ tợn đáng sợ đứng lên pháp lực từ mỗi người trên người lan tràn xông về đường vũ đường vũ ở thiên tượng bên trong thân thể trần chuồng ngồi xếp bằng các nàng pháp lực đối với đường vũ sẽ không tạo thành chút nào cảm giác chính mình n ụ c thân cứng rắn vô cùng kia sợ sẽ là bây giờ lấy thánh nhân pháp lực đều không cách nào phá hủy thiên tượng bên trong Nộ tự đang tự thay đổi đại, bao phủ ở rồi bảy rồi ở cùng á i chi chú tinh, cuối chú c chi chú tinh bình yên lúc ặ lặng n xuống. Ai? Mấy cái nữ tử thần sắc đều tràn đầy bi ai, ánh trống giống, thêm cô tịch, giống như là không có một ngọn cỏ hoang, hiện đầy vắng lặng bi thương. Cùng g đều Ai? ai, cái bi Mấy mắt thêm một mộ đầy đầy sắc cô tịch, có cỏ tử là bi l đó mặc dù đường vũ cảm thấy đau thương khí tức trải rộng b ụ n phía nhưng là hắn từ đầu đến cuối không hề bị lay động m ặ t không chút thay đổi lấy một loại siêu thoát cảnh đang cảm thụ đến bi hay lúc trước đường vũ bi a i hắn thấy được mình bị vứt bỏ một khắc kia thấy được chính mình không cam lòng d ù rằng hướng về phía thế nhân túi người gật đầu không lương quỷ gối hết thể các thứ này hết thể bất chi bất giác ngưng tụ ở tâm lý hóa thành sao nút ở chỗ sâu nhất b i a i giờ phút này hắn lấy một loại người ngoài cuộc cảm giác ở thể nghiệm chính mình sở h ư u tất h tình lục dục sợ hãi theo sợ hãi tự nợ rộ bảy cái chi chu tinh cùng nữ nhi quốc vương đ ồ dun l ấ y bẫy đó là nút ở nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi mấy con n h ệ n từ ra đời lần lượt dùng rằng bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết nhưng là những thứ kia sợ hãi như cũ còn nút ở các nàng tâm lý nữ nhi quốc vương nhất sinh c ơ áo không lo từ tiểu cầm y ngọc thực nhưng là ở trong nội tâm nàng cũng có chính mình sợ hãi đây là nhân sâu trong nội tâm ở n n ú t sâu nhất thất tình đục d ụ g có lẽ liền ngay cả mình đều chưa từng phát hiện thỉnh thoảng trong nháy mắt ngươi sẽ hồi tưởng lại những âm đó ảnh ác muốn cuối cùng là yêu cũng là hắn thiếu thốn nhất một bộ phận càng là cực kỳ trọng yếu giờ phút này đường vũ thần sắc bình tĩnh cặp mắt cầm bế ở quanh người hắn lưu t r u y ề n thất chữ to từng cái đánh chữ cũng vàng trói lọi tản ra không ai bị nổi sáng rực thiên uy ông yêu tự nở rộ b a phủ ở rồi mấy cái nữ tử nữ nhi quốc vương hòa chi chu tinh sóng mắt ôn nhu như nước s i mê ngưng mắt nhìn đường vũ đột nhiên mấy cái nữ tử đồng thời thảm kêu một tiếng cùng lúc đó con mắt của đường vũ trong nháy mắt t r ậ t to bao phủ ở quanh thân thất chữ to giờ phút này đều tại vang lên nóng nóng đâm ánh mắt mang từ chữ viết bên trên dần dần không nhìn thấy lại đi vài cái chữ to ảm đạm vô quang thậm chí mang theo tia tia nước nẻ lần lượt mặt người mơ hồ hiện ra đi ra vậy cũng là đã từng chúng sinh nơi nơi thất tình đục dục đường vũ hừ một tiếng sắc mặt một trận tái n h ậ n khoe miệm có một g ọ t máu theo khoe miệm rơi xuống thất bại muốn lấy mấy người các nàng nữ nhân tới làm bản thân mạnh lên yêu từ đó để cho thất tình lục dục đi đến thăng bằng nhưng là hắn cuối cùng hay lại là thất bại so sánh đường vũ sớm đã có chuẩn bị tâm tư bởi vì yêu là yêu cầu lấy hắn thất tình lục dục làm căn cơ phải cần chính mình đối với các nàng yêu ngưng tụ ra sau đó ở coi bọn nàng yêu tới lớn mạnh chính mình yêu nhưng là hắn lại muốn trực tiếp dùng nữ nhi quốc vương đợi người trực tiếp tới cường hóa chính mình yêu nói các nàng coi là đạo của bản thân phòng thí nghiệm nghĩ đến đây đường vũ tự d â cười một tiếng lúc trước thái thượng lão quân đám người muốn từ trên người chính mình lục lọi nói hy vọng chính mình một cái như vậy biến số có thể cho bọn hắn mang đến một ít thu hoạch khi đó nó tràn đầy khinh thường thậm chí ở tâm lý cho rằng bọn họ lanh khóc vô tình đem chính mình coi là bọn họ nói vật thí nghiệm một viên quân cờ bây giờ hắn làm ác hơn trực tiếp lấy mấy cái này nữ tử đối với chính mình tình yêu đưa các nàng coi là vật thí nghiệm so với hắn thái thượng lão quân bọn họ làm t u y ệ t hơn ác hơn cuối cùng hắn vẫn biến thành chính mình đã từng ghét nhất loại người như vậy nữ nhi quốc vương đám người đã sớm hôn mê đi ngọc thể hoành trần hương yến động lòng người chỉ là đường vũ lại biết rõ các nàng cũng sẽ không là lúc ban đầu rồi cuối cùng một khắc kia yêu thất bại không chỉ chính mình bị cắn trả các nàng cũng giống vậy các nàng thất tình lục dục cũng nghiền nát ở chính mình thất tình lục dục bên trong từ mà bị nuốt phải rồi nhìn các nàng khóe miệng của đường vũ giật giật thật lâu tràn đầy khổ sở thanh â m từ trong miệng hắn phát ra thật xin lỗi hắn nhắm lại con mắt pháp lực kích động b ị c h bịch, mấy cổ thân thể trong phút chốc nghiền nát thành trần đường vũ đưa các nàng chôn ở trong cơ thể mình chờ đến đại tiếp kết thúc hắn sẽ đưa các nàng chia ra đến khi đó các nàng thất tình lục dục cũng sẽ hoàn chỉnh nhìn trong cơ thể kia vô số ngủ say h ồ n phách đường vũ thở dài một cái thiên tượng biến mất hắn bóng người phơi bày ra chỉ là sắc mặt hắn như cũng còn có chút tái nhuận một k h ắ c kia thất tình lục dục cắn trả giống như là vô số chúng sinh ở trong đầu gào t h é t suýt nữa không có đem chính mình thất tình lục dục trực tiếp nứt ra cũng còn khá hắn một khắc cuối cùng phòng thủ thanh minh có thể cho dù như vậy hắn cũng bị cực lớn cắn trả ngay cả căn nguyên được đi một tí không nhẹ thương thất bại biết rõ như thế còn coi bọn nàng thử nói là lại nói ngươi vô tình đây còn là nói ngươi thâm tình trong đầu có thanh âm van g rộ i tới có lẽ đối với các nàng ngươi là vô tình đối với nàng hh ngươi vẫn tương đối thâm tình đi rõ ràng cũng biết rõ kết cục lại còn chưa từ bỏ ý định muốn nhất thức bây giờ ngươi hẳn tin chứ chỉ có nàng mới có thể làm cho ngươi yêu đại thành từ đó để cho bên trong cơ thể ngươi thất tình lục dục đi đến thăng bằng đường vũ trong mắt nổi lên một chút thảm đạo ngươi không muốn dùng nàng thử nói cho nên sẽ dùng này mấy người nữ nhân g i n g nói kia ở trong đầu không nhanh không trầm văng lên ngươi thật đúng là ích kỷ nha đ ố i mấy cái này nữ tử ngươi thật đúng là cú tuyệt tình là ta có lỗi với các nàng đường vũ c h á t â m thanh mở miệng phản phất là đang vì mình tranh cãi cái gì nhưng là các nàng cũng sẽ không tử chỉ bất quá bị ta trôn ở trong cơ thể nếu là có một ngày đại kiếp hoàn toàn đến các nàng cũng giống vậy không tránh khỏi ta cũng sẽ đem các nàng trôn xuống chương bảy trăm hai mươi bảy ngươi đang tu luyện biến thành ta ngươi nói như vậy cũng đúng nhưng là không phải là đang trôn tránh nội tâm của ngươi hay n ấ y tìm cho mình một hợp lý giải thích dù cho cuối cùng bị ngươi trôn xuống rồi ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không như vậy h y náy chủ yếu là các nàng lại bởi vì ngươi thử nói mà chết sau đó mới bị ngươi trôn xuống n á o hải giọng nói kia bình tĩnh nói đây là không cùng không biết rõ tại sao nội tâm của đường vũ nổi lên một k i a cảm giác đẹn nén thấy đây là ta sự tỉnh đường vũ thanh â m cũng lạnh xuống đúng đây là ngươi sự tỉnh ngươi thật sự làm gì cùng ta có quan hệ gì đây thậm chí ta còn hy vọng ngươi có thể tiếp tục lạnh như vậy khóc vô tình đi xuống trong đầu giọng nói kia c h ậ m rãi nói ngươi nghĩ rằng ta sẽ là ngươi sao lãnh khóc vô tình đường vũ châm trọc cười một tiếng nói không tệ ta lãnh huyết vô tình nhưng là ngươi đã tại hướng ta mà đi nha nói xong câu đó k i a đôi con mắt dần dần không nhìn thấy lại đi đường vũ xứng sở ngay sau đó sâu trong nội tâm hắn nổi lên sợ hãi cẩn thận hồi tưởng một chút khoảng thời gian này hành động quả thật có một ít để cho người ta khó mà dự liệu hắn vẫn luôn cho là đây là một loại lớn lên bây giờ hắn phát hiện mình tựa hồ chẳng phải thuần túy không có tuyệt đối thất tình lục dục nhìn như đ ố i đầy đủ mọi thứ cũng coi nhẹ rồi nhưng là ở nơi này coi nhẹ phía sau ẩn núp là lạnh lùng vô tình lạnh ạ t ta làm sao có thể sẽ biến thành ngươi thì sao tuyệt đối sẽ không như vậy đường vũ nỉ non một cái câu ta là đường vũ mà không phải lạnh lùng vô tình ngươi ta cũng sẽ không biến thành ngươi hắn phảng phất là đối với mình tâm vừa nói ở ngoài sáng ngộ chính mình ở kiên định chính mình hát vũ như cũ không ngừng trận mưa này tựa hồ sẽ một mực xuống đến thiên địa hủy diệt một khắc kia hắn nhìn về phía xa xử nữ nhi quốc thân n i ệ m động một cái nữ nhi quốc trong phút chốc tan thành mây khói cái thế gian này hoàn toàn trống r i n g mà bắt đầu có vẻ hơi vắng lặng có chút cô tịch ngoại trừ hát vũ nhỏ xuống thanh âm toàn bộ thế gian đều yên lặng đi xuống không nghe được bất kỳ âm thanh rồi nội tâm của đường vũ sâu bên trong nổi lên một tia cô độc bây giờ còn có ly sơn lào mẫu đám người tồn tại hắn đều cảm giác được cô độc nếu là có một ngày bọn họ cũng không có ở đây chỉ có chính mình như vậy lại là bực nào cô tịch đột nhiên hắn g ư ơ n g mắt hướng bầu trời nhìn ánh mắt phảng phất đi qua rồi xa xôi đến khoảng cách nhìn xa ở trên người thái thượng lao quân thái thượng lao quân trở lại chỉ là so sánh với đi qua hắn cũng không có gì tinh tiến nhỉ duy nhất tiến bộ chính là hóa giải vẫn thánh đan nhưng là còn như vậy thiên địa đều phải tịch diệt thời khắc tựa hồ ý nghĩa không lớn thân ảnh nhất tránh xuất hiện ở đâu xuất cung bên trong thật sự là để cho ta ngoài ý m u ố n không nghĩ tới ngươi lại trở về sớm như vậy rồi đường vũ bình tĩnh nói thái thượng lão quân thần sắc toát ra vẻ khổ sở ta đường sai lầm rồi đi đến quê con đường ta cho là thông qua nữ hoa thuế biến phương thức sau đó sẽ cộng thêm chính mình cảm nộ có thể ở tiến một bước nhưng là không nghĩ tới vừa nói thái thượng lão quân lắc đầu một cái thần sắc mang theo c ở i khổ không nghĩ tới như cũ như thế đường vũ nói đúng nha như cũ như thế chỉ có chút ít cảm nộ cùng tiến thêm thôi nhưng mà như vậy tiến thêm so với tam tạng tiến bộ lại nhỏ nhặt không đáng kể thái thượng lão quân ngưng mắt nhìn đường vũ đường tam tạng tiến cảnh tốc độ thật sự là không thể tưởng tượng nổi chỉ là thái thượng lão quân lại không coi trọng hắn có thể ở cuối cùng thời gian bước ra bước này hoàn toàn siêu thoát đi ra ngoài bởi vì này chút ít c h í n h lệnh có lẽ chính là thiên điệm như vậy xa xôi nhất là đến bọn họ mức này muốn tiến thêm một bước khó như lên trời cùng ngươi h ư ớ n g chi đường t a m tạng hay lại là mấu chốt nhất một bước đây đường vũ cười nhạt đáng tiếc ta còn không có bước ra một bước cuối cùng kia hắn nhìn thái thượng lão quân nói thực ra ta là muốn hỏi một chút lúc ấy ngươi núp ở thiên đạo thạch kia một luồng phân thân rốt cuộc nhìn thấy gì hắn còn nhớ đến lúc ấy thái thượng lão quân ẩn núp kia tia phân thân nói thấy được chính mình cuối cùng đường ngược lại liền tan thành mây khói sở dĩ tới đây vừa thấy cũng là bởi vì như thế thái thượng lão quân xứng sở lắc đầu n ở nụ cười khổ ta cũng không biết rõ kia tia phân thân nhìn thấy gì con mắt của đường vũ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn hắn điều này sao có thể quả thật như thế thái thượng lão quân nói ta chỉ cảm ứng được ngươi đến nhưng là thiên đạo thạch hiện ra đầy đủ mọi thứ ta không cách nào cảm ứng được ta cũng nghĩ thế trong đó dính tới quá nhiều quan hệ nhân quả cho nên mới như thế chứ nếu không ta kia sợi phân thân cũng sẽ không như thế dễ dàng tan thành m â y khói nhìn đường vũ liếc mắt thái thượng lao quân tiếp tục nói thực ra vô luận thấy cái gì cũng không trọng yếu nếu nói thấy được ngươi qua không tốt tương lai ngươi có thể nhận m ệ n h đương nhiên sẽ không đường vũ cười lạnh một tiếng tương lai ở ta tay mà không phải là hắn nhân còn đó thái thượng lao quân cười ha ha một tiếng ngươi nếu ý tưởng như vậy cần gì phải quan tâm thấy thì là cái gì chứ Húng chi, ta đường vũ n ở nụ cười nói không tệ thái thượng lao quân đứng lên hướng phía dưới phản trần nhìn âm âm u u nói tam tạm trôn cất hạ phản trần tàn sát chúng sinh nhưng là hữu d u y ê n do bởi vì chính mình nói sao đều cho rằng đường vũ là bởi vì nói nhưng là ai lại biết rõ bản thân hắn nói rốt cuộc là cái gì chứ nếu lao quân đã cho rằng như vậy cần gì phải nhiều câu hỏi này đường vũ bình tĩnh nói đi tới bên cạnh thái thượng lao quân cùng hắn đồng thời đứng sóng vai giờ phút này phảng phất tam giới cũng ở trong mắt hai người thái thượng lao quân âm u thở dài hướng chống rông phản trần nhìn ngươi nhìn thấy gì ngươi lại nhìn thấy gì đường vũ hỏi ngược lại đại kiếp b u ô n g xuống tam rơi quy t h ư thê lương như vậy thái thượng lao còn nói đường vũ cười ha ha một tiếng bất sinh tại sao tử hữu sinh hữu tử chính là thiên đạo vận chuyển quy củ ngươi thấy được hư vô thê lương p h à g trần trống không bi a i mà ta thấy được thiên địa sơ khai mới bắt đầu thiên địa vạn vật trọng sinh bắt đầu đường vũ ra vẻ thông thạo nói t r ô n cất diệt chúng sinh không có nghĩa là hủy diệt thái thượng lao quân ngạc nhiên nhìn đường vũ l i ế mắt trầm tư t ố t nửa ngày mới nói là ta ngoan cô sinh tử k hắn ô không n nhìn thấu tự mình luân hồi, không nghĩ tới tam tạng như càng nộ, nghiêm g thấu hồi, thậm chí có như thế nộ, thật cho h tự tới tam ta sự là để cho ta bội. có để nhìn ra rồi sở hữu luân hồi chúng sinh luân hồi nhưng là không có điều tra phá án tự mình sinh tử luân hồi cho nên hắn mới có thể nói thấy đại kiếp bông xuống vạn vật quy khư thái thượng lão quân c h ầ m tư mà đường vũ cũng trong lúc vô tình rời đi đâu xuất cung hồi lâu sau thái thượng lão quân hướng thiên nhìn lên nhìn đường tam tạng hồng quân hai n g ư ờ i rốt cuộc ai có cơ hội đây hay hoặc là hai ngươi cũng không có cơ hội mà ta đừng phải nên làm như thế nào đi lấy bây giờ ta muốn nhảy ra chàng này đại kiếp đã không thực tế rồi nhưng là hai người a i có thể mang cho ta hy vọng đây lão phu trinh không phá được tự thân luân hồi sinh tử lời này không giả có thể được bao nhiêu nhân có thể nhìn thấu tự thân sinh tử luân hồi đây chương bảy trăm hai mươi tám lai ca rộng rãi thái thượng lão quân thần sắc phức tạp ngưng mắt nhìn đã trống rỗng cả đời trong mắt nổi lên một tia bi a i xem ra ta cũng muốn hảo chính mình đường chỉ là cuối cùng là đường tam tạng hay lại là h ư n g quân vừa nói thái thượng lão quân hướng đâu xuất cung bên trong đi tới theo hắn tiến vào đâu xuất cung đại môn lần nữa chặt nhắm lại thái thượng lao quân trở lại bây giờ đại kiếp buông xuống chắc hẳn nữ hoa cũng sẽ lập tức thức t ỉ n h đi đường vũ đứng ở trên trời cao hướng p h à m trần nhìn lại hắt vũ nhỏ xuống không nhanh không chậm như vậy mưa thoạt nhìn là sẽ không ngừng sẽ một mực xuống đến cuối cùng tiên địa băng liệt một khắc kia thiên nhân ngũ suy đã hủ thực thân phật ngoại trừ c h u ẩ n thánh cùng thánh nhân tạm thời còn không có chịu ảnh hưởng nhưng là p h ỏ n g chừng theo không bao lâu sẽ hạ xuống càng đáng sợ hơn kết nạ đến lúc đó sợ rằng trần thánh cũng không cách nào tránh khỏi sau đó là thánh nhân đương nhiên theo đường vũ thánh nhân nhất định sẽ sống đến cuối cùng chỉ là cái này cuối cùng là thiên địa sụp đổ một khắc kia nhưng theo sau thiên địa đồng thời bao phủ giờ phút này đường vũ cũng mở mịt đứng lên thậm chí nói hắn đối với chính mình cũng đã không có bao nhiêu lòng tin không biết rõ cuối cùng một khắc kia mình là thật không nữa có thể chạy thoát nếu không phải có thể như vậy trong cơ thể những thứ này chúng sinh nơi nơi cũng sẽ theo hắn đồng thời trôn vùi thất tình lục dục chi đạo khó mà đại viên mãn thật chẳng lẽ phải lấy nàng đi thử nói sao đường vũ như cũng còn đang do dự chính giữa đối với ly sơn lão mẫu hắn rất biết mình tâm là yêu nếu như nói lúc ban đầu còn có chút mờ mịt như vậy giờ phút này hắn đã xác định chính mình tâm bằng không làm sao sẽ lấy nữ nhi quốc vương các nàng tới thử nói mà bản năng đi coi thường lý sơn láo mâu đây không nói cho đúng không phải coi thường là đang trốn tránh hắn đang trốn tránh đến bản tâm của mình l i ê n là bởi vì mình thất tình lục dục chi đạo không có đại viên mãn thậm chí hắn vẫn luôn biết rõ phải làm thế nào đi để cho yêu đại thành từ đó đi đến trong cơ thể thất tình lục dục thăng bằng chỉ là hắn nhưng vẫn cũng đang trốn tránh đến bây giờ hắn hoàn toàn biết bản tâm của mình rồi hơi hơi do dự chuẩn bị đi hướng ly sơn l i ê n thấy một cái quen thuộc đại đầu hói ngậm thuốc lá xuất hiện ở không xa hơn nữa còn đang không ngừng gọi lao tam lao tam đường vũ hướng lai ca nhìn lao tam tìm ngươi có chút việc lai ca hì hì cười một tiếng thử đến một cái răng vàng khẽ lai ca không phải đã nói rồi sao rượu thuốc lá cũng đã không có theo đường vũ lai ca sở dĩ còn tìm chính mình khẳng định cũng là bởi vì hai thứ đồ này lai ca lắc đầu lao tam không phải chuyện này ngay sau đó lai ca đem phật môn c h ú n g phật cũng giam rồi sau đó chờ đợi phật môn người nắm bảo bồi tới thứ lỗi nhân sự tình nói ra như có như không cũng nói một chút bây giờ trừ hắn và la hầu bên ngoài vạn yêu q u ố c đợi lũ yêu toàn bộ đều sinh giải ra hát ban lấy pháp lực căn bản không giải quyết được hơn nữa còn ở như có như không lan tràn cho nên đưa đến vạn yêu q u ố c lòng người bàng hoàng đứng lên tất cả mọi người có chút ngủ không ngon giấc nhìn một chút lao t a m có thời gian hay không có thể giải quyết thoáng cái đối với lai ca khấu trừ phật môn người chút chuyện nhỏ này theo đường vũ hoàn toàn không phải chuyện thiên địa cũng muốn hủy diện đại kiếp đã hiện ra lai ca tâm thật không ngờ lại g i a n g phật môn người còn hy vọng bọn họ có thể nắm bảo đối tới thứ lỗi nhân đường vũ có chút không nói gì có lẽ bọn họ còn hoàn toàn không biết rõ đ â y đi chuẩn để cùng tiếp dẫn đã bỏ phật môn trừ bọn họ ra hai cái còn có thể xuất ra một ít pháp bảo bên ngoài toàn bộ phật môn đã hoàn toàn một nghèo hai t r ắ n g rồi cho nên trong chuyện này laika hoàn toàn tính lầm hơn nữa ở dạng này chặt muốn thường xuyên laika như cũ còn dừng d ư n g dây d ự a chính mình đen đ o à n cá nhân để cho đường vũ quả thực khâm phục mà bắt đầu laika này không phải tâm đại chính là đối với chính mình sinh tử coi nhẹ nha về phần những thứ kêu hấp ban hắn cũng không có cách nào giải quyết kia sợ chính là có thể lấy pháp lực tạm thời chế trụ nhưng là bất quá chỉ là tạm thời căn bản không làm nên chuyện gì l a i c a giam phật môn chuyện này ngươi tự xem làm đi về phần ngươi lo lắng phía sau hai vị thánh nhân xuất thủ cái này là hoàn toàn không thể nào bởi vì bọn họ đã từ bỏ phật môn dù sao vào lúc này cái gì phật môn cái gì cũng không bằng tự thân tới trọng yếu đường vũ giải thích nói l a i c a c a o mày hút một hơi thuốc nhàn nhạt, nhạt khói mù từ hắn trong hơi thở phun vải ra thì ra là như vậy nha ngay sau đó laika khinh thường cười một tiếng ích kỷ gặp phải một ít chuyện sẽ không quản tiểu đệ liền muốn chính mình chạy không phải ta khinh bỉ bọn họ là bọn hắn thật hẳn bị khinh bỉ đường vũ lắc đầu cười một tiếng về phần những thứ kia hấp ban ta cũng không có cách nào giải quyết bởi vì đây là thiên đạo hạ xuống thiên nhân ngũ suy đã dung nhập vào bọn họ căn nguyên bên trong hắn thần h ồ n trên như vậy nha laika có chút tiếc nuối thở dài một cái bất quá tạm thời vẫn là không cần nói cho vạn yêu q u ố c những thứ kia l ụ yêu rồi nếu không càng được lòng người b ằ n g hoàng chuyện này ngươi xem đó mà làm liền có thể đường vũ cùng laika vung tay lên với nhau giữa thân phận ở vô h như ì nhưng h t là ở sâu trong nội tâm như cũng còn có này như vậy từng tia hy vọng vạn nhất đường tam tạng hoàn toàn phá đạo siêu thoát đi đây ta không biết rõ khóe miệng của đường vũ nổi lên một k i a vô lực theo càng về sau c ầ u đạo đường liền càng khó đi nhất là bây giờ thiên địa sắp hủy diệt muốn ở dạng này có hạn thời gian đang làm đột phá đường vũ không có bao nhiêu lòng tin k i a sợ chính là mình thất tình lục dục c h i đạo có thể đ ạ i thành cũng không nhất định có thể hoàn toàn phá thiên hắn cách một bước cuối cùng nhìn như rất gần rất gần nhưng là cũng là vô hạn xa xôi ta chỉ có thể bảo đảm cho các ngươi hết sức sống tiếp đường vũ nhìn lai、like、ca nợ nụ cười chỉ cần ta bất tử các ngươi cũng sẽ không chết một khác cuối cùng tới Nếu quả thật không có cách nào, hắn quả thật cách có sau ẽ đ ư bọn họ hoàn toàn trôn x ố n Cùng những thứ phàm nhân như g thứ phạm thế, kia đó ể cho họ bọn ngủ s a ở vô tận năm tháng thiên địa sơ khai sau đưa bọn họ lần nữa anh chiếu mà ra laika lần nữa xuất ra một điếu thuốc ngược lại dùng rút ra không này căn hướng về phía rồi hắn ba thắp một c á i yên bật cười lớn thực ra đi có lẽ ở ngươi cho là laika là tham sống sợ chết thực ra laika cũng sớm đã coi nhẹ rồi nhất là ở cuối cùng mấy năm nay cũng hưởng thụ cũng phản kháng hưởng thụ là nghiên cứu phản kháng là phản kháng chuẩn đ ề to mồm ngay từ đầu đa bảo đạo nhân phật môn như lai phật tổ v ạ n yêu quốc yêu vương nhiều thân phận thay đổi có thể nói lai ca cả đời này cũng coi là thay đổi nhanh chóng rồi không hưởng công cuộc đời này rồi chương bảy trăm hai mươi chín phật môn không q u ả n các ngươi rồi ngay vậy đường vũ kinh ngạc nhìn lai ca không khỏi không thừa nhận ở phương diện này hãn quả thật có chút xem thường lai ca rồi không nghĩ tới lai ca thật không ngờ rộng rãi nhìn thẳng chính mình sinh tử một điểm này hiếm thấy đáng quý tới thiếu đường vũ không làm được chỉ nếu không tới một khắc cuối cùng hắn liền tuyệt đối sẽ không đông tha cho nên chết thì chết cái cầu tử sợ cái gì lại ca bật cười lớn phàm nhân sinh mệnh một đời thời gian bất quá trăm năm thôi mà ta so sánh cùng bọn chúng đã quá lâu quá lâu cũng thấy qua rất nhiều nhiều nữa bốn phàm nhân tuổi thọ cùng thần phật tướng không sánh bằng cho dù hạt thóc trong biển nhưng lại như với phù du so sánh phàm nhân thời gian so với cũng đã rất dài phù du chiêu sinh mộ tử lấy hết kỳ nhạc sinh mệnh vô thường không biết ngày mai theo đường vũ thực ra đều là không có ngày mai ngươi s ợ tồn ở chỉ bây giờ là ngày mai ngươi có thể hay không biết rõ mình vẫn còn ở cho nên laika căn bản cũng không quan tâm cái gì đại kiếp nhằm n h ọ gì cũng không phải chỉ tử ta một cái laika b i ể u môi một cái không thể không nói lời nói này laika nói hay lại là tương đương ngang ngược đường vũ cười ha ha một tiếng laika ngươi nói đúng thật giống như là tìm được c h i âm như thế laika cùng đường vũ một chập bít cũng đều là thánh nhân phát hiện sao liền lớn như vậy chứ lao tam sao cứ như vậy bình dị gần g u i đây như vậy một dưới so sánh phật môn hai vị kia thánh nhân là đồ chơi gì hồi lâu sau lai k a mới rời khỏi trực tiếp trở lại vạn yêu quốc trộm cắp cùng la hầu nói một tiếng chuyện này lao tam không giải quyết được ngược lại lai k a lấy pháp lực hô to tất cả mọi người không cần lo lắng chỉ cần bùn tọa tìm tới lao tam lao tam nhất định có thể vì mọi người giải quyết cái này hắc ban vấn đề bây giờ chấn an lòng người mới là chủ yếu thanh âm ở vạn yêu quốc vang vọng thật lâu không tiêu tan ngược lại lai k a ngậm thuốc lá c o n lấy sau lưng đi hướng ngục giam đi tới kia quen thuộc từng cái đồng thời giờ phút này tạo cũng không có con dạng bị nuốt chừng mấy ngày cộng thêm trên người bắt đầu xuất hiện hắc ban vấn đề để cho chúng phật cũng lo lắng giờ phút này thấy l a i c a một ít phật đà không khỏi tránh né ánh mắt của l a i c a lúc trước l a i c a nhưng là phật tổ mặc dù bây giờ đã tiến vào vạn yêu quốc nhưng lại uy lực còn lại vẫn còn ở đó nhất là bây giờ rơi vào l a i c a trong tay linh cắt bồ tát oa một tiếng lại khóc phật tổ hắn một cái xoay mình quỳ mà bắt đầu một ít chuyện thật sự là chúng ta pháp lực địa vị nhỏ không có năng lực làm ở linh sơn nhiều ngày vô thời vô khắc không tưởng niệm phật tổ hy vọng phật tổ có thể đại nhân có đại lượng tha thứ ta lần này nếu là có thể ta còn muốn phục vụ phật tổ chỉ có ở phật tổ bên người ở có thể để cho ta cảm giác ăn ổn vừa nói linh cắt bồ t á t nặng nề một cái đầu dập đầu đi xuống lai ca ngậm thuốc lá thân xác không thay đổi lượn lờ khói mù sặc con mắt của lai ca hơi hít giống như là trầm tư như thế âm thầm nhìn lai ca lướt mắt có triển vọng linh cắt bồ t á t tiếp tục khóc kỳ đi tiểu gào nói mong rằng phật tổ đại nhân đại lượng tha thứ đệ tử trong hơi thở tràn đầy quen thuộc mùi thuốc lá để cho linh cắt bồ tắt không khỏi nuốt nước miếng một cái h í t hai hơi thật sâu Cũng thời gian thời bổn a o lâu k h tọa đã sớm để cho ngân đầu h ế t đế hồi đi truyền đạt bổn tọa ý tứ nhưng là người thành đại sự phật lại chậm chạp tương lai bất quá bổn tọa cũng biết rõ bây giờ phật môn tình trạng kinh tế cho nên chờ đợi mấy ngày cho bọn hắn một cái gom tiền thời gian nhưng là chư vị thấy được bọn họ như cũ còn chưa tới lai ca cười hắc hắc cho nên các ngươi từ bỏ ý định đi chúng phật liếc nhau một cái ngay từ đầu cũng đều đang mong đợi chờ đợi người thành đại sự phật tới cứu mà bây giờ nghe được laika nói như vậy nhất thời cũng hiểu được đây là cho bọn hắn từ bỏ đã qua nhiều ngày như vậy hoàn toàn phớt lờ không để ý tới này không phải vứt bỏ là cái gì chúng phật nhất thời mặt sám như cho tàn bọn họ chỉ lo lắng lại cũng không trở về được phật môn bị laika giam ở vạn yêu quốc sau đó dùng việc công để báo thù riêng này cũng không phải là không có khả năng thấy bọn họ đức hạnh laika ở tâm lý âm thầm cười một tiếng từ đường tam tạng nơi nào biết rõ phía sau hai vị thánh nhân đã bỏ đi phật môn rồi cho nên đối với laika mà nói ở tạm giam đến những thứ này phật môn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì còn lãng phí tiền ăn uống bất quá ở thả bọn họ trước laika sao cũng phải phân phối bọn họ thoáng cái laika cảm giác mình càng phát ra cơ t r í đứng lên đáng tiếc nha lúc đó tây phương nhị thánh cũng không có cho mình biểu diễn cơ t r í cơ hội ở như thế nào cơ t r í ở miệng rộng đánh vào bên dưới chỉ còn lại có nóng bỏng mặt cho nên các ngươi cố gắng ở chỗ này đến đi đừng nữa báo có cái gì hy vọng laika đương nhiên sẽ không tại chỗ thả bọn họ chuẩn bị ở giam cầm hai ngày để cho bọn họ đối người thành đại sự phật hoàn toàn thất vọng sau đó chính mình xuất hiện vừa nói bổn tọa trạch tâm nhân hậu lòng dạ từ bi xem ở ngày xưa quan hệ đồng nghiệp mặt mũi lần này liền thả bọn họ phòng chừng bọn họ nhất định sẽ cảm tạ ơ n đức chặt chặt cơ chí thật sự là quá cơ chí l a i c a rung đùi đắc ý đi ra n g ư c giam chúng phật s á t thực nghị luận ở bỉ người thành đại sự phật sẽ không thật không quản bọn hắn đi khả năng này lớn vô cùng dù sao đã nhiều ngày trôi qua rồi ý nghĩ một khi dâng lên muốn đẻ xuống liền không phải đơn giản như vậy nếu như bị ném bỏ bọn họ có thể làm sao bây giờ nghĩ đến đây một ít phật đà thậm chí không khỏi thật thấp khóc thút thít linh sơn giờ phút này hoàn toàn trống rỗng chỉ có người thành đại sự phật cùng di lặc phật hai người không có chuyện làm ngồi ở trên băng ghế nhỏ mắt lớn chừng mắt nhỏ nha đúng rồi còn có này ngân đầu h ế t đế chỉ còn lại ba người trông coi tòa này phật môn cuối cùng cổ tự đã qua đã mấy ngày chả thế nào không nghe được thánh nhân triệu đến người thành đại sự phật tâm bên trong cũng đầy là nóng n ả y chỉ sợ linh sơn những phật đà đó bị lai ca dùng việc công để báo thủ riêng gây say lao tăng hay là đi hướng tử tiêu cung hỏi thăm một chút hai vị thánh nhân chuyện này rốt cuộc phải làm thế nào người thành đại sự phật có chút ngồi không yên di lạc phật không nói gì bởi vì hắn cảm giác giờ phút này hai vị thánh nhân tựa hồ đối với phật môn chuyện đã không thế nào để ý nếu là lúc trước biết rõ linh sơn c h ú n g phật toàn bộ đều bị lai ca cho giữ lại sợ rằng đã sớm động thủ đi lấy bọn họ thánh nhân thông thiên triệt địa khả năng muốn đem nhân cứu ra còn không phải dễ như trở bàn tay sao chẳng lẽ là ở kiên kỵ đường tăng tạng không biết rõ có phải hay không là ta ảo giác Ta t hai cảm giác á h vị nhưng n h đối Phật đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu chậm rãi nói người thành đại sự làm phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng chỉ có như vậy mới có thể thành đại sự không hổ là ta tây phương hai vị thánh nhân so sánh với phật môn tạm thời khổ nạn bọn họ là đang nghĩ biện pháp ứng đối đến hỗn độn đại kiếp bảo toàn tam giới thương sinh chương bảy trăm ba m ư nhược thủy thuế biến người thanh đại sự người thành đại sự mấy chữ này nghe di l ạ c phật đầu vo ve chẳng n h ẽ người này còn nhìn không ra ư, bây giờ hai vị thánh nhân đối với phật môn chuyện là thực sự không thế nào quan tâm bởi vì lúc trước hắn cầm quyền chấp trưởng linh sơn thời điểm hắn cũng đi tìm mấy lần thánh nhân cùng phía sau thánh nhân hồi báo phật môn tình huống nhưng là hai vị thánh nhân chỉ là hàm hồ suy đoán đưa hắn t r o đổi nhìn ra tựa hồ hai vị thánh nhân căn bản cũng không nghĩ thế nào quản phật môn chuyện giờ phút này di l ạ c phật không khỏi bắt đầu nghi ngờ hai vị thánh nhân thật chẳng lẽ giống như người thành đại sự phật nói như vậy bận chuyện t ì n h khác tạm thời không thể phân thân không cách nào xử lý phật môn chuyện còn là nói bọn họ đã từ bỏ phật môn người sau dường như có khả năng tựa hồ tương đối nhiều hơn một chút thôi lao tăng cái này thì đi tử tiêu cung hỏi thăm một chút hai vị thánh nhân hy vọng bọn họ có thể mau sớm xuất thủ đem phật môn người giải cứu ra người thành đại sự phật vô cùng lo lắng hướng tử tiêu cung đi dù sao hiện tại phật môn trừ bọn họ ra ba cái đã không người êm đẹp phật môn bây giờ lại không người giống như nằm mơ như thế t ừ tiêu cung tiếp dẫn cùng chuẩn đề đã hoàn toàn buông tha tự mình tu luyện ngược lại cũng không đột phá nổi đã như vậy còn không bằng đem hết t h ể hy vọng ký thắc vào trên người hồng quân hơn nữa hai người cũng cảm giác so sánh với đi qua hồng quân càng tăng cường cái này không thể nghi ngờ để cho bọn họ thấy được hy vọng chỉ cần lao sư đột phá một bước cuối cùng đến thời điểm bọn họ cũng có thể sống sót về phần đường tam tạng sợ rằng khi đó lao sư đập chết hắn là dễ như t r ở bàn tay căn bản không đủ gây sợ thậm chí chuẩn đề còn đang suy nghĩ đến thời điểm để cho hồng quân phế đường tam tạng sau đó hắn tốt làm n h ụ c hắn một phen muốn biết rõ đường tam tạng cũng liền khoảng thời gian này yên tĩnh lúc trước không có chuyện gì sẽ tới đi bộ một vòng đánh hai người một hồi thậm chí tử tiêu c u n g bây giờ thay đổi như vậy c h ố n g trải đều là đường tam tạng cái tác phòng c h ừ n g đường tam tạng cũng hả hê không được bao lâu chỉ cần lao sư bước ra một bước cuối cùng hết thệ các thứ này đều có thể dễ như t r ở bàn tay giải quyết cho nên bây giờ bọn họ hoàn toàn không đem đường tam tạng để ở trong mắt câu kiến hai vị thanh nhân tử tiêu cung hoài truyền tới rồi người thành đại sự phật t h a nhâm vậy làm sao lại tới không bây giờ biết rõ hai vị thánh nhân đều đã lười quản phật môn chuyện rồi việc cần kiếp trước mắt là thế nào trải qua chàng này lại kiếp chuẩn đề cao mày hiện thân mà ra chuyện gì thanh âm lạnh như băng để cho người thành đại sự phật s ư n g sở âm thầm nhìn chuẩn đề lên mắt không biết rõ chuyện gì xảy ra thánh nhân sắc mặt nhìn có chút khó coi đây Trong trước một phen người thành đại sự phật nói nói khởi bẩm hai vị thánh nhân bây giờ phật môn đệ tử như cũ còn bị tội phật giam ở vạn yêu quốc bây giờ phật môn chống không mà bắt đầu chuyện như vậy thật sự là chúng ta phật môn x ỉ nhục nếu là một khi lời đồn đãi đi ra ngoài á t sẽ bị tam giới n h ạ o bán g trở thành tam giới trò cười lao tăng chuyên tới để hỏi một phen chuyện này phải làm thế nào vừa nói âm thầm nhìn chuẩn đề l ư ớ c mắt người thành đại sự phật tiếp tục nói lấy lao tăng xem ra người thành đại sự nhất định phải lấy nhân vi bản chấn an lòng người nếu là như vậy tới phật môn đệ tử với không để ý cái này ý kia rất rõ ràng nếu là như vậy tới phật môn với không để ý sợ r ằ n g khó thành đại sự chuẩn đề tự nhiên nghe được người thành đại sự phật ý tứ giữa lời nói bồn t o à nói g ầ người đây tọa nhiều việc đại sự, tạm thời vô tâm buồn bệ buộn buồn nhiều quản lý phật môn.、Về、phần như thế nào xử lý, tọa tin n tọa tạm thời Phật thế tọa việc Về vô sự, lý lý, ư xử ở n g ơ i sẽ không để cho tọa thất buồn vọng. n g để tọa Xử lý. ư t h a n h đại sự dĩ nhiên có thể xử lý nhưng là không có pháp bảo thế nào đi thứ lỗi nhân chẳng n h e hắn và di l ạ c phật đi tấn công bạn yêu quốc cường hành yếu thế người sao nếu như vậy nay không phải đi cần người đi đây là đi tặng người đầu đi chỉ nghe chuẩn đề tiếng hử nói sau này nếu là không có quá là quan trọng sự tình không nên tới quấy dày bổn tọa cái này người thành đại sự phật trầm ngâm rồi nói ra người lao tăng này tự nhiên có thể giải quyết biện pháp giải quyết cũng là dễ như t r ở bàn tay tuy nhiên lại thiếu giải quyết sự tỉnh tối căn bản đồ vật nha vừa nói âm thầm nhìn chuẩn đ ế liếc mắt người thành đại sự phật tiếp tục nói cho nên cái này nay cũng không là vấn đề tự nhiên có thể giải quyết vấn đề pháp bảo không có nha đây chính là vấn đề người thành đại sự phật rất ý tứ rõ ràng đó chính là hai vị thánh nhân ngươi xem có thể hay không lấy chút pháp bảo để cho lão tăng s o n g đi chuộc về phật một người bồn tọa nói chuyện này ngươi xem đó mà làm liền có thể bây giờ bồn tọa chính ở bế quan nguy cấp sau này nếu là không có chuyện tính khác không nên quay g i à y b u ồ n tọa bế quan c h u n đề hư một tiếng bóng người trực tiếp biến mất người thành đại sự phật sửng ư sốt một chút há miệng cuối cùng lắc đầu thở dài a di đà phật người thành đại sự không có biện pháp chẳng nhẽ hai vị thánh nhân thật muốn bất kể phật môn cái ý niệm này đột nhiên xuất hiện ở người thành đại sự phật trong đầu ngược lại lắc đầu một cái này là không có khả năng nhất định là hai vị thánh nhân quá bận rộn từ đó tạm thời coi thường phật môn nhưng là bây giờ hai vị thánh nhân bất kể vậy phải làm sao bây giờ chẳng lẽ còn để cho phật môn người ở vạn yêu quốc như vậy giam như vậy thành gì thật là tam giới cho cười đường đường phật môn lại luân lạc tới tình trạng như thế thật sự là khiến người ta cảm thấy buồn cười người thành đại sự phật nhìn tử tiêu cung đại môn c ầ m nhắm lại hám i ệ n g cuối cùng vẫn không dám ở kêu hai vị thanh nhân vừa mới hắn đều đã đã nhìn ra chuẩn đề sắc mặt khá là khó coi nếu như vào lúc này lần nữa triệu hoán c h ỉ không dễ đi bên trên lúc t r ư ớ c lai、like、ca đường xưa to mồm đi lên muốn biết rõ lúc t r ư ớ c lai、like、ca nhưng là thường, thường kể bên rút ra một lời không hợp to mồm liền lên tới đây đều là huyết lịch sử nha người thành đại sự phật cũng không muốn bước vào như vậy vết xe đổ lúc trước vẫn cho rằng lai ca sức chịu đựng không đủ bây giờ nghĩ kỹ lại lai ca có thể kiên trì lâu như vậy cũng coi là sức chịu đựng có thể người thành đại sự phật vô lực thở dài một cái ngược lại rời khỏi nơi này nhân ra bây giờ thánh nhân bận hiệu hắn một cái người thành đại sự phật bây giờ không có tuyệt đối pháp bảo cũng không thành được đại sự thiên đ ỉ n h thiên hà nhược thủy nơi như hôm nay sông nhược thủy đang không ngừng giảm bớt phảng phất đều bị nhược thủy hấp thu nhược thủy nằm ở thiên hà nhược thủy bên trong nhắm đến con mắt khỏe miệng hơi nhét lên mang theo một nụ cười t r ầ m biếm đột nhiên nàng trợn mở con mắt trong đôi mắt hắc vụ lượt quanh nàng rên lên một tiếng t h ầ n s á c toát ra một tia thống khổ ngay sau đó thân thể nổ tung hóa thành một tích thủy ngược lại này tích thủy lần nữa hóa thành nhược thủy bóng người ngay sau đó lần nữa nổ tung lần nữa gây dựng lại như thế qua lại qua lại nhưng là có thể thấy được theo mỗi một lần nổ tung gây dựng lại nàng thân thể liền càng thêm cường đại một tia thiên hà nhược thủy chỗ sâu nhất một tia hắc vụ giống như là sôi ngược mà thành một đường tia từ thiên hà chỗ sâu nhất liên tiếp đến rồi nhược thủy chương ó liên tục k ô ừ n lực bảy trăm ba l i mươi mốt thiên hòa hạ xuống nhược thủy thân thể lần lượt nổ lên lần lượt gây dựng lại đang không ngừng cường đại hấp thu liên tục không ngừng chuyển tống tới lực lượng quy khư bên trong đoàn kia quỷ dị hấp vụ hoàn toàn bị hồng quân giải khai phong ấn chỉ là hắn vẫn ẩn núp ở vòng xuyên bị nạn cái kia vẩn đục trong nước sông phản vất đang làm những gì nhưng là có thể nhìn ra được đen nhánh đoàn hát vụ kia đang dần dần trở thành nhạn thậm chí ngay cả trên người lực lượng đều tại giảm bớt phảng phất ở lấy nào đó biện pháp tới tiến hành thuế biến vo ve vận đục nước sông run dày kịch liệt có thể đứng lên nổi lên từng trận đáng sợ ba động bốn phía hát vụ lan tràn ở quy khư bên trong vô tận không gian thời gian toàn bộ dung nhập vào cái kia vận đục trong nước sông thiên đ ỉ n h l o n g người băng hoàng chúng thần đô thờ ơ vô tình hát vũ hạ không ngừng còn có mỗi người trên người hát vụ vấn đề cũng để cho bọn họ lo h u không dứt mặc dù ngọc đế đã nói chỉ cần hồng quân lão tổ trở lại nhất định có thể có biện pháp để giải quyết chúng thần trên người vấn đề nhưng là đồ chơi này một ngày không đi xuống chúng thần liền lo âu bây giờ phạm trần nhân gian hoàn toàn không có bị đường tam tạng hủy diệt ngọc đế khẽ than nói đường tam tạng thật là không chọn thủ đoạn thậm chí có nhiều chút lòng dạ ác độc lại đem phạm trần cũng trôn cất d i ệ t chúng thần yên tĩnh không tiếng động ai cũng không nói gì nếu là năm xưa thái bạch kim tinh thứ nhất đứng ra nói tiếp có thể giờ phút này là thái bạch tiểu lắc đầu há hớp mồm cặp mắt vô thần giống như là một cái mất đi hồn phách tượng gỗ một dạng ngay cả ngọc đế nói không có gì cả nghe rõ nhìn phía dưới chúng thần cái này đức hạnh ngọc đế n h ư ớ n g mày một cái mặt r ồ n g giận dữ vô bàn một cái trẫm lời nói các ngươi có nghe hay không xem các ngươi một chút bây giờ là đức hạnh gì trẫm không phải đã nói rồi sao chỉ cần hồng quân lão tổ trở lại trẫm nhất định mời cầu lão tổ tới cho các ngươi giải quyết tự thân vấn đề lúc này chúng thần mới phục hồi tinh thần lại rồi giết xin tội mong rằng bệ hạ chủ tội ngọc đế vung tay lên được rồi ở khẩn trương như vậy thời khắc trẫm cũng biết rõ các ngươi lo lắng tự thân an nguy thực ra đây cũng là khó tránh khỏi chấm h i ể u các ngươi bất quá các khanh yên tâm chấm tin tưởng lao tổ một nhất định có biện pháp giải quyết hết thảy bây giờ việc cần kiếp trước mắt vẫn còn cần chúng thần cùng đồng tâm hiệp lực quản lý tốt tam giới nói tới chỗ này ngọc đế thanh em dừng một chút bây giờ nơi nào còn có tam giới nhân gian không có bị đường tam tạng trôn cất diệt mà địa phủ theo hậu thổ luyện hóa lục đạo luân hồi sau hãn tựa hồ cũng không có cái gì năng lực nhúng tay hỏi tới nghĩ như vậy chấm một cái như vậy tam giới tri chủ tựa hồ chỉ còn lại có thiên đình một cái như vậy thí đại điểm địa phương đúng vậy hạ bệ hạ giáo huấn vâng thái bạch kim tinh vội vàng đứng ra nói thật sự là chúng ta kỷ nhân ưu tiên tin tưởng chỉ cần lao tổ xuất thủ chúng ta nhất định sẽ bình yên vô sự l ờ i tuy như thế nhưng là thái bạch kim tinh nhưng có chút bắt đầu nghi ngờ hồng quân thật giỏi sao mặc dù quả thật cảm thấy hồng quân so với năm xưa cường lên một ít nhưng là đường tam tạng cũng không yếu nha thái bạch kim tinh đôi mắt nhỏ quay tròn đứng lên phản phất đang trầm tư cái gì thái bạch lời này không tệ cho nên các khanh còn có cái gì lo âu đây ngọc đế an ủi chúng thần nói nhìn từng cái ngạch đều được đức hạnh gì rồi không có một chút công việc tích thái độ của cực thờ ơ vô tình không khí trầm lặng nếu là như vậy cứ thế mãi đi xuống này còn có tam giới trật tự cũng phải hỗn loạn đúng b y hạ chúng thần đáp một tiếng chỉ là thanh âm nghe như c ũ còn có chút h ể bài bây giờ lao quân cũng đã trở lại sau này chấm đi cầu kiến một chút lao quân nhìn hắn là có r ả n h hay không nếu là lao quân có thể xuất thủ nhất định cũng có thể vì các khanh giải quyết tự thân vấn đề ngọc đế nói nghe vậy chúng thần một trận sao động mặc dù không phải hưởng quân nhưng là thái thượng lao quân xuất thủ chắc hẳn cũng là có thể đã tạ bệ hạ. bệ chúng thần đồng thời thi lễ ngọc đế cười chúng chím gật đầu một cái ngược lại nghiêm nghị nói đối với bây giờ tam giới hình thức các khanh như thế nào đi xem chúng thần c h ố mắt nhìn nhau ai cũng không nói gì ngược lại đem tầm mắt nhìn về thái bạch kim tinh ý kia rất rõ ràng để cho thái bạch kim tinh lên tiếng dù sao lấy hướng ngọc đế nói xong nói cái gì sau đó thái bạch kim tinh cũng là người thứ nhất lên tiếng tới phát biểu quan điểm mình cũng là bởi vì như thế cho nên hắn mới thâm bệ hạ tâm trở thành bệ hạ trung thành chân chó để cho một số người không ngừng hâm mộ thế họ chưa nào bọn cũng âm thầm á i bạch nhìn ngọc đế lên h mắt thái bạch kim tinh tiếp tục nói mặc dù đường tam tạm trôn cất xuống phàm đây là quả thật có chút làm trái thiết lý tin tưởng hắn nhật tất nhiên sẽ dẫn hạ khó có thể tưởng tượng tiên t i ế p bây giờ phàm trần đã trống giống ở nghĩ như thế nào phải đi bổ túc đều đã v u sự vô bổ cho nên việc cần kiếp trước mắt vẫn còn cần mọi người đồng tâm hiệp lực tránh được trận này đ ạ i kiếp đây mới là chủ yếu chỉ cần tránh được t r à n g này đ ạ i kiếp phàm trần chúng sinh đầy đủ mọi thứ đều có thể lần nữa sáng tạo mà ra thái bạch kim tinh khen khen nói cho một trận nhưng mà lời nói này những người nghe thần có chút một bức nhìn như thái bạch kim tinh nói rất nhiều rồi thực tế tốt lại thích giống như không nói gì ngọc đế để cho hắn phân tích một chút tam giới hình thức h á n quả thật cũng nói mọi người đồng tâm hiệp lực tránh được trận này đại kiếp đây mới là mấu chốt nói tóm lại thật giống như nói như vậy mấy cái hữu dụng tự về phần còn lại đều là nói nhảm nhưng mà ngọc đế lại gật đầu một cái thái bạch nói không tệ bây giờ ta ngươi cùng đồng tâm hiệp lực tránh được đại kiếp mới là việc cần kiếp trước mắt nha về phần phàm trần chúng sinh c h u y ệ n đã như thế không có cách nào b ậ y hạ anh minh chúng thần phụ hỏa một câu ngọc đế hài lòng gật đầu một cái tối thiểu tạm thời điều chỉnh dậy rồi chúng thần khí phân không đến nổi như vậy từ khí trầm trầm có đi một tí sức sống và anh thiên đình đột nhiên một trận run rẩy ngọc đế s ừ n g sốt một chút xảy ra chuyện gì đang khi nói chuyện hắn ngạc nhiên ngẩng đầu hướng trên trời nhìn thiêu đốt ngọn lửa hoa phá thiết tế một đám một đám rơi xuống phía dưới rơi vào phàng trần kỳ quái là cho dù là rơi vào trên đất h ỏ a như cũ vẫn còn ở không nhanh không c h ậ m tiêu đốt đầy trời hắc vũ bay xuống cũng chìm bất diệt như vậy ngọn lửa càng đáng sợ hơn như vậy ngọn lửa liền c h u ẩ n thánh đều cảm giác được k i a k i a nguy hiểm nói từng trận run rẩy sắc mặt của hậu thổ tái nhận tới cực điểm muốn ổn định nói nhưng là một cổ vô hình lực lượng đáng sợ thông bốn phương tám hướng không ngừng chèn ép mà tới nói muốn băng liệt sao ngủ say ở không xa xử nữ hoa vào thời khắc này đột nhiên mở hai mắt ra chương bảy trăm ba mươi hai thuế biến trở về trong đôi mắt toát ra một chút cũng không có hết sáng trói giống như là có nhật nguyện tinh thần ở thay đổi liên tục có thể trong nháy mắt sau quy về lại đi đôi mắt thâm thúy đi xuống tựa như hoành thánh sơ khai theo hét dài một tiếng nàng đứng lên đôi mắt quy về rồi đọc lại quanh thân lưu chuyển vô tận uy thế chậm rãi tiêu tan dung nhập vào bên trong thân thể giờ phút này nàng xem ra tựa như một cái p h à m nhân chỉ là lại có một cổ vô hình thế từ trên người nàng tàn ra nước mắt nhìn đang cố gắng vững chắc nói hậu thổ nàng chậm rãi đưa tay ra một đoá nở rộ diêm giữa l ẳ n g lơ hoa chậm rãi từ đầu ngón tay nàng nở rộ cánh hoa tung bay lụy hoa thay đổi liên tục bay vào đến trong địa đạo theo cổ lực lượng này ra trì vốn là run rẩy nói vào thời khắc này hoàn toàn vững chắc hậu thổ luyện hóa lục đạo luân hồi lục đạo luân hồi cùng nàng hợp là một thể nàng chính là lục đạo luân hồi lục đạo luân hồi cũng là nàng một khi nói băng liệt như vậy hậu thổ cũng sẽ không còn x u ấ t lại chút gì hậu thổ cái chán thấm lộ ra tia tia mồ hôi nàng ngưng mắt nhìn nữ hoa nở nụ cười tỉ tỉ mấy năm nay khổ ngươi nữ hoa hướng nhìn một phía ở cách đó không xa vài tòa trong quan tài băng ngủ say là vô tục người chỉ là hậu thổ cưỡng ép ngưng tụ ra bọn họ nhục thân chân linh không còn căn nguyên tiêu tan làm sao có thể đủ sống lại chỉ là ở hậu thổ tâm lý xác thực từ đầu đến cuối cũng có một cái mong đợi một tia hy vọng đó chính là làm có một ngày nàng có thể nịch chuyển tiên luân điên đảo càng k h lúc có lẽ có thể mang bọn họ đánh thức l i ê n vì cái này chấp h nhiệm nàng một mực đang cố gắng kiên trì hy vọng một ngày nào đó có thể tìm t ỏ i ra chân chính phá đạo một con đường một người bơ vơ ở trong địa phủ nhìn ngoại giới p h u n hoa nàng lại nên là như thế nào tâm cảnh đây hậu thổ lắc đầu một cái không khổ nhưng là có khổ hay không có lẽ chỉ có mình mới sẽ biết chưa nữ hoa sờ mặt nàng đột nhiên nở nụ cười nương nương thanh âm nghẹn ngào từ trong trận pháp mà ra tôn nộ không quỷ xuống trước, trước mặt nữ hoa trong mắt rừng rừng trong miệng không ngừng n h ỉ non mà bắt đầu nương, nương. nương nương bên trong trận pháp còn lại tam con khỉ cũng nhìn về phía nữ hoa chỉ bất quá mỗi người thần sắc sắc thực phức tạp tới cực điểm đưa bé ngoan nữ hoa vui vẻ đ i ê n tâm nhìn về phía tôn ngộ không nàng n g n g đầu lên tấm mắt phảng phất xuyên việt rồi vô số khoảng cách thấy được thiên đạo hắc vũ như cũ không nhanh không chậm hạ xuống có thiên hỏa lan tràn bắt đầu đốt cháy đại điện thiên hỏa thiêu hủy đi qua đại điện lại một chút x í u hóa thành hư vô thiên hỏa vẫn còn ở hướng nói lan tràn n h ư không phải hậu thổ lấy bản thân pháp lực che ở nơi này sợ rằng thiên hỏa đã sớm phủ xuống không chỉ là thiên hỏa như hôm nay nói như thế cũng ở đây dần dần chèn ép nói rồi phàm trần không có bị đường tam tạm trôn xuống bây giờ ngay cả phàm trần thật sự còn sót lại tối hậu thổ địa cũng ở đây dần dần quy về hư vô ở một chút xíu biến mất đại kiếp thật không nờ đáng sợ h ắ t vũ nhỏ xuống thiên hỏa lan tràn mà bất quá vẫn chỉ là mới vừa bắt đầu hậu kỳ nhất định còn có khó có thể tưởng tượng thiên đạo vai hạ xuống sau đó hoàn toàn trôn cất diệt cái này chúng sinh theo thiên đạo hoàn toàn ngủ say chúng sinh bắt đầu hoàn toàn hư vô nương nương tôn nộ không n ẹ n n à o lên tiếng cung kính quỷ xuống trước mặt nữ o a giống như là không chỗ nương tựa hải tử phiêu bạc nhiều năm l ã n g tử giờ phút này lần nữa thấy được mẫu thân mình một cái luân hồi sao nữ hoa ngưng mắt nhìn bầu trời n h ỉ non một cái câu ngược lại nhìn về phía tôn ngộ không nàng cười một tiếng vốn là để lại cuối cùng hậu thủ là nghĩ lấy các ngươi tới đối phó hồng quân xác thực chưa từng nghĩ bây giờ càng thêm kẻ địch mạnh mẽ xuất hiện t ỷ t ỷ chúng ta thật hay cũng không tránh khỏi sao hậu thù hỏi thoáng trầm âm nữ hoa nói nhiều năm lúc trước dương mi từng cùng ta nói câu nào không phá thì không xây được sinh tử luân hồi chuyển đổi chôn xuống chưa chắc không phải tân sinh có người ở đời này để lại một cái đáng sợ hậu thủ chắc hẳn chính là vì đời này đi con mắt của hậu t h ủ đột nhiên trở t o đường tam tạng theo hậu t h ủ tựa hồ chỉ có đường tam tạng rồi bởi vì hắn thân là một cái biến số liền liền thiên đạo tựa hồ cũng khoảng đó không được hơn nữa hắn tiến cảnh càng là nhanh để cho người ta run sợ trong lòng nói là tiến triển cực nhanh cũng không quá đáng nhưng là hắn xác thực không biết rõ lưu lại này một con đường sống này một cái hậu thủ cũng là đưa đến đầy đủ mọi thứ cuối cùng ngọn m ư n cho nên nói rốt cuộc là ai tính toán ai đó nữ hoa đột nhiên nói ra một câu để cho hậu thổ bọn người không hiểu lời nói t ỷ t ỷ lời này của ngươi là ý gì hậu thổ hỏi thăm nói nữ hoa khép cười một cái cho nên hết thể bởi vì đường tam tạng lên t ỷ t ỷ ta không hiểu nếu là không có đường tam tạng một cái như vậy biến số thế gian vạn vật như cũ còn bị thiên đạo vững vàng n ắ m trong tay bởi vì hắn một cái như vậy biến số sở khiên kéo ra một hệ liệt vấn đề nói như vậy ngươi có thể hiểu dĩ nhiên cho dù không có một cái như vậy biến số hỗn độn đại kiếp cũng sẽ tới chỉ là sẽ ở cực kỳ lâu sau này nữ hoa nhẹ nhàng nói một người bố trí dẫn phát sở hữu nhu đồ rốt cuộc ai mới có thể là cuối cùng nắm cờ người đây thoáng trầm âm hậu thổ nói tỉ tỉ ý ngươi là có người lấy đường tam tạng mà bố trí từ đó dẫn phát như vậy một hệ liệt vấn đề cũng là ra tốc hỗn độn đại tiếp đến nguyên nhân chủ yếu nữ hoa có chút n g ạ c h thủ ngược lại lại lắc đầu hắn là trọng yếu nhất một viên quân cờ nhưng là người bày cuộc không phải hắn cũng là hắn lời này để cho hậu thổ càng không hiểu đứng lên trong mắt tràn đầy nghi ngờ ngược lại đường tam tạng là chính yếu nhất một người dẫn dắt ra hết h ẻ căn bản nhân tố nữ hoa nói như vậy người kia bố trí muốn làm gì hậu thổ đột nhiên hỏi t r ầ m tư hồi lâu nữ hoa nói ta không biết rõ cũng có lẽ là vì chúng sinh hay hoặc giả là muốn phải đối phó quý thư người kia cùng đường tam tạng có tuyệt đối quan hệ hậu thổ hỏi nữ hoa không nói gì mà là ngẩng đầu hướng chân trời nhìn đối với nữ hoa đột nhiên tỉnh lại một sát na kia khí tức sông thẳng kiểu tiêu g i a o động h á m thiên địa gian chư vị thánh nhân tự nhiên cảm thấy nữ hoa hồng quân nỉ non một cái câu khoe miệng đột nhiên nổi lên một nụ cười trầm biếm xoay người bóng người hướng địa phủ đi bích du cung thông thiên cười ha ha một tiếng không nghĩ tới nữ hoa lại đang t h ở i khắc mấu chốt này tỉnh chỉ là ngay sau đó cũng lo lắng nàng lúc này tỉnh lại chưa chắc là chuyện tốt dù sao như hôm nay địa cũng muốn hủy diện hơi hơi do dự thông thiên cũng hướng địa phủ đi ánh mắt của nữ hoa giống như là xuyên qua khoảng cách vô tận nhìn xa ở ngày xưa cái tiêu cao không thể chạm bóng người bên trên trong c h ư ớ c mắt hắn đã xuất hiện ở không xa đang ở ngưng mắt nhìn nữ hoa hồng quân xét lại nàng chốc lát khẽ cười nói chúc mừng ngươi đạt tới ta ngày xưa cảnh giới n g ư ơ i so với bọn họ tất cả mọi người đều mạnh hơn vốn là ta cho là thái thượng cũng có thể thuế biến nâng cao một bước đâu rồi xác thực không nghĩ tới hắn cũng chẳng có bao nhiêu tình tiến chương 733, t r ư chư thánh tể tụ địa phủ lời này vừa lúc bị chạy tới thái thượng lao quân nghe được thần s ắ c không khỏi nổi lên vẻ lúng túng ngược lại k h é p cười đối nữ hoa gật đầu một cái hướng về phía hồng quân có chút thi lễ tham kiến lao sư ánh mắt của hồng quân giật giật nhìn về phía thái thượng n g ư ơ i nói không tệ ta đ ặ t tới ngươi ngày xưa cảnh giới nữ hoa âm âm u u nói nhưng là còn không có đi đến bây giờ ngươi cảnh giới không phải sao ngươi không có cơ hội đi đến ta cảnh giới này rồi hồng quân bình tĩnh ngưng mắt nhìn nàng ở có hạn thời gian ngươi nghĩ ở tiến một bước khả năng sao bây giờ đại kiếp vung xuống vạn vật quy khư chỉ cần ta hoàn toàn siêu thoát đi mới có thể chỉ huy các ngươi sống tiếp nếu không các ngươi cũng sẽ được chôn cất diệt mình muốn siêu thoát với t i ê n đạo k h ô n g chế cần gì phải nói dễ nghe như vậy đây nữ hoa t ử tốn ó i không nên đánh đến đại nghĩa tư thái để che giấu đến ngươi hích kỷ tư tâm ha ha một trận tiếng cười cởi mở chuyển tới toàn thân áo đen thông tin hiện lên sắc mặt nụ cười s á l ạ n hắn không nhìn thẳng hồng quân cùng thái thượng lao quân hướng về phía nữ hoa chắp tay thi lễ thuế biến trở về quả thật là thật đáng mừng chi đại hạnh chuyện nha như vậy bị người không nhìn hồng quân sắc mặt có chút khó coi đi xuống hắn ngưng mắt nhìn thông tin ê một cổ vô hình uy nghiêm lan tràn tới chỉ giới hạn ở thông tin ê tự mình bản thân nếu không lấy hồng quân thực lực dù là chỉ là một tia uy thế đều đủ để để cho địa phủ lòng trời lỡ đất rồi thông tin ê rên khẽ một tiếng nhưng mà một bước đã lui a hét dài một tiếng chuyển tới miễn cưỡng cắt đức hồng quân uy thế bản thân pháp lực vận dụng thích hợp chỗ tốt cùng hồng quân uy thế lẫn nhau chống lại nhưng là xác thực không có chút nào khí tức tiết ra ngoài hết thệ các thứ này chỉ giới hạn ở hồng quân theo hồng quân v ẻ này uy thế tiêu tan mà kêu hét dài một tiếng mang đến uy thế lại cũng tan thành mây khói này cổ uy thế không nhiều không ít thích hợp chỗ tốt các đ ứ ớ hồng quân uy thế chư vị thánh nhân toàn bộ ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn đường vũ cười trúng chím xuất hiện ở trước mắt mọi người hắn dẫn đầu đối nữ hoa thi lễ đường tam tạng tham kiến nữ o a nương, nương nữ o a nương, nương khác một giọng nói chuyển tới nguyên thủy thiên tôn h i ệ lên thân vì nhân tộc nàng đúng là nhân tộc chi mẫu tự nhiên xứng đáng nữ hoa nương nương x ứ n g hô mà tam tạng ngươi có thể là nhân tộc sao đường tam tạng mười đời luân hồi đều vì nhân như thế nào không phải nhân tộc đường vũ nhìn nguyên thủy thiên tôn trầm trọng nói ngược lại có chút nhân tự cho mình vì thanh cao xem thường nhân tộc yêu tộc vừa nói đường vũ nhữ mày mang theo khiêu khích dí tứ nguyên thủy thiên tôn thần sắc n v ậ n ra nhìn hồng quân liếp mắt ngược lại không nói một lời bây giờ ở địa phủ bên trong ngoại trừ tây phương nhị thánh trong thiên địa thánh nhân lại toàn bộ đều tụ tập ở này rồi một khi thật phát sinh cái gì nó nhất định sụp đổ chặt chặt không phải nhân yêu đồ chơi cũng không biết là cái đồ chơi gì đường vũ rung đùi đắc ý nói thông tin ê ha ha cười to ta cũng không biết là đồ chơi gì nhìn hai người một sướng một họa nguyên thủy thiên tôn sắc mặt lạnh tới cực điểm song lần này còn không chờ đường vũ nói gì thế chỉ thấy thông thiên tiến lên một bước chỉ nguyên thủy thiên tôn nói người đó không phục thế nào có đường tam tạng ở chỗ này hắn không sợ hồng quân rồi về phần nguyên thủy thiên tôn từ đầu trí quấy trong mắt hắn chính là một cái phế vật nguyên thủy thiên tôn nghiêng đầu quay đầu đi mặt mũi bình tĩnh lại không nói một lời không hổ là thánh nhân nhìn nhìn nhân ra phần này tâm cảnh đường vũ chặt chặt rồi hai tiếng rung đ u ô i đặc ý tựa hồ có hơi nghiêm n ộ i nếu như bây giờ nếu là có nhân nói hắn như vậy p h ỏ n g c h ừ n g hắn nhịn không được nếu là trước kia không đánh lại thời điểm khẳng định sẽ chịu đ ư ợ c thực lực mới là hết thẻ căn bản nhìn thông tin lướt mắt hồng quân tầm mắt rơi xuống trên người nữ hoa bây giờ ngươi như cũ còn không phải đối thủ của ta ta biết rõ ngươi muốn đối phó ta nhưng là ngươi không làm được nữ hoa cờ nhạt ta là không làm được nhưng là có người làm được hồng quân tự nhiên biết nàng nói là đường tăng tạo đối với đường tam tạng hồng quân có một loại cảm giác vô lực thấy luôn cho là mình đã tiến bộ thần tốc rồi hơn nữa còn hàm chứa ngoại giới lực lượng đáng sợ nhưng là đường tam tạng lợi hại hơn cũng đang nhanh chóng tiến bộ so với từ bản thân không kém chút nào cái này làm cho hồng quân không khỏi nổi lên một tia cảm giác vô lực thấy tựa hồ chính mình thật đúng là không đối phó được hắn đường vũ tùy tiện ngồi ở một bên nhìn hồng quân khỏe miệng mang theo nụ cười nhưng mà tâm lý nhưng ở cân nhắc song phương thực lực tổng hợp t r a n lệch vô luận như thế nào cân nhắc theo đường vũ đều l à mình thả này một mặt mạnh hơn có nữ hoa hậu thổ thông thiên hồng quân phía sau có ai bất quá chỉ là nguyên thủy thiên tôn hơn nữa tây phương nhị thánh cứ như vậy ba người thông thiên cũng có thể đẻ xuống đất và chạm bọn họ về phần thái độ của thái thượng lão quân có chút ý vị sâu xa như cũng còn đ u n g đưa không ngừng bất quá đối với thái thượng lão quân người này đường vũ đã sớm nhiều có lý giải rồi hắn là không quan tâm bất kỳ vật gì nhân trừ mình ra nói ngay từ lúc đường vũ bị giam cầm ở thiên ngục thời điểm cùng thái thượng lão quân nói chuyện hắn liền phát hiện một điểm này chỉ bất quá kia sợ sẽ là đối phương ở cộng thêm một cái thái thượng lao quân cũng như cũng không làm nên chuyện gì đúng nha s ắ c thực chưa từng nghĩ kẻ tới sau cư bên trên hồng quân lời này mang theo vẻ khổ sở bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn cũng chưa có đem đường tam tạng coi ra gì chờ đến đường vũ hoàn toàn đi vào hắn tầm mắt thời điểm phát hiện mình đã không cách nào k h ô n g chế hắn thái thượng lao quân cười nhạt tiến lên một bước nói như vậy lột sắc thành công quả thật là thật đáng mừng lao phu vẫn cho là lao phu có thể thăm dò ra đại đạo đi ở ngươi trước mặt xác thực chưa từng nghĩ lao phu thật sự là tự cho là dù cho thông qua ngươi t h ổ i biến để cho lão phu có đi một tí cảm n ộ cũng không có tiến bộ bao nhiêu lão phu không bằng ngươi nha thái thượng lao quân nặng nề thở dài nữ hoa nói thế nào nói ra lời này ta ngươi đạo bất đồng tự nhiên có bất đồng phương thức nói không tệ là lao phu chấp nhất thái thượng lao quân nói bất quá nói đến nói lão phu bội phục hơn tam tạng nói thiên tri đạo địa tri đạo nhóm người nói đối tam tạng mà nói không chỗ không phải nói lại không chỗ không thành đạo quả thực để cho lão phu hâm mộ trạc nha thái thượng lao quân vớt â u cười ha ha một tiếng chỉ là hồng quân sắc mặt s á c thực có chút khó coi bởi vì hắn ngay từ đầu cũng là thiên tri đạo chỉ là hắn s á c thực nhân vì thiên đạo mà thành mà đường tam tạng lại là mình mà thành thuộc về hắn thuần túy nhất nói đường vũ ở tâm lý ám thầm hư một tiếng nhìn thái thượng lao quân liếc mắt lao quân lời này là lấy vì đối với ta đường tam tạng h i ể u khá sâu chứ cho nên mới có này một lời hắn nói là thiên địa nhân tri đạo nhưng là đúng là lấy thất tình lục dục là phụ liên quan tới một điểm này chỉ sợ bọn họ ai cũng không biết rõ giống vậy thất tình lục dục tiến bộ đạo của bản thân tự nhiên làm theo cũng sẽ nước dâng thuyền trưởng hơn nữa thái thượng lão quân lời này tựa hồ có một phen đặc biệt thâm ý nhìn như vừa nói đạo của bản thân để cho hắn hâm mộ kỳ thực làm cho mình vô hình trung đẻ ép hồng quân một đầu đồng dạng cũng là đang nhắc nhở hồng quân đường vũ nói đáng sợ sợ rằng liên quan tới một đ i ể m này hồng quân sớm đã hiểu nhưng là có một số việc biết rõ là biết rõ ngươi lại trực tiếp làm như vậy m ặ t nói ra thì không đúng chương bảy trăm ba mươi bốn tiểu linh cùng Quy thư chư thánh nhân toàn bộ nhìn về phía đường vũ đối với đường vũ bản thân nói bọn bị họ cũng là có hiểu một chút. Nhưng mà bị thái Thượng、lao、Quân nói trực tiếp như hiểu chút. Thái có trực là Lao mà tiếp một vậy đối i mới cảm giác rồi đường tam tạng nói ra. Tam Lúc cảm này đường Tạng đáng đ sợ.、Đối、với đường tam tạng mà mọi nói, thế gian chúng sinh, thế thứ đầy đủ mọi thứ đều lao à là nói. cũng như hắn tiến như n Có có bởi mới lẽ bộ vì thế, thể thế h n chóng Tạng, h đi. Đối Tam l phu cho là vẫn hơi hiểu biết thái thượng lao quân nói một đường nhìn tam tạng đi tới đường vũ ở đại la kim tiên thời điểm liền tương đối thái thượng lão quân hiện ra quá chính mình tu vi cho nên thái thượng lão quân nói một đường nhìn hắn đi tới lời này cũng là không sai đường vũ khinh thường cười một tiếng không nói gì tùy tiện ngồi ở một bên đối với cái này lần kiếp nạn có thể có ý kiến gì không hồng quân đột nhiên hướng về phía nữ hoa hỏi thăm thiên địa luân hồi còn như nhân sinh một đời luân hồi cơ bản giống nhau không có khác biệt nữ hoa từ tồn nói thịnh cực mà suy vạn vật tất cả là như thế thiên địa cũng là như vậy hồng quân thật sâu nhìn nữ hoa lên mắt ngược lại nhìn về phía đường vũ vóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ về phần nguyên thủy thiên tôn cũng trước tiên đi theo hồng quân rời đi bằng không hắn sợ bị đòn thông thiên cái kia nhị lăng tử nhìn hắn không thuận mắt rất lâu rồi còn có một cái đường tam tạng một lời không hợp cũng là động thủ g i a hỏa cho nên vẫn là đi theo bên cạnh hồng quân an toàn một ít trong cơ thể hắn một cổ lực lượng nữ hoa đột nhiên c a o mày nói nàng cũng cảm thấy hồng quân trong cơ thể có như vậy một cổ lực lượng đáng sợ cổ lực lượng này ta đã sớm cảm thấy rất đáng sợ đường vũ nghiêm nghị nói hình như là cái gì thiên ma lực lượng thiên ma vài người c h ố mắt nhìn nhau đứng lên hết tất cả cũng không có nghe qua những thứ này đường vũ cởi khổ một cái các ngươi đừng nhìn ta ta cũng không biết rõ thiên ma rốt cuộc là cái gì chỉ là tình cờ thời điểm ta nghe nói ở hồng quân thể nội lực lượng tựa hồ là thuộc về ngoại giới thiên ma chẳng nghe nói cho bọn hắn biết là trong cơ thể một người khác chính mình nói cho hắn biết đây là thiên ma lực lượng theo đường vũ thiên ma nhất định rất đáng sợ bởi vì lúc ấy trong cơ thể một người khác giọng nói của mình rất nghiêm trọng giờ khác này đường vũ não hải đột nhiên nổi lên một k i a ý tưởng đáng sợ quy thư đại đạo thiên ma thiên đạo càng đáng sợ hơn là đầy đủ mọi thứ đều đang tề tụ ở thiên đạo nội thế giới mà ở ván cờ này trung thiên đạo lưu sau đó tay rốt cuộc là cái gì người đã hai đều cảm giác được như vậy cái gọi là thiên ma nhất định rất đáng sợ thông thiên nói chính là không biết do hồng quân rốt cuộc là từ chỗ nào lấy được cổ lực lượng này vài người lắc đầu một cái bởi vì bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua thiên ma nói đến tự nhiên cũng không sẽ biết rõ cổ lực lượng này đến từ đâu rồi cùng lúc đó vô tận trong vũ trụ mấy bóng người ở hướng thế giới thiên đạo dần dần đến gần ta cảm thấy đã lâu nụi vị một đạo thân ảnh mặc lục sắc con mắt thấm lộ g a thị huyết c o mang quy h ư k h á c một đạo thân ảnh đột nhiên bữa ở ngay tại chỗ thần sát thoáng qua một địa k i ế n kỵ quy khư tọa lạc tại nơi này mấy bóng người đồng thời dừng lại h ừ cho dù là quy khư thì như thế nào đừng quên vô tận năm tháng trước đây cùng chúng ta vương nhất chiến lương bại câu thương sợ rằng bây giờ thương thế cũng sẽ không hoàn toàn phục hồi như cũ lấy ta ngươi lực hẳn đủ để đối phó nó linh người đầu tiên nhân không nói gì bữa ở ngay tại chỗ tinh tế cảm ứng tốt nửa ngày mới nói là quy khư nhưng là cũng không phải quy khư đây rốt cuộc là chuyện gì cho dù là quy khư lại có cái gì đáng sợ chúng ta sở dĩ luân lạc tới trình độ như vậy cũng là bởi vì quy khư cùng đại đạo một giọng nói cắn răng nghĩa lợi tràn đầy uy nghiêm hận ý hơn nữa quy khư căn nguyên bị l a o tổ đánh bật dù cho nó thật ở chỗ này thì như thế nào mấy bóng người liếc nhau một cái ngược lại tăng tốc về phía thế giới thiên đạo dần dần đến gần tiểu linh đột nhiên ngẩng đầu lên hướng vô tận vũ trụ nhìn thân xác nổi lên một tiên đồng đậm trong mắt cũng mang theo mê man g thoáng hiện mà qua thiên ma giống như là nút ở sâu trong nội tâm hai chữ nàng không bị khống chế tựa như nỉ non bật thốt lên nàng trên đầu vốn là lục sắc xúc tu giờ phút này lại hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu giống như là mái tóc màu đỏ khi theo phong tung bay cả người trên giới buộc phát ra một cổ đáng sợ cường đại khí tức quy khư bên trong vong xuyên bị ngạn kia tối đen như mực sương mù đột nhiên hiện ra ở kia cái cầu gỗ bên trên nó âm vũ thở dài thanh âm giống như là ở vô tận thời gian chung quanh quẩn vang dội ở tiểu linh bên h a i thiên ma tới tiểu linh thần sắc càng mờ mịt đứng lên chỉ nghe quy khư tiếp tục nói ngươi chừng nào thì hoàn toàn trở lại nhà n g ư ơ i là ai tiểu linh mở mịt bật thốt lên n g ư ơ i còn nhớ cái gì một đoàn nhàn nhạt sương mù hiện lên ở trước mắt nàng chỉ bất quá này một dạng sương mù rất mỏng rất mỏng yếu kém tới cực điểm giống như là gió thổi một cái sẽ tan thành mây khói nó ngưng mắt nhìn tiểu linh thần sắc mang theo một tia phức tạp tiểu linh không nói gì chỉ là phòng bị nhìn đoàn kia thật mỏng sương mù ngươi còn nhớ ngươi là ai sao n g ư ơ i còn nhớ đại đạo sao quy khư tiếp tục nói vì đối phó thiên ma nó tính toán ngươi nhìn thần sắc như cũng mở mịt tiểu linh Uy khư ông thiểu linh trước mắt đột nhiên xuất hiện một bức tranh mặt đó là một cái nữ tử mái tóc dài màu đỏ ngỏm của nàng tóc dài xóa vai mà xuống thẳng tới mắt cá chân nàng đang cùng một cái quái vật kinh khủng ở trinh chiến hồng sáp diêm giúa làng lơ như máu một loại tóc dài bay múa hóa thành ngàn vạn xúc tu hướng cái kia quái vật kinh khủng quấn quanh đi cuối cùng xúc tu dối rít đứt gãy nàng huyết rơi vãi trường không thân thể băng liệt ở giờ khắc này ánh mắt của nàng mở mịt hướng một nơi nhìn nỉ non một cái câu đây mới là ngươi tính toán sao cuối cùng nàng hoàn toàn biến mất không thấy tiểu linh nhìn bức tranh này đột nhiên nước mắt rơi như mưa ha ha quy khư cười ha ha một tiếng hoàn toàn dần dần không nhìn thấy lại đi hình ảnh c ũ n g c ứ thế biến mất không thấy thật lâu tiểu linh mới phục hồi tinh thần lại cảm ứng đường vũ khí t ứ c hướng đường vũ vị trí đi nhìn đột nhiên xuất hiện tiểu linh đường vũ sở một cái nó đầu bây giờ phàm trần đầy đủ mọi thứ cũng t r ô n cất diện cũng không biết do nó đi nơi nào tìm ăn bụng nhỏ ăn cuồn cuộn ngáp một cái thiểu linh nằm ở đường vũ đầu vai trực tiếp b ủ mất theo không ngừng ăn uống thiểu linh cũng càng phát ra đáng sợ đứng lên thậm chí trên người bắt đầu lượn lợt như có như không thánh nhân khí tức ở nơi này như vậy thiên đạo dưới áp chế còn có thể thành thánh hơn nữa còn là lấy ăn tới n h ậ p đạo ngay cả đường vũ đều cảm giác được khiếp sợ nó ánh mắt của nữ o a đột nhiên đông lại một cái nhìn đường vũ trên bả vai tiểu linh chương bảy trăm ba mươi lăm đại lôi âm tự đốt không có thông thiên chỉ tiểu linh ngươi xem ra cái gì sao đối với tiểu linh thông thiên tự nhận là không nhìn thấu chỉ biết do nó là quy khư bên trong sản vật giống vậy đường vũ cũng là như vậy hắn cũng không biết rõ tiểu linh lai lịch cụ thể nữ hoa lắc đầu một cái không biết rõ không nhìn thấu d ầ m d ầ m nói lần nữa từng trận run dậy địa phủ bên trong vô số đang kêu thảm có một ít thậm chí trực tiếp hồn phi phép tán diêm vương ra run sợ trong lòng đây là thế nào rồi hả đây là trách địa tàng vương hiện lên trách trời thương dân nói thiên đạo suy nhược lâu ngày nói không yên bây giờ tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục đã băng liệt hai tầng chỉ còn lại có thập lục tầng rồi địa ngục bất h ù n g thế không thành phật bây giờ địa tàng vương tựa hồ có thể đi ra địa phủ dù sao bây giờ địa ngục đều đã không hoàn toàn thậm chí một ít hồn phách còn đang không ngừng tan thành mấy khói chiếu cái này tư thế phát triển lão vương không bao lâu là có thể đi ra ngoài chỉ là đi ra ngoài có cái gì ý nghĩa thiên địa đều phải sụp đổ đáng thương lão vương bị vây ở địa phủ nhiều năm thật vất vả có thể đi ra ngoài lại đổi kịp một cái như vậy thời điểm này có thể trách chỉnh nhỉ diêm vương ra nói trách chỉnh ngọc đế cũng chỉnh không xong việc tình hắn có biện pháp gì hắn cũng chỉnh không được một hồi lâu địa phủ chấn động mới hoàn toàn an tĩnh lại diêm vương xoa xoa đầu người sai vặt bên trên mồ hôi có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác p h a m trần giờ khác này ở hoàn toàn biến mất thiên hỏa không ngừng hạ xuống rơi vào trong biển rộng ngay cả biển khơi cũng đang cháy ngược lại bị bốc hơi tứ hải long tộc toàn bộ đều nhìn về làm khanh tựa hồ đang đợi nghĩ biện pháp làm khanh thần sắc cũng ngưng trọng cứ như vậy phát triển tiếp không bao lâu phạm trần thì sẽ hoàn toàn biến mất hóa thành hư vô xem ra bây giờ phạm trần là không thể ở ở lại ta đi hướng ly sơn một chuyến làm thanh nói nàng chuẩn bị đi tìm đường tam tạng hỏi thăm một chút phải làm gì chỉ cần là nàng thực lực chưa đủ căn bản là không có cách ở nơi này chẳng trong đại kiếp hộ vệ long tộc rồi cùng lúc đó vạn yêu quốc cũng có ngọn lửa đang cháy như vậy ngọn lửa chỉ cần thoáng s ú c c h ẳ n g thử cả người cũng sẽ bị thiêu hủy từng chút không dư thừa đối với thiên hỏa ngay cả l a ca cùng la hầu đều cảm giác được sợ hãi thậm chí ngay từ đầu hai người còn đồng thời liên thủ muốn lấy pháp lực bảo vệ vạn yêu quốc ngược lại phát hiện ngây thơ nhân vị căn bản là không chống đỡ được như vậy thiên hỏa muốn c h ú n g độc rồi laika ổn định nói h á c ban sự tình còn không có giải quyết lại laika càng đáng sợ hơn thiên hỏa tựa hồ cách xong con b ê thật không lâu về phần những thứ kia bị giam phật m ô n người laika chuẩn bị lập tức đưa bọn họ đem thả rồi để cho bọn họ cút con b ê đối với phật m ô n người mà nói giờ phút này vạn yêu quốc tựa hồ trở thành tốt nhất chỗ chú la hầu hướng thiên nhìn lên nhìn phàm trần không thể ở, ở lại đi đâu thì sao laika xuất ra một đ i ề u thuốc tha ở ngoài miệng chậm rãi nói ta ngươi giữa tự nhiên không chỗ không thể đi nhưng là những thứ này vạn yêu quốc người làm sao bây giờ chẳng nhẽ chỉ huy bọn họ bên trên thiên đình sao khi đó p h ỏ n g trừng ngọc đế cũng sẽ cho rằng chúng ta tới tấn công thiên đình cái vấn đề này la hầu tự nhiên cũng nghĩ đến nếu như chỉ là hắn và laika không chỗ không thể đi nhưng là vạn yêu quốc gia đại nghiệp đại còn có này nhiều người như vậy đâu rồi vậy phải làm sao bây giờ hay là đi hướng ly sơn hỏi thăm một chút đường tam tạng phải làm gì đi la hầu không chiêu c hắn u hầu nguyện ẩ n đường tạng. khăn, tìm ca. Lai ca xoay người hướng ngục giam đi tới, hướng ràng, ngươi bị đi đi đi đi. Lai giam tới, kia cái tìm tam tìm tam phất phất tay, rất thì gì gì làm làm ca. ca xoay phía la Có khó h về ý ý rõ chuẩn bị đem phật môn những thứ kia đầu hói thả như vậy giam cũng không có ích gì phật môn người giờ phút này đều đã đón nhận bị ném bỏ sự thật này nhưng lại như vậy bị giam cầm đến cũng tốt tối thiểu tạm thời không có bị thiên hỏa ảnh hưởng đến cho nên nói ngục giam cũng là một chỗ an toàn theo lai ca đến chúng phật toàn bộ nghiêng đầu hướng lai ca nhìn nói cho đúng là nhìn khóe miệng của lai ca ngẫm thuốc lá bổn tọa suy tư một chút mặc dù người thành đại sự phật đám người bỏ các ngươi nhưng là bổn tọa trạch tâm nhân hậu lòng dạ từ bi vừa nói lai ca thở dài một cái tựa hồ đang cảm thán chính mình hiền lành hơn nữa đối với chư vị bổn tọa vẫn luôn nhớ tới nhiều năm đồng nghiệp tình cho nên bổn tọa quyết định hay là để cho các ngươi rời đi đi lai ca vung tay lên nhất thời kim sắc quang mang chấp thức lồng chùm lên chúng phật thân bên trên chúng phật nhất thời cảm giác mình pháp lực trở lại cũng cảm kích nhìn lai ca lai ca tâm lý âm thầm cười một tiếng cơ chí thật đúng là cơ t r í sợ rằng những thứ này đầu hói đối người thành đại sự phật có rất lớn cái nhìn đi thậm chí càng ở tâm lý cảm kích chính mình chúng phật c h ố mắt nhìn nhau có chút khó tin l a i c a dĩ nhiên cũng làm như vậy dễ như chở bàn tay thả bọn họ đi rồi nhưng lại như hôm nay địa chấn loạn tựa hồ đang nơi này còn là tương đối an toàn ta không đi linh cắt bồ t á t dẫn đầu phản ứng lại trực tiếp quỳ sụp xuống đất nghẹn ngào lên tiếng ta nghĩ muốn đi cùng ở phật tổ còn đó chúng ta nguyện ý đi cùng ở phật tổ còn đó chúng phật rối rít quỳ sụp xuống đất muốn ở lại laika bên người l a i c a ngẩn ra không nghĩ tới sẽ là cục diện này một lần bất trung cả đời không cần l a i c a thở dài nói các ngươi đã sớm làm thương tổn b u ồ n tọa yếu ớt tiểu tâm can lần này sở dĩ đem bọn ngươi thả cũng là bởi vì nể tình nhiều năm đồng nghiệp tình nghĩa phân thượng hy vọng các ngươi không không muốn không biết điều lại càng không lại muốn tới vạn yêu quốc dương oai nếu không đừng trách b u ồ n tọa không k h á c h k h í cũng cút cho ta con bê l a i c a trợ n quát một tiếng thậm chí lấy đại pháp lực đem chúng phật rời đi vạn yêu quốc ngoại thiên hỏa không ngừng rơi xuống hắc vũ nhỏ xuống chúng phật tránh né thiên hỏa t h có có ở một cái tây phương còn có hai vị này thanh nhân có lẽ bọn họ có thể giải quyết hắc ban vấn đề linh sơn còn sót lại ba người giờ phút này sừng sững ở bán không còn thỉnh thoảng né tránh một chút thiên hòa hạ xuống phòng ngừa cho mình trực tiếp luyện bọn họ cũng không muốn bị đốt thi nghe nói chỉ có thập ác bất xá nhân mới có thể bị xử là đốt thi khốc hình nhưng mà này còn không phải đơn giản đốt thi bị như vậy hỏa một khi dính ngay cả thần hồn cũng sẽ biến mất vô ảnh vô tung người thành đại sự phật di là phật ngân đầu yết đế linh sơn chỉ còn lại cuối cùng ba vị phật đà giờ khác này ở bán không cũng hướng xa xa đại lôi âm tự nhìn đại lôi âm tự tản ra lũ lũ khói đen thậm chí có nhiều chỗ đã hiện ra nửa sập ở thiên hỏa thiêu đốt đốt đến hạ đại lôi âm tự chậm dãi biến mất ở rồi trước mắt mà thiên hỏa như chương ũ k ô không n nhanh g chậm h Linh Sơn bảy n phía h k trăm ba mươi sáu chúng phật trở lại di l ạ c phật có chút không nói gì hướng người thành đại sự phật nhìn cũng cái này đức hạnh hoàn thành đại sự cái dám rồi bất quá theo di l ạ c phật hai vị thánh nhân tựa hồ thật từ bỏ phật môn nhất là người thành đại sự phật đi mấy lần thậm chí cũng nói rõ tình huống cũng không thấy thánh nhân có cái gì động tác hơn nữa lần này lựa cháy vốn là đều cho rằng thánh nhân sẽ nhúng tay đây nhưng là không có trơ mắt nhìn thiên hỏa đốt đốt đem đại lôi âm tự hóa thành bụi b ậ m bây giờ phật môn đệ tử vẫn còn ở bị lai ca giam ở vạn yêu quốc đại lôi âm tự cũng không có hơn nữa thiên hỏa vẫn còn ở vô tình hay cố ý lan tràn đốt cháy đến linh sơn phật môn vẫn còn chứ di lặc phật đột nhiên ở tâm lý tự hỏi tựa hồ không có ở đây đi dù sao bây giờ cái gì cũng không có thậm chí ngay cả phạm trần cái bang cũng đều mất đi giờ phút này di lặc phật có chút mở mịt đứng lên nếu như hai vị thánh nhân thật từ bỏ phật môn bọn họ có thể làm sao c h ì n h không cho hết con bê ở nơi này chàng đại kiếp bên trong nhà không nói trước đừng chính là như vậy ngọn lửa để cho hắn đều cảm giác được sợ hãi hơn nữa này bất quá vẫn là đại kiếp mới bắt đầu sau này nhất định còn sẽ có đến càng đáng sợ hơn uy thế hạ xuống đến lúc đó c h u ẩ n thánh cũng phải trúng độc rồi cũng chính là thánh nhân có thể sống đến cuối cùng sau đó chờ đợi cuối cùng một khắc kia kèm theo thiên địa cùng báo phủ t h ả mắt nhìn đi đại lôi âm tự hoàn toàn hư vô linh sơn cũng bắt đầu diện tích lớn lửa cháy dám hỏi cổ phật chuyện này phải làm như thế nào di lặc phật hỏi đại lôi âm tự không có phật môn cũng không có bọn họ hẳn đi nơi nào phạm trần tựa hồ không thể ở lại bởi vì đều cảm giác được bốn phía có kinh khủng uy nghiêm đang phong thả ngưng tụ tựa như lúc nào cũng sẽ đem phạm trần hoàn toàn hủy diệt hơn nữa chính là không có như vậy u y áp ở thiên hỏa thiêu hủy hạ tựa hồ cũng giữ vững không được bao lâu thiên hỏa thiêu hủy chỗ đi qua một mảnh hư vô như thế nào người thành đại sự phật đột nhiên mở mịt đứng lên tựa hồ ngoại trừ đi tìm phía sau hai vị thanh nhân hắn cũng không có biện pháp gì rồi nhưng là lần trước đi thời điểm thánh nhân rõ ràng có chút không vui hơn nữa nói cho hắn biết không có chuyện gì không muốn ở đi quáy dày bọn họ bế quan mà bây giờ không đi hình như là không được nhìn đã biến mất đại lôi âm tự người thành đại sự nói không thể làm gì khác hơn là đi tìm hai vị thánh nhân hy vọng bọn họ có thể cầm chú ý xem chúng ta phật môn như thế nào đi còn như thế nào đi cái giám nha hiện ở nơi nào còn có phật môn rồi hả phật môn đệ tử bị lai ca giam ở vạn yêu quốc phật môn trụ sở chính đại lôi âm tự cũng không có có thể nói bây giờ phật môn đã hoàn toàn hữu danh vô thực rồi di lạc phật ở tâm lý âm thầm k i n h bỉ như thế cũng tốt di lạc phật nói đối với bây giờ tình huống ta là không có biện pháp gì rồi vừa nói di lạc phật quét quét mấy cái l à mình tránh né đáp xuống thiên hỏa có thể cà s a như cũ còn bị thiên hỏa rơi lên trên đi một tí ngay sau đó hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực di lạc phật biến đổi thân sắc quét một chút liền đem cà s a cơi xuống nhét vào một bên chỉ còn lại một cái hồng sắc của lót sừng sững ở bàn không ngược lại vội vàng thay đổi ra một bộ quần áo mặc xong ngân đầu yết đế cũng là đang không ngừng né tránh đến đã như vậy chúng ta cũng nhanh nhiều chút đi đến tử tiêu cung tìm hai vị thánh nhân đi n h ư n đăng cổ phật hướng thiên nhìn lên nhìn ngọn lửa như cũ còn đang không ngừng rơi xuống phía dưới người thành đại sự có chút sợ cái này hòa nha ba người vừa mới chuẩn bị đi đến tử tiêu cung liền thấy cách đó không xa một đám chọc người đầu tiên không ngừng trồng lăng đến tránh né thiên hòa hạ xuống nhất thời người thành đại sự phật đợi đều ngẩn ra trở lại linh sơn hữu sinh lực lượng lại trở lại này để cho bọn họ cảm giác mình đầu nhỏ dưa đã có nhiều chút không phản ứng kịm chẳng lẽ là lai ca c h ạ y tâm nhân hậu lòng dạ từ bi cho bọn hắn thả không nên nha dựa theo bọn họ đối lai ca hiểu hắn tựa hồ không làm được sự tình như thế tới chúng phật cũng nhìn thấy người thành đại sự phật đám người bóng người hơi dừng lại một chút ngược lại bước nhanh chạy tới chỉ là cũng ở tâm lý âm thầm rên khẽ một tiếng nhiều ngày như vậy đối với bọn họ chẳng n g á ngàng gì tới rất rõ ràng là đã từ bỏ bọn họ n h ư không phải lần này lai ca xem ở nhiều năm đồng nghiệp tình nghĩa phân thượng p h ỏ n g chừng bọn họ cũng không về được nhân ra ở nơi này làm thời điểm đều nói lai ca cái này cái kia không tốt bây giờ laika đi bọn họ lại bắt đầu hoài niệm ở laika phía dưới cuộc sống không không phải laika đi nha là bọn hắn từ bỏ laika nghĩ đến đây chúng phật cũng phải có nhiều chút hối hận đứng lên sớm biết rõ liền cùng laika lan lộn bây giờ muốn trở về nhân ra laika đều đã không cần linh cắt bù tát tâm thầm nắm chặt quả đấm bởi vì tại hắn lòng bàn tay còn cất giấu một cái tàn thuốc thật vất vả nhận được không thể bị người khác phát hiện chuẩn bị một xe tìm một chỗ trộm cắp rút ra a di đà phật không nghĩ tới lại trở lại như thế tốt lắm tốt là người thành đại sự phật mừng rỡ cái gì gọi là không nghĩ tới đột nhiên trở lại chẳng lẽ không hy vọng bọn họ trở lại sao chúng phật ở tâm lý càng bất mãn chỉ là các ngươi tại sao trở về người thành đại sự phật không hiểu hỏi thăm b à y trở về tới văn thủ bồ t á t có chút không vui mở miệng người thành đại sự phật mật ra nhìn kỹ văn thủ bồ t á t lên mắt thậm chí còn vận dụng pháp lực tựa hồ hoài nghi người trước mắt này là giả mạo lại dám lớn mật như thế cùng mình nói chuyện như vậy a di đà phật người thành đại sự đại nhân đại lượng lao tăng là một cái thành đại sự người không chấp nhận với ngươi lao tăng hỏi là các ngươi lạ như thế nào từ vạn yêu q u ố c thoát thân người thành đại sự phật tử t ổ n ó i thượng giới phật tổ trạch tâm nhân hậu xem ở nhiều năm đồng nghiệp tình nghĩa bên trên đem chúng ta thả để cho chúng ta lần nữa đầu nhập phật môn ôm trong ngực linh cắt bồ tát nói nếu như có thể hắn không nghĩ trở lại nhưng bọn họ phản bội đối với lai ca mà nói giống như là một cây châm đâm vào chính mình tâm lý nói cho đúng là linh cắt bồ tát dù sao lúc ấy lai ca như vậy tín nhiệm bọn họ nhưng mà lai ca gặp rủi ro hắn trực tiếp liền quý xuống thậm chí còn đi đến phật môn ngục giam hướng về phía lai ca một hồi trầm trọng lai ca sau đó không có đập chết hắn cũng coi như là lai ca độ lượng đại người thành đại sự phật thần sắc g ầ n ra hắn thấy lai ca không phải là thứ người như vậy lại sẽ đem phật môn người thả sau một hồi trầm âm người thành đại sự phật nói nói như thế tốt lắm tốt lắm dừng một chút tiếp tục nói bây giờ đại lôi âm tự đã hủy ở thiên hỏa bên dưới phàm trần thiên hỏa lan tràn sợ rằng không bao lâu toàn bộ phàm trần thì sẽ hoàn toàn tan thành mấy khói lao tăng chuẩn bị đi hướng tử tiêu cung hỏi thăm một chút hai vị thánh nhân chúng ta phật môn phải làm như thế nào nếu chúng phật đã trở lại từ vạn yêu q u ố c thoát khốn mà ra quả thật là thật đáng mừng đại sự chỉ là bây giờ p h ạ m trần thiên hỏa không ngừng tràn đầy hung hiểm không bằng chúng phật liền cùng đi hướng tử tiêu cung hỏi thánh nhân đi d ẫ u gì tối thiểu có thể ở thiên đình cho chúng phật an bài một cái ngắn ngủi chỗ an thân tựa hồ vẫn không thành vấn đề bây giờ p h ạ m trần là không thể không tiếp tục chờ được nữa rồi ở đợi tiếp dễ dàng bị thiên hỏa trực tiếp bị luyện thành cho tàn chương bảy trăm ba mươi bảy bắt đầu chiếm đoạt thánh nhân căn nguyên chúng phật cùng đi hướng tử tiêu cung mênh mông quần quận một đám người cũng còn khá trong tay không nắm tiểu m ộ c đầu băng ngồi bằng không thậm chí có nhân cũng phải hoài nghi phật môn xuất trinh m u ố n tấn công thiên đình đây thiên đình nghe phía dưới người báo lại ngọc đế cũng có chút không hiểu em đẹp chẳng nhẽ những thứ này con l ự a chọc muốn gây sự tình bất quá ngược lại người thành đại sự phật mang theo chúng phật trực tiếp vượt qua thiên đình hướng tầng cao hơn thiên đi ngọc đế mơ hồ biết bọn họ đây là cảm giác muốn hết độc đi tìm hai vị thánh nhân tìm kiếm tre trở đi ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng hướng phía dưới chúng tầm nhìn như c ũ còn không khí trầm lặng thờ ơ vô tình dáng vẻ vốn là hắn đã đi đến rồi đâu xuất cung c ầ u kiến thái thượng lao quân nhưng là thái thượng lao quân lại cũng không đầu xuất cung thiếu chút nữa ngừng t h ở ngọc đế tức miệng mắng to người tốt các ngươi có chuyện tìm chấm thời điểm chấm cũng khoe khen các ngươi làm bây giờ này thiên đình chúng thần sẽ ra chuyện có một cái tính một cái đều đang không có ở đây nhìn phía dưới chúng thần ngọc đế chán nản vung tay lên tỏ ý bọn họ đều có thể cút độc tử bây giờ p h ạ m trần cũng đã không có còn tam giới cái dám rồi cho nên ngay cả học sớm cũng không có cái gì không nội dung cụ thể đơn giản chính là đi một cái hình thức tập h ợ p thằng cái ngược lại nhìn một chút mọi người trạng thái sau đó để cho bọn họ cút con b ê theo chúng thần lui ư bước ngọc đế ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng cầm lấy mâm trái cây bàn đảo liền gặp một cái đối với cái này lần kiếp nạn hắn một cái như vậy thiên đình lão đại đều không có cái gì lòng tin tựa hồ thật muốn hoàn toàn xong con b ê tính toạ chốc lát hắn cũng đi hướng từ tiêu cung chuẩn bị nhìn một chút những thứ kia con lựa chọc thuận tiện nhìn một chút hồng quân co ở đó hay không đem thiên đình chúng thần tình huống được hồi báo một chút để cho hắn vội vàng nghĩ biện pháp giải quyết dầm dầm. đột nhiên mấy đạo kinh lôi nổ vang ở giờ khắc này toàn bộ thiên đình tựa hồ cũng một trận lay động ngọc đế thần sắp n g ư i ê m trọng hắn thấy tựa hồ thiên đạo còn phải lại lần hạ xuống thiên uy phải ra tốc hủy diệt cái này sở hữu hát vũ để cho chúng thần trên người sinh dài ra hạ ban thiên hỏa để cho c h u ẩ n thánh đều cảm giác được sợ hãi không dám tùy tiện đi đụng c h ạ m nếu là ở hạ xuống uy thế lại nên lại như thế nào đáng sợ đây thử tiêu cung ngoại náo nhiệt phi phàm chúng phật toàn bộ đều dựa theo thân phận của mình địa vị cũng như có thứ tự xếp hàng đứng ngay ngắn người thành đại sự phật cùng di lặc phật hai người ở ngay phía trước câu kiến hai vị thánh nhân người thành đại sự phật có chút thi lễ tử tiêu cung bên trong tiếp dẫn cùng chuẩn để thấy được toàn bộ phật môn đệ tử cũng toàn bộ tụ tập ở tử tiêu cung ngoại cũng không khỏi sửng sốt một chút nay một cái đại đồ hói ở thiểm điện chiếu d ọ i xuống đều phải nhiều chút thoáng qua con mắt bây giờ hạ giới phàm trần thiên hỏa không ngừng đại lôi âm tự đều bị thiêu hủy từng chút bất sinh phàm trần đã không có bao nhiêu đậu đất chắc hẳn bọn họ là vì thế mà đến đây đi sư đệ ngươi xử lý một phen đi tiếp dẫn nói tử tiêu cung bên trong đi tới trong lúc bất trợt thiên địa nổ tung tiếng sấm v a n g r ề n rung động tam giới trên trời cao trong nháy mắt hở ra một cái lỗ một cổ kinh khủng không khỏi lực lượng từ cái khe này trung lan tràn mà ra tương đạo sáng trói quang mang từ trong bắn thẳng đến mà ra chuẩn đề cùng tiếp dẫn đồng thời bữa ở ngay tại chỗ không núp đ í t thánh nhân căn nguyên từng trận run dậy tựa hồ muốn băng liệt một dạng phảng phất có thứ gì đang ở chậm rãi từ trong cơ thể mình bị quất cách cùng lúc đó nguyên thủy thiên tôn thông thiên thái thượng lao quân đ ắ n người đều cảm giác được tựa hồ vô hình chung bị thiên đạo phong tỏa bị cổ lực lượng này h u đ ạ lại Ở cổ lúc này một cổ rợn cả tóc gãy cảm giác nhất thời tự nhiên nảy sinh trong cơ thể thiên đạo căn nguyên từng trận run dày trên trời cao một đạo loá mắt sán g lạn ánh sáng đưa hắn bao phủ ở rồi đường vũ ngẩng đầu hướng trên trời nhìn Tựa、hồ hắn thấy được cái tia trí cao vô thượng ý thức bắt đầu sao muốn lấy thánh nhân căn nguyên tới bồi bổ lấy thân nhưng là ngươi động ta sao a hét dài một tiếng đường vũ đem thiên đạo giam cầm băng liệt nghiền nát một đạo trùm ánh sáng lần nữa phá không mà xuống từ phương hướng khác nhau tới giống như là xuôi ngược một cái lưới lớn mà đường vũ là bị lưới ở bên trong ngư chỉ bất quá đối với đường vũ mà nói toàn bộ lưới, tựa hồ có chút nhỏ. Cho dù ở lưới lớn cũng lưới không dừng được côn bây giờ hắn trong thiên địa không có một tấm lưới có thể bao phủ hắn đường vũ đạn xuất thủ trưởng bốn phương tám hướng vô số mơ hồ trưởng ấn hiện lên đem thiên đạo lực lượng thật sự sôi ngược mà thành l g ư ờ i lớn toàn bộ cầm ở trong tay ngược lại lại từ đường vũ trong tay tiêu tan vô ảnh vô tung một đạo đạo quang mang l ó e lên chỉ là nhưng từ bán không cũng đã từ khước tựa hồ thiên đạo cũng biết rõ nó đã không làm gì được đường vũ hậu thổ cùng nữ hoa tự nhiên cũng cảm thấy thiên đạo cổ lực lượng này tự a hồ phải chiếm đoạt các nàng thánh nhân căn nguyên thiên đạo ở dung hợp hồng nông từ khí muốn phải chiếm đoạt chúng ta thánh nhân căn nguyên nữ hoa trầm giọng nói thiên đạo suy nhược lâu này nó phải lấy này tới làm bản thân mạnh lên lớn mạnh thân mình không có hồng nông tử khí không thể thành thánh nhưng là hồng nông tử khí là thiên đạo khống chế chúng ta căn bản bởi vì có hồng nông tử khí cũng không còn cách nào đột phá thánh nhân nhảy ra cái này này nữ hoa nói giống vậy cũng là thiên đạo vì chính mình mà làm chuẩn bị đem hồng nông tử khí nuốt ở ta đẳng thân thể bên trong mặc dù chúng ta mượn này cổ tử khí quả thật thành t i ể u thánh nhân vị nhưng cũng chỉ có thể như thế nhiều năm lúc trước nữ hoa liền phát hiện đ i ề u bí mật này mặc dù hồng nông tử khí thành tựu chính mình nhưng đồng dạng cũng là hạn chế hậu thổ thân ảnh biến mất lục đạo luân hồi hiện lên cùng bốn phía quang thúc kia lực lượng ở chống lại lục đạo luân hồi hóa thành sáu cái cự đại viên bản mà hậu thổ bóng người cũng hóa thành sáu cái từ mỗi một trong luân hồi đi ra cuối cùng lục thân ảnh lần nữa hóa thành một cái miễn cương đem cổ lực lượng này nước to a ra mà nữ hoa càng là trực tiếp một quyền đánh ra bốn phía chùm ánh sáng một trận và mẹo sau đó tan thành m â y khói nàng đã sớm t h ổ i biến trong cơ thể hồng nông từ khí kèm theo lần trước nàng bị đánh bật thánh nhân căn nguyên đã từ trong cơ thể tiêu tan vô ảnh vô tung cho nên thiên đạo căn bản đã không cách nào chiếm đoạt nàng thánh nhân căn nguyên rồi v ề phân hậu thổ càng là luyện hóa lục đạo luân hồi hoàn toàn chúa tể nói đơn thuần lấy này cổ sức cắn n u ố t lượng cũng không làm gì được nàng nếu ta không phải luyện hóa lục đạo luân hồi sợ rằng đã bị cổ lực lượng này cắn n u ố t hậu thổ sắc mặt nghiêm túc giống trận pháp một trận run d ậ y tôn nộ g không đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài trên người khí tức không yên ngoài ra tam con khỉ cùng thời điểm vào thời khắc này trận mở con mắt hóa thành tam trùm ánh sáng dung nhập vào tôn nộ không trong cơ thể trong phút chốc một cái cự viên đính thiên lập địa chiến ý hiên ngang hai mắt nó đỏ n ầ u hét dài một tiếng vang r ộ i ở trong thiên đ i ệ m chương bảy trăm ba mươi tám rơi xuống thánh nhân c h i cảnh vốn là bốn phía một cổ lực lượng kỳ dị lồng t r ù m lên trên người nó mà giờ khắc này lại bị nó miễn cưỡng băng liệt tôn nộ g không là bổ thiên ngũ thải thạch biến thành cùng thiên đạo cũng có tuyệt đối dinh hữu nhưng là bốn con khỉ hợp nhất có thể phát huy thánh nhân chiến lược căn bản liền không phải lấy hồng mông tử khí nhập thánh cho nên thiên đạo đối với hắn giam cầm thậm chí muốn phải chiếm đoạt thánh nhân căn nguyên càng là ý nghĩ ngũ ngốc bởi vì đơn thuần tôn nộ không cũng không phải thánh nhân bốn con khỉ lần nữa tách ra tọa lạc tại rồi trong trận lạc rồi p hậu thổ ấ y một m nhĩ non một cái câu nhìn như lấy hồng mông tử khí sáng tạo mà ra thánh nhân cuối cùng vẫn vì thiên đạo bản thân nữ hoa có chút ngạch thủ không sai mượn cổ lực lượng này thành t i ể u thánh nhân vị nhưng là đồng dạng cũng bị hạn chế rồi sau này đường mà ở thiên địa cũng muốn hủy diệt giờ khắc này thiên đạo lại sẽ chiếm đoạt bên trong cơ thể của bọn họ hồng nông g tử khí dùng để lớn mạnh thân mình trung kim mà nói từ đầu đến cuối đều bị thiên đạo hạn chế mà cuối cùng nhưng lại đ ồ làm áo cưới hồng nông g tử khí như cũ sẽ còn về lại với thiên đạo ai cũng bộ bất quá sao hậu t h ủ hỏi đường tam tạng đây hắn tự nhiên đủ để thoát khỏi hết thể các thứ này hắn tự thành một đạo đây mới là đáng sợ nhất giống như là thái thượng lao quân từng nói hắn đi thiên tri đạo là hắn tự đi ra ngoài mà trước đây hồng quân cũng là như vậy đó bất quá là mượn thiên đạo lực lượng mà thành thiên tri đạo nhưng là đường tam tạng không phải hắn là mình triệt để đi ra nữ hoa nói thực ra liên quan tới một điểm này cũng là bởi vì thiên thời địa lợi nếu không k h ô người n g nào có thể đi ra đáng sợ như vậy nói quy khư tỉnh lại nhập thế thiên đạo suy nhược lâu ngày cho nên đường tam tạng thừa dịp thời gian này đi ra như vậy tiền vô cổ nhân con đường thiên tri đạo ta hiểu rồi cũng là bởi vì thời cơ này cho nên hắn mới sẽ như thế hậu thổ nói hắn bản thân liền là một cái biến số có vô số khả năng cho nên bộc lộ tài năng biến số sao nữ hoa n h ỉ non một cái câu chưa chắc nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời phảng phất đang trầm tư cái gì ta luôn cảm giác đây là một v ă n cờ đều tại lấy đường tam tạng mà bố trí dầm dầm địa phủ lần nữa một trận lắc lư trong địa n g ụ c một ít quỷ hồn tan tành h mây khói nữ hoa cùng hậu thổ đồng thời xuất thủ đối kháng của lực lượng này nhưng là các nàng cũng đều hiểu lấy hai người lực lượng căn bản là không có cách thời gian dài vững chắc địa phủ cho nên chào buổi sáng vãn sụp đổ duy nhất vui mừng chính là lục đạo luân hồi bị hậu thổ luyện hóa nếu không nói s ụ đổ như vậy lục đạo luân hồi cũng nhất định băng liệt hậu thổ cũng sẽ thân tử đạo tiêu mà bây giờ hậu thổ luyện hóa lục đạo luân hồi nàng và lục đạo luân hồi hoàn toàn hòa là một thể nàng chính là lục đạo luân hồi lục đạo luân hồi chính là nàng hậu thổ bất tử luân hồi không bật có thể dù cho nàng có thể vững chắc luân hồi tựa hồ cũng đã không có gì dùng phàng c h â n chúng sinh đều bị đường tam tạng cho xuống địa phủ bên trong quỷ hồn còn đang không ngừng bao phủ cho nên lục đạo luân hồi tựa hồ cũng dần dần trở thành một cái hư thiết không bao lâu nơi này thì sẽ hoàn toàn băng liệt hậu thổ trong mắt nổi lên một tia vô lực ú ứ thở dài đến chỉ là vô tận hồn phách địa phủ sở hữu quỳ sai lại nên làm như thế nào đây hậu thổ tự rêu cười một tiếng đại kiếp đến lại là đáng sợ như vậy không bao lâu thế giới này tựa hồ cũng sẽ hoàn toàn tan thành mây khói quy về hư vô đến lúc đó chỉ còn hỗn độn tràn đầy vắng lặng không có đến quan g mang không có đến sinh mệnh đây là thiên địa chi kiếp khó khăn ta ngươi cũng tự thân khó bảo toàn làm sao hướng những hồn phách này đây nữ hoa nhẹ nhàng nói thậm chí ở này chàng kiếp nạn chúng ta ngươi cũng sẽ chết đi hậu thổ bóng người dần dần không nhìn thấy đến trong trận pháp thân ảnh mơ hồ hiện lên hai ngóc tử tam l a n g tử bọn họ bóng người ở trong trận pháp trợt lóe lên nhưng là lại càng phát ra rõ ràng cường đại sóng sinh mệnh từ trên người bọn họ t ừ tán từ tiêu cung tiếp dẫn cùng chuẩn để không n ú c đ í c h tại này cổ cường đại uy thế bên dưới bọn họ ngay cả động một ngón tay tựa hồ cũng không làm được trong cơ thể thánh nhân căn nguyên từng trận run dày bao phủ bọn họ chùm ánh sáng giống như là dữ tợn đáng sợ ác ma Đang của cắn nuốt bên trong cơ thể của bọn họ, thánh nhân buồn nguyên ở cơ thể họ tri lão ự lực c cùng chuẩn đề sắc cái chỉ có cả Tiếp thần thể thừa nhận. Đây mới là đáng sợ nhất, biến đổi lại đi mới dẫn lớn. Nhưng nhận. đáng ngay gì, đề Đây sợ là làm là vô ca hai vốn là thiếu nợ thiên đạo công đức giờ phút này không khỏi cũng bắt đầu nghi ngờ thiên đạo tới muốn sổ sách bọn họ muốn xong con bê muốn vận dụng đến trong cơ thể pháp lực tới chống cự chính mình thánh nhân bản nguyên lực lượng tiêu tan có thể tiếp nối là ngay cả bản thân pháp lực cũng không nhấp nổi vẫn không n ú c ních xong rồi lao ca hai nhất thời mặt xám như cho tàn thiên đạo lực lượng đang không ngừng c ắ n nuốt bọn họ thánh nhân buồn nguyên c h i lực bọn họ sẽ hoàn toàn rơi xuống khỏi thánh nhân c h i cảnh tử tiêu cung ngoại người thành đại sự phật đợi phật môn đệ tử hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì người thành đại sự phật cầu kiến một cái âm thanh nhìn tử tiêu cung như cũng không có động tĩnh chút nào hơi chờ giây lát nói lần nữa cầu kiến hai vị thánh nhân này thánh nhân xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là bế quan tại rồi nguy cấp nếu như là như vậy như vậy đã biết như vậy tùy tiện tới quái à y tựa hồ sẽ có nhiều chút vấn đề người thành đại sự phật ở nói thầm trong lòng mà bắt đầu